chương bốn trăm ba mươi ba không bằng trực tiếp thực tiễn cầu đánh thưởng các ngươi có thể kéo xuống a liền không nên ở bên cạnh nói ra những thứ này nói mát trương vĩ bĩ môi ở chỗ này phế nhiều lợi như vậy không có chỗ nào xài hay là trực tiếp tiến hành thực tiễn a ta muốn dùng thực lực chứng minh tự ta trương vĩ thẳng người lưng hắn đã không thể chờ đợi tiến nhập quá ba hướng mọi người chứng minh hắn trương uy lực của đại bác mà lữ tử kiều cũng xoa tay vẻ rất là háo hức bất quá lữ tử kiều có thể cũng không phải thật muốn vì trương vĩ tính toán dáng vẻ hắn cũng chẳng qua là muốn xem một chút trò hay mà thôi lữ tử tiêu chờ xuất phát, lâm tiêu cũng mang tốt lắm hắc bát bát bảy kính cùng khẩu trang, hồ nhất phỉ cùng Tằng tiểu hiền bọn họ thì là phụ trách xem có vui, trương vĩ lại là nghiêm túc lật cùng với chính mình tủ quần áo, muốn tìm ra tương đối đẹp trai y phục, làm trương vĩ ăn mặc sở bọn trẻ vô báo cùng màu sắc và hoa văn bãi biển khố lúc xuất hiện, ái tình nhà chợ người trực tiếp ngây ngẩn cả người. lâm tiêu một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dạng, hắn há miệng muốn đối với trương vĩ nói cái gì đó, nhưng là khi nhìn đến trương vĩ vẻ mặt nhiệt tình biểu tình sau đó, đột nhiên một ít không đành lòng vũ tâm. trương vĩ trang phục thật sự là một ít cây ánh mắt khiến người ta nhìn không đặng thế nhưng trực tiếp mở miệng đả kích trương vĩ lòng tự tin dường như cũng không tốt lắm cũng liền ở lâm tiêu cụ kết võ thuật chu vi những người khác tiếng cười to bỗng nhiên chuyển đến ha ha ha trương vĩ ngươi là điên rồi sao hồ nhất phỉ ở một bên không khách khí chút nào trào cười ra tiếng ngươi mặc đây đều là chút cái quái gì đây nếu là biết đến người khác đều biết ngươi chung quanh là người bình thường cái này dạng là không biết còn tưởng rằng là địa chủ nhà con trai ngốc chạy ra ngoài đâu tăng tiểu hiền cũng cười đến gãy lưng rồi lúc nói chuyện đều bất lợi lấy chờ một hồi đi quẩy rượu thời điểm chúng ta có thể cách ngươi xa một chút sao dù sao ngươi cái dạng này cũng thật sự là quá mất mặt xấu hổ ta sợ chúng ta cách ngươi cách gần quá sẽ bị người khác trở thành ngốc tử trương vĩ ngây ngẩn cả người hắn cúi đầu phản phản phục phục quan sát cùng với chính mình trang phục trương vĩ bị môi kéo chính mình sở bọn trệ bồm tê sở tháo lót cái này tốt bao nhiêu xem nha đây chính là sở bọn trệ bồm tê sở tháo lót kiểu mới nhất y phục này hiện ra ta tuổi trẻ mà lại đẹp trai ở trên người ta khí chất đặc biệt toàn bộ đều hiện ra như thế hoàn mỹ y phục các ngươi dĩ nhiên cảm thấy xấu xí thật sự là quá không có có ánh mắt trương vĩ vẫn như cũng là một bộ mười phân dáng vẻ tự tin dù sao những y phục này cũng đều là hắn tinh thiêu tế tuyển hiện tại trời nóng nếu như mặc cái gì áo sơ mi quần đi quay rượu thoạt nhìn lên cũng không thế nào tinh thần dáng vẻ sở dĩ trương vĩ ở chăm chú suy nghĩ phía dưới mới sẽ tuyển trạch bộ y phục này cũng đúng như trương vĩ nói y phục này có thể hiện ra hắn khi còn trẻ có sức sống làm nhưng cái ý nghĩ này cũng chỉ là trương vi chính mình cho là như vậy mà thôi lâm tiêu nỗ lực thu liễm lại nụ cười của mình tận lực biểu hiện ra một bộ bình thường mà lại chững chạc dáng vẻ lâm tiêu đi tới trương vĩ trước mặt vẻ mặt thành thật nhìn lấy trương vĩ trương vĩ không cần lo cho người khác nói như thế nào Ngươi chỉ cần tin tưởng ngươi chính mình là được rồi. Tin tưởng ngươi chính mình nhăn quang, tin tưởng ngươi chính mình chọn quần áo năng lực, dù sao tuy là y phục không được, thế nhưng ngươi còn có da mặt dày. Sự tự tin của ngươi cùng thản nhiên là mọi người chúng ta cũng không sánh nổi, nỗ lực lên ngươi giỏi nhất. Lâm Tiêu cực kỳ nói nghiêm túc xong những lời này, đồng thời biểu hiện ra mười phần nhiệt tình cùng tình cảm mãnh liệt bộ dạng. Trương Vĩ đang nghe được Lâm Tiêu lời này sau đó, ngay trong ánh mắt cũng hiện ra dáng vẻ kích động không. Thế nhưng cùng lúc đó, Trương Vĩ còn có chút mệt hoặc. Trương Vĩ cũng không biết vì sao, đang nghe được Lâm Tiêu lời nói sau đó luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Lâm Tiêu, ngươi xác định ngươi là đang khen ta và cổ vũ ta sao? Trương Vĩ nghi ngờ mở miệng hỏi, muốn bảo căn vấn đề. Tăng Tiểu Hiền lữ tử kiều cùng Hồ Nhất Phỉ bọn họ kém chút nhịn không được, mấy người vẫn cố gắng nín cười, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Trương Vĩ. Hồ Nhất Phỉ đi tới Trương Vĩ trước mặt, Trương Vĩ ngươi cũng đừng tính toán nhiều như vậy, làm có ngươi còn không tin được sao? Hắn làm sao lại lừa dối ngươi đây? Lữ tử kiều ở một bên điên cuồng gật đầu, đúng vậy, không sai, cứ như vậy đứng đại pháo, chúng ta không muốn lãng phí thời gian nữa, vẫn là nhanh chóng lên đường đi. Lâm Tiêu hết trơn nói rồi, làm sao hảo đoan đoan mấy người đem nổi đều đẩy tới trên người của hắn? hắn cũng chỉ là tùy tiện nói một nói biết bao tốt trương vĩ ở mấy người dưới sự thúc giục cũng lập tức bắt đầu hành động đi ra ái tình nhà chợ đại môn một đám người hướng phía dưới lầu năm hai quán ba đi về phía trước lữ tử kiều cùng trương vĩ đi cùng một chỗ hai người hành động chung mà lữ tử kiều thì là phụ trách làm máy bay ở chợ vì trương vĩ đánh giá bên trong quán rượu nữ nhân lâm tiêu hồ nhất phỉ cùng với tàng tiểu hiền ba người lại là ngồi ở trong góc bọn họ vẫn quan sát đến trương vĩ tình huống bên kia hồ nhất phỉ cùng tàng tiểu hiền đều là một bộ xem kịch vui tư thái hai người trên mặt đều viết đầy kích động trò hay lập tức sẽ diễn ra để cho chúng ta tới biết một chút về bị cự tuyệt một trăm chủng phương pháp A. Hồ Nhất Phỉ trong miệng đầu tái tái niệm, càng nói càng kích động, nàng nụ cười trên mặt đều không ngừng được, cười đến bất diệt nhạc hồ. Chương bốn trăm ba mươi điều ti xuất động cầu đánh thưởng. Tăng Tiểu Hiên ở một bên phủi Hồ Nhất Phỉ lên mắt, Hồ Nhất Phỉ ngươi thì sẽ không thể khiêm tốn một chút sao? Ngươi cái biểu tình này không khỏi cũng quá càn rỡ a. Tăng Tiểu Hiên ngoài miệng tuy là nói như vậy lấy, thế nhưng trên thực tế vẻ mặt của mình muốn so Hồ Nhất Phỉ còn muốn quá phận trò hay lập tức sẽ diễn ra, chẳng lẽ ngươi không phải kích động sao? Hồ Nhất Phỉ vô vô tảng Tiểu Hiên tay sau đó hồ nhất phỉ lại đang khẩn trương phía dưới tùy tiện bắt cái thứ gì lâm tiêu tay cũng vào lúc này bị hồ nhất phỉ bắt lại lâm tiêu hơi có chút bất đắc dĩ xem cùng với chính mình tay cái này hồ nhất phỉ thật sự là quá nhảy thoát liền như thế một điểm nho nhỏ sự tình dĩ nhiên cũng có thể kích động thành cái dạng này cũng thật sự là thú vị tăng tiểu hiền nguyên bản còn muốn nghĩ nói thêm gì nữa thế nhưng thằng tiểu hiền là đột nhiên không ba thấy được hồ nhất phỉ cùng lâm tiêu bắt ở chung với nhau thời điểm tăng tiểu hiền sắc mặt hơi có chút biến hóa tăng tiểu hiền đang trầm mặc vài giây sau đó giả vờ không để lại dấu vết đi phía trước đẩy một cái Tăng Tiểu Hiền đang thử thăm dò lấy đem Hồ Nhất Phỉ cùng Lâm Tiêu Tay đẩy ra, tính toán một chút, không phải nói cho ngươi nhiều như vậy, bây giờ còn là xem kịch vui quan trọng hơn. Tăng Tiểu Hiền vừa nói, một bên làm bộ nhìn thấy Trương Vi bên kia, Hồ Nhất Phỉ cũng vào lúc này đột nhiên ý thức được chính mình vừa vặn giống như bắt được một tay. Hồ Nhất Phỉ sững sốt một chút, sau đó hướng phía bên cạnh Lâm Tiêu nhìn lại. Giờ này khắp này còn đeo kính mắt Lâm Tiêu chính nhất khuôn mặt lạnh nhạt nhìn thẳng phía trước, trên mặt cũng không có bất kỳ không được tự nhiên. Hồ Nhất Phỉ tâm tư hàng vạn hàng nghìn, nghĩ muốn nói thêm gì nữa, tuy nhiên lại lại có chút ngượng ngùng. Bên kia Trương Vĩ cùng Lữ Tử Kiều đã vận sức chờ phát động cứ việc trương vi mới vừa ra sân thời điểm liền thu hoạch không ít người ghét bỏ ánh mắt thế nhưng trương vi đối với lần này không chút nào để ở trong lòng trương vi thẳng người lưng vẻ mặt ngạo Kiều nhìn xung quanh toàn trường lữ tiểu bố nhanh thành tiểu ta máy bay điểm trợ nhanh chóng cho ta tìm kiếm mục tiêu trương vi hiện tại tương đối bành trướng không khách khí chút nào chỉ huy lữ tử kiều lữ tử kiều suy nghĩ một cái sau đó lữ tử kiều mang theo trương vi đi tới quầy ba bên cạnh không khách khí chút nào điểm hai chén rất đắt rượu sổ sách nhớ ở trên người hắn lữ tử kiều chỉ chỉ bên cạnh đang xem trò vui lâm tiêu lời nói tương đương không khách khí Trương Vĩ ở nghe nói như thế sau đó, Khinh Bị nhìn thoáng qua Lữ Tử Kiều. Lữ Tử Kiều, ngươi cũng quá không có lương tâm à? Loại chuyện như vậy tại sao có thể ghi tạc Lâm Tiêu Trường mục đầu? Ngươi dĩ nhiên cũng không cảm thấy ngại nói ra những lời này. Trương Vĩ một bộ bất bình rùm tư thái, còn hướng về phía Lữ Tử Kiều khoa tay múa chân hai cái ngó giữa. Lữ Tử Kiều không khách khí chút nào đánh rất Trương Vĩ tranh chấp, đồng thời Lý trực khí tráng mở miệng. Đừng quên hôm nay ngươi tới quán ba, có thể là vì tăng gái, không muốn khoa tay múa chân như thế điệu ti thủ thế. Đây nếu là khiến cho trong quán rượu mọi tử thấy được ngươi cái này điệu ti bộ dạng. Ai hoàn nguyện ý bị ngươi ngâm nước, mời lý trí một điểm, làm chút người bình thường sự tình được không? Trương Vĩ ở nghe lời này sau đó còn muốn phản bác chút gì, nhưng là lại lại không lời chống đỡ. Trương Vĩ hướng về phía Lữ Tử Kiều liếc mắt, cũng ngậm miệng lại. Còn đưa nói, rượu này bất ghi ở lầm Tiêu tốt nhất, khó không phải thành ký ở trương mục của ngươi. Nếu như ngươi nếu như đáp ứng rồi chuyện này, ta còn thực sự không có ý kiến đến gì. Lữ Tử Kiều đang nói xong lời này sau đó, Trương Vĩ biểu hiện lập tức xảy ra long trời lở đất biến hóa. Thần dữ của Trương Vĩ trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi. Lữ Tử Kiều ta cảm thấy ngươi mới vừa phương pháp làm vô cùng chính xác, vậy đơn giản là lựa chọn sáng suốt nhất. Liên ghi Tạc Lâm tiêu chương mục là được rồi." Trương Vĩ sau khi nói xong lại đem chính mình rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Trương Vĩ rồi hướng phục vụ viên nói ra, "Rượu này mùi vị còn rất khá, lại cho ta một ly, không phải, tới hai chén." "Đúng rồi, chúng vẫn là ghi Tạc Lâm tiêu trên đầu." Trương Vĩ cười hắc hắc, rất nhanh phục vụ viên liền vì Trương Vĩ trình lên rượu mới, Trương Vĩ không chút khách khí tiếp tục uống. Trương Vĩ rượu trong tay là đắt tiền nhất rượu, lại tăng thêm chương vị như vậy hảo phong uống, rất nhanh thì có người chú ý tới Trương Vĩ một cái đạp cao tám trăm tám mươi bảy cùng ăn mặc phi thường khêu gợi tóc dài nữ lang đi tới trương vĩ trước mặt nữ nhân nhiều hứng thú đánh giá trước mặt trương vĩ chỉ là khi nhìn đến trương vĩ trang phục cùng với trương vĩ biểu tình sau đó ngay trong ánh mắt biểu hiện ra một tia ghét thế nhưng dù sao trương vĩ uống rượu là đắt tiền nhất rượu nữ nhân cũng liền nhịn xuống cái này từng tia ghét bỏ vị soái ca này xem ngươi bộ dáng này rất là hào phóng một cái người nha. nữ nhân chủ động cùng trương vĩ tán tỉnh giờ này khắc này ở nữ nhân trong ấn tượng trương vĩ chính là một kẻ có tiền điệu thi trương vĩ chứng kiến xinh đẹp như vậy một nữ nhân nói chuyện với chính mình lập tức kích động cực kỳ Trương Vĩ cười hắt hắt, còn dùng tủy chọn lọc một cái Lữ Tử Tiêu, hướng về phía Lữ Tử Tiêu ngồi ám chỉ. Lữ Tử Tiêu cũng theo bồi rối, tuyệt đối không ngờ rằng, không đợi Trương Vĩ xuất thủ, dĩ nhiên cũng làm có nữ nhân trực tiếp tìm tới Trương Vĩ. Lữ Tử Tiêu cũng ở liên tiếp đánh giá Trương Vĩ, muốn tìm một đáp án. Dù sao chuyện này thoạt nhìn lên thật sự là quá bất hợp lý. Trương 435, trăm bắt rượu cầu đánh thưởng. Lữ Tử Tiêu án binh bất động, mà là vẫn luôn ở một bên quan sát đến tình huống hiện trường, muốn xem một chút Trương Vĩ đến tụt cùng là địa phương nào hấp dẫn người nữ nhân này. Xoáy ca, không tính mời ta uống một ly không? nữ nhân vừa nói, một bên chỉ chỉ trương vĩ rượu trong tay, trương vĩ nhìn một chút nữ nhân động tác sau đó ngây ngốc gật đầu. được rồi, cho vị tiểu thư này một ly giống nhau rượu. trương vĩ biểu hiện hết sức rộng rãi cùng tùy tính, cũng chính là trương vĩ cái này một cái biểu hiện khiến cho nữ nhân đối với trương vĩ cũng nhiều có chút hảo cảm. bộ dáng như vậy tới nay, thoạt nhìn lên điệu ti trương vĩ cũng không có như vậy không đành lòng nhìn thẳng, mà trương vĩ như cũng ở cười ngây ngô, cũng không có đối với nữ nhân làm nhiều phản ứng. nữ nhân cũng hơi có vẻ có điểm không nhịn được, nhưng nữ nhân hay là chịu nhịn tính tình hỏi trương vĩ. nữ nhân cũng là quyến rũ cười. Sau đó hướng về phía Trương Vĩ chậm rãi mở miệng. "Soái ca, ngươi thật là lớn phương nha, dĩ nhiên mời ta uống mắt như vậy rượu." Nữ nhân nói xong sau đó, còn hướng về phía Trương Vĩ nháy mắt một cái, mà Trương Vĩ ở nghe nói như thế sau đó, cũng không để ý tới nữ nhân khiêu khích. Trương Vĩ lại là vội va hướng về phía phục vụ viên nói ra, "Một chén rượu này vẫn là ghi tạc Lâm Tiêu chương ngủ." Trương Vĩ nói xong lời này sau đó cũng mới yên lòng. Mà phục vụ viên ở nghe nói như thế sau đó vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng tư thái, thế nhưng cũng không có nói cái gì đó, mà là trực tiếp đi rót rượu. Lữ Tử Tiêu nghe được Trương Vĩ lời nói sau đó kém chút cười vang. Trương Vĩ không hổ là điệu ti chi vương, loại này không biết xấu hổ nói cũng có thể nói được. Cùng lúc đó, Lữ Tử Kiều cũng càng hiếu kỳ hơn một bộ dáng vẻ kích động, chờ mong người nữ nhân này kế tiếp biểu hiện. Nữ nhân đang nghe được Trương Vĩ lời nói sau đó, ngay trong ánh mắt cũng hiện lộ ra nghi ngờ tư thái. Nữ nhân nghi hoặc không hiểu mở miệng hỏi thăm Trương, Ghi tạc Lâm Tiêu chương mục? Ai là Lâm Tiêu?" Nữ nhân mở miệng hỏi Trương Vĩ, cũng đẻ xuống nội tâm không vui cùng bất mãn. Trương Vĩ ngược lại là không cố kỵ gì, trực tiếp chỉ chỉ Lâm Tiêu phương hướng. Đó chính là Lâm Tiêu mang kính mát cùng khẩu trang chính là cái kia. Trương Vĩ cười hắc hắc trương vĩ đang nói xong lời này sau đó lại hỏi nữ nhân vị tiểu thư sinh đẹp này ngươi theo ta tán tỉnh có phải hay không yêu thích ta trương vĩ vừa nói một bên lưỡng thẳng sống lưng còn dùng đặc biệt ngạo kiểu ánh mắt như nhìn lữ tử kiểu liếc mắt trương vĩ cái biểu tình này giống như là đang tận lực chứng minh từ ta cũng như thế phản phất hắn thực sự đặc biệt lợi hại tựa như lữ tử tiểu im lặng không lên tiếng trên thực tế trong đầu đã cười lên rồi hắn cứ như vậy trầm mặc không nói lặng lặng xem của vui lữ tử tiểu ngược lại là to mò đang đối mặt loại này đỉnh cấp tiểu ti người nữ nhân này lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đương nhiên không có cũng bất quá là một cái nghèo điệu ti mà thôi, ta lại làm sao lại coi trọng ngươi đâu. Nữ nhân không khách khí chút nào đối với trương vĩ giễu cận, nàng mục tiêu đã bỏ vào lâm tiêu trên người. vào giờ phút này lâm tiêu tuy là ngồi ở trong góc đeo kính mát cùng khẩu trang, thoạt nhìn lên thần thần bí bí dáng vẻ, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng lâm tiêu trên người đặc thù khí thế. nữ nhân thoáng cái là có thể nhìn ra được, lâm tiêu đặc biệt cũng vì lâm tiêu loại này khí chất thần bí sâu đậm mê mội. nữ nhân ở cầm lấy chén kia đắt giá tiểu chi phía sau, liền chuẩn bị hướng phía lâm tiêu đi tới. mà trương vĩ chứng kiến không muốn đối với mình phản ứng nữ nhân, ngay trong ánh mắt cũng tràn đầy Trương Vĩ trực tiếp lấy tay kéo lại nữ cánh tay của người, nghi hoặc không hiểu mở miệng hỏi: Vị tiểu thư này mới vừa chúng ta không phải trò chuyện thật tốt sao? Ngươi làm sao đột nhiên liền trở quay đâu? Còn nữa nói, ta xin ngươi một chén rượu đâu, ngươi liền trực tiếp như vậy quay đầu đi, không khỏi cũng có chút quá vô tình đi. Trương Vĩ một bộ không cam lòng dáng vẻ, hắn mới vừa có chứng minh chính mình cơ hội, tại sao có thể đem cái này cái cơ hội để cho chạy đâu? Ngươi cái này điều ti tốt nhất không nên động tay động chân với ta, bạn không đừng trách ta không khách khí. Nữ nhân vẻ mặt bất mãn nhìn chằm chằm Trương Vĩ, lời này sát thực thương tổn tới Trương Vĩ tâm. Trương Vĩ vẻ mặt bất mãn nhìn lấy người nữ nhân này, "Ta cũng không phải cái gì xú điều ti, ngươi cũng không thể nói chuyện với ta như vậy, phải biết rằng ta Trương Vĩ lời nói không đợi nói xong, chỉ thấy người nữ nhân này cầm lên phía trước chính mình bưng phổ thông đến rượu, bay thẳng đến Trương Vĩ trên người bắt đi qua. Trương Vĩ tay mắt lênh lẹ trực tiếp kéo lại Lữ Tử Kiều, khiến cho Lữ Tử Kiều chắn trước người của mình. Mới vừa còn xem cuộc vui nhìn lạc hậu Lữ Tử Kiều giờ này khắc này bị rót gương mặt rượu, mà cả người hắn cũng ở vào mông quay vòng ở giữa. Hắn cũng chỉ là xem cái đùa giỡn mà thôi, hảo đoan đoan làm sao lại thành tấm mục? Trương Vĩ lại là tùng một khẩu khí." còn tốt lâu không có hất tới ta kiểu mới nhất sở bọn trệ bột tê sợt bên trên nếu không thì tắm không sạch sẽ người nữ nhân này thật sự là quá không dạng đạo lý ta hảo tâm mời hắn uống rượu hắn tại sao có thể dùng rượu bát ta ư trương vĩ nhìn lấy càng chạy càng xa nữ nhân bối ảnh trong miệng đầu còn một chữ nhi thoái ở niệm lấy Lữ tử kiều vẻ mặt tan vỡ mà nhìn trương vĩ nhức đầu ta nói đại ca ngươi có thể hay không dùng điểm người bình thường đầu góc suy tính một chút hổ Liên ngươi cái dạng này tại sao có thể có nữ nhân để ý ngươi chương bốn trăm ba mươi sáu không phục trương vĩ cầu đánh thưởng trương vĩ trên mặt nhất thời viết đầy khổ sắc lại là một bộ dáng vẻ không phục, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm trước mặt Lữ Tử Kiều. Ta làm sao vậy? Ta cảm thấy ta biểu hiện phi thường tốt. Trương Vĩ có thể nói là lẽ thẳng khí hùng đến rồi cực. Coi như ta là dùng lâm tiêu tiền mời nàng uống rượu, đó cũng là ta mời. Trương Vĩ đinh thắt lưng, trên mặt viết đầy nạo kiều một bộ không chút nào chịu thua dáng dấp. Lữ Tử Kiều ở nghe lời này sau đó, đơn giản là mục trừng khẩu đốc. Lữ Tử Kiều bạch nhãn đều nhảy ra khỏi phía chân trời, một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Người nữ nhân này nhất định là cảm thấy không xứng với ta dù sao giống ta người hoàn mỹ như vậy đã không thấy nhiều cho nên nàng mới không dám theo ta tán tỉnh bên cạnh người này nhất định chính là đầu gỗ cứng ngắc làm ngươi máy bay yểm trợ nhất định chính là đem mặt của ta đều mất hết ta lữ tiểu bố tốt xấu là lãng bên trong tiểu bạch lòng, chinh chiến xa trường nhiều năm ta là vạn vạn không nghĩ tới nếu đụng phải ngươi như thế cái đối thủ còn như vậy tám trăm tám mươi bảy xuống phía dưới ta anh minh đều phải bị ngươi hủy diệt rồi lữ tử kiều chỉ cảm giác mình mặt hỏa lật lạ quán ba nhưng là hắn xa trường một trong nơi đây đối với lữ tử kiều mà nói lại cũng không thể quen thuộc hơn tại chính mình trên chiến trường mất mặt lữ tử kiều hận không thể tìm một châu vá trực tiếp chui vào trương vĩ cũng là mặt coi thường nhìn lấy lữ tử kiều tương đối xem thường ta xem ngươi chính là không được tìm nhiều cớ như vậy làm cái gì không được là không được không muốn ở một bên gốc trống coi như là thực lực của ngươi không được tốt lắm ta cũng sẽ không trách ngươi thứ cho ta nói thẳng mới vừa thời điểm nếu không phải là ngươi cái này máy bay điểm trợ không góp sức ta đã sớm cua được cô em gái kia trương vĩ vừa nói một bên ở chung quanh đánh giá đột nhiên trương vĩ thấy được mới vừa nữ nhân kia Chỉ thấy cái kia gợi cảm nữ lang giờ này khắc này chạy tới Lâm Tiêu bên người, đang cùng Lâm Tiêu tán tỉnh. Chứng kiến tràng cảnh này sau đó, Trương Vĩ biểu tình trên mặt muôn màu muôn vẻ. Lữ Tử Kiều cũng chú ý tới Trương Vĩ ánh mắt, cũng nhìn thấy Lâm Tiêu bên kia phát sinh tình huống. Lữ Tử Kiều kém chút không có cười ra tiếng. Nữ nhân kia giờ này khắc này đang đang cười híp cả mắt mà nhìn Lâm Tiêu. Xoáy ca, cảm ơn ngươi mời ta chén rượu này." Nữ nhân cơ cơ chén rượu trong tay của chính mình, thập phần hữu hảo hướng về phía Lâm Tiêu cười. Tuy là trước mặt Lâm Tiêu mang khẩu trang cùng tính dâm thế nhưng nữ nhân cũng có thể cảm thụ được từ Lâm Tiêu thân bên trên tản mát ra phi phàm khí thế. Loại này cảm giác đặc thù khiến cho lòng của nữ nhân động không ngừng. Huống hồ lâm tiêu mặc trên người y phục đều là có giá trị không nhỏ hẳn hiệu, cái này cũng đầy đủ chứng minh rồi Lâm Tiêu thực lực kinh tế. Nói tóm lại, người nữ nhân này chính là muốn cùng Lâm Tiêu tán tỉnh, chính là muốn tán tỉnh đến Lâm Tiêu. Cái kia Lâm Tiêu nhìn thoáng qua trước mặt gợi cảm nữ nhân, cũng không có nói gì nhiều, chỉ là tùy ý gật đầu. Lâm Tiêu đối với trước mặt người nữ nhân này cũng không có hứng thú, hắn so với so với cảm giác hứng thú là Trương Vĩ muốn như thế nào mới có thể qua được một cái mụ tử. Dù sao mọi người đều biết Trương Vĩ thực lực, năng lực của hắn để ở nơi đâu? Lâm Tiêu cũng tò mò hôm nay Trương Vĩ có khả năng hay không phát sinh kỳ tích. AGFC xoay ca, ta cảm thấy chúng ta hai cái cố gắng hợp ý, không bằng lưu lại cái phương thức liên lạc, rảnh rỗi cùng đi ra ngoài chơi." Nữ nhân chứng kiến Lâm Tiêu thái độ lạnh lùng sau đó, còn làm một bộ không chịu bỏ qua dáng dấp, lại một lần cùng Lâm Tiêu bộ dáng như vậy. Nữ nhân trên mặt cũng viết đầy thành khẩn, cũng hy vọng có thể vô cùng gần hơn cùng Lâm Tiêu ở giữa khoảng cách, có thể dùng giữa hai người lưu lại kết quả tốt đẹp. Lâm Tiêu lại ngẩng đầu, hướng phía nữ nhân nhìn thoáng qua. Lâm Tiêu tháo xuống chính mình kính dâm, tỉ mỉ quan sát nữ nhân trước mặt. Người nữ nhân này đầu óc không tật xấu chứ? Hắn thoạt nhìn lên chẳng lẽ không giống như là cự tuyệt dáng vẻ sao? Mà nữ nhân trước mặt ở Lâm Tiêu sau khi lấy kính mắt xuống, cả cái người trực tiếp sợ ngây người. Lâm Tiêu mặc dù chỉ là lộ ra một đôi trong mắt, nhưng là cái này một đôi thâm thủy ánh mắt đầy đủ lệnh, khiến lòng của nữ nhân động rồi. Nữ nhân si ngốc ngắm lên trước mặt Lâm Tiêu, trên mặt cũng viết đầy si mê. Nhất kiến trung tình đại khái cũng là như vậy. Bên cạnh Tang Tiểu hiền cùng Hồ Nhất Phỉ hai người vẫn luôn đang trầm mặc. Hồ Nhất Phỉ trong lòng không thoải mái, luôn cảm thấy không được tự nhiên rất. Lâm Tiêu đều đem mình che thành bộ dáng này, tự nhiên còn có nữ nhân dán lại tới cửa nhìn nhìn lại trương vĩ bên kia cái gì tiến triển đều không có cái này thật đúng là là người so với người tức chết người đâu tăng tiểu hiền ở một bên vẫn thái thái niệm còn thỉnh thoảng cười ha ha lên tiếng hồ nhất phỉ thân thiết nắm lên quả đấm của mình trên mặt cũng viết đầy bất mãn hồ nhất phỉ đưa ra ngón tay của mình hung ba ba nhìn chằm chằm tăng tiểu hiền nếu như ngươi nghĩ thường thường đạn chợt lóe tư vị nói ngươi đại khái có thể nói tiếp hồ nhất phỉ không khách khí chút nào uy hiếp tăng tiểu hiền tăng tiểu hiền cũng là xem cuộc vui thấy vui cười hồ nhất phỉ tại sao ta cảm giác hai người kia có điểm không đúng đâu nàng cũng đem phẫn nộ của chính mình hoàn toàn triển hiện ra Tăng Tiểu Hiền đang nghe được Hồ Nhất Phỉ lời nói sau đó, lập tức ngậm chặt miệng. Tăng Tiểu Hiền một bộ vội vã cuốn quần bộ dạng, cũng không dám nói nhiều nữa chút gì. Hắn có thể không muốn bởi vì một câu nói mà bị đánh. Chương 437, thần thương khẩu chiến cầu đánh thường. Hồ Nhất Phỉ thấy được Tăng Tiểu Hiền thu liễm sau đó, lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Giống như ngươi cái tên này thất thời, ngày hôm nay ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng a. Hồ Nhất Phỉ rất là ngạo kiều. Chỉ là Lâm Tiêu cái kia Hồ Nhất Phỉ như cũ cảm thấy thập phần ưu sầu. Dù sao trước mặt cái này gợi cảm nữ nhân thật sự là quá nóng bỏng quá nhiệt tình. Nghĩ đến bất luận cái gì một người nam nhân đều khó chạy trốn loại nữ nhân này dụ hoặc. Hồ nhất phỉ trong đầu cũng là quấn quýt phá hủy, thập phần lo lắng Lâm Tiêu sẽ cùng trước mắt cái này gợi cảm nữ nhân câu cài đặt quan hệ. Xoáy ca, người tên là gì?" Nữ nhân còn đang cười híp cả mắt nói. Nữ nhân tay hướng Lâm Tiêu tay bên kia xích tới, muốn chạm đến Lâm Tiêu tay. Mà ở dưới lấy bàn, nữ nhân chân cũng ở cọ sát Lâm Tiêu chân, hình ảnh thập phần dơ diễm. Lâm Tiêu chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Ở trong đầu của hắn bắt đầu suy tính cự tuyệt biện pháp. Xem trước khi tới cự tuyệt còn chưa đủ rõ ràng, còn được tiếp tục cố gắng mới được. Muốn trực tiếp khiến cho người nữ nhân này cút. Lâm Tiêu lập tức xác lập kế tiếp cự tuyệt phương pháp, đang chuẩn bị há mồm khiến cho người nữ nhân này ly khai. Dù sao hắn đối với nữ nhân này cũng thật sự là không có hứng thú, tự nhiên cũng không nguyện ý tiêu hao thời gian của mình cùng người nữ nhân này hao tổn. Việc này không đợi Lâm Tiêu mở miệng, liền có người dẫn đầu ra mặt. Hồ Nhất Phỉ vẻ mặt bất mãn dáng vẻ, đi lên trước nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm người nữ nhân này. "Ngươi cái này yêu diễm đổ để tiện mau rời đi, hắn chắc là sẽ không coi trọng ngươi, cũng chắc là sẽ không lưu lại cho ngươi phương thức liên lạc. Giữa hai người các ngươi không có có bất kỳ khả năng nào tính, ngươi cũng không cần không công rãy rủa." Còn nữa nói hắn cũng không có mời chén rượu này muốn tán tỉnh ngươi nhân cũng không phải hắn mà là bên cạnh cái kia tiểu thi hồ nhất phỉ vừa nói một bên chỉ chỉ bên cạnh còn xỏa hề hề chưa vĩ nữ nhân mục trừng khẩu đốc hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ phải gánh chịu đến loại này công kích đang nghe hồ nhất phỉ đề cập đến trương vi thời điểm nữ nhân còn theo hồ nhất phỉ sự kiện nhìn sang thấy được chưa bên cạnh cái kia tiểu thi cùng ngươi nhất định chính là tuyệt phối ngươi liền đừng vọng tưởng đạt được không phải thuộc về ngươi người dành dỗi nhiều năm nghĩa trong gương nhìn chính mình là đức hạnh gì không nên tùy tiện đi ra mất mặt xấu hổ hồ nhất phỉ thở phì phò nói một chàng nàng vừa nghĩ tới mới vừa thời điểm nữ nhân hung hăng câu dẫn lâm tiêu bộ dạng đã cảm thấy chôn uy hồ nhất phỉ bình dấm chua đều nhiều lần bị đổ nữ nhân nghe được hồ nhất phỉ nói lời này sau đó vừa tức vừa gấp nữ nhân cũng không đầy nhìn chằm chằm hồ nhất phỉ người có tư cách gì nói như vậy ta ta theo soái ca tán tỉnh có liên hệ với ngươi sao người là thân phận gì ngươi dựa vào cái gì làm như vậy ngươi cho rằng ngươi là ai nữ nhân thẹn quá thành giận mới vừa thời điểm vẫn bị Lâm tiêu cự tuyệt nữ nhân cũng có chút nóng nảy trong lòng cũng không thế nào thương khoái hiện tại lại bị hồ nhất phỉ đường hoàng đục nhã nữ nhân tự nhiên là bạo phát ta là ra gia ngươi hồ nhất phỉ tính cách tương đối thô bạo đang nói ra lời này thời điểm còn trực tiếp không khách khí chút nào hướng về phía nữ nhân khoa tay múa chân một món giữa chiến tranh hết sức căng thẳng nữ nhân nghe được hồ nhất phỉ như vậy ngang ngược sau đó cũng theo không khách khí nữ nhân bay thẳng đến hồ nhất phỉ đánh móc sau gáy làm ra một bộ muốn khai chiến tư thế nữ nhân cũng không lo hình tượng của mình chỉ là muốn vào giờ khắp này tranh nhau ra một khẩu khí tốt bình phục chính mình nội tâm phẫn nộ cùng bất mãn hai người trực tiếp xoay đánh với nhau không nữ nhân gắng gượng kéo lấy hồ nhất phỉ tóc Ngẫu nhiên một bộ người đàn bà tranh chua đánh nhau tư thái, Lâm Tiêu ngây ngẩn cả người, đại náo ở giữa chống rỗng. Sự tình phát sinh quá nhanh, Lâm Tiêu còn chưa kịp phản ứng đâu, hai người liền làm ra kịch liệt như vậy sự tình. Lâm Tiêu chuẩn bị xuất thủ, ngăn cản hai người ở giữa chiến tranh. Dù sao Lâm Tiêu cũng cho rằng hồi nhất phỉ là bằng hữu của mình, hắn cũng không muốn chứng kiến bằng hữu của mình ở loại chuyện như vậy phương diện chịu thiệt. Lâm Tiêu mới phải làm những gì? Tăng Tiểu Hiền trợ xuất thủ ngăn cản Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hai người bọn họ đánh lộn ngươi liền không cần lo, chỉ quan xem cuộc vui là tốt rồi. Tăng Tiểu Hiền ở một bên cười ha ha nói hắn còn vẻ mặt hứng thú mà nhìn bên cạnh đang đánh lộn hai người bởi nữ nhân kia xuất động thủ trước bay thẳng đến hồ nhất phỉ đánh móc sau gáy người nữ nhân này dã man động tác có thể dùng hồ nhất phỉ tạm thời bó tay bó chân hồ nhất phỉ tình huống hiện tại một ít không ổn lại như thế tiếp tục đánh đi xuống hồ nhất phỉ phòng chừng đều muốn bị thương hơn nữa ở nơi công cộng đánh lộn dường như cũng không phải là cái gì quá tốt sự tình muốn không phải là đi lên giúp một cái a lâm tiêu ở một bên nói lâm tiêu trong lòng thủy trung là không yên lòng cũng không thể tùy ý hai người cứ như vậy đánh lộn tàng tiểu hiền lắc đầu ngươi chẳng lẽ đã quên hồ nhất phỉ tuyệt chiêu là cái gì chưa mặc dù bây giờ hồ nhất phỉ bị khống chế lại thế nhưng rất nhanh thế cục liền sẽ phát sinh xoay ngược lại tăng tiểu hiền cười hắc hắc lâm tiêu trong nháy mắt rõ ràng cũng theo một ít bất đắc dĩ ở loại chuyện như vậy phương diện hồ nhất phỉ là tuyệt đối không thể nào biết thua thiệt chỉ là đáng tiếc đối diện nữ nhân kia phòng chừng cũng phải rót cái xui xẻo hoàn chương bốn trăm ba mươi tám đánh lộn cầu đánh thưởng đạn một thiểm. cũng vừa lúc đó hồ nhất phỉ bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi hô to một tiếng chỉ thấy hồ nhất phỉ cấp tốc xuất thủ trực tiếp đem nữ nhân kia đánh bại mới vừa còn là một bộ hung ba ba bộ dáng nữ nhân giờ này khắc này còn giống như chó chết co có quắp trên mặt đất, trên mặt cũng viết đầy tuyệt vọng. tóc một ít xốp xếp hồ nhất phỉ đứng thẳng người, trên cao nhìn xuống xem cùng với chính mình bại tướng dưới tay. hồ nhất phỉ hai tay chống nạnh, đứng tại chỗ, mặt coi thường nhìn lấy người nằm trên đất. chỉ bằng ngươi, còn muốn theo ta đấu? ngươi cái này yêu diễm đồ đê tiện, cút nhanh lên a! không phải vậy ta còn muốn thu thập ngươi. hồ nhất phỉ bát bát bảy trên mặt viết đầy đắc ý hiện tại hắn nàng một bụng hỏa toàn bộ đều phát tiết đi ra, trong lòng cũng thống khoái nguy bất kể như thế nào nàng là tuyệt đối sẽ không có thể cho phép nữ nhân khác cứ như vậy công khai trước mặt mọi người đối với lâm tiêu làm ra một ít không thuần khiết sự tình bên cạnh tăng tiểu Hiền cười ha ha rồi hướng lâm tiêu nói rằng hồ nhất phỉ sức chiến đấu đơn giản là càng ngày càng mạnh ta cũng thật sự là bội phục thực sự là thương cảm cái này coi trọng đồng tiền nữ phỏng chừng là không có cái gì hy vọng câu được ngươi cái này cả lớn tăng tiểu Hiền ở một bên càng thán đùa giỡn bọn hắn cũng đều không phải là cái gì người mù đương nhiên cũng có thể nhìn ra được người nữ nhân này chỉ chú trọng tiền tài nếu không người nữ nhân này cũng sẽ không đáp lại trương vĩ tán tỉnh sau đó còn cái này dạng trực tiếp đi tới lâm tiêu trước mặt lấy lòng lâm tiêu như may một bộ dáng vẻ không sao cả nguyên bản hắn đang đối với loại nữ nhân này không thế nào cảm thấy hứng thú hơn nữa người nữ nhân này vừa rồi trêu đùa động tác cũng lệnh khiến lâm tiêu một ít không vui ô ô ô nằm dưới đất nữ nhân bỗng nhiên khóc thút thít một bộ bị cực đại dáng vẻ bị khuất nữ nhân làm ra một bộ kiểu tích tích tư thái thoạt nhìn lên thập phần kiệt sức nữ nhân dùng rằng tiến tới lâm tiêu bên người khóc lê hoa đại vũ nàng đánh ta nàng dĩ nhiên đánh ta ca ca ngươi tại sao có thể nhìn lấy người khác khi dễ như vậy ta giúp ta ra một khẩu khí có được hay không Giúp một tay nữ nhân liên tiếp đối với Lâm Tiêu làm nũng, muốn để cho mình biểu hiện càng thêm thương cảm một ít. Lâm Tiêu khi nhìn đến nữ nhân cái dạng này sau đó, cũng là lúng túng nhất đầu. Không phải ngươi trước đánh người sao? Bị đánh không là sống nên sao? Ta thế nào giúp ngươi ra một khẩu khí? Lâm Tiêu triển khai linh hồn tam liên hỏi, hơn nữa còn là một bộ bộ dáng nghiêm trang. Nữ nhân ở nghe lời này sau đó, cả cái người đều sợ ngây người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Tiêu lại là như thế ngay thẳng. Lời này cũng chẳng có con gái người không lời chống đỡ hơn nữa ngươi thoạt nhìn lên phải có ba mươi nhiều rồi a gọi ta ca dường như không tốt lắm đâu lâm tiêu lại là vẻ mặt hoài nghi cuộc sống tư thái xem lấy nữ nhân trước mặt hắn chỉ là có sao nói vậy đơn thuần cảm thấy người nữ nhân này thoạt nhìn lên không lớn cái gì nữ nhân trực tiếp sợ ngay người vẻ mặt không thể tin được bộ dạng nhìn chằm chằm lâm tiêu ngươi cũng dám nói ta ba mươi nhiều rồi ngươi nhất định chính là đang cố ý nhục nhà ta các người mấy tên này đơn giản là ác liệt tới cực điểm đừng cho là mình có mấy cái tiền dơ bẩn thì ngon ta cho ngươi biết ta cũng không phải dễ trêu như vậy người ta anna ở nơi này một mảnh hôn lâu như vậy bao nhiêu cũng là có chút điểm thực lực ngày hôm nay các ngươi chọc phải ta ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua trò đám các ngươi ta nhớ kỹ mấy người các ngươi các ngươi sẽ chở quả ngon để anna anna vẻ mặt dáng vẻ thở phì phò liên tiếp mắng cũng liên tiếp uy hiếp phản phất anna đúng là lợi hại đến mức nào một dạng lâm tiêu nghe được anna nói lời này sau đó lại là nhịu nhữ mày anna đây không phải là số lượng phiền bên trong đại chúng tên sao người là đi làm sao lâm tiêu nghi ngờ đình lên trước mặt anna hắn lúc nói chuyện ngữ khí bình bình đạm đạm cũng không có bất kỳ ngữ khí hỗn loạn ở trong đó có thể càng như vậy cũng liền ngày càng làm cho người tức giận nếu như chỉ là đơn thuần trào phúng ngược lại thì trực tiếp một điểm nhưng loại này bình thản dáng vẻ cũng là lực sát thương lớn nhất một loại Anna tức giận đến đầu đều bất tỉnh Anna liên tiếp một mạch dậm chân hận đến nghiến răng nghiến lợi Anna há miệng còn muốn nói thêm gì nữa nhưng là lại hồi tưởng lại Lâm Tiêu lời nói ác độc Anna cũng không dám nói gì nữa Anna chừng Lâm Tiêu liếc mắt nhất sau đó xoay người ly khai Lâm Tiêu nhìn lấy cứ như vậy chạy đi người núp bay một bộ không rõ vì sao bộ dạng cái này Anna thật đúng là kỳ năm hai quái ta chỉ bất quá nói lời nói thật mà thôi nàng làm sao tức giận như vậy lâm tiêu du du một tiếng cảm thán nữ nhân còn thật là khó đoán bên cạnh hồ nhất phỉ cùng tàng tiểu hiền hai người kém chút cười điên rồi lâm tiêu ngươi thật đúng là một bảo tàng nam hải ta chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy thú vị nam hải tử hồ nhất phỉ một bên cười ha ha vừa hướng lâm tiêu bút hỏa một ngón tay cái ta là thật bội phục ngươi đại ca chính là đại ca hồ nhất phỉ cười đến gãy lưng rồi liền khuôn mặt đều cười đến một ít ẩm bây giờ lâm tiêu lại thêm hạng nhất ưu điểm đó chính là hài hước còn có đối với những nữ nhân khác tự tuyệt, trương bốn trăm ba mươi chín lộ cầu đánh thưởng trương vĩ cùng lữ tử kiều đứng ở cách đó không xa bọn họ cũng là xem xem hoàn toàn trình ra hỏa phía trước thời điểm bọn họ cũng tò mò nữ nhân kia có thể đối với lâm tiêu làm ra chuyện gì nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ nói nói dĩ nhiên trực tiếp đánh nhau điều này cũng làm cho trương vĩ cùng lữ tử kiều hai người trực tiếp sợ ngây người đây là cái gì sáo lộ đánh lộn còn tạm được trương vĩ trên mặt viết đầy mê man vào giờ phút này hắn liền là một bộ hoài nghi cuộc sống dáng vẻ bất quá đánh nhau thì đánh nhau mới vừa hình ảnh thật sự là quá kính bạo lữ tử kiều cười hắc, hắc nữ nhân đánh lộn gì gì đó, đơn giản là thị giác thị kiến. trương vĩ nghe được lữ tử kiều lời nói sau đó, không khách khí chút nào ném một cái xem thường, lại khoa tay múa chân một ngón giữa. ngươi người không khỏi cũng quá trêu chọc, lời như vậy đều có thể không ba đủ nói được. trương vĩ không khách khí chút nào trực tiếp chỉ trích lấy lữ tử kiều, mà lữ tử kiều thì là một bộ khinh thường dáng vẻ. làm sao vậy? chẳng lẽ ngươi không thích? lữ tử kiều hướng phía trương vĩ ném một cái bài tuyển nhi, trên mặt cũng viết đầy ghét bỏ. trương vĩ trong khoảng thời gian ngắn một ít không lời chống đỡ, sau đó lại bật cười. trương vĩ không chút khách khí chính mình đánh cùng với chính mình mặt cũng có thể dùng hắn điều ti khí tức nồng hậu rất nhiều còn được còn được ta cũng là đầu một lần nhìn thấy như thế sôi động hình ảnh đi thôi chúng ta đi hỏi một chút lâm tiêu bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra ta cảm giác chuyện này có thể rất có ý tứ lữ tử kiều sau khi nói xong cũng hướng phía lâm tiêu cùng hồ nhất phỉ bên kia đi tới trương vĩ cũng thật chặt đi theo lữ tử kiều phía sau vừa đi cái này trong miệng còn một bên lẩm bẩm cự tuyệt nữ nhân của ta đều dán rồi đánh trương vĩ cười hắc hắc biểu tình trên mặt muôn màu muôn vẻ mới vừa thời điểm bị cự tuyệt đặc kích vẫn còn ở trương vĩ trong lòng tản ra không đi có thể là có những lời này trương vĩ có thể tự mình an ủi mình trong đầu cũng hiểu được hơi có chút ổn định lữ tử kiều lại lật một cái bài tuyển nhi nguyên vốn còn muốn đội trương vĩ mấy câu lữ tử kiều cuối cùng lại bỏ qua tính cùng kẻ ngu đã không còn gì để nói lữ tử kiều chỉ cảm thấy trương vĩ cay ánh mắt cay tới cực điểm cũng là rất bất đắc dĩ hai người đi tới lâm tiêu bên kia hồ nhất phỉ cùng tằng tiểu hiền bọn họ vẫn còn ở hi hi ha ha mà cười cười đến đây đi theo chúng ta giảng một chút cố sự a lữ tử tiểu xoa tay trên mặt cũng viết đầy chờ mong một bộ xem kịch vui tư thái ta đã không kịp chờ đợi muốn biết được kết quả đây quả thực là niên độ điều kiện tốt nhất kình bạo đại hí cũng không có gì chính là nữ nhân kia muốn câu dẫn lâm tiêu kết quả ngược lại bị hồ nhất phỉ mắng một trận lại thuận tiện đánh một trận mà thôi tăng tiểu hiền ở một bên đơn giản giải thích sự tình đơn giản sáng tỏ quá trình cứ như vậy vội vã mang quá lữ tử kiều nghe sau khi xong không miễn cho cũng hiểu được một ít đần độn vô vị người cái này nói không khỏi cũng quá mức có lệ lữ tử kiều một bộ không hài lòng dáng vẻ hồ nhất phỉ tại sao muốn trực tiếp động thủ chẳng lẽ là nữ nhân kia làm cái gì chuyện gì quá phận có cái gì không yêu hận tình cựu vương hữu có cái gì không càng mãnh liệt hơn kịch tình lữ tử kiều trận to hai mắt ngay trong ánh mắt lại viết đầy hứng thú muốn nghe chuyện xưa mới trương vĩ ở một bên nói xem vào tình địch ở giữa đối kháng không cố gắng tình bạo hạ trương vĩ nói chứng chạc đàng hoàng hồ nhất phỉ đang nghe được trương vĩ lời nói sau đó cả cái người đều biến đến trột dạ nóng nảy cái gì tình địch đối kháng ta chỉ là đơn thuần không quen nhìn anna cái loại này xinh đẹp hạ lưu nữ nhân mà thôi hồ nhất phỉ lập tức tiến hành phản bác mới không phải là cái gì tình địch đâu ta theo nàng làm cái gì tình địch nha hồ nhất phỉ nói nói lấy mặt mình đều đi theo hồng đến rồi cái cổ căn nhi hồ nhất phỉ vẫn luôn ở lén lén lút lút đánh giá bên cạnh lâm tiêu chú ý lâm tiêu phản ứng cùng biểu tình hồ nhất phỉ cũng lo lắng lâm tiêu ở nghe lời này sau đó biết hiểu lầm chút gì cũng lo lắng lâm tiêu không muốn lại theo chính mình giao lưu hồ nhất phỉ trong lòng không được tự nhiên cực kỳ dù sao lâm tiêu thật sự là quá mức ưu tú có vô số cái thời điểm hồ nhất phỉ khi nhìn đến lâm tiêu thời điểm tám trăm tám mươi bảy cũng không khỏi cảm thấy một ít từ hồ nhất phỉ vẫn luôn đang cố gắng vẫn nỗ lực đuổi theo lâm tiêu bất tiến thế nhưng thế nhưng thực lực của nàng cũng có giới hạn coi như là hồ nhất phỉ lại cố gắng thế nào như thế nào đi nữa ưu tú khoảng cách lâm tiêu còn kém khoảng cách rất xa điều này cũng làm cho hồ nhất phỉ không miễn cho một ít thống khổ lâm tiêu nhìn lấy bên cạnh hồ nhất phỉ cũng quan sát được hồ nhất phỉ trên mặt cụ kết biểu tình lâm tiêu cũng không phải là cái gì đầu gỗ cứng ác đương nhiên cũng biết hồ nhất phỉ những thứ kia cẩn thận ngươi nói thẳng hồ nhất phỉ án lệ lâm tiêu được còn nói nhiều như vậy loại lợi nói ta nghe lấy đều cảm thấy lượt quanh tăng tiểu hiền ở một bên ba lạp kéo nói liên tiếp lẩm bẩm tăng tiểu hiền cũng không có cảm thấy cái gì không đúng cùng chỗ không tự nhiên ngược lại thì lời này khiến cho hồ nhất phỉ càng thêm không được tự nhiên hồ nhất phỉ chừng đến rồi cặp mắt của mình chăm chú nhìn chằm chằm bên cạnh tăng tiểu hiền tức giận đến nổi trận lôi đỉnh. tăng tiểu hiền ngươi biết nói sao đây ta xem ngươi là nửa ra nghĩ bị đánh a chương 440, mới hành động cầu đánh thưởng hồ nhất phỉ nắm lên nắm tay mắt nhìn thấy sẽ muốn cho tăng tiểu hiền tới một trận đánh no đòn hồ nhất phỉ ngươi loại vẻ mặt này chính là điện hình chỗ dạng ta dám vô ngực của ta cam đoan ngươi tuyệt đối là thẩm mến lâm tiêu tăng tiểu hiền một bộ không sợ chết dáng vẻ liên tiếp lẩm bẩm chuyện này hồ nhất phỉ tức giận mặt đỏ dần cũng không biết đến tuột cùng là ngượng ngùng bị nhiều vẫn là phẫn nộ làm chủ hồ nhất phỉ ngươi cũng sẽ không muốn kỳ cục như vậy dù sao toàn bộ hai tỉnh nhà trợ nữ nhân đều thích lâm tiêu coi như là ta ta cũng thích lữ tử tiêu ở một bên đổ dầu vào lửa thêm mắm thêm mối thực sự là đáng tiếc ta không phải nữ nhân ta muốn là nữ nhân ta trực tiếp nào tới lâm tiêu trên người lữ tử tiêu vừa nói còn một bên ở một bên cảm thán phản phất bao nhiêu đáng tiếc tựa như lâm tiêu triệt để không nói các vị ta còn ở nơi này đây lợi như vậy thì không cần nói à ta cũng không có gì đặc thù ham mê lâm tiêu hướng về phía lữ tử tiêu khoa tay múa chân một ngón giữa lữ tử tiêu có chuyện hào hào nói đại gia còn là bạn tốt loại này tao bên trong tao khí sự tình liền không nên nói nữa. Lâm Tiêu chỉ đáp lại lữ tử kiều sự tình, lại cũng không trả lời liên quan tới hồ nhất phỉ lời nói. Lâm Tiêu là đang né tránh liên quan tới hồ nhất phỉ lời nói, cũng chỉ là hy vọng chuyện này có thể phổ thông đi qua. Hồ nhất phỉ cũng là tâm tư linh lung người, Lâm Tiêu đều nói ra những lời này, hồ nhất phỉ tự nhiên cũng không khả năng lại nói gì nhiều. Có một số việc liền chính mình trôn giấu ở đấy lòng là tốt rồi, hồ nhất phỉ cũng sẽ không tính toán chi ly, nhất định phải tìm ra một đáp án. Không phải là hôm nay trọng điểm không phải là ta sao? Làm sao vòng tới vòng lui lại thay đổi? Các vị hôm nay là ta sân nhà ta nhưng là phải chứng minh mình không phải là điệu thi nhân trương vĩ ở một bên liên tục thúc giục sau đó rồi hướng lữ tử kiểu khoa tay một chân đứng ở một bên trương vĩ nghe rơi vào trong sương ngủ, trên mặt đều viết đầy mê man chuyện của ta còn chưa kết thúc đâu nhanh chóng triển khai chính sự máy bay điểm trợ nhanh chóng xuất động ngày hôm nay ta muốn là đem không đến một cái muội tử sẽ là của ngươi nổi trương vĩ vừa chỉ chỉ lâm tiêu ngươi ngồi xa một chút nữa đừng ảnh hưởng ta tàn gái kính dâm ở đội khẩu trang che nghiêm thật tiêu cái gì liền còn là ghi tạc chương mục của ngươi không nên hỏi ta vì cái gì ta ra mặt dạy. trương vĩ lại nói không chút khách khí cả cái người cũng là tương đối bành trướng. Lâm Tiêu đối với lần này không biết nói gì, cũng cười không làm sao được. Bất quá Lâm Tiêu hay là đem kính dâm khẩu trang lần nữa mang tốt, sau đó lại mang tặng tiểu hiền cùng hồ nhất phỉ hạn cái bản, tìm được rồi càng thêm chỗ khuất. Trương Vĩ lại bắt đầu hành động. Lữ Tử Kiều thành tựu máy bay liểm trợ, cũng ở vì Trương Vĩ xem xét lấy mới đối tượng. Trương Vĩ, như thế này lần nữa tán gái thời điểm, ngươi tốt xấu cũng thu vừa thu lại trên người ngươi điều ti khí chất. Đừng lại là một bộ xỏa hề hề bộ dáng, ngươi cũng không nên nói cái gì, đem sổ sách toán ở Lâm Tiêu trên đầu loại này lời nói. Vốn là ngươi liền so với Lâm Tiêu kém ta xa. Nếu như lại nói ra những lời này, muội tử nhìn liền cũng sẽ không nhìn ngươi một cái." Lữ Tử Kiều tận tình nói. Trương Vĩ biểu hiện ra một bộ không nhịn được dáng vẻ. "Được rồi được rồi, ta biết rồi, chút chuyện nhỏ này ta vẫn có thể làm được tốt." Trương Vĩ phiền nao rất. "Ngươi phải tin tưởng thực lực của ta. Quấn tay hay việc cũng có thể tích lũy kinh nghiệm, đi qua chuyện mới vừa rồi, ta đã sâu đậm nắm giữ tốt tán gái kỹ xảo." Trương Vĩ vẻ mặt dáng vẻ tự tin. Thế nhưng Lữ Tử Kiều trong đầu vẫn còn có chút không yên lòng. Dù sao Trương Vĩ bản lĩnh thật sự là những lời này Lữ Tử Kiều cũng lừa nói. Lữ Tử Kiều lại bắt đầu quan sát, tìm lấy dưới một cái mục tiêu chứng kiến bên kia cái kia tóc ngắn cô gái không có lữ tử kiều hướng về phía bên cạnh trương vi nói rằng thấy được trương vi gật đầu đây chính là ta dưới một cái mục tiêu ta biết chờ một hồi xem ta xuất thủ trực tiếp đem người nữ nhân này mê đảo trương vi trên mặt viết đầy tự tin như thế này ngươi có thể muốn chú ý một điểm mới vừa thời điểm ta phát hiện người nữ nhân này vẫn luôn đang sở chính mình hạng liên sợi dây chuyền này khẳng định đối nàng có ý nghĩa đặc biệt lữ tử kiều vừa nói một bên mang theo trương vi hướng phía nữ nhân kia đi tới đến gần thời điểm lữ tử kiều cũng thấy do nữ nhân trên cổ hạng liên dây chuyền ra dấp sợi dây chuyền kia là một con chó người nữ nhân này rất có thể nuôi một con chó như thế này các ngươi có thể từ sùng vật cái đề tài này hạ thủ lữ tử kia ở một bên chỉ điểm được rồi được rồi ta biết rồi liên la từ nhỏ động vật triển khai khai thoại đề hạ trương Vĩ theo nhau gật đầu một bộ trong lòng đã có dự tính giá vẻ cũng thoải mái hướng phía nữ nhân kia đi tới trương Vĩ không chút khách khí trực tiếp ngồi ở người nữ nhân này trước mặt còn đặc biệt run lên chính mình tiểu mới nhất sở bọn trệ bột tê sở tháo lót trương Vĩ trên mặt còn lộ ra tự nhận là đẹp trai thế nhưng trên thực tế phi thường xấu xa nụ cười trương vĩ biểu tình cùng động tác toàn bộ đều làm ra vẻ tới cực điểm cũng thập phần cay ánh mắt hổ cách đó không xa lâm tiêu cùng hồ nhất phỉ bọn họ chứng kiến màn này sau đó cũng theo dồn dập lắc đầu xem ra sự tình vừa không có đơn giản như vậy chương bốn trăm bốn mươi xem cuộc vui cầu đánh thưởng lâm tiêu nghe được tăng tiểu hiền cùng hồ nhất phỉ lời nói sau đó cũng cười theo đi ra hy vọng trương vi cái này một lần có thể đủ tất cả thân trở ra không đến mức bị người khác sửa chữa lâm tiêu cười lắc đầu thoạt nhìn lên rất là bỏ tay tăng tiểu hiền cùng hồ nhất phỉ đang nghe lâm tiêu nói ra lời này sau đó hai người trên mặt cũng viết đầy mê man lâm tiêu nghe lời nói này liền có chút quá đáng a tuy là trương Vĩ tình thương đích thật là thấp một chút thế nhưng bị người khác sửa chữa còn không đến mức a tăng tiểu hiền ở một bên một bộ khó tin dáng vẻ mặc dù nói trương Vĩ cả cái người ngốc điệu ti khí chất nồng hậu nếu như cùng người khác ở trung đụng thời điểm cái này dạng ta cũng rất dễ dàng chịu đến người khác nhằm vào thế nhưng coi như là tình thương như thế nào đi nữa thấp trương Vĩ cũng không trở thành bị đòn tình trạng lâm tiêu đĩu môi một bộ không thể phủ nhận bộ dạng phản phất đã xem thấu một tám trăm tám mươi bảy cắt thời đại hồ nhất phỉ là một bộ sờ không được đầu não dáng vẻ phải tin tưởng lâm tiêu ánh mắt lâm tiêu ánh mắt luôn luôn am hiểu quan sát sự vật xung quanh dĩ nhiên lâm tiêu mở miệng nói ra lời này trên cơ bản cũng là tám chín phần mười hồ nhất phỉ đối với lâm tiêu rốt cuộc là khẳng định rất mặc dù nói hồ nhất phỉ cũng không cảm thấy trương vĩ có cái gì quá mức ngoại hạng địa phương thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút sự tình xác thực không có đơn giản như vậy hồ nhất phỉ lại lại hít một khẩu khí cũng hy vọng trương vĩ có thể không giống phía trước như vậy thái quá ai nha tính toán một chút không đi tính toán nhiều như vậy vẫn là nghiêm túc quan sát ta dù sao coi như là trương vĩ bị người khác sửa chữa như vậy trương vĩ cũng là cho chúng ta diễn ra một hồi đại hí tăng tiểu hiền cười hắc một bộ dáng vẻ mong đợi lâm tiêu hướng về phía bên cạnh tảng tiểu hiền thụ một món giữa trên mặt viết đầy khinh bỉ và ghét bỏ. "Ta là tăng lão sư, ngươi cái này biến sắc mặt biến đến cũng quá nhanh, mới vừa thời điểm còn là một bộ không tin dáng vẻ, lúc này tại sao lại dự định xem thì vui?" Lâm Tiêu hướng về phía Tăng Tiểu Hiền liếc mắt, cũng là thấy được không làm sao được. Hồ Nhất Phỉ cũng ở một bên nói xen vào nói ra, "Tăng Tiểu Hiền người này luôn luôn không phải theo sách, không cần thiết đối với hắn làm nhiều phản ứng." Tăng Tiểu Hiền có đầu tường tính cách cũng là có tiếng, hắn mới sẽ không kiên định tâm tư của mình đâu. Hồ Nhất Phỉ không khách khí chút nào nói Tăng Tiểu Hiền, Tăng Tiểu Hiền ở nghe nói như thế sau đó, cũng theo tương đối không phục. Hồ Nhất Phỉ lời này của ngươi liền hơi quá đáng cơn có thể ăn bậy nói không thể nói lung tung ngươi không thể cái này dạng thương tổn ta tâm linh nhỏ yếu tăng tiểu hiền biểu hiện ra một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ cả cái người thoạt nhìn lên đều bị khuất tới cực điểm hồ nhất phỉ trực tiếp hết trôi nói rồi ta cảm thấy ngươi là thiếu khuyết độc của ta đánh ngươi có muốn nếm thử hay không bị đón tư vị hồ nhất phỉ trực tiếp đối với tăng tiểu hiền làm ra uy hiếp tăng tiểu hiền lập tức ngậm miệng một bộ nghiêm túc răng rấp, hắn nhất quá là rõ ràng hồ nhất phỉ sức chiến đấu cũng không phải bình thường mạnh mẽ người bình thường nếu như cùng hồ nhất phỉ đối mặt đây chính là tuyệt đối không có đường sống hắn có thể không muốn trở thành hồ nhất phỉ thủ hạ phá hôi tăng tiểu hiền có thể không muốn cầm cùng với chính mình sinh mệnh khỏe mạnh đi mạo hiểm ở thời điểm mấu chốt nhận túng vẫn là hết sức có cần phải nam tử hán đại trợ phu không phải cùng ngươi cô bé này tính toán chi ly ta phẩm chất tốt đẹp coi được gián được tân cái này một lần liền miễn cưỡng coi như người thắng tăng tiểu hiền tìm cho mình lấy khai thác cởi mở cớ tận lực không đi trêu chọc hồ nhất phỉ lâm tiêu đang nghe được tăng tiểu hiền lời nói sau đó biểu tình trên mặt đặc sắc cực kỳ có thể có dáng cái kia chỉ âu quy cũng không phải cái gì nam tử hắn đại trợ phu thằng lão sư ngươi có thể ngàn vạn lần chôn tiến vào Lâm Tiêu đang nói xong lời này sau đó, Hồ Nhất Phỉ nghe xong trực tiếp cười ha ha, cười đến miệng đều chua. Lâm Tiêu, ngươi hỏi lời này cũng quá trực tiếp. Tăng Tiểu Hiền nghe xong nhưng là phải khóc nhẹ. Dù sao Tăng Tiểu Hiền cả ngày một bộ mềm mặt bộ dạng, cũng không thấy hắn có cái gì khí khái đàn ông. Lời này của ngươi nói ra hắn được khóc rất lâu đâu. Hồ Nhất Phỉ không khách khí chút nào cười nạo Tàng Tiểu Hiền, mấy người hi hi ha ha. Tăng Tiểu Hiền trong lòng khổ cũng không muốn nghe bọn hắn nói nhiều như vậy, chỉ là đó cùng thực lực có chính lệnh, miệng hắn cũng nói không lại nhân ra. Tính. Nói không lại cũng đánh không lại, ta liền không có tất yếu tự chuốc lấy đau khổ tàng tiểu hiền ngồi đàng hoàng ở bên đường cũng không nhiều làm rẽ rựa. Mặt mũi gì gì đó đều không trọng yếu, hay là trực tiếp nhận túng a, nhận túng mới có kết cục tốt. Vẫn là nhanh chóng nhìn một cái Trương Vĩ đùa giỡn a, Trương Vĩ đùa giỡn so với chúng ta đấu võ mồm thú vị nhiều rồi. Lâm Tiêu vừa nói, một bên vừa chỉ chỉ Trương Vĩ phương hướng. Vào giờ phút này Trương Vĩ đối diện cô gái trước mặt tử, lộ ra tự nhận là thập phần hữu hảo cùng nụ cười hiền hòa. Trương Vĩ đại bạch nha liệt ra tại bên ngoài, nụ cười cũng là mười phân cứng ngắc, cả cái người thoạt nhìn lên khôi hài rất trương vĩ còn thỉnh thoảng nháy trước mắt một cái phản phất là tự nhận là ở đối với cô gái trước mặt tử phóng điện một dạng trương vĩ lại kéo trên người mình tiểu mới nhất sở còn trệ vồn tê sở tháo lót các loại các dạng hành vi đều ở đây chứng minh một kiện sự này đó chính là trương vĩ là một tuyệt đối điều ti chương bốn trăm bốn mươi hai ngu xuẩn cầu đánh thưởng bên cạnh lữ tử kiều khi nhìn đến trương vĩ sở tác sở vi sau đó chỉ cảm thấy cay ánh mắt hận không thể cách xa xa nhi không muốn cùng trương vĩ đứng chung một chỗ Dù sao Trương Vĩ cái dạng này thật sự là thật mất thể diện, Lữ Tử Kiều cũng hy vọng bận tâm mặt mũi của mình, không hy vọng để cho người khác chứng kiến chính mình cùng như thế một cái ngốc tử cùng một chỗ. Lữ Tử Kiều do xét tính hướng bên cạnh rời, muốn kéo mở cùng Trương Vĩ ở giữa khoảng cách, mà đang cười khúc khích đối với lên trước mặt cô gái Trương Vĩ, lập tức phát hiện Lữ Tử Kiều động tác. Trương Vĩ trực tiếp kéo lại Lữ Tử Kiều y phục, đồng thời dùng chỉ có hai người bọn họ thanh em nói rằng: Thanh you ta máy bay điểm trợ, ngươi tại sao có thể đi đâu? Ngươi có phải hay không là muốn cố ý hại ta nhìn ra xấu? Ngươi cũng đừng quên, là ngươi bằng lòng giúp ta tán tỉnh cô gái." Ngươi cũng không thể trên đường chạy trốn, mặt mũi của ta cũng là rất trọng yếu. Trương Vĩ lại nói cực kỳ chăm chú. Ở sau khi nói xong, hắn vừa nhìn về phía cô gái trước mặt tử, lại lộ ra cái kia tinh thần trí tới cực điểm nụ cười. Lữ Tử kiều triệt để hết chôn nói rồi. Ông trời ơi, đại địa à, tại sao có thể có như thế tên ngu xuẩn? Hơn nữa cái này tên ngu xuẩn hay là hắn bạn cùng phòng là bằng hữu của hắn. Cuộc sống của hắn lúc nào biến đến như thế khô khan vô vị, lúc nào biến đến như thế giàu có hí kịch tính. Lữ Tử Tiêu hận không thể lập tức chui một cái lỗi trốn vào, tốt tránh cho trận này mất mặt hành vi. Nhưng khi nhìn nhìn một cái Trương Vĩ bộ dạng nhìn một chút nữa cô gái trước mặt tử lữ tử kiều vẻ mặt quấn quýt đứng ngay tại chỗ một số thời khắc trương vi cũng cần nhận rõ hiện thực nhận rõ hắn chính mình là cái điều ti lữ tử kiều cũng không hy vọng những thứ này mỹ hảo nữ hải tử đụng phải trương vi độc hại phải biết rằng cùng trương vi giao lưu một lần có thể được lưu lại không ít bóng ma trong lòng lữ tử kiều thành tựu hộ hoa sứ giả đương nhiên không thể nào thấy được những nữ hải tử này bị thương tổn lữ tử kiều nghĩ tới đây trong đầu cũng nghĩ ra một cái hoàn mỹ kế hoạch trương vi nhất định sẽ chọc ra vấn đề cũng tuyệt đối không thể có thể cua được cô gái nếu như có thể cùng trương vĩ phối hợp một chút làm những nữ hải tử này nhận được trương vĩ công kích sau đó lữ tử kiều cũng có thể lập tức động thân trở ra hắn có thể hóa thân làm hoàn mỹ tâm linh dẫn đạo giả vì những nữ hải tử này bài ưu giải nạn thuận tiện đang cùng những nữ hải tử này phát sinh một ít càng thêm hoàn mỹ cố sự nghĩ tới đây sau đó lữ tử kiều trên mặt lộ ra cười đến phóng đặc dung bộ dáng như vậy tới nay làm trương vĩ máy bay điểm trợ ngược lại cũng không mất vì một chuyện xấu ít nhất kế tiếp thời điểm cũng sẽ phát sinh càng thêm đặc sắc cùng xa hoa lộng lẫy cố sự lữ tử kiều đã suy tư hết chính mình kế hoạch cũng chuẩn bị triển khai hành động mà trương vi vẫn còn ở ngốc đinh lấy cô gái trước mặt tử nụ cười trên mặt đều đã cứng lên mà cô gái trước mặt tử thỉnh thoảng dùng ánh mắt quái dị quan sát một cái trước mặt trương vĩ cái kia nữ hải tử nhìn lấy trương vi ánh mắt phản phất tại xem trí trướng nhi đồng tự như kia cái gì đây là ngươi bằng hữu sao nữ hải tử có chút trần chờ hỏi thăm bên cạnh lữ tử kiều trên mặt cũng viết đầy quân quít lữ tử kiều tuyệt đối không ngờ rằng nữ hải tử dĩ nhiên trực tiếp sẽ cùng nàng tán tỉnh điều này làm cho lữ tử kiều bên trong lòng có chút bành trướng không lướt xem ra hắn đẹp trai là quá rõ ràng Ở dưới loại tình huống này còn sẽ phải chịu người khác tán tỉnh, cái này liền chứng minh mị lực của hắn cũng là vô hạn. Lữ Tử Kiều nghĩ tới đây biểu tình trên mặt một ít làm càn mà lại trừng cuồng, nội tâm cũng là ngạo kiều không nứt Không, biến hóa. Đúng vậy không sai. Lữ Tử Kiều gật đầu, trực tiếp thừa nhận hắn cùng Trương Vĩ quan hệ giữa. Mặc dù nói Lữ Tử Kiều cho rằng thoạt nhìn lên một ít trí trưởng Trương Vĩ rất là mất mặt, với hắn thừa nhận làm bạn cũng có chút kéo thấp chính mình đẳng cấp. Nhưng là nếu nữ hải tử đều chủ động lên tiếng, vậy hắn cũng vừa lúc có thể tìm lấy cái này cái cơ hội cùng nữ hải tử tán tỉnh còn như trương vĩ lời nói lưỡng tử tiểu lại dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua trương vĩ nữ hải tử đều chủ động với hắn bắt chuyện trương vĩ cũng liền không có ích lợi gì cùng lắm thì kế tiếp thời điểm lại cho trương vĩ tìm một cái mục tiêu trợ giúp trương vĩ giải quyết tán gái vấn đề hai chúng ta là bằng hữu thân thiết ta đặc biệt dẫn hắn tới quái rượu trương vĩ cũng ở một bên nói xen vào trương vĩ lúc nói chuyện một ít chế tạo rõ ràng phản phất là đang tận lực cầm nắm cùng với chính mình hình tượng và thân phận do đó cùng cô gái trước mặt tử tán tỉnh tự như mà cô gái trước mặt tử nghe được trương vĩ kỳ, kỳ kỳ quái quái khẩu âm sau đó biểu tình trên mặt lại muôn màu muôn vẻ rất nhiều Mặt của cô gái bên trên cứng ngắc cười, tựa hồ là một ít có lệ Trương Vĩ. Mà Trương Vĩ khi nhìn đến cô gái nụ cười sau đó, trong nháy mắt cảm giác mình hy vọng gia tăng thật lớn. Ta là một cái rất rộng rãi người, đặc biệt dẫn bằng hữu của ta tới quán bar uống rượu. Ta ở bên trong quán rượu đụng phải một cái đặc biệt mỹ lệ nữ hài tử, sở dĩ quyết định chủ động cùng cô bé này tán tỉnh. Hiện tại ta ngồi ở trước mặt của ngươi, ta tin tưởng ngươi cũng biết cái này mỹ lệ nữ hài tử là ai. Trương Vĩ nói lạn tục mà lại cũng rích đến gần lời nói, còn thỉnh thoảng đối với cô gái trước mặt tử nháy chớp mắt một cái, tay ánh mắt rất. Chương 443, đây là người bình thường sao? câu đánh thưởng cô bé này khi nhìn đến trương vĩ động tác này sau đó không khỏi nuốt nước miếng một cái trên mặt cũng viết đầy con quýt cái này người thoạt nhìn lên không khỏi cũng có chút quá mức đáng sợ đây là người bình thường sao cô gái nội tâm sinh ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái ý tưởng đối với trương vĩ cũng có chút kháng cự ô hát nữ hải tử một ít cụ kết tùy ý đáp lại một câu sau đó nữ hải tử vừa nhìn về phía ngồi ở bên cạnh lữ tử kiều lữ tử kiều mới vừa thời điểm vẫn còn ở thống khổ với trương vĩ ác tâm ba làm nói nhưng khi nữ hải tử chứng kiến lữ tử kiều thời điểm lữ tử kiều ánh mắt đều sáng lập tức đánh trực bắt bắt bảy áo lữ tử tiêu ngẩng đầu đất ngực thoạt nhìn lên rất là đẹp trai dáng vẻ vị này mỹ lệ nữ sĩ ta thấy ngươi một mực đều ở đây xem ta là có chuyện gì không lữ tử tiêu chủ động lên tiếng hắn cũng không phải là không cho trương vĩ làm máy bay yểm trợ chỉ là trương vĩ cái này người quá mức ngu dốt chủ động để người ta nữ hài tử lấy đi hắn thành tựu hộ hoa sứ giả cũng không thể trơ mắt nhìn nữ hài tử bị thương tổn nếu nữ hài tử vẫn nhìn hắn vậy hắn liền chủ động tán tỉnh tốt lắm bằng hữu ngươi có phải hay không đầu óc có điểm ma bệnh nữ hài tử do xét tính chỉ một túi đầu vị trí trên mặt cũng viết đầy quần quít lữ tử tiêu ở nghe nói như thế sau đó kém chút không có cười ra tiếng bên cạnh trương vĩ nguyên bản còn cười hì hì nhìn lấy nữ hài tử khi hắn nghe được nữ hài tử đang hỏi hắn đầu góc có vấn đề thời điểm trương vĩ trái tim tan nát rồi trương vĩ biểu tình trên mặt cứng ngắc không gì sánh được cũng viết đầy thất vọng cùng thống khổ trương vĩ một bộ khóc không ra nước mắt bộ dạng lòng đều xoắn hắn đều không biết sự tình tại sao phải biến đến như vậy nực cười như vậy đẹp trai mà lại yêu nhã hắn vậy mà lại không cho là đầu góc có chuyện trương vĩ giờ này khắc này vô cùng tức giận rất muốn lớn tiếng chất hỏi một chút cô gái trước mặt tử có phải hay không mù mắt làm sao sẽ hỏi ra loại này kỳ lạ vấn đề trương vĩ nắm lên chính mình tay chuẩn bị bắt đầu hành động mà lữ tử kiều thấy thế sau đó đầu nhanh chóng chuyển động lữ tử kiều thân thiết đệ lại trương vĩ tay rồi hướng trương vĩ điên cuồng mà khiến cho nhãn thần đúng vậy không sai bằng hữu của ta đúng là cái chỗ này không dễ dùng lắm lữ tử kiều vừa nói một bên khoa tay múa chân chính mình đầu nữ hải tử ở nghe lời này sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu lại dùng một loại ánh mắt đồng tình xem lên trước mặt trương vĩ trương vĩ đang nghe lữ tử kiều nói mình đầu góc không dùng được sau đó càng tức giận hơn bị một người xa lạ nói đầu góc không dùng được còn chưa tính liên lữ tử kiều đều nói hắn như vậy, trương vĩ làm sao có khả năng nhịn được cơ chứ? mà lữ tử kiều lại là điên cuồng hướng về phía trương vĩ nháy mắt, sau đó lại túm lấy trương vĩ đi tới một bên, xác nhận bên cạnh nữ hải tử nghe không được, hai người bọn họ nói sau đó, lữ tử kiều lúc này mới lên tiếng, trương vĩ nhờ ngươi dùng điểm đầu hốc tốt không tốt? lữ tử kiều vẻ mặt thành khẩn dáng vẻ khuyên lơn trương vĩ, trương vĩ trực tiếp hướng về phía lữ tử kiều khoa tay múa chân cái ngón giữa, ngươi còn không thấy ngại nói sao? ngươi dĩ nhiên nói ta đầu hốc có chuyện, ta xem là đầu hốc ngươi mới có chuyện à? ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi dĩ nhiên lấy ta làm trí chúng nhi giữa chúng ta tình hữu nghị còn có biện pháp nào không tiếp tục nữa trương vĩ lớn tiếng chất vấn trên mặt viết đầy khinh phục đương nhiên là có biện pháp tiếp tục nữa ta cái này cũng là vì người mạnh khỏe lữ tử tiệu một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ thoạt nhìn lên ngược lại cũng rất là ngay thẳng trương vĩ đang nghe lữ tử tiệu nói lời này sau đó lập tức một bộ hoài nghi cuộc sống nhắn thần xem lên trước mặt lữ tử tiểu lữ tử tiểu ta cũng là người có học ngươi cũng không muốn gặp ta ngươi cũng nói ta đầu góc có vấn đề tại sao có thể là vì tốt cho ta ngươi cái tên này miệng lưỡi dẻo quẹo ta liền biết ngươi một mực không có ngẹn cái gì tốt thủy ta muốn quyết đấu với ngươi, trương vĩ vén tay áo lên liền chuẩn bị mở làm, trên mặt cũng viết đầy sân. lữ tử kiều lại là nghiêm trang nhìn chằm chằm trương vĩ, đây chính là ngươi cơ em gái tốt cơ hội, ta cái này cũng cũng là vì ngươi về sau vì ngươi có thể đủ thuận lợi đem đến nội tử, ngươi lại làm sao không phản ứng kịp? đừng quên ngươi phía trước thời điểm nhưng là phát thể nói ngươi nhất định có thể đủ cua được nội tử, dùng bất kỳ phương thức nào đều có thể cua được nội tử, ngươi như thế tính toán chi ly làm cái gì? ngâm nước nội tử mới là chủ yếu nhất phương thức không trọng yếu, chỉ cần ngươi ngâm nội tử, ngươi cũng sẽ không mất mặt xấu hổ. Lữ Tử Kiều liên tiếp mài một mép, mà Trương Vĩ nghe được Lữ Tử Kiều lời nói sau đó, lại vẫn cảm thấy có vài phần đạo lý. Năm hai Trương Vĩ lại vẻ mặt thành thật hỏi bên cạnh Lữ Tử Kiều, cái kia điều này cùng ta thừa nhận ta là trí trưởng nhi có quan hệ gì sao? Trương Vĩ còn là không chịu phục, dù sao đây chính là chuyện liên quan đến mặt mũi của hắn cùng tôn nghiêm, nữ hải tử đều là giàu có đồng tình tâm nha. Lữ Tử Kiều lại bắt đầu nghiêm trang nói liệu. nếu để cho cái kia nữ hải tử biết đầu ngươi không bình thường, cái kia nữ hải tử nhất định sẽ thập phần thương hại ngươi, thậm chí là có nghĩ phải chiếu cố ngươi xung động. Bộ dáng như vậy tới nay ngươi khơi dậy cô bé kia đồng tình tâm không làm càng thêm dễ dàng cua được nàng sao chương bốn trăm bốn mươi ngu cầu đánh thưởng lữ tử kiều nói cực kỳ chăm chú nghe lại cũng giống như chuyện như vậy trương vĩ ở nghe lời này sau đó dĩ nhiên cũng không bằng dường như biết được suy nghĩ gật đầu ta tiếp tục đóng vai thân ta là máy bay hiểm trợ nhiệm vụ chờ một hồi thời điểm ngươi xem ta ánh mắt hành sự ngươi vẹn vẹn theo bước tiến của ta đi theo ta chỉ huy tới ta dám cam đoan cái này một lần ngươi tuyệt đối có thể ngâm đến cô bé này lữ tử kiều phách cùng với chính mình bộ ngực cam đoan phía trước trương vĩ tuy là cũng co hoài nghi nhưng nhìn đến lữ tử kiều nói khẳng định như vậy chăm chú sau đó trương vĩ cũng miễn cưỡng tin lữ tử kiều vậy hôm nay chuyện này ta khả năng liền giao cho trên tay của ngươi nếu như chờ một hồi thời điểm xảy ra vấn đề gì ta có thể không phải khách khí với ngươi trương vĩ tùy ý mở miệng uy hiếp hai câu làm bộ chính mình một bộ hung ba ba dáng dấp lữ tử kiều tùy ý gật đầu một bộ qua loa lấy lệ dáng vẻ được rồi được rồi ta biết rồi không nói nhảm nhiều lữ tử kiều lại vội vã thúc giục thúc trương vĩ không ba phía sau lưng trương vĩ cứ như vậy lại bị đẩy tới cô gái trước mặt ngồi xuống tỏa hạ Nữ Hải Tử lại một khuôn mặt mê man mà nhìn trước mặt Trương Vĩ cùng Lữ Tử Kiều. Bầu không khí lại đến một cái không gì sánh được cục diện lúng túng, mấy người cứ như vậy ngơ ngác nhìn nhau. Mà cách đó không xa Lâm Tiêu lại một lần cảm nhận được cái gì gọi là cây ánh mắt. Ta liền biết cái này một lần sự tình không có đơn giản như vậy. Không biết Lữ Tử Kiều người này lại là thế nào lừa dối Trương Vĩ, sử dụng Trương Vĩ thoạt nhìn lên một bộ không quá bình thường dáng vẻ. Lâm Tiêu đối với lần này cũng có chút dở khóc dở cười. Đáng thương Trương Vĩ phòng trừng bây giờ còn bị mông tại cổ lý, phòng trừng đến lúc đó bị người bán, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hồ Nhất Phỉ cũng ở một bên thật sâu hít một khẩu khí, dùng ánh mắt thương hại nhìn cách đó không xa Trương Vĩ. Hy vọng như thế này mà lúc đi Trương Vĩ sẽ không cảm giác được quá đau. Dù sao người này cũng thật sự là quá đáng thương, ta đều có chút không đành lòng vô tâm. Hồ Nhất Phỉ run run một tiếng cảm thán, ngoài miệng mặc dù nói thương cảm Trương Vĩ lời nói, nhưng là trên thực tế hắn xem trò vui tâm tình muốn so bất luận kẻ nào đều mạnh ác. Tăng Tiểu Hiền cũng ở một bên nói theo, phòng trưng cái này Lữ Tử Kiều cũng ở nín chuyện gì xấu. Hy vọng như thế này Lữ Tử Kiều cũng có thể thủ hạ lưu tình cho Trương Vĩ một cái đường lui. Tăng Tiểu Hiên liền nói xong lời này, sau đó lại dừng một chút, sau đó lại tự mình bổ sung nói rằng, không có đường lui cũng là có thể, ít nhất ngày hôm nay chúng ta thời gian không có uổng phí. Tăng Tiểu Hiên lại là cười hắc hắc, Lâm Tiêu nhíu môi, không thể phủ nhận, tiếp tục xem đùa dỡn, bỏng lô cùng rượu toàn bộ đều an bài bên trên, kịch liệt nhất trò hay sắp lên ánh. Lâm Tiêu nhìn cách đó không xa Trương Vĩ bỗng nhiên làm ra biểu tình, trên mặt cũng viết đầy chờ mong, chỉ thấy cùng nữ hải tử nhìn nhau hồi lâu sau Trương Vĩ, đột nhiên làm ra ngốc biểu tình. Trương Vĩ nháy nháy mắt, thoạt nhìn lên càng thêm giống như trí chúng nhi. Lữ Tử Kiều cũng không nghĩ tới Trương Vĩ đã vậy còn quá hợp lại, mới vừa thời điểm ngoài miệng còn la hét bận tâm mặt mũi Trương Vĩ, lúc này dĩ nhiên mình làm ra nhiều như vậy khôi hài biểu tình. Lữ Tử Kiều khi nhìn đến dáng vẻ như vậy Trương Vĩ sau đó, cũng cảm thấy cay ánh mắt, cũng hiểu được mất mặt ném tới cực điểm. Cái kia nữ hải tử không tự chủ nuốt nước miếng một cái, trên mặt cũng viết cái bỏ. Thế nhưng nữ hải tử cũng không có lập tức ly khai, mà là lui về sau một cái, vẻ mặt chần chờ dáng vẻ nhìn lấy Trương Vĩ. Nữ hải tử một ít ánh mắt cầu trợ đến rồi Lữ Tử Kiều trên người, hy vọng Lữ Tử Kiều có thể xuất thủ làm những gì. Lữ Tử Kiều đầu óc cũng là như vậy thật nhanh. Ở cảm nhận được nữ hài tử cái này đặc biệt nhãn thần sau đó, cũng lập tức nghĩ ra kế tiếp hành động. Bằng hưu của ta đầu vóc xác thực không dễ dùng lắm hắn nơi đây, hắn nơi này có tật bệnh. Lữ Tử Tiêu một bên thở dài, vừa chỉ đầu, phản phất chương vĩ bị đáng sợ giường nào sự tình tựa như. Vị nữ sĩ này hy vọng ngươi bỏ qua cho ta người bạn này, hắn chỉ là bị thương tích, tim của hắn vẫn là vô cùng hiền lành. Lữ Tử Tiêu cảm động lòng người nói, nữ hài tử đang nghe được sau đó cũng miễn cưỡng gật đầu, 903 cũng không có nói gì nhiều. Trương Vĩ chứng kiến cô gái biểu tình phát sinh biến hóa sau đó, cũng đột nhiên cảm giác được Lữ Tử Tiêu phương thức cũng là thập phần hữu dụng trương vi trong lòng đối với lần này cũng rất là vui vẻ lại tiếp tục biểu hiện cùng với chính mình động tác lúc trước nguyên bản mắt lé miệng méo trương vi trên mặt lại lộ ra ngốc đục cười thoạt nhìn lên càng thêm trí trướng bằng hưu của ta trước đây cũng là một đẹp trai mà lại thông minh tiểu tử thẳng đến có một ngày hắn gặp phải ngoài ý mớn khiến cho đầu của hắn không cẩn thận bị lừa đá một cái sở dĩ cả người hắn cũng không quá quan tâm tinh thần bằng hưu của ta cũng là một cô nhi hắn bị bệnh sau đó cũng không người chiếu cố hắn ta liền đánh vác chiếu cố trách nhiệm của hắn phía trước thời điểm bằng hữu của ta liên hành đi cùng bình thường sinh hoạt đều chắc trở thế nhưng ở ta cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc phía dưới hắn hiện tại rốt cuộc có thể miễn cưỡng sinh sống chúng ta cũng thỉnh thoảng cùng đi ra ngoài đi tản bộ một chút cùng nhau đùa dỡn một cái cũng hy vọng ta người bạn này có thể càng thêm khỏe mạnh một ít chương bốn trăm bốn mươi lăm gần bị đánh cầu đánh thưởng lữ tử tiêu ở sau khi nói xong lại làm bộ lau mặt một cái bên trên căn bản lại không tồn tại nước mắt nữ hải tử ở nghe nói như thế sau đó vẻ mặt thưởng thức mà nhìn lữ tử tiểu đây thật là quá khó khăn các ngươi không quen không biết lại nguyện ý chiếu cố hắn ngươi thật là người tốt Nữ Hải Tử ở sau khi nói xong vừa nhìn về phía Trương Vĩ, Nữ Hải Tử hướng về phía Trương Vĩ làm ra cổ vũ. Ngươi phải cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày khôi phục. Ta tin tưởng ngươi sẽ có khả phục, một ngày cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ một lần nữa quá trở về cuộc sống của người bình thường, nhất định phải nỗ lực lên. Nữ Hải Tử cười hết mắt, liên tiếp địa đối với Trương Vĩ ngồi cổ vũ. Trương Vĩ nghe nói như thế sau đó điên cuồng gật đầu, trong đầu cũng là kích động cực kỳ. Trương Vĩ đối với Nữ Tử Kiều lời nói tin tưởng không nghi ngờ, dù sao cô bé này nhưng là ở chủ động thoải mái nàng. Quả nhiên, giả bộ bệnh một chiêu này xác thực có thể gây nên cô gái đồng tình tâm cũng có thể càng thêm thuận lợi qua được muội tử. Trương Vĩ lại bá bá bá vài tiếng, tùy tiện gật gật đầu, khiến cho mình xem càng thêm giống như một trí trướng. Nữ Hải Tử cười cười cũng không có nói gì nhiều, chỉ là tùy ý theo thói quen lại sờ soạn mình một chút hạng liên. Lữ Tử Kiều thấy thế cũng bắt đầu cắt vào chính đề, tiếp tục đề tài kế tiếp. Lữ Tử Kiều hỏi thăm cô gái trước mặt tử: "Xem ngươi bộ dáng này chắc là phi thường thích tiểu động vật ta ngươi có phải hay không là nuôi một con chó?" Lữ Tử Kiều vừa nói, một bên lén lén lút lút đẩy một cái Trương Vĩ, ý bảo lấy Trương Vĩ kế tiếp chủ động đánh khai thoại để cùng nữ Hải Tử nói chuyện thiếm. Nữ Hải Tử lại phô bày mình một chút hạng liên, gật đầu cười. "Đúng vậy không sai, ta rất yêu thích tiểu động vật, ta nuôi một con chó cẩu, là một cái sờ nổ giờ." Nhắc tới chính mình nuôi động vật sau đó, mặt của cô gái bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Nữ Hải Tử rồi hướng trước mặt Trương Vĩ nói rằng: "Ngươi thích tiểu động vật sao? Nhân gian nói nuôi tiểu động vật có thể cho chính mình càng thêm vui mừng cùng vui vẻ, ta cũng đã cảm nhận được loại này đặc thù vui vẻ. Có lẽ ngươi có tiểu động vật làm bạn cũng có thể càng thêm khỏe mạnh, sinh hoạt cũng càng thêm vẻ đẹp." Nữ Hải Tử ở sau khi nói xong, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trương Vĩ tuyệt đối không ngờ rằng, nữ hài tử lại là như thế chủ động đánh khai thoại đề, Trương Vĩ cũng kích động phá hủy. Trương Vĩ điên cuồng gật đầu. Thích thích. Trương Vĩ biểu hiện ra ngốc tử một dạng tư thái, lúc nói chuyện miệng còn có chút không lênh lợi. Nghe được Trương Vĩ nói lời này sau đó, cô gái ánh mắt đều sáng. Lữ Tử Tiêu cũng ở một bên theo phụ họa nói ra, thầy thuốc cũng nói nuôi tiểu động vật có trợ giúp bằng hữu ta thân thể khôi phục, sở dĩ ta cũng chuyên môn đi thị trường vì hắn chọn lựa một con động vật nhỏ. Đúng dịp là chúng ta chọn lựa cũng là một con chó cẩu, cũng là một chỉ mỹ lệ mà vừa đáng yêu sơ nộ giờ. Lữ Tử Tiêu tiếp tục triển khai đề tài kế tiếp nữ hải tử nghe nói như thế sau đó cũng càng thêm hưng phấn cái kia có thể thật sự là quá tốt nữ hải tử cười ngọt ngào các ngươi cũng nhất định rất yêu thích nó a nghe được cô gái cái vấn đề phía sau trương vĩ cũng ở một bên điên cuồng gật đầu thích thích trương vĩ vừa giống như kẻ ngu lại muốn nói thêm mấy câu liền vừa giống như trí chướng một dạng tiếp tục nói thịt của nó ăn cực kỳ ngon nữ hải tử đang nghe được trương vĩ nói lời này sau đó biểu tình trên mặt nhất thời cứng lại rồi nàng vẽ mặt biểu tình khiếp sợ xem lên trước mặt trương văn nữ hải tử tức giận đến cả người run nhìn lấy trương vĩ cùng nữ tử kiều liền cùng xem cái vật Thình Nữ Hải tử thở phì phò trực tiếp mảnh địa vô bàn một cái, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lữ Tử Kiều cùng Trương Vĩ. Lữ Tử Kiều khi nhìn đến cô gái động tác này, cùng với nghe được Trương Vĩ nói sau đó, Lữ Tử Kiều cũng biết sự tình phi thường không đơn giản. Cách đó không xa đang xem trò vui Lâm Tiêu cùng Hồ Nhất Phỉ bọn họ thấy được tràng cảnh này sau đó, cũng càng thêm kích động. Ta liền biết Trương Vĩ khẳng định lại gây chuyện, kế tiếp chính là kích động lòng người tràn diện. Lâm Tiêu vừa nói, một bên hướng trong miệng của mình bỏ vào bằng nô, trên mặt cũng viết đầy hứng thú. Hồ Nhất Phỉ ánh mắt ở giữa đều bày đặt tia sáng, cả cái người đều kích động phá hủy như thế này thời điểm trương vĩ nhất định sẽ bị chính mình ngu dốt hy vọng trương vĩ người này sẽ không bị đánh quá ác hồ nhất phỉ vừa nói cũng một vừa đưa tay đi sờ bỏng nô lâm tiêu cùng hồ nhất phỉ tay đúng lúc đồng thời đưa vào bỏng nô bên trong thùng hai người tay cứ như vậy tiếp xúc đụng nhau lâm tiêu ngược lại không cảm thấy có cái gì chỉ là tự nhiên tiếp tục ăn lấy bỏng nô mà hồ nhất phỉ mặt lại hồng đến rồi cái cổ căn nhi nhất thật đơn giản đụng vào lại làm cho hồ nhất phỉ một ít ý nghĩ kỳ quái hồ nhất phỉ trong đầu đều là chút đầu ngực ngang thỉnh thoảng trộm nắm một cái lâm tiêu trong đầu cũng là tiểu lộc lập tràng tăng tiểu hiền cũng không phải cái gì ngốc tử đương nhiên cũng có thể nhìn ra được hồ nhất phỉ loại vẻ mặt này chỗ đặc thủ điện. tăng tiểu hiền hướng phía hồ nhất phỉ đến gần rồi một cái, rồi hướng hồ nhất phỉ lộ ra tiện hề hề biểu tình. hắn thoạt nhìn lên một bộ cái gì đều hiểu bộ dạng, còn hướng về phía hồ nhất phỉ nháy mắt. chương bốn trăm bốn mươi sáu cơ trí ép một cái cầu đánh thưởng. ta cái này một đôi cơ trí hai mắt đã xem tấu toàn bộ hồ nhất phỉ, ngươi đánh toán lúc nào trực diện nội tâm của mình. tăng tiểu hiền ở một bên cười ha hà nói, một bộ thúc dục hồ nhất phỉ bộ dạng phía trước thời điểm thằng tiểu hiền liền đã phát hiện hồ nhất phỉ đối với lâm tiêu cảm tình một ít không bình thường những người khác ở ồn ào lên thời điểm hồ nhất phỉ còn một bộ chết không thừa nhận dáng vẻ lúc đó thằng tiểu hiền thậm chí là còn hơi nghi hoặc một chút có phải là bọn hắn hay không thực sự hiểu lầm hồ nhất phỉ chính mình tình cảm của nội tâm nhưng khi hiện tại thằng tiểu hiền lại một lần thấy được hồ nhất phỉ biểu hiện sau đó lại càng thêm xác định chính mình nội tâm ý nghĩ thằng tiểu hiền có thể chắc chắn hồ nhất phỉ tuyệt đối đối với lâm tiêu có đặc thù ý tưởng cảm tình đặc biệt bằng không cũng sẽ không bởi vì chỉ là thật đơn giản tiếp xúc đụng một cái tay liền sẽ trở nên như vậy mẫn cảm cùng ngượng ngùng Hồ Nhất Phỉ đang nghe được Tăng Tiểu Hiền lời nói sau đó, thở phì phò xem lên trước mặt Tăng Tiểu Hiền, chút bất chi bất giác lại siết chặt quả đấm của mình. Tăng Tiểu Hiền ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc, ngươi nếu như nói hưu nói vượn nữa lời nói, có thể 903 cũng đừng trách ta không khách khí, tiểu tâm ta cũng để cho ngươi nếm thử đạn chợt loé tư vị. Hồ Nhất Phỉ không chút khách khí liền uy hiếp như vậy lên trước mặt Tăng Tiểu Hiền, cả cái người đều thoạt nhìn là một bộ hung ba ba dáng vẻ. Tăng Tiểu Hiền lập tức nhặt đúng, nhưng là trong lòng lại vẫn còn có chút không cam lòng. Mà Lâm Tiêu lại là vẻ mặt mê mội quay đầu hướng phía bên cạnh hai người nhìn lại, trên mặt cũng viết đầy bất dĩ hai người các ngươi lại đang tranh chấp cái gì chứ thế nào thấy kỳ kỳ quái quái dáng vẻ là lại xảy ra chuyện gì sao lâm tiêu trực tiếp mở miệng hỏi thăm lâm tiêu cảm thấy hai người kia một ít thần thần bí bí phía trước thời điểm cũng cảm giác hai người bọn họ một ít đặc biệt mà bây giờ hai người cũng không biết đang nói cái gì sự tình dĩ nhiên biểu hiện kịch liệt như vậy lâm tiêu cái này ngươi không biết đâu kỳ thực hồ nhất phỉ nàng tàng tiểu hiền đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó mà hồ nhất phỉ giờ này khắc này lại lập tức một cước đá vào tàng tiểu hiền trên người hồ nhất phỉ biểu hiện tương đối hung mãnh tàng tiểu hiền đang chuẩn bị bắt quái mấy câu nói kia cũng lập tức ngậm miệng. Tăng Tiểu Hiền có thể không tính cầm cùng với chính mình tính mệnh nói đùa, dù sao hồ nhất phỉ người nữ nhân này thật sự là thật là đáng sợ, cũng để cho Tăng Tiểu Hiền trong lòng thập phần sợ hãi. Tăng Tiểu Hiền lại nhìn một chút bên cạnh vẫn là vẻ mặt mê hoặc Lâm Tiêu, vừa liếc nhìn, vẫn là hung ba ba hồ nhất phỉ. Đang xoắn xuýt hồi lâu qua đi, Tăng Tiểu Hiền quả quyết làm ra tuyển trạch. Tăng Tiểu Hiền vẻ mặt miễn cưỡng cười, nhìn lấy trước mặt Lâm Tiêu, Tăng Tiểu Hiền lại nháy mắt một cái, làm ra một bộ chính mình đơn giản lại đơn thuần dáng dấp, kỳ thực cũng không có cái gì là lạ, ta theo tiểu phỉ phi hai người chỉ là ở tùy tiện nói đùa mà thôi. Tăng Tiểu Hiền cười ha hả mở miệng hắn đã trực tiếp hướng hồ nhất phỉ nhận túng có vài người tuy là bình thường thoạt nhìn lên hung ba ba thoạt nhìn lên một bộ nữ cường nhân bộ dạng phản phất cái gì cũng có thể hoàn thành tựa như nhưng là trên thực tế lại không dám nhìn thẳng chính mình tình cảm của nội tâm tăng tiểu hiền cũng thật sâu hít một khẩu khí trong đầu cũng không miễn cảm thấy một ít không được tự nhiên cũng không biết là đang vì hồ nhất phỉ cảm thấy đáng tiếc hay là bởi vì những chuyện khác tăng tiểu hiền giúp đỡ hồ nhất phỉ che giấu cái này một lần sự tỉnh cũng không có nói gì nhiều mà lâm tiêu đang nhìn hồ nhất phỉ cùng tăng tiểu hiền hai người ở giữa chuyển động cùng nhau sau đó ngược lại cũng không có cái gì quá phản ứng lớn hai người bọn họ nếu như nếu không muốn nói chuyện này lâm tiêu cũng không cần phải đi bảo căn vấn đề huống hồ hồ nhất phỉ lâm tiêu lại hướng phía hồ nhất phỉ nhìn thêm một cái trong đầu cũng bắt đầu suy tư tới hồ nhất phỉ phía trước cùng chính mình trung đụng trùng trường hợp lâm tiêu cũng không phải là cái gì đầu gỗ cứng ngắc có rất nhiều thời điểm hồ nhất phỉ ám chỉ cùng hồ nhất phỉ tiểu biểu hiện đều nhường lâm tiêu minh bạch hồ nhất phỉ trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì chỉ là có rất nhiều thời điểm rất nhiều chuyện nhưng thật ra là cũng không thích hợp lâm tiêu cũng không tiện làm ra quá nhiều đáp lại sở dĩ cái này một lần lâm tiêu vẫn là tuyển trạch mở một con mắt nhắm một con mắt, tiểu xem như không có gì cả phát sinh dáng vẻ. hai người các ngươi cả ngày cãi nhau ở mỹ đều nhanh cùng trương Vĩ giống nhau lốc, lâm tiêu cũng theo cấp tốc rời đi trọng tâm câu chuyện, không tiếp tục đi xâm nhập tham thảo phía trước chữ số. lâm tiêu vừa chỉ chỉ tăng tiểu hiền mặt, vừa chỉ chỉ cách đó không xa Trương vĩ. trương Vĩ cái tên kia trên mặt cũng là một bộ trí trương dáng vẻ, cùng tăng tiểu hiền ngươi không có gì khác nhau. tăng tiểu hiền cứ như vậy bị vô duyên vô cớ một trận, tăng tiểu hiền nội tâm rất thê lương, hắn chỉ là một vô tội gia hỏa theo liền mở miệng nói vài câu bắt vài nói mà thôi làm sao biến thành cùng trương vĩ giống nhau ngốc điều ti tăng tiểu hiền nội tâm rất là chống cự không muốn tiếp thu sự thật này trên mặt cũng viết đầy cuốn quyết. tăng tiểu hiền muốn mở miệng nhanh và tiện giải quyết nhưng khi nhìn đến lâm tiêu vẻ mặt thành thật biểu tình sau đó tăng tiểu hiền dĩ nhiên cảm thấy một ít không lời chống đỡ tăng tiểu hiền thậm chí là tại hoài nghi cái này lâm tiêu trong miệng sở nói có phải thật vậy hay không chương bốn trăm bốn mươi bảy cầu đánh thưởng chẳng lẽ hắn thật sự là một ngốc từ sao thoạt nhìn lên thực sự cùng trương vĩ không có gì khác nhau sao tăng tiểu hiền thật sâu hít một khẩu khí trong lòng vô cùng thê lương cũng không cần mở miệng tốt, tiết kiệm nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót, cũng khiến cho mình xem càng thêm điều thi. Tăng Tiểu Hiền trực tiếp lựa chọn cằm miệng, lại vẻ mặt thành thật chuẩn bị xem của vui. kế tiếp lại là cái này, chàng hí đặc sắc nhất bộ phận. Lâm Tiêu cùng Tăng Tiểu Hiền khi nhìn đến cái này, chàng hí thời điểm, hai người trên mặt cũng viết đầy biểu tình kiếp sợ. Hồ Nhất Phỉ hiện nhiên một bộ không yên lòng dáng vẻ. Hồ Nhất Phỉ trong lòng cũng là đặc biệt quân quyết, mỗi một ngày Hồ Nhất Phỉ đều ở đây chuyên thuộc về mình bấy nhiêu ở giữa vừa qua. Hồ Nhất Phỉ vẫn luôn rất khó có một cái chính xác lựa chọn liên hồ nhất phỉ chính mình cũng không biết đến tận cùng làn nên tuyển trạch hướng lâm tiêu thẳng thắn vẫn là giống như bây giờ ẩn giấu đi có vô số lần thời điểm hồ nhất phỉ đều muốn cùng lâm tiêu đem lời nói rõ ràng nhưng là mỗi một lần đang đối mặt đến lâm tiêu thời điểm hồ nhất phỉ luôn cảm thấy trong lòng một ít không được tự nhiên không tự chủ liền theo đánh lên rắm túi tất cả cuốn quyết phía dưới hồ nhất phỉ một lần lại một lần để cho mình làm một cái rụt đầu ô quy một lần lại một lần xem như là giấu giếm quá chuyện này hồ nhất phỉ cũng có chút hối hận kỳ thực vừa rồi cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội có lẽ có thể lợi dụng tặng tiểu hiền đùa dỡn lời nói đem tâm ý của mình nói rõ có thể là bỏ lỡ sự tình liền là bỏ lỡ cũng rất khó có nữa làm lại cơ hội hồ nhất phỉ trong lòng coi như là tiếp qua cuốn quyết cũng chỉ có thể tạm thời cứ như vậy chỉ có thể tạm thời trang làm không có gì cả phát sinh dáng vẻ hồ nhất phỉ thật sâu hít một khẩu khí cũng cố gắng điều chỉnh cùng với chính mình cảm xúc bên cạnh lâm tiêu cũng nghe được hồ nhất phỉ tiếng thở dài trong lòng cũng tự nhiên là tựa như gương sáng cái gì đều hiểu thế nhưng lâm tiêu cũng không có bất kỳ còn lại biểu hiện mà là tiếp tục nhìn lấy trương vĩ tình huống bên kia trương vĩ đang nói ra câu nói kia sau đó bầu không khí đã lâm vào giống như chết trầm tĩnh nữ hải tự nổi giận đùng đùng đinh lên trước mặt trương vĩ Nghiễm nhiên một bộ muốn giết người tư thái. Lữ Tử Kiều nghe xong lời này sau đó cũng là khiếp sợ không thôi, trong lòng gọi thẳng đại sự không ổn. Lữ Tử Kiều khóc không ra nước mắt, hắn đều không biết Trương Vĩ đến tột cùng là sống thế nào đến lớn như vậy, Trương Vĩ tình thương cũng thật sự là quá thấp. Mà cũng liền ở giây tiếp theo, lại xảy ra nhất kiện lệnh, khiến Lữ Tử Kiều hoàn toàn khiếp sợ sự tình. Chỉ thấy cái kia nữ hải tử trực tiếp cầm lên chén rượu trong tay của chính mình, tạt vào Lữ Tử Kiều trên người. Lữ Tử Kiều cả cái người trực tiếp ngõng vòng, vẻ mặt bất khả tư nghị dáng vẻ, xem lấy cô gái trước mặt tử, sau đó lại nhìn một chút Trương Vĩ. Trương Vĩ trên mặt cũng viết đầy kinh ngạc. Hắn không biết mình liền ở nói sai chỗ nào, chỉ là trong lúc bất chợt cảm giác được nữ hải tử trước mắt tâm tình hình như là phát sinh biến hóa, nhưng mà còn không có đợi trương vi chính mình phản ứng lại thời điểm, cô gái rượu cũng đã tạt vào lữ tử kiều trên người. Cái này dạng trương vi mê mang rất, cả người đại não ở giữa đều là trống không. Lữ tử kiều cũng rất là khắc phục, trực tiếp mở miệng chất vấn cô gái trước mặt tử. Vị đại tỷ này có lời không thể hảo hảo nói sao? Hảo đoan đoan bắt ta làm cái gì? Hơn nữa, đốt ăn thịt chó hầm sự tình cũng không phải là ta nói, là hắn nói. Ngươi tại sao có thể như thế hà khắc đối đại ta đây? lữ tử kiều giờ này khắc này trong lòng cũng theo hỷ khuất vô cùng tục ngữ nói tốt không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ đồng bạn giống như heo lữ tử kiều cũng biết mình bị bắt diệu sự tình cùng trương vĩ cái này heo đồng đội thoát không khỏi liên quan thế nhưng lữ tử kiều thủy chung là không nghĩ ra rõ ràng là trương vĩ vấn đề vì sao đến cuối cùng lại là mình muốn con quan nổi. lữ tử kiều trong lòng rất là khư phục ngươi đều nói bằng hữu ngươi là một trí trướng đầu óc có vấn đề mà ngươi bình thường lại đang chiếu cố bằng hữu ngươi bằng hữu ngươi làm ra loại này buồn cười mà lại chuyện đáng sợ đương nhiên là phải do ngươi tới gánh chịu trách nhiệm Không nữ hải tử lý trực khí tráng đinh lên trước mặt lữ tử tiểu thật không thể tin được các ngươi tại sao có thể làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình dĩ nhiên cũng làm cái này dạng thương tổn tiểu động vật cái này dạng thương tổn đối với nhân loại trung thành nhất cầu cầu tại sao như vậy tử chẳng lẽ không cảm giác lương tâm đau không các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được làm việc này có chuyện coi như bằng hữu của ngươi đầu óc có chuyện cũng không có thể đi thương tổn những thứ này tiểu sinh mệnh các ngươi đơn giản là thật là đáng sợ thật không biết ta là thế nào biết ngu xuẩn tới mức này vậy mà lại với các ngươi người như thế nói với các ngươi đợi ở cùng là một cái không gian bên trong hô hấp cùng một mảnh không khí ta đều cảm thấy dơ bẩn hắn hoàn mỹ hình tượng triệt để bị phá hủy mà hắn tỉ mỉ tru hoạch tốt toàn bộ cũng toàn bộ đều hóa thành một biển trương vĩ quả nhiên là heo đồng đội đơn giản là bắt hắn cho hại chết nữ hải tử thở phì phò nói sau khi nói xong lại nổi giận đùng đùng vỗ bàn một cái mà lữ tử kiều lại là không lời chống đỡ cái này cũng tuyệt đối là lữ tử kiều cơ em gái sử thượng lớn nhất bạ tơ lụ trong vòng một ngày liên tiếp đụng phải hai đả kích nặng nhất định chính là khổ không thể tả a hoàn ném bốn trăm bốn mươi tuyệt vọng cầu đánh thưởng lữ tử kiều du du một tiếng thở dài trên mặt cũng viết đầy tuyệt vọng. bất quá lữ tử kiều lại cũng không tính đối với lần này giải thích nữa những thứ gì. nếu mục đã thành thuyền, lữ tử kiều cũng biết có nhiều hơn nữa vãn hồi đều là vô dụng. nếu cái này một lần tán gái hành động đã thất bại, cái kia cũng liền không có tất yếu nhiều hơn nữa làm dây rùa cùng cụ kết. lữ tử kiều sâu đậm hít một khẩu khí, cũng dự định trực tiếp gông tha cái này một lần sự tình. đây là đáng tiếc, hắn hoàn mỹ tây trang bị rượu chất công kích, hắn cái này mặc đồ tây nhưng là phá hủy, mà trương vĩ còn là một bộ dáng vẻ khắc phục. dù sao sự thực cũng không phải dạng này, hắn cũng không có tàn nhẫn như vậy chín mươi ba đi thương tổn tiểu đạo vật trương vĩ lập tức biểu hiện ra một bộ người bình thường dáng vẻ muốn vội vàng cùng cô gái trước mặt này tự giải thích rõ trương vĩ cũng không hy vọng hình tượng của mình bị đặc kích hy vọng có thể hy vọng mình có thể giống như một người bình thường giống nhau mà không phải lữ tử tiểu, sở dĩ biên tạo nên trí trướng một phần vạn ngày hôm nay chuyện này truyền ra ngoài trương vĩ cũng lo lắng danh tiếng của mình chịu ảnh hưởng phải biết rằng trương vĩ tự cho là chính mình nhưng là xuất sắc nhất luật sư về sau luật sư sự vụ sở cũng sẽ càng mở càng lớn nếu như xuất hiện vào lúc này vấn đề trương vĩ cũng cho là mình nhất định sẽ không có gì quá ngon để ăn Cái cô nương này ngươi có thể nghìn vạn không nên hiểu lầm, mới vừa thời điểm chúng ta đều đang nói đùa. Trương Vĩ gấp vội mở miệng biện giải, mà vào giờ phút này hắn cũng không có bộ kia ngu ngu ngốc ngốc bộ dáng, hoàn toàn liền là người bình thường dáng vẻ. Mà nữ hải tử đang nghe được Trương Vĩ nói ra lời này sau đó, càng thêm kinh ngạc. Ngươi lại là một người bình thường. Nữ hải tử lúc nói lời này hầu như một ít cắn răng nghiến lợi, ánh mắt của nàng ở giữa cũng đầy là lửa giận, hẳn không thể đánh một trận tơi bời trước mặt Trương Vĩ. Trương Vĩ thấy cô gái trước mặt tự chủ động hồi phục lời của mình, cũng theo kích động cực kỳ, cũng nhận thức vì chuyện này còn có đường lui. Trương Vĩ cười hì hì liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, không sai, ta là người bình thường, kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không. Trương Vĩ ngây ngốc cười. Ba. Thanh Thúy chàng pháo tay ngay sau đó văng lên. Nữ Hải tử không chút khách khí bay thẳng đến Trương Vĩ trên mặt tới một cái tay. Cô gái khí lực lớn hết sức. Trương Vĩ khuôn mặt trong nháy mắt sưng lên, trên mặt cũng là đỏ rực một mảnh. Trương Vĩ cả cái người đều bối rối. Hắn vươn tay thân thiết che cùng với chính mình mặt, một bộ khóc không ra nước mắt bộ dạng. Trương Vĩ trong lòng tương đối bực khuất. Nói cứ nói, Hạo Đoan Đoan tại sao có thể đánh người chứ? trương vĩ giờ này khắc này phi thường lo lắng dung mạo của mình tục ngữ nói tốt đánh người còn không vẽ mặt đâu ngươi đi lên liền đánh mặt ta cái này khó tránh khỏi có chút thật là quá đáng rồi hình tượng của hắn nha hắn hoàn mỹ giờ này khắc này toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng không giải thích được đã quên một trận không nói bây giờ lại vẫn bị đánh một trận đánh cái này cũng đúng trương vĩ trong lòng đả kích là lớn hết sức lữ tử tiêu đứng ở một bên không tự chủ nuốt nước miếng một cái lại đưa ra tay lau trên đầu mình mồ hôi lạnh cái này thật đúng là là kích thích đâu lữ tử tiêu cũng theo trường ói ra một khẩu khí lại sờ sờ mình bị rượu đỏ tạt tây trang Dưới sự so sánh hắn vẫn tương đối may mắn, nếu như trước mặt mọi người hắn mặt đẹp trai bên trên sống sờ sờ đánh phải một cái tay, Lữ Tử Kiều cũng hiểu được cái này so với bị bắt rượu đỏ kỳ kém hơn nhiều. Lữ Tử Kiều vừa nghĩ một bên sờ sờ mặt mình, lại liếc trộm một cái bên cạnh Trương Vĩ. Lữ Tử Kiều hướng bên cạnh rời một bước, cách xa chiến trường. Mà nữ hải tử lại là chỉ vào Trương Vĩ mũi mang lên. Người cái này người đơn giản là thật là quá đáng rồi, không phải là một ngốc tử còn ở nơi này dạng ngu tử, thiệt thòi ta nghĩ đến người đầu thực sự bị lừa đơn giản là quá tàn nhẫn, dĩ nhiên thích ăn thịt chó, nếu như ngươi là ngốc tử còn chưa tính ra ta có thể miễn cưỡng nhấn mại, nhưng ngươi là người bình thường dạng ngu còn làm ra loại này chuyện buồn nôn đơn giản là đê tiện tật cùng trên cái thế giới này tại sao có thể có ngươi kinh khủng như vậy nhân ngươi nhất định chính là một hồi hai nữ hài từ địa điệp, điệp bất hưu nhục mạ trước mặt chư vĩ phẫn nộ tới cực điểm chư vĩ lại là vẻ mặt mộng quay vòng trong lòng cũng theo ủy khuất vô cùng hắn thật sự là quá xui xẻo a cái này hảo đoan đoan làm sao trêu chọc ra nhiều chuyện như vậy hắn chỉ là muốn đơn thuần tán tỉnh cái muội giải quyết mình một chút cuộc sống độc thân mà thôi chuyện gì liền sẽ biến thành cái dạng này hắn làm sao sẽ biến đến như vậy thê thảm hai vĩ đại gắt gao che cùng với chính mình bộ ngực trong lòng cũng là bi thống cực kỳ bất quá coi như là cái này dạng nên giải thích sự tình hắn chính là nhất định phải giải thích trương vi nghĩa tránh ngôn từ hướng về phía nữ hải tử nói mà nói sự tình không phải như thế ta cũng không có ăn thịt chó ta cũng không có giết chó cậu ta chỉ là đơn thuần muốn tán tình ngươi cho nên mới phải giả dạng làm ngốc tử cùng bằng hữu của ta cùng đi tán tình ngươi phía trước nói những thứ kia đều là cùng ngươi đến gần nói hy vọng ngươi không nên hiểu lầm ta là một cái phi thường chính trực người hiền lành trương vi gấp vội mở miệng biện giải cho mình lấy cũng là vẻ mặt đứng đắn mà lại nghiêm túc dáng vẻ bốn trăm bốn mươi chín cây ánh mắt cầu đánh thưởng lữ tử kiều trực tiếp bưng bít mặt mình một bộ cây ánh mắt dáng vẻ ta còn thực sự chưa từng thấy qua cây như vậy ánh mắt hình ảnh cái này cũng quả thực thật bất khả tư nghị trên cái thế giới này tại sao có thể có trương vĩ như vậy sợi đâu lữ tử kiều hung hăng cảm thán cả người nội tâm đều tràn đầy tuyệt vọng lữ tử kiều gặp phải cuộc sống họa tơ lụ cảm giác đây hết thảy đều tràn đầy hí kịch tính lữ tử kiều sâu đậm hít một khẩu khí cũng vô lực dãy ruộng hắn biết chuyện kế tiếp nhất định sẽ càng thêm thấy thảm đến lữ tử kiều cũng không có ý định làm nhiều dãy ruộ cùng biện giải những thứ gì quả nhiên chính như lữ tử kiều sở liệu cô bé này đang nghe được trương vĩ nói ra những lời này sau đó càng thêm tức giận không ba ba lại là một tiếng thanh thúi chàng pháo tay trương vĩ một nửa kia khuôn mặt cũng theo dán rồi một bạt bàn tay nữ hải tử dùng kính nhi đều là tương đối lớn trương vĩ mặt trực tiếp sưng thành một cái đầu heo mà nữ tử kiều đang nghe được cái thanh âm này sau đó lại hướng phía trương vĩ nhìn lại Lữ tử kiều nội tâm cũng đang cảm thán không ngủ đối với trương vĩ một ít thương cảm quả nhiên người ngu xuẩn luôn là đáng thương nhất cái kia một cái trương vĩ vẫn là vì hắn sự ngu xuẩn của mình bỏ ra đại giới nữ tử kiều vừa nghĩ một bên sâu đậm hít một khẩu khí mà lệnh khiến lữ tử kiều không có nghĩ tới là hắn còn chưa phản ứng kịp đâu một tay liền hướng phía lữ tử kiều mặt dối tới ba lữ tử kiều trên mặt cũng kết kết thật thật rán rồi một cái tay mới vừa rồi còn may mắn chính mình không có bị đánh lữ tử kiều giờ này khắc này cũng theo hôn mê vọng lữ tử kiều thân thiết che cùng với chính mình mặt trên mặt cũng viết đầy bất khả tư nghị Hảo đoan đoan ta vì cái gì muốn bị đánh ta là một người bình thường a lữ tử kiều khóc không ra nước mắt hắn còn thật không có gặp được như thế mất mặt thời khắc phải biết rằng cái quẻ rượu này có thể là của hắn chiến trường người ở chỗ này mọi người đều là gặp mấy lần Lữ Tử Tiêu cũng thường thường ở chỗ này tán gái, hắn cứ như vậy đại đỉnh quảng chúng bị quạt một bạt bàn tay, chu vi không ít người đều ở đây xem trọng. Lữ Tử Tiêu cũng cho là mình mặt cứ như vậy vứt sạch. Lữ Tử Tiêu trong lòng hận không thể hung hăng đánh tơi bởi Trương Vĩ một trận, nếu không phải là Trương Vĩ người này, hắn cũng không trở thành rơi xuống thê thảm như vậy tình trạng. Nữ Hải Tử lại bắt đầu hướng về phía Lữ Tử Kiều cùng Trương Vĩ chửi hầm lên. Hai người các ngươi nhất định chính là biến thái, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua giống như các ngươi ác tâm như vậy nhân. Các ngươi người như thế chính là sắc quỷ lưu manh, vì khi dễ Nữ Hải Tử, chuyện gì cũng có thể làm được phía trước thời điểm giả ngu còn chưa tính lại vẫn có thể hư cấu ra lời ngoại hạng như vậy ta thực sự là ngu xuẩn mới vừa thời điểm lại vẫn biết trả lời các ngươi lời nói các ngươi đơn giản là thật là ác tâm cũng quá ác độc các ngươi người như thế đời này nên ở độc thân nữ hải tử thở phì phò la hét nữ hải tử sau khi nói xong vừa tức dậm chân sau đó trừng trương vĩ cùng lữ tử kiều vài lần nữ hải tử xoay người rời đi lữ tử kiều vẻ mặt chán trường co quắp ngồi ở cái ghế bên cạnh trương vĩ cũng là một bộ hoài nghi cuộc sống tư thái hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ ai đều không có nói cái gì đó trong lòng của bọn hắn cũng viết đầy vẻ phải cùng tuyệt vọng mà cách đó không xa Lâm Tiêu Tằng tiểu Hiền cùng Hồ Nhất Phỉ ba người trực tiếp đều cười rút. Lâm Tiêu ngươi đơn giản là quá thần, Trương Vĩ quả nhiên bị thu thập một trận, hơn nữa bị thu thập đặc biệt thảm. Hồ Nhất Phỉ cười ha ha, tuy là Trương Vĩ cùng Lữ Tử Kiều hai người thoạt nhìn lên thật sự là quá thê thảm, nhưng là Hồ Nhất Phỉ không nhịn được cười ra tiếng. Đây chính là danh trang diện, đơn giản là quá thú vị, cái này cũng phòng trường sẽ là Trương Vĩ cùng Lữ Tử Kiều hai người cả đời sỉ nhục. Tằng tiểu Hiền đang nghe được Hồ Nhất Phỉ lời nói sau đó cũng điên cuồng gật đầu, sau đó Tằng tiểu Hiền lại lấy ra điện thoại di động của mình, giơ lên. Kịch liệt như vậy hình ảnh Ta toàn bộ đều đã quay trụ xuống, đối thoại của bọn họ ta cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngày hôm nay cái này bài học đơn giản là quá đặc sắc, đời ta đều chưa từng thấy qua xuất sắc như vậy hình ảnh. Về sau Trương vi cùng Lữ Tử tiểu hai người nếu như lại khi dễ ta, giàn vào ta, ta sẽ cầm đoạn này 903 ghi hình uy hiếp bọn họ, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, về sau bọn họ lại làm sao ngẩng đầu lên." Tang Tiểu Hiền đang nói xong lời này sau đó, trên mặt cũng lộ ra tiện đến mức tận cùng biểu tình. Tang Tiểu Hiền tiếng cười thật sự là quá mức phóng đãng mà lại tùy ý bên cạnh Hồ Nhất Phỉ thì là một bộ bất khả tương nghị dáng vẻ nhìn lấy Tang Tiểu Hiền đang tiểu hiện ngươi cái này, người không khỏi cũng quá vô xỉ à, loại thời điểm này lại vẫn nghĩ lấy ghi hình, hơn nữa đem toàn bộ quá trình đều ghi xuống rồi hả?" Hồ Nhất Phỉ cảm thán một tiếng. Nhưng mà một giây kế tiếp Hồ Nhất Phỉ tiếng cười lại lớn hơn, trực tiếp hướng về phía Tầng Tiểu Hiển giơ ngón tay cái lên. "Thế nhưng không thể không nói, ta phi thường thưởng thức ngươi sở tác sở vi, chờ một hồi thời điểm nhớ kỹ đem ghi hình chuyển cho ta, loại vật này nhất định phải bảo tồn lại mới được." Hồ Nhất Phỉ cười con mặt mày, cả cái người thoạt nhìn lên đều sang sảng vô cùng khả ái. Ông trời của ta, tại sao có thể có thú vị như vậy mà lại kỳ lạ sự tình? Quá thú vị trương bốn trăm năm mươi thật như theo đội viên cầu đánh thưởng như thế này thời điểm nhớ kỹ cũng đem ghi hình truyền cho ta một phần lâm tiêu cũng ở một bên nói cũng là một bộ kích động mà lại dáng vẻ mong đợi phòng trưng cái này một lần sự tình cấp cho trương vĩ cùng lữ tử tiểu hai cái trong lòng của người ta lưu lại sâu đậm bóng mờ trương vĩ phòng trưng ngày hôm nay cũng sẽ bung tha tán gái cái này hạng nhất hoạt động dù sao mới vừa thời điểm liên tiếp đụng phải đả kích đã lệnh khiến trương vĩ đầy đủ hỏng mất lâm tiêu cười híp mắt nói cũng không miễn cảm thấy sự tình hôm nay thú vị cực kỳ lâm tiêu nói xong lời này cũng đứng lên chuẩn bị hướng phía trương vĩ cùng lữ tử tiểu phương hướng đi tới tại loại này đặc thù thời khắc không bay về trương vĩ cùng lữ tử kiều nói cái gì đó làm những gì không khỏi cũng có chút quá mức đáng tiếc lâm tiêu ở đứng dậy sau đó tàng tiểu hiền cùng hồ nhất phỉ cũng đi theo lâm tiêu phía sau mấy người cùng nhau hướng phía trương vĩ cùng lữ tử kiều đi tới mà tàng tiểu hiền cùng hồ nhất phỉ hai người hoàn toàn không khống chế được vẻ mặt của mình mỗi đi một bước liền cười một tiếng hai người trực tiếp đều cười đã quên muốn gắt gao che cùng với chính mình đau nhức cái bụng trương vĩ cùng lữ tử kiều hai người cũng sớm đã nghe được lâm tiêu ba người bọn họ tiếng cười hai cái trong lòng của người ta mặc dù là vô cùng không được tự nhiên cùng thống khổ nhưng là ở dưới loại tình huống này Trương Vĩ cùng Lữ Tử Kiều hai người cũng hoàn toàn không phản ứng kịp, hai người bọn họ cứ như vậy ngơ ngác ngồi tại chỗ, trên mặt cũng viết đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Lâm Tiêu ngồi ở Trương Vĩ cùng Lữ Tử Kiều trước mặt, sau đó hứng thú đánh giá hai người xương khuôn mặt, các ngươi cái này cũng thật sự là quá thảm. Lâm Tiêu cố gắng nẹn dưới trong lòng mình cười, ta còn tưởng rằng các ngươi ngày hôm nay có thể có một phen đại hành động đâu, vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy thảm. Lâm Tiêu rằng giặc cảm thán một tiếng. Trương Vĩ cùng Lữ Tử Kiều hai người còn đang dùng răng, dứa mắt lên nhìn thoáng qua trước mặt Lâm Tiêu. Cuối cùng hai người đều bỏ qua dãi rủa, một bộ sinh không thể luyến bộ dạng lữ tử kiều vẻ mặt tuyệt vọng nhìn lấy bên cạnh trương vĩ khuôn mặt thống khổ nhân sinh của ta tại sao lại như vậy thê thảm trương vĩ đến tột cùng là cái gì giống loài lại có thể làm đến mức độ như thế ta đơn giản là đụng phải trên cái thế giới này nhất đần đồng đội ta đều không hiểu trương vĩ đến tột cùng là cái gì giống heo dĩ nhiên ngu xuẩn thành cái dạng này hầu như lời giống vậy lữ tử kiều hung hăng lại nhải nói một lần lại một lần trương vĩ trong lòng không thoải mái vô số lần mở miệng nghĩ phải phản bác nhưng là nghĩ tới phía trước chính mình gặp phải những chuyện kia trương vĩ cũng theo một ít không lời chống đỡ liên trương vi trong lòng của mình đều cảm giác mình ngu xuẩn lại có thể đụng tới loại này buồn cười sự tình hồ nhất phỉ xoa xoa chính mình bật cười nước mắt sau đó hướng về phía trương Vĩ nói ra trương Vĩ, hiện tại ngươi thừa nhận chính ngươi là trên thế giới đỉnh cấp đại điểu ti sao tăng tiểu hiền ở một bên theo điên cuồng gật đầu đây tuyệt đối là điểu ti chính giữa điểu ti có thể nói điểu ti chi vương không phải ta không thừa nhận trương vi còn ở bên cạnh đau khổ dùng rằng đây coi như là hắn sau cùng tôn nghiêm hắn không thể thừa nhận chuyện này chuyện này thật sự là quá mức mất thể diện cũng để cho trương vi trực tiếp không có bất kỳ mặn muối tuy là ăn đòn rán rồi mắng Thế nhưng ta vẫn như cũng là ai tỉnh nhà trợ nhất có gan nam nhân, ta có thể đi." Trương Vĩ cắn chặt hàm răng, làm ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, phảng phất chính mình là anh dũng hy sinh tráng sĩ tự như. Hắn không thể thừa nhận mình là một điều ti, tuy là hắn hành vi thoạt nhìn lên giường như đúng là một điều ti, thế nhưng dãy ruộng còn là muốn dãy ruộng. Sát thực rất có chủng, thay đổi người khác lại dán rồi hai cái bàn tay sau đó, tuyệt đối sẽ không giống như ngươi không lên tiếng. Lâm Tiêu không chút khách khí treo gẹo Trương Vĩ, còn hướng về phía Trương Vĩ duỗi một ngón tay cái. Ở Lâm Tiêu nói ra lời này sau đó, Hồ Nhất phỉ cùng Tằng Tiểu Hiển hai người lại phá lên cười lâm tiêu lời nói mặc dù nghe bình bình đạm đạm nhưng là đây không khỏi cũng có chút quá mức khôi hài tăng tiểu hiền cùng hồ nhất phỉ hai người hoàn toàn nhịn không được hai người bọn họ ngày hôm nay phản phất thấy được thú vị nhất hy kịch ta có thể hay không thu liễm một chút ngày hôm nay hai chúng ta cũng đặc biệt thảm có được hay không lữ tử kiều một bộ khóc không ra nước mắt bộ dạng theo đồng đội đã lệnh khiến lữ tử kiều vô cùng hoảng mất kết quả bây giờ lại còn đường hoàng bị cười nhạo chuyện này thật sự là quá tàn khốc lữ tử kiều rất khó tiếp thu chúng ta tận lực hồ nhất phỉ quá miễn cưỡng ở một bên gật đầu đúng vậy chúng ta biết tận lực Tận lực sẽ không ngay trước các người mặt cười nhạo ngươi. Tăng Tiểu Hiền cũng ở một bên chân ngoài thổi gió, thêm mắm thêm muối. Lữ Tử Tiêu còn muốn lại biện giải cho mình bài câu, nhưng là trên mặt nhưng cũng là một bộ sinh không thể luyện biểu tình. Tính, sinh hoạt là như thế thế thảm, hắn cũng không cần phải. Dây dùi nữa, ta trái tim thật đau. Trương Vĩ ở một bên điên cuồng thuốc thích điện. Trương Vĩ cúi đầu kéo chính mình mới nhất sở vòn trệ vồn tê sờ tháo lót. Là của ta thể tê sờ tháo lót không đủ đẹp trai sao? Đám người kia nhóm cũng quá không nhìn được bộ dạng. Dĩ nhiên cũng làm cái này dạng bỏ lỡ một cái chào lưu đại xoáy ca. Trương Vĩ nói lời này cũng chẳng qua là tự mình an ủi mình mà thôi. Chương bốn trăm năm mươi cầu thoải mái cầu đánh thường. Trương Vĩ a, ngươi cũng không nên quá khó qua, đây đều là chuyện rất bình thường. Hồ Nhất Phỉ ở một bên mở lời an ủi lấy, tùy ý vô vô Trương Vĩ bả vai, phục vụ viên thoải mái. Trương Vĩ nghe được Hồ Nhất Phỉ lời này sau đó, biểu tình trên mặt càng thêm khổ sáp. Trương Vĩ gương mặt biến khuất, sau đó mở miệng nói ra, cái gì gọi là chuyện rất bình thường, cái này cái kia lý chính thường. Trương Vĩ rất là khó có thể tiếp thu chuyện này, ở trong mắt hắn xem ra chính mình vẫn là giỏi nhất, tối xuất khí hắn vẫn như cũng là không muốn thừa nhận mình chính là cái kia điệu ti mặc dù là hiện thực bày ở trước mắt trương vi cũng không nguyện ý tiếp thu ngươi cũng không cần để ý hồ nhất phỉ làm cái gì tuy là chúng ta đều cho rằng hồ nhất phỉ nói đúng ngươi bị người cự tuyệt cũng là chuyện rất bình thường nhưng là chúng ta vẫn là phải đứng lên tăng tiểu hiền ở một bên thêm mắm thêm muối đổ dầu vào lửa sau khi nói xong tăng tiểu hiền nụ cười trên mặt chín trăm linh ba lại làm cản trương cùng rất nhiều trương vi ở nghe lời này sau đó trong đầu càng thêm khổ sáp kém chút tại chỗ lệ rơi trương vi đem hy vọng nhãn thần rơi xuống lâm tiêu trên người hy vọng lâm tiêu có thể dành cho một ít thoải mái dù sao ở trương vĩ trong mắt xem ra hiện trường duy nhất người bình thường cũng chính là lâm tiêu trương vĩ cũng không hy vọng lâm tiêu cũng giống như bọn hắn lời nói ác độc dù sao cũng phải cho hắn một điểm an ủi lâm tiêu cũng đọc hiểu trương vĩ ánh mắt trên mặt cũng lộ ra nụ cười ấm áp phảng phất đã bằng lòng trương vĩ trương vĩ khi nhìn đến lâm tiêu cái biểu tình này sau đó cũng biết mình cuối cùng cũng có thể có được vài câu chân chính an ủi điều này cũng làm cho trương vĩ trong lòng ổn định rất nhiều hắn là lâm tiêu tương đối có thể đáng tin trương vĩ cười hít mắt ở trong lòng cũng cho chính mình khẳng định nhưng mà lâm tiêu sau đó nói lời nói lại trực tiếp lệnh khiến trương vĩ mục trường khổng đốc Trương vĩ, ngươi yên tâm là tốt rồi, tổng hội có một người mù nhãn coi trọng ngươi. Ngược lại đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, trên cái thế giới này nữ hải tử cũng nhiều hơn đều, sớm muộn cũng có một ngày ngươi cũng biết tìm được chân ái. Lâm Tiêu nghiêm túc mở miệng nói, Trương vĩ nghe nói như thế sau đó kém chút tức giận tắt hơi. Lữ Tử Kiều Tằng tiểu hiền cùng Hồ Nhất Phỉ ba người bọn họ trực tiếp cười đến gãy lưng rồi, vẫn đang ôm bụng cười đến bất diệt nhạt hồ, căn bản liền không dừng được. Trương vĩ hoàn toàn tuyệt vọng, vẻ mặt im lặng ngồi tại chỗ, trên mặt cũng viết đầy thống khổ. Chư vĩ thật sâu hít một khẩu khí, sau đó lại tự mình cảm thán một câu. Thương thiên a đại địa a, đều do tự ta quá đẹp trai cho nên mới phải đụng phải loại này không thuộc về mình đãi ngộ ta đây không khỏi cũng quá mức thê thảm a trương vĩ ưu ưu một tiếng thở dài vô lực tê liệt trên ghế ngồi vào giờ phút này trương vĩ cũng hoàn toàn bỏ qua dãy rủa ngược lại dãy rủa cũng là chuyện vô dụng tình không bằng cứ như vậy thản nhiên tiếp thu hiện thực tính toán một chút độc thân cũng không có gì không tốt làm điệu ti cũng không có gì không tốt ngược lại chỉ cần thật vui vẻ là được ta tâm tính tốt ta cũng không nói với các ngươi nhiều lắm ngược lại sự tình hôm nay ta không có chút nào khổ sở trương vĩ càng là nói như vậy toàn bộ hình ảnh cũng liền ngày càng có vẻ hơi hài kịch tính lâm tiêu mấy người đều là như có điều suy nghĩ gật đầu phảng phất thực sự rõ ràng chuyện gì thấy được lâm tiêu mấy người bọn hắn thú vị nhất biểu tình trương vĩ cũng biết mình nhất định là sẽ bị cười nhạo trương vĩ đơn giản không nhìn thẳng đám người kia trang làm không có gì cả phát sinh dáng vẻ trần mỹ gia lúc này cũng đi vào quán ba đúng dịp thấy ngồi chung một chỗ mấy người các ngươi đều ở đây nha trần mỹ gia cười hì hì đã đi tới gặp các ngươi bộ dáng như vậy đoán chừng là phát sinh chuyện thú vị gì à làng khó trên mặt của ngươi còn mang theo cười đấy ngươi cười lên bộ dạng thật là để mắt trần mỹ gia vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ một cái lâm tiêu bộ ngực còn hướng về phía lâm tiêu nháy mắt một cái giống như là đang tận lực phóng điện tựa như. Lâm Tiêu nghe nói như thế sau đó thấy buồn cười, Lâm Tiêu lại hướng phía bên cạnh Trương Vĩ nhìn thoáng qua, tựa hồ là đang ám chỉ Trần Mỹ Gia cái gì. Cảm nhận được Lâm Tiêu ánh mắt sau đó, Trần Mỹ Gia cũng đánh giá Trương Vĩ. Trương Vĩ, biểu tình của ngươi làm sao cổ quái như vậy, liền cung ăn bảy bạ bộ dạng tựa như. Trần Mỹ Gia lại xuất thủ sờ sờ Trương Vĩ mặt, Trương Vĩ hít vào một hơi, đặt ở Trần Mỹ Gia đụng vào địa phương, đúng lúc là Trương Vĩ bị đánh địa phương, Trương Vĩ mặt vốn là xương vụ, hiện tại lại bị Trần Mỹ Gia đụng một cái, đương nhiên là thập phần đau. Ha ha ha, Lữ Tử Tiêu cũng ở một bên cười ha ha lên tiếng, chứng kiến Trương Vĩ cái bộ dáng này lữ tử kiều đã cảm thấy vui cười rất nghe được lữ tử kiều tiếng cười trần mỹ gia phát một cái xem thường lại viết liếc lữ tử kiều liếc mắt cười cái gì cười Ngốc tử giống nhau trần mỹ gia không chút khách khí khinh bị lữ tử kiều lữ tử kiều đang nghe được trần mỹ gia lời nói sau đó lập tức thu liễm hơn nữa vừa lúc đó trần mỹ gia cũng phát hiện lữ tử kiều trên mặt dấu bàn tay nhi lữ tử kiều trên mặt bộ dạng so với trương vi càng khó coi hơn điều này cũng làm cho trần mỹ gia sinh ra nồng nặc hiếu kỳ chương bốn trăm năm mươi hai ngươi sợ không phải sống ở trong mơ cầu đánh thưởng Chơi ạ hai người các người rốt cuộc là đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài làm sao dàn vật thành cái dạng này trần mỹ gia cười ha ha hai người bọn họ đi ngâm nước tiểu cô nương kết quả hai người bọn họ chỉ số ở quy hữu hạ, ngược lại bị đánh cho một trận lâm tiêu ở một bên đơn giản nói tới vài câu còn như quá trình này lâm tiêu cũng hết chỗ chê quá cặp kẽ dù sao quá trình này thật sự là quá mức hôi hài lâm tiêu cũng không có lòng tin kia có thể ôn hòa nhã nhận lại nói ra dù sao quá trình này thật sự là quá tốt cười rồi lâm tiêu cũng sợ hai tự mình nói đến phân nửa cũng sẽ nhịn không được cười ha ha bị hư hỏng hình tượng của mình trần mỹ gia bị môi Trần Mỹ Gia lại vẻ mặt thành thật đánh lên Trương Vĩ cùng Lữ Tử Tiểu, trên mặt cũng viết đầy chăm chú. Rất nhanh, Trần Mỹ Gia cũng phát ra cười ha ha thanh âm, không hề khách khí che giấu cùng với chính mình trợ phu. Trần Mỹ Gia đưa ngón tay ra lên trước mặt Trương Vĩ cùng Lữ Tử Tiểu. "Trương Vĩ, liền ngươi cũng muốn đi tầng gái, ngươi sợ không phải sống ở trong mơ ai Trần Mỹ Gia lời nói tương đối ngay thẳng, vừa mới bị thương tổn Trương Vĩ lại một lần bị trọng đại đả kích. Trương Vĩ cả cái người thoạt nhìn lên đều chán trường cực kỳ, trên mặt cũng là một bộ sinh không thể luyến bộ dạng. Trương Vĩ trong lòng khổ sắp không gì sánh được, nhưng mà áp căn liền không có người có thể hiểu khổ tâm của hắn các người đám người kia thật sự là quá ghê tởm, ta trái tim thật đau, lòng lạnh quá. trương vĩ nghĩ giả trang ra một bộ muốn khóc dáng vẻ. lâm tiêu lập tức hướng về phía trương vĩ bút hỏa một ngón giữa, có chuyện hảo hảo nói, không muốn trang thương hại ngươi cái dạng này thật sự là có điểm ác tâm người. mọi người chúng ta vừa mới vừa mới ăn cơm, không bao lâu ta cũng không muốn toàn bộ phun ra đến. lâm tiêu lời nói càng sắc bén, trương vĩ ở nghe lời này sau đó cũng lập tức thu liễm lại vẻ mặt của mình. chỉ bất quá trương vĩ vẫn không quên du du nhắc tới một câu, các người đám người kia thật đúng là khinh người quá đáng. trần mỹ gia đang nghe được trương vĩ lời nói sau đó. Hướng về phía trường vĩ khoát tay háo, trường vĩ ngươi cũng sẽ không muốn suy nghĩ nhiều như vậy nha, loại chuyện như vậy cũng là rất bình thường, không cần để ý. Bất quá ta ngược lại là tò mò là, lữ tử tiểu làm sao cũng có thể ở tán gái về phương diện này lật ra tới. Làm sao? ngươi lãng bên trong tiểu bạch long danh xưng thành bài biện, lại cũng bày không làm nổi rồi hả? Trần Mỹ Gia vừa nói một bên vỗ lữ tử tiểu cánh tay, nghiêm nhiên một bộ tận lực đùa giỡn người bộ dạng. Lữ tử tiểu cũng là không thèm để ý Trần Mỹ Gia, dù sao loại sự tình này là càng nói càng mất mặt, lữ tử Tiều có thể không muốn mình mất mặt vất lớn như vậy. Nhìn thấy không ai đáp lại, Trần Mỹ Gia cũng chính mình thấy đến phát chán, cũng không nguyện ý lại đối lư tử kiểu cùng Trương Vĩ Truy vấn thái độ. Trần Mỹ Gia có lục lọi cùng với chính mình sách tay, rất nhanh từ bên trong lấy ra một phần hợp đồng, trình diễn ở tại trước mặt mọi người. Trần Mỹ Gia còn đặc biệt địa đối với Lâm Tiêu vui vẻ nói ra, "Các ngươi xem ta hiện tại cũng có ta chính mình sự nghiệp, có phải hay không siêu cấp động?" Trần Mỹ Gia cười ha ha, trên mặt cũng viết đầy hứng phấn. Lập tức phải làm dành riêng cho của chính ta bán lẻ, ta lập tức sẽ kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, lập tức sẽ trở thành phú bà." Trần Mỹ Gia lớn tiếng la hét, đối với mình là lòng tin 10 phần phản phất đã thấy tương lai tốt đẹp tựa như lâm tiêu trương vĩ cùng lữ tử Tiểu bọn họ đang nghe được trần mỹ gia trù hạch sau đó lập tức đem chuyện của mình rơi xuống trần mỹ gia trên hợp đồng ngươi chuẩn bị làm cái gì hồ nhất phỉ ở một bên hỏi thăm trần mỹ gia hồ nhất phỉ trên mặt còn viết đầy hoài nghi một bộ không thể tin được bộ dạng dù sao trần mỹ gia người này luôn luôn không phải theo sách quan trọng nhất là trần mỹ gia căn bản cũng sẽ không tính sổ nếu để cho trần mỹ tiểu chính mình làm ăn nói đây chẳng phải là lệnh tấu bên cạnh lâm tiêu cũng theo mở miệng nói ra phía trước thời điểm cũng không có nghe ngươi nhắc qua cái gì làm ăn sự tình, làm sao đột nhiên liền muốn làm cái gì làm ăn Lâm Tiêu nghi hoặc không hiểu mở miệng hỏi lấy, sau đó Lâm Tiêu cũng cầm lấy Trần Mỹ gia trong tay hợp đồng. Lâm Tiêu bắt đầu nhìn lấy Trần Mỹ gia trong tay ký hợp đồng, khi thấy tiêu đề thời điểm, Lâm Tiêu đã cảm thấy không được bình thường. Lâm Tiêu nhìn tiếp một ký hợp đồng tình huống căn kẽ, nhưng là càng xem càng cảm thấy một ít không được tự nhiên, hợp đồng này bên trong giảng thuật sự tình dường như không quá người đã giao tiền xong rồi hả? Lâm Tiêu thấy được phía dưới hợp đồng biết đích thực giao dịch kim mạch. Lâm Tiêu như mày. Hồ Nhất Phỉ cùng lữ tử kiệu bọn họ nghe được Lâm Tiêu nói như vậy, cũng theo cẩn thận không ít. Bởi vì Lâm Tiêu phản ứng có cái gì không đúng, lại tăng thêm Lâm Tiêu ngữ khí một ít của cái còn có Trần Mỹ Gia luôn luôn đơn thuần tính cách, Hồ Nhất Phỉ cùng Lữ Tử Kiều cùng với Tằng Tiểu Hiền bọn họ cũng hiểu được chuyện này rất có thể có chỗ không đúng. dù sao phía trước thời điểm, Trần Mỹ Gia cũng không có đề cập đến làm ăn sự tình. ngày hôm nay nàng đỗng nhiên nói mình ký hợp đồng muốn việc buôn bán, cũng rất có thể là Lâm Thời quyết định. tất cả mọi người tương đối quan tâm Trần Mỹ Gia, cũng không hy vọng Trần Mỹ Gia xảy ra chuyện gì, sợ dĩ bọn họ đều đặc biệt khẩn trương. mà Trần Mỹ Gia chứng kiến một đám người loại này khẩn trương biểu tình thời điểm, cũng cười theo cười. chương bốn trăm năm mươi ba, làm ăn Trần Mỹ Gia cầu đánh thưởng, xem cho các ngươi từng cái khẩn trương, ta đây là làm đang cách buôn bán lại không phải là cái gì hãm hại lừa gạt các ngươi còn như khẩn trương như vậy hề hề sao? Trần Mỹ Gia cười ha hà mở miệng biểu hiện cũng là hết sức nhạt nhưng cũng không sao cả kỳ thực phía trước thời điểm ta cũng không có nghĩ qua việc buôn bán gì gì đó chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi sau đó thì sao Lâm Tiêu đem hạch đào đặt ở một bên lại đẩy tới trương vĩ trước mặt sau đó lại mở miệng hỏi thăm Trần Mỹ Gia vậy sao ngươi lại đột nhiên nghĩ làm ăn còn nộp mười vạn khối tiền nhiều tiền như vậy Lâm Tiêu nói mười vạn nhân tiền chính là hợp cùng là trên đó viết chín mươi ba giao dịch kim nhạch Lâm Tiêu đối với Trần Mỹ Gia tình huống cũng có hiểu biết Trần Mỹ gia là con bé ngốc này tử, có thể tồn hạ 10 vạn khối tiền đã phi thường không dễ dàng, hơn nữa từ Trần Mỹ gia tình huống đến xem, 10 vạn khối tiền phòng trứng cũng là Trần Mỹ gia toàn bộ tiền gửi ngân hàng. Nếu như Trần Mỹ gia nếu như đã biết chuyện này tình huống cặn kẽ lời nói, phòng trứng biết Lâm Tiêu như mày, sắc mặt cũng có chút khó coi. Bên cạnh Trương Vĩ cũng biết Lâm Tiêu ám chỉ, cũng chủ động đem hợp đồng cầm lên, nghiêm túc đọc hợp đồng. Rất nhanh Trương Vĩ sắc mặt cũng cùng Lâm Tiêu một dạng rồi, đều là khó coi bộ dạng. Đây là bên cạnh Trần Mỹ gia vẫn chôn ở sự hưng phấn của mình ở giữa cũng không có quan sát được lâm tiêu cùng trương vĩ không thích hợp, chỉ là ném liền là một bộ vui vẻ dáng vẻ. Ta đây không phải là bình thường thời điểm cũng tương đối rảnh, rồi, cho nên muốn có điểm chính mình sự nghiệp nha, ta cũng muốn làm nữ cường nhân, muốn trở thành một cái người lợi hại. Nếu suy nghĩ, vậy sẽ phải nhất định phải đi làm, nếu không thật sự là quá đáng tiếc. Thừa dịp ta hiện tại tuổi rất trẻ, chính là làm chính mình sự nghiệp thời điểm làm một khoản lớn sự nghiệp, ta sau này mình thành công cũng có thể không lo ăn uống. Hơn nữa a sau khi nói đến đây, trần mỹ gia sắc mặt bỗng nhiên biến đến thẹn thùng lên, còn thỉnh thoảng lén lén lút lút ngắm một cái lâm tiêu. Mỗi một lần khi nhìn đến lâm tiêu thời điểm. Trần Mỹ Gia mặt cũng hơi hồng một điểm, thế nhưng Trần Mỹ Gia cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Trần Mỹ Gia rất nhanh khôi phục bình thường trạng thái, lại hắng dọn một cái, sau đó nghiêm trang mở miệng. Chủ yếu là ta thích Nam Hải Tử quá mức ưu tú, ta cũng muốn trở thành người ưu tú, hy vọng mình có thể có một fan sự nghiệp. Bộ dáng như vậy tới nay, ta chỉ có thể xứng đôi ta thích Nam Hải Tử. Ta cũng là bởi vì lý tưởng của ta phân đấu, cũng là vì có thể cùng người con trai mình thích cùng một chỗ mà phân đấu. Cho nên để ta có thể đạt thành cái này mục tiêu, vì có thể đạt thành nguyện vọng của ta, ta liền đem chính mình tất cả gửi ngân hàng toàn bộ đều gia nhập vào cái này hạng mục. Trần Mỹ Gia trên mặt viết đầy lòng tin cùng chờ mong. Trần Mỹ Gia cũng tin tưởng chính mình nhất định có thể gặp phải. Nhưng mà Lâm Tiêu cùng Trương Vĩ hai người ở nghe lời này sau đó, hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Hai người ngược lại là không có nói gì nhiều. Thế nhưng hai người đi qua biểu tình cũng đã có thể suy đoán ra tình huống chân thật đến tuột cùng là cái gì. Bên cạnh Hồ Nhất Phỉ Tăng Tiểu Hiền cùng Lữ Tử Kiều ba người mới lúc mới bắt đầu cũng không cảm thấy có cái gì. Chẳng qua là cảm thấy Trần Mỹ Gia bỗng nhiên làm đầu tư làm buôn bán chuyện này một ít thái quá. Nhưng là khi bọn họ thấy được Lâm Tiêu cùng Trương Vĩ biểu tình cùng với chuyển động cùng nhau sau đó, trong lòng của bọn hắn cũng đã có tận đáy trong lòng của bọn hắn đều thật sâu hít một khẩu khí, chỉ cảm thấy Trần Mỹ Gia cô bé này một ít thương cảm. Không phải, các ngươi làm sao đều loại này kỳ kỳ quái quái biểu tình, ta muốn chính mình làm ta chính mình sự nghiệp, chẳng lẽ các ngươi không nên cảm thấy vui vẻ sao? Trần Mỹ Gia trong lòng có chút nhỏ thất lạc, cũng có chút mệt hoặc. Trần Mỹ Gia còn tưởng rằng đám người kia sẽ vì hắn hoan hô, thuận tiện mở mặt tỷ gì gì đó vì hắn chúc mừng, tuy nhiên lại không nghĩ tới kết quả là lại là như vậy một cái kết quả. Trần Mỹ Gia trong lòng thất lạc nguy, thế nhưng cũng tò mò vì sao trước mắt đám người kia sẽ làm ra loại vẻ mặt này, cũng không miễn cho muốn bảo căn vấn đề. Lâm Tiêu nhẹ hít một khẩu khí, sau đó dò xét tính mở miệng hỏi. Hiện tại rút lui hết đầu tư còn kịp sao? Lâm Tiêu mở miệng hỏi lấy. Mà Trần Mỹ Gia ở nghe nói như thế sau đó, lập tức quát tay áo. Các ngươi đều suy nghĩ cái gì đâu? Phía trước đều đã đầu tiến vào, làm sao có khả năng vẫn có thể cầm ra được? Hơn nữa hợp đồng này mặt trên cũng viết, nếu như lâm thời hối hận đó chính là vi ước hành vi. Ta muốn ngồi trả bọn họ mười lần năm. Hai. Trần Mỹ Gia một câu nghiêm chỉnh mở miệng. Ở sau khi nói đến đây, hắn biểu tình trên mặt cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều. Ta và các ngươi nói. Loại vật này cũng không thể tùy tùy tiện tiện vĩ ước, việc buôn bán coi trọng nhất đúng là thành tín, ta cái này mới vừa ký hợp đồng, mới vừa móc tiền không bao lâu, nếu như trực tiếp hối hận, đây chẳng phải là quá mất mặt, một điểm thành tín đều không có. Lâm Tiêu bọn họ nghe được Trần Mỹ gia lời này sau đó, biểu hiện càng thêm hết trồ nói rồi. Lâm Tiêu cũng đang suy tư đến cùng như thế nào nói cho Trần Mỹ gia chân tướng của chuyện, muốn không để Trần Mỹ gia nhận rõ bây giờ hiện thực. Chương 453, thoải mái cầu đánh thưởng. Hỗ nhất phỉ cùng Trương Vĩ mấy người bọn hắn cũng theo một ít cục kết, bọn họ cũng có chút không biết như thế nào cho phải dù sao ở tại bọn hắn nhận thức ở giữa trần mỹ gia luôn luôn là cái ngoại hạng nữ hài tử làm chuyện gì đều là vô lý đầu đôi khi thường thường phạm sai lầm còn không biết hơn nữa trần mỹ gia phía trước thời điểm nếu như làm chuyện gì mặc kệ đúng sai cũng là nhất định phải kiếm cớ thế nhưng bây giờ phát sinh chuyện này sau đó trần mỹ gia chẳng qua là tự mình an ủi mình mọi câu cũng không có tiến hành quá kịch liệt phản bác cái loại cảm giác này giống như là trần mỹ gia trực tiếp thản nhiên tiếp nhận rồi đây hết thảy tựa như cái này cũng khiến cho còn lại trong lòng của người ta một ít kiềm nén trần mỹ gia đột nhiên chuyển biến cũng để cho người theo một ít tâm thần bất định bất an lâm tiêu trong lòng cũng biết nếu như luôn luôn một cái ồn ào quán người bỗng nhiên an tính nói liền đại biểu cho hắn tại này kiện sự tình phương diện là thật tổn thương lòng cũng là thật thống khổ và khổ sở điều này cũng làm cho không ba là hiện tại trần mỹ gia chân thực trạng thái trần mỹ gia lâm vào bi thống ở giữa cũng lâm vào tự trách ở giữa trần mỹ gia cũng ở ảo não sự ngu xuẩn của mình cũng cảm giác mình đần không xứng với lâm tiêu càng thêm không muốn nói thích gì người lâm tiêu thật sâu hít một khẩu khí trên mặt cũng viết đầy bất đắc dĩ lâm tiêu trong lòng dường như cũng biết trần mỹ gia đến tột cùng suy nghĩ cái gì lâm tiêu vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái trần mỹ gia tóc trên mặt cũng lâm tiêu ánh mắt thập phần mỹ hảo chỉ là dùng một cái đơn thuần nhãn thần lâm tiêu cũng để cho trần mỹ gia bị rất lớn thoải mái trần mỹ gia đang cảm thụ đến lâm tiêu động tác cùng nhãn thần sau đó nước mắt không tự chủ lại chạy sôi xuống tới trong lòng cũng là cảm động không gì sánh được trần mỹ gia đơn giản từ tính tình của mình tùy ý sự vọng động của mình trực tiếp vùng ôm lấy trước mặt lâm tiêu lâm tiêu cảm ơn ngươi thoải mái cảm ơn ngươi đứng ở bên cạnh ta ủng hộ ta cảm ơn ngươi nói với ta ra những lời này ngươi nói với ta những lời này thật là có rất tác dụng trọng yếu cũng cho ta rất lớn thoải mái Lâm Tiêu nói thật, nếu không phải là ngươi đứng ở trước mặt của ta, nếu không phải là ngươi theo ta nói ra những lời này nói, vào giờ phút này ta sợ rằng đã ham sâu tuyệt vọng ở giữa. Lâm Tiêu, cảm ơn ngươi hầu ở bên cạnh ta, thực sự rất cảm tạ có ngươi. Trần Mỹ Gia ngữ khí ở giữa cũng tràn đầy cảm kích, biểu đạt cùng với chính mình đối với Lâm Tiêu cảm tạ. Sự thực cũng đích xác là như vậy, nếu như là người khác nói cho Trần Mỹ Gia cái này bị lừa gạt sự tình, Trần Mỹ Gia cũng nhất định sẽ không tiếp nhận, cũng nhất định sẽ đại xảo la hét. Nhưng là bây giờ ván đại đóng thuyền, nước đổ khó hớt, Trần Mỹ Gia cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp thu đây hết thảy. Chúng chi còn có nam nhân ở một bên thoải mái Trần mỹ ra, cũng không có cảm thấy có cái gì là mình không tiếp thu nổi, cứ như vậy thản nhiên tiếp thu đây hết thảy, kỳ thực cũng không có cái gì ghê gớm sự tình. Bên cạnh Trương Vĩ khi nhìn đến Trần Mỹ Gia cái biểu tình này sau đó, cũng theo tùng một khẩu khí. Trương Vĩ trên mặt lộ ra nụ cười, hướng về phía Trần Mỹ Gia cười ha ha nói ra, chính là như vậy mới đúng chứ, trước buông lòng tinh thần, trước thả lỏng một khẩu khí, sự tình kỳ thực cũng không có phiền phức như vậy. Bị lừa gì gì đó, vẫn có cơ hội tiến hành phản kháng, cũng không phải là mọi người bị gạt sau đó tiền của mình đều là trôi theo dòng nước ngươi còn có hy vọng đem tiền của ngươi phải trở về huống hồ hiện tại ngươi mới vừa nộp lên tiền trước sau đó phát sinh thời gian cũng bất quá là mấy giờ mà thôi cái này liền đại biểu là công ty này phía trước thời điểm tuy là thu được người khác khởi tố thế nhưng công ty này vẫn còn ở thực tế vận chuyển chỉ cần là vận chuyển công ty bọn họ liền nhất định có chính mình hình thức cùng mắt xích tài chính ta sẽ đi ngay bây giờ điều tra công ty này tình huống cặn kẽ đi điều tra bọn họ tài liệu cặn kẽ tin tưởng rất nhanh thì có thể có một đáp án cùng kết quả ngươi có muốn hay không quá mức sốt ruột cùng thật trường ngươi muốn tin tưởng chúng ta vài cái chúng ta cũng nhất định sẽ vì ngươi đòi lại công đạo trương vĩ trên mặt viết đầy chăm chú vào giờ phút này trương vĩ có không gì sánh nổi giảng nghĩa khí lâm tiêu cũng ở một bên theo nói ra có chín trăm linh ba ta ở ngươi cứ việc yên tâm là tốt rồi ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt đây hết thảy lâm tiêu thanh âm ở giữa tràn đầy tự tính cũng tràn đầy chăm chú vào giờ phút này lâm tiêu cũng là mị lực vô hạn khiến người tâm động không ngớt lữ tử kiều cũng theo tiến lên một bước ngẩng đầu đỡ ngực đại đại liệt liệt mở miệng nói trần mỹ Gia, ngươi cũng đừng quên ngươi là ai ngươi nhưng là soup star ngươi nhưng là nữ nhân mạnh nhất cầm ngươi phía trước thời điểm khi dễ ta cái này cổ kính nhi dũng cảm vọt tới trước trực tiếp giải quyết bây giờ cái phiền cái này ta tin tưởng ngươi có thể làm được lữ tử kiều sau khi nói xong còn hướng về phía trần mỹ gia làm một cái nỗ lực lên cổ động tư thế trần mỹ gia khi nhìn đến một đám người như vậy an ủi mình sau đó cũng rốt cuộc nín khóc mỉm cười giờ này khắc này trần mỹ gia nụ cười ở giữa cũng tràn đầy thật lòng cũng không hề giống là trước kia như vậy miễn cưỡng vui cười bởi vì trần mỹ gia trong lòng cũng biết coi như mình mất đi tất cả tiền có thể nàng còn có thế giới này chương bốn trăm năm mươi nan ngôn chi ẩn cầu đánh thưởng bởi vì lúc trước thời điểm Lâm Tiêu cũng xử lý qua Lâm Thị Tập đoàn sự tình, cho nên đối với cái loại này tập đoàn lường gạt phiến tử thủ pháp, Lâm Tiêu nắm giữ cũng là hết sức rõ ràng. Ở đi qua Trần Mỹ gia ký cái này phần hợp đồng mặt trên viết nội dung đến xem, Lâm Tiêu cũng có thể đoán được Trần Mỹ gia tuyệt đối là gặp phải tên lường gạt. Mà Trương Vĩ là một luật sư, tuy là bình thường thời điểm đều là một bộ điều ti bộ dạng, thoạt nhìn lên cũng không giống là cái gì đáng tin người. Thế nhưng Trương Vĩ kiến thức chuyên nghiệp vẫn là có thể, đối với ở hiện tại giá thị trường cũng là có hiểu biết nhất định. Sở dĩ Lâm Tiêu mới sẽ đem cái này phần hợp đồng giao cho Trương Vĩ trên tay, khiến cho Trương Vĩ hỗ trợ nhìn một chút mà mới vừa thời điểm trương vĩ lại nhìn thấy hợp cùng đối phương tên của công ty thời điểm cũng trong nháy mắt rõ ràng cái gì phía trước thời điểm trương vĩ lúc trước luật sư sự vụ sở thời điểm cũng xử lý qua cái này lúc đó cũng đã có người báo án xử lý nói muốn khởi tố trần mỹ ra ký cái công ty này nguyên do bởi vì cái này công ty chính là chuyên môn lừa dối lừa gạt tiền tập đoàn bọn họ ở thu lấy tiền của người khác sau đó không hề làm gì cũng chỉ là họa bánh mì loại lớn liên tiếp lừa dối người khác hơn nữa bọn họ còn làm cái gì lọ dìn lò gấp các loại tương tự với bán hàng đa cấp trực tiêu một loại đồ đạc nói trắng ra là cái này chính là một cái chuyên môn lừa gạt tiền công ty nhưng là lúc đó trương vĩ còn lúc trước người luật sư kia sự vụ sở thời điểm bọn họ cũng chỉ là chỉ thu được một người thỉnh cầu mà thôi trần mỹ gia ký tên hợp đồng cái công ty này cũng không phải là cái gì am hiểu chỗ quản lý tình thủ đoạn cũng là vô cùng cao minh sở dĩ trong thời gian ngắn liên quan tới công ty này lời đồn xấu còn không có báo ra tới trương vĩ bên trên một luật sư sự vụ sở còn không thu tập đến cái này ra tập đoàn trái pháp luật lừa gạt chứng cứ cho nên nói trần mỹ gia hiện tại cũng không biết liên quan tới cái này ra chuyện của công ty cũng chỉ cho rằng đây là một cái kiếm tiền tốt cơ hội tốt lắm tốt lắm Tất cả mọi người vui vẻ một điểm, ta hiện tại muốn làm ta chính mình sự nghiệp, cái này là một chuyện tốt, đại gia cũng không cần lại phàn nàn gương mặt. Trần Mỹ gia không ngừng an ủi trước mắt nhóm người này, bởi vì bọn họ biểu tình thật sự là thật là làm cho người ta khó chịu cùng bị đè nén, nhất là Lâm Tiêu hắn trọng biểu tình, khiến cho Trần Mỹ gia trong lòng luôn là không có tận đáy. Trần Mỹ gia đối với Lâm Tiêu cũng là có chút hào cảm, Trần Mỹ gia sợ dĩ tuyển trạch việc buôn bán, cũng là muốn lấy Lâm Tiêu là đại công ty người thừa kế. Nếu như chính mình cũng có một fan sự nghiệp cũng có thể trở thành nữ cường nhân lời nói, có lẽ cùng Lâm Tiêu ở giữa có khả năng cũng liền gần một chút có thể nói trần mỹ gia là đem mình hết thể tất cả toàn bộ đều chặn lại nhưng là lâm tiêu cũng lộ ra loại vẻ mặt này điều này cũng làm cho trần mỹ gia trong lòng đẻ nén rất mời các ngươi cổ vũ ta ủng hộ ta thuận tiện giúp ta mở mặt tỷ được không ta đi tham gia công ty này đầu tư thời điểm ta đã giải vô cùng rõ ràng ngược lại chỉ cần bán bán sản phẩm gì thuận tiện tìm mấy người hỗ trợ cùng nhau làm tiêu thụ là được rồi chỉ cần ta nộp mười vạn khối tiền ta liền có thể trở thành bên trong bạch kim hội viên ta cũng có thể hưởng thụ được rất nhiều sản phẩm trần mỹ gia càng nói chính mình sức mạnh cũng liền ngày càng không đủ bởi vì lâm tiêu biểu tình ngưng trọng thật sự là khiến cho trần mỹ gia cảm thấy khó chịu trần mỹ gia nói nói liền lâm vào trầm tư hiện trường lại là một loại cổ quái vắng vẻ mọi người đều trầm mặc không nói trần mỹ gia vô lực tê liệt trên ghế ngồi sắc mặt cũng theo xấu xí cực kỳ trần mỹ gia cũng không phải là cái gì cực kỳ người ngu xuẩn hiện tại lâm tiêu đều làm ra cái này tấm biểu tình trần mỹ gia cũng biết khẳng định không có chuyện tốt lành gì trần mỹ gia thật sâu hít một khẩu khí sau đó mới lấy hết dũng khí mở miệng nói các ngươi lời nói thật nói với ta chuyện này có phải hay không có cái gì mờ ám ta có phải hay không bị người khắc lửa Trần Mỹ Gia luôn luôn đều là một cách tinh quái nữ hài tử, cũng không có thể khả năng nhìn không ra người khác biểu tình chính giữa hàm nghĩa. Nếu như Trần Mỹ Gia thực sự là một cái quyết định chính xác nói, như vậy các bằng hữu của nàng cũng tuyệt đối không phải là loại vẻ mặt này. Lâm Tiêu chọc chọc Trương Vĩ, khiến cho Trương Vĩ đem chuyện này báo cho biết Trần Mỹ Gia. Dù sao loại này quá mức tàn nhẫn sự tình, Lâm Tiêu cũng hy vọng ít nói tốt nhất. Lâm Tiêu cũng không hy vọng chính mình tại sau khi nói xong, Trần Mỹ Gia lập tức ngã xuống đất khóc giống. Không phải, người đâm ta làm cái gì nha, Chuyện này có quan hệ gì với ta? Ta chính là một cái đả tương du. Ta chỉ là một cái bị muội tử cự tuyệt điệu tí mà thôi." Trương Vĩ cũng chú ý tới Lâm Tiêu động tác, đương nhiên cũng biết Lâm Tiêu ý tứ. Vào lúc này, Trương Vĩ cũng không kịp hình tượng của mình, lập tức tiến hành phản bác, đủ loại thảm thiết nói đều miêu tả ở tại trên người của mình. Trương Vĩ cũng không hy vọng chứng kiến Trần Mỹ gia cứ như vậy khóc nhẹ, cũng chỉ có thể dùng phương thức này tới chối từ điện. "Các ngươi cũng không cần ma kỷ, ta có thể chịu được, có lời gì liền trực tiếp cùng ta nói được rồi." Trần Mỹ gia lộ nở một nụ cười khổ, chứng kiến Trương Vĩ phản ứng kịch liệt như vậy, Trần Mỹ gia trong lòng cũng thị càng thêm có cái đó đến ngược lại ta đã dự liệu được kết quả xấu nhất kỳ thực cũng, cũng không sao cả lạp chương bốn trăm năm mươi lăm bị gạt cầu đánh thưởng kỳ thực A trương vĩ còn là một bộ do do dự dự dáng vẻ trương vĩ cũng nói không nên lời tới cuối cùng lại đem nhãn thần rơi xuống lâm tiêu trên người lâm tiêu chuyện này vẫn là từ ngươi tới nói đi ta cảm thấy ngươi nói chuyện này bất quá thích hợp nhất chuyện này liền giao cho ngươi ta cũng nguyện ý đem ái tỉnh nhà trợ nhất có gan nam nhân cái này dành xương giao cho ngươi lâm tiêu ta tin tưởng ngươi ngươi kiến thức rộng rãi so với năng lực của ta còn mạnh hơn ngươi nhất định có thể tìm được nhất đáp án chính xác chủ vị vẫn là gương mặt cử tuyệt, không muốn đi làm cái này thương tổn Trần Mỹ gia sự tình. Lâm Tiêu Triệt để hết chô nói rồi, hắn rốt cuộc muốn nói như thế nào Trần Mỹ gia trong đầu mới có thể thoải mái một điểm. Dù sao mới vừa thời điểm Trần Mỹ gia cũng nói, cái này 10 vạn khối tiền là hắn tất cả tiền gửi ngân hàng, cũng là hắn qua nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ để dành được toàn bộ. Trần Mỹ gia sở dĩ cầm ra tất cả gửi ngân hàng quay lại tiến hành đầu tư cùng việc buôn bán, cũng là bởi vì hy vọng trở thành tốt hơn. Nhưng là lúc này mới trong chớp mắt, Trần Mỹ gia ngộng đẹp toàn bộ đều biến nát. Hồ nhất phỉ ở một bên nhìn lấy dĩu ra dĩu rít mấy người chín trăm linh ba cũng theo hơi không kiên nhẫn hồ nhất phỉ cũng là người thông minh đi qua mấy người nói hồ nhất phỉ cũng biết trần mỹ gia bị lừa hồ nhất phỉ bạo tính khí chịu không nổi mấy tên này vẫn luôn ma ma tức tức hồ nhất phỉ đơn giản trực tiếp mở miệng quát các ngươi mấy cái này đại lao ra nhóm nhi có chuyện nói thẳng là được ý của các ngươi không phải là trần mỹ gia bị là sao cái này mười vạn khối tiền đổ xuống sông xuống biển rồi sao nịu nịu niết niết làm cái gì nói ra cũng sẽ không thế nào hồ nhất phỉ trực tiếp đem chân tướng nói ra trương vĩ cùng nam tử chủ đang nghe được lời như vậy sau đó cũng thoáng tùng một khẩu khí lời này quá tàn nhẫn Dù sao Trần Mỹ Gia là một nhu nhược nữ hài tử, cái này dạng là đem Trần Mỹ Gia cho cho khóc, ai trong đầu cũng cũng không dễ chịu. Ta tin tưởng, chuyện này Trần Mỹ Gia nhất định có thể đủ chịu được. Nếu sự tình đều đã xảy ra, chúng ta nên suy nghĩ biện pháp giải quyết, cái này dạng vẫn ma ma tức tức cũng là vô ích. Hồ Nhất Phỉ trên mặt viết đầy kiên định. Hồ Nhất Phỉ cũng là nữ hài tử, cũng hy vọng nàng có thể trợ giúp Trần Mỹ Gia. Một lần nữa đứng lên, cũng đi đối mặt cái sự thật tàn khốc này, cũng muốn đi tìm đến biện pháp giải quyết vấn đề. Bên cạnh Tầng Tiểu Hiền trực tiếp hướng về phía Hồ Nhất Phỉ giơ ngón tay cái lên. Dù sao lời này thật sự là quá tàn nhẫn, bọn họ đều không có dũng khí nói ra à? Hồ Nhất Phỉ làm xong rồi đây hết thảy, Hồ Nhất Phỉ báo cho thật lòng, cho nên nói kế tiếp Hồ Nhất Phỉ là phải gánh vác Trần Mỹ Gia nước mắt nhân. Ta bị gạt, ta thực sự bị gạt, mẹ của ta ơi, tiền của ta. Trần Mỹ Gia hầm mất, trực tiếp đặt mông ngồi sổn ngồi trên mặt đất, khóc giống đại hống đại thiếu. Trần Mỹ Gia cây đậu lớn nước mắt điên cuồng mà chạy xuôi, ôi, hiện giờ này khắp này nội tâm nàng bi thống cùng khổ sở. Ta trái tim thật đau, ta thật sự tốt khổ sở nha, các ngươi tại sao muốn nói cho ta biết bị lừa chuyện này, ta căn bản chịu không được nha? Trần Mỹ Gia một bên gào lấy một bên khóc. Cả cái người đều thống khổ tới cực điểm. Tiền của ta cũng lui không trở lại. Ta bị gạt. Trần Mỹ Gia không ngừng khóc thút thít, bầu không khí một lần vô cùng xấu hổ dụ nói. Hồ Nhất Phỉ cũng theo ngây ngẩn cả người, vào giờ phút này Hồ Nhất Phỉ cũng rốt cuộc minh bạch, Trương Vĩ cùng Lâm Tiêu vì sao lẫn nhau từ chối, không muốn nói ra chuyện này cho tướng. Bởi vì bọn họ hai cái cũng sớm đã nhìn thấu tr tướng, cũng biết Trần Mỹ Gia nước mắt là không cầm được. Hồ Nhất Phỉ gương mặt xấu hổ, vội vàng tiến lên đem Trần Mỹ Gia nâng đỡ lên. Hồ Nhất Phỉ nghĩ phá ra đầu, cũng nghĩ không ra phải an ủi như thế nào Trần Mỹ Gia, chỉ có thể là hoảng loạn tùy ý nói rằng: "Kia cái gì?" Ta cái này cái cũng chỉ là suy đoán, đến cùng là đúng hay không bị gạt còn phải lại chờ xem một chút. Trương Vĩ cùng Lâm Tiêu đều còn không có nói cái gì đó đâu, chúng ta chờ một hồi thời điểm hay là nghe nghe Trương Vĩ cùng Lâm Tiêu nói như thế nào. Mới vừa thời điểm ngươi cũng thấy đấy hai người bọn họ biểu hiện dáng vẻ, giống như là đã biết chân tướng dáng vẻ, có chuyện gì chúng ta hỏi bọn hắn thì tốt rồi. Hồ Nhất Phỉ miễn cưỡng vui cười an ủi Trần Mỹ Gia, trong lòng cũng theo vô cùng kinh hoàng. Hồ Nhất Phỉ trên đầu toát ra bó lớn mồ hôi lạnh, trong đầu cũng là cụt rất, không biết nên nói gì cho phải. Trần Mỹ Gia đang nghe được Hồ Nhất Phỉ nghe được lời này sau đó, tiếng khóc cũng nhỏ rất nhiều. Trần Mỹ gia xoa xoa trên mặt mình nước mắt. Sau đó Trần Mỹ gia tựa hồ là chính mình cổ vũ thức nói ra, "Ngươi nói đúng, ta còn không có nghe rõ người khác nói cái gì đó, khả năng đây là hiểu lầm, có thể là ngươi hiểu lầm ý nghĩ của bọn họ." Trần Mỹ gia miễn cưỡng vui cười. Sau đó Trần Mỹ gia vừa nhìn về phía Lâm Tiêu cùng Trương Vĩ. "Hai người các ngươi mới vừa muốn nói gì nhỉ? Gặp các ngươi vẫn luôn đang từ chối, cũng không có nói cái gì đó. Ta làm đầu tư làm ăn chuyện này, đến tột cùng có vấn đề gì? Các ngươi trực tiếp nói với ta thì tốt rồi. Có phải hay không Hồ nhất phỉ mới vừa nói kỳ thực không phải thật sự bộ dạng, ta kỳ thực cũng không có bị lừa." Tiền của ta cũng không có đổ xuống sông xuống biển. Chương 456, sự thực cứ như vậy cầu đánh tượng. Trần Mỹ Gia ngay trong ánh mắt giờ này khắc này tràn đầy hy vọng, nàng hy vọng dường nào có người có thể đi ra nói một câu phủ định nói. Trần Mỹ Gia hy vọng đây hết thể đều là giả tượng, đầu tư của mình cũng không có đổ xuống sông xuống biển, chính mình cũng không có bị người khác lừa gạt đến. Nhưng lại Trần Mỹ Gia nói càng nhiều cũng liền ngày càng rõ ràng, chính mình trong miệng nói việc này, cũng chẳng qua là chính nàng chờ mong mà thôi. Bởi vì Lâm Tiêu cùng Trương Vĩ ánh mắt thật sự là quá đặc biệt. Lâm Tiêu nghe được Trần Mỹ Gia kĩ kĩ cha cha nói nhiều lời như vậy sau đó, cuối cùng mới lắc đầu Sự tình không có đơn giản như vậy, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt a, Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, cũng không có cho Trần Mỹ Gia lưu lại bất kỳ hy vọng. Mà Trần Mỹ Gia ở nghe lời này sau đó, ngay trong ánh mắt nhất thời biến đến tuyệt vọng không gì sánh được, trong lòng cũng là vô cùng khổ sát. Trần Mỹ Gia hy vọng cuối cùng cũng đã tan vỡ, vào giờ phút này Trần Mỹ Gia cũng đã không còn đường để đi, cũng không biết như thế nào cho phải. Bên cạnh Trương Vi khi nhìn đến Trần Mỹ Gia cái biểu tình này sau đó, cũng có chút không đành lòng. Kia cái gì, ngươi cũng không nên quá thương tâm, tuy là phía trước ta đợi người luật sư kia sở đã nhận được liên quan tới cái công tin này khởi tố nói cho bọn hắn biết còn cũng không có nắm giữ được hoàn toàn chứng cứ nói không chừng chuyện này còn có hy vọng đâu trương vĩ cũng hy vọng có thể thoải mái đến trần mỹ gia dù sao mình tất cả toàn bộ tích góp đều bị gạt chuyện này thay đổi hay ai, ai cũng sẽ không dễ chịu mà trương vĩ thoải mái cũng chẳng qua là vô dụng cử chỉ mà thôi trần mỹ gia đang nghe được trương vĩ nói ra lời này sau đó trên mặt vẫn như cũng là một mảnh khổ sáp trần mỹ gia trên mặt viết đầy cảm giác vô lực ngay trong ánh mắt cũng đầy là tuyệt vọng cả cái người đều tan vỡ rất. các ngươi đều không cần an ủi ta ta đã biết kết quả cuối cùng ta cũng biết mình bây giờ bị lừa trần mỹ gia thật sâu hút một khẩu khí phản phất là đang nỗ lực quên mình tiếp thu cái này chân tướng bên cạnh lâm tiêu vẫn như cũng là vẻ mặt thành thật cùng ngưng trọng xem lên trước mặt trần mỹ gia ngay trong ánh mắt cũng tràn đầy phức tạp kỳ thực lâm tiêu hoàn toàn có thể đem chuyện này cứ như vậy giấu diếm đi qua thậm chí là còn có thể áp dụng những phương pháp khác tiến hành bổ cứu có lẽ ở lâm tiêu ra dưới tay trần mỹ gia đời này cũng sẽ không phát hiện mình bị gạt chuyện này thế nhưng lâm tiêu cũng không ứng với không có làm như vậy cũng không phải làm như vậy bởi vì trần mỹ gia đã là một người trưởng thành rồi nhưng không thể một vị đơn thuần cùng vô tri cũng nhất định phải học được độc lập suy nghĩ cùng năng lực phán đoán Lâm Tiêu cũng hy vọng Trần Mỹ Gia có thể ở ngày sau hành động ở giữa đề cao cảnh giác, cũng hy vọng Trần Mỹ Gia có thể chân chính nắm giữ càng tương lai tốt đẹp cái này, một lần Trần Mỹ Gia bị gạt sau đó, nếu như không có hấp thụ giáo huấn lời nói, như vậy chuyện giống vậy về sau còn sẽ phát sinh đệ hai loại này. Nếu thật là đến rồi cái kia thời gian, Trần Mỹ Gia nhất định còn biết ăn càng lớn thua thiệt, mong muốn đến phía sau thời điểm khiến cho Trần Mỹ Gia chịu thiệt, không bằng ngay bây giờ khiến cho Trần Mỹ Gia nhận rõ cái hiện thực này. Bộ dáng như vậy thứ nhất Trần Mỹ Gia cũng học được càng nhiều hơn tri thức, cũng biết nên như thế nào bảo vệ mình như thế nào cự tuyệt phía tử dù sao ở lâm tiêu trong mắt xem ra coi như trần mỹ gia cùng mình là muốn bản thân chính mình cũng không khả năng vẫn che chở trần mỹ gia trần mỹ gia một ngày nào đó cũng sẽ muốn chính mình độc lập mặt với cái thế giới này cũng sẽ có lâm tiêu không có biện pháp ra mặt thời điểm nói cho cùng lâm tiêu làm ra quyết định này cũng thật chỉ là đơn thuần vì trần mỹ gia được thôi chỉ bất quá lời nên nói cần nói nên khiến cho trần mỹ gia bắt mắt địa phương cũng nhất định phải tỉnh ngộ thế nhưng nên xuất thủ giúp một tay địa phương lâm tiêu cũng nhất định sẽ xuất thủ giúp một tay cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn trần mỹ gia xoa xoa nước mắt trên mặt sâu hô hút một khẩu khí trần mỹ gia đang nỗ lực điều chỉnh cùng với chính mình cảm xúc tận lực khiến cho mình xem không có như vậy bi thống sở dĩ ta hiện tại phải nên làm như thế nào trần mỹ gia ở lúc nói lời này thanh âm đều đi theo có chút run rẩy. dậy trần mỹ gia cũng hy vọng mình có thể tìm được một cái lương tốt biện pháp giải quyết vấn đề cũng không hy vọng chính mình giống như kẻ ngu một dạng khư khư cố chấp trần mỹ gia miễn cưỡng vui cười lấy trên mặt cũng viết đầy khổ sáp ta không nên cứ như vậy khư khư cố chấp ta cũng không phải như thế lỗ mãng chúng ta là bằng hữu chúng ta là người một nhà kỳ thực ta tại chính mình làm đầu tư thời điểm nên trước hỏi một câu ý kiến của các người dù sao nhiều người sức mạnh lớn các ngươi cũng kiến thức rộng rãi có thể giúp ta tham nhu một cái cái này một lần cũng thuần túy là tự ta ngu xuẩn cũng là tự ta vẫn ôm viễn tưởng cũng không có thấy rõ ràng cái thế giới này hiểm ác đáng sợ hiện tại các ngươi ở nói với ta những lời này sau đó ta cũng biết cái này bên trong có vấn đề ta cũng biết mình bị gạt nếu bị gạt vậy sẽ phải nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết mới được tuyệt đối không thể cứ như vậy tùy ý phiến tử nhân nhân ngoài vòng pháp luật ta cũng sẽ không chơ mắt nhìn tiền của ta toàn bộ đều đổ xuống sông xuống biển trần mỹ Gia trên mặt viết đầy nghiêm trọng rất là chăm chú. Hoàng trương 457, thoải mái cầu đánh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 có những thứ này nguyện ý vì mình ra một hơi người hết thảy đều đã đáng giá ở tham tiền trần mỹ ra trong mắt xem ra chính mình có những người bạn này xa xa muốn so mất đi tiền càng trọng yếu hơn cho dù là cái này một lần muốn không trở về tiền của mình trần mỹ ra cũng hiểu được hết thảy đều đáng giá trần mỹ ra cười xá lạ trên mặt tiểu tiểu hoa cũng rất là khả ái các người đám người kia tại sao phải nói nhiều như vậy cảm động lòng người nói khiến cho ta hiện tại đều có chút ngượng ngùng trần mỹ ra cười hì hì vào giờ phút này trong lòng nàng đầu cũng không có khó khăn như vậy qua tăng tiểu hiền lại lộ ra tiện hề hề biểu tình một bộ lấy lòng dáng vẻ đó là đương nhiên chúng ta có thể là bạn tốt nha, giữa bạn tốt đương nhiên phải qua loa lấy lệ nói vài lời lợi ích. Tăng Tiểu Hiền sau khi nói xong lại cười ha ha lên tiếng, cả cái người thoạt nhìn lên đều là tiện hề hề bộ dạng. Hồ Nhất Phỉ đang nghe được Tăng Tiểu Hiền lời nói sau đó không ba, không khách khí chút nào trực tiếp cho Tăng Tiểu Hiền một cước, động tác thập phần thô bạo. Ngươi người này cũng biết nói hiệu nói vượng, lúc này là lúc nào rồi, còn đua kiểu này, lương tâm của ngươi chẳng lẽ sẽ không đau không? Hồ Nhất Phỉ vọt thẳng lấy Tăng Tiểu Hiền lớn tiếng la hét, trên mặt cũng viết đầy nghiêm túc một bộ muốn dằn dẹp Tăng Tiểu Hiền bộ dạng dù sao hồ nhất phỉ bây giờ còn là thập phần lo lắng trần mỹ gia nội tâm cảm thụ cũng không hy vọng có người nào bỗng nhiên nói ra không thích hợp lần nữa khiến cho trần mỹ gia khó chịu trần mỹ gia ở một bên giàn xếp không có nghiêm túc như vậy làm bây giờ ta đã không có khó khăn như vậy qua ta cũng có thể hiểu các ngươi cho ta làm ra đây hết thảy huống hồ đừng quên bên cạnh chúng ta còn có lâm tiêu đâu lâm tiêu đối với chúng ta tốt như vậy ta tin tưởng lâm tiêu cũng nhất định sẽ giúp ta giải quyết cái này một lần vấn đề trần mỹ gia vừa nói vừa cười nháy mắt một cái thuận tiện tiến tới lâm tiêu bên người ôm thật chặt lấy lâm tiêu cánh tay Trần Mỹ Gia giờ này khắc này liền phảng phất đã chói đỡ Lâm Tiêu tựa như, hoàn toàn khiến cho Lâm Tiêu hỗ trợ, hoàn toàn kéo gần lại chính mình cùng Lâm Tiêu ở giữa khoảng cách. Đối với ta phía trước liền đã nói qua, chuyện này ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi. Đại gia liền đều bông lòng tinh thần A, phải biết rằng Trần Mỹ Gia có thể là người của chúng ta, chúng ta có thể tuyệt đối không thể khiến cho Trần Mỹ Gia chịu đến khi dễ lữ tử tiểu cũng trùng điệp gật gật đầu, lại khoa tay múa chân nổi lên quả đấm của mình. Ta cái này một đôi nắm tay có thể thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, muốn đánh ai là đánh, ta dám can đoan. Nếu là có người được một tấc lại muốn tiến một tước lời nói, ta liền trực tiếp dùng quả đấm của ta giải quyết vấn đề. Trương Vĩ đang nghe được Lữ Tử Kiều lời nói qua đi, trên mặt lập tức lộ ra ghét bỏ thần sắc, không khách khí chút nào biểu đạt cùng với chính mình đối với Lữ Tử Kiều ghét bỏ. Lữ Tử Kiều, ngươi đầu não có thể hay không thanh tỉnh một điểm, ngươi cùng người khác đánh nhau thời điểm lúc nào thắng nổi? Lâm Tiêu đang nghe được Trương Vĩ lời nói sau đó, cũng theo điên cuồng gật đầu. Thực sự là đáng tiếc, Lữ Tử Kiều không có một tấm mặt dây miệng, lại không có làm thật chuyện nắm tay. Vóc người cao lớn, kết quả nắm tay liền cùng mềm nhũn sợi bông tựa như, một chút tác dụng đều không có chúng ta cũng không cần trông cậy vào lữ tử kiều thực sự không được đến lúc đó khiến cho lữ tử kiều góp cá nhân một số trang giả vờ giả vịt cũng có thể chấp nhận quá khứ lâm tiêu sau khi nói xong cười ha ha người khác cũng cười theo a a mọi người đều buồn cười lữ tử kiều sâu đậm hít một khẩu khí biểu hiện ra vẻ mặt thống khổ dáng vẻ lâm tiêu ở điều giải hết bầu không khí sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh trương vĩ giờ này khác này lâm tiêu đã chuẩn bị chính thức hành động chính thức giải quyết lúc này vấn đề trương vĩ phía trước thời điểm ngươi lúc trước luật sư sự vụ sở cũng có tiếp xúc qua công ty này ta tin tưởng ngươi đối với công ty này cũng nhất định có hiểu biết ngươi trở về nữa nhiều hơn sửa sang một chút tài liệu thời khắc làm tốt khởi tố công ty này chuẩn bị lâm tiêu ở một bên an bài trương vĩ nhiệm vụ yên tâm đi can đoan hoàn thành nhiệm vụ đừng quên ta nhưng làm mở lớn hình dáng có thể là lợi hại nhất luật sư trương vĩ cười ha ha sinh ra vẻ mặt vẻ hoàn toàn tự tin cái này một lần là ta cam kết ngươi muốn khi chúng ta chín trăm linh ba luật sư trợ giúp chúng ta giữ gìn cái này một lần chính nghĩa ngươi có thể ngàn vạn lần không nên buông lỏng a lâm tiêu mở miệng bổ sung một câu kỳ thực lâm tiêu nói ra lời này cũng là tại bang trợ trương vĩ luật sư sự vụ sở khởi bước trương vĩ luật sư sự vụ sở vừa mới bắt đầu trong khoảng thời gian ngắn còn rất khó nhận được cái gì đại án tử mà bây giờ lâm tiêu đi qua chuyện này cũng có thể giúp trương vĩ khai trường thuận tiện cũng có thể giúp trương vĩ đắt danh khí như thế nào đối với trương vĩ phát triển cũng là có trợ giúp lâm tiêu ngươi cứ việc yên tâm thì tốt rồi cái này một lần sự tỉnh ta tuyệt đối làm được xinh đẹp cũng tuyệt đối sẽ chăm chú nhất đối lãi trương vĩ cũng lời thề son sắt làm cam đoan trên mặt cũng là viết đầy chăm chú cả cái người đều nghiêm túc rất lâm tiêu theo gật đầu sau đó lại hướng phía bên cạnh trần mỹ gia nhìn lại hướng về phía trần mỹ gia mở miệng nói trần mỹ gia ngươi tận lực phối hợp trương vĩ Trương Vĩ, nếu như muốn cái gì vậy lời nói, ngươi liền cho Trương Vĩ chương bốn trăm năm mươi chín đã tương du cầu đánh thưởng. Trần Mỹ Gia theo gật đầu, yên tâm là tốt rồi, ta nhất định sẽ kiệt lực phối hợp. Nói chung hai người các ngươi cho ta làm đây hết thảy ta đều nhớ ở trong lòng, ta cũng thực sự đặc biệt cảm tạ. Trần Mỹ Gia biểu tình trên mặt cực kỳ chăm chú cùng thành khẩn, ngay trong ánh mắt cũng viết đầy đối trước mắt đám người kia cảm tình. Có chuyện gì ta cũng sẽ ra mặt rút một tay, ta liền ở một bên phụ tá lấy các ngươi gặp sự tình các ngươi cũng đúng lúc theo ta nói, mọi người chúng ta cộng đồng giải quyết vấn đề này. Lâm Tiêu lại bổ sung nói rõ một câu cái này một lần sự tình cũng chủ yếu là cho Trần Mỹ Gia cùng Trương Vĩ một cái rèn luyện cơ hội, khiến cho hai người bọn họ đều học được trưởng thành, cũng để cho Trương Vĩ ở sự nghiệp bên trên có thể có chút khởi bước. Lâm Tiêu sẽ ở lúc cần thiết xuất thủ tiến hành trợ giúp, cũng sẽ bảo đảm hai người bọn họ thành công. Hơn nữa đi qua Trần Mỹ Gia phía trước biểu hiện đến xem, Lâm Tiêu cũng có thể suy đoán tính ra Trần Mỹ Gia cũng là muốn sở hữu chính mình sự nghiệp, sở dĩ tại này kiện sự tình sau khi trầm dứt, Lâm Tiêu cũng sẽ không chút khách khí trực tiếp trợ giúp Trần Mỹ Gia đi hoàn thành hắn sự nghiệp. Là hiện tại Trần Mỹ Gia cũng nhất định phải minh bạch đây hết thảy, nhất định phải tích lũy một cái thực tế kinh nghiệm ở cần thiết dưới tình huống lâm tiêu cũng sẽ cho rằng trần mỹ gia cùng cái kia cái lựa gạt chi nhánh công ty người trực tiếp tiếp xúc sẽ là có cần phải một việc đợi đến trần mỹ gia học xong đây hết thể sau đó lâm tiêu cũng có thể yên tâm đi an bài trần mỹ gia sự nghiệp vậy chúng ta thì sao chúng ta có thể làm những gì hồ nhất phỉ ở một bên mở miệng hỏi hồ nhất phỉ cũng là thập phần nghĩ phải giúp trần mỹ gia giải quyết cái này một lần chuyện cũng hy vọng có thể trong chuyện này ra một phần lực lữ tử tiêu cùng tặng tiểu hiền hai người thấy được hồ nhất phỉ mở miệng sau đó cũng theo hỏi ra cái gì mấy người chúng ta còn nhàn rỗi đâu cũng không thể một mực tại một bên đả tân du Tăng tiểu hiền chỉ chỉ chính mình sau đó lại ngẩng đầu đỡ ngực run lên lông mày của mình phải biết rằng ta cũng là tên phi thường lợi hại ta lực ảnh hưởng cũng là tương đối lớn các ngươi cũng không muốn quên ta lữ tử tiêu ở tầng tiểu hiền sau khi nói xong lại là vẻ mặt biệt khuất mà nhìn trước mắt mấy người ta mới vừa thời điểm nói cái gì ra quyền đầu các loại cũng đều là thuần túy đùa giỡn nói mà thôi các ngươi cũng sẽ không cảm thấy ta thực sự chỉ có thể ra một nắm tay chứ lữ tử tiêu do xét tính mở miệng hỏi lấy luôn cảm thấy một ít không được tự nhiên phía trước thời điểm lữ tử kiều cũng hiểu được đại gia hẳng là cũng có thể hiểu hắn vui đùa đến cuối cùng Lâm Tiêu chỉ ít biết an bài cho hắn chút chuyện gì, nhưng là lại không nghĩ tới, cuối cùng Lâm Tiêu chỉ an bài chính hắn cùng Trương Vĩ hai người, liền Trần Mỹ Gia cũng chỉ là đánh tưng, dù ở một bên thoáng tiến hành trợ giúp mà thôi. Điều này cũng làm cho Lữ Tử Kiều rất không phải mái. chuyện này đợi đến phía sau lại nói. Lâm Tiêu thuận miệng qua loa một câu lấy lệ, mà Lâm Tiêu cái này có lệ cũng chẳng qua là không muốn thương tổn mấy tên này mà thôi. tương đối có thể chuyện hữu dụng, thực sự đặc biệt thiếu, một cái Trương Vĩ, một cái hắn, một cái Trần Mỹ Gia cũng đã đầy đủ giải quyết vấn đề. Hồ Nhất Phỉ ở nghe lời này sau đó trên mặt cũng hiện lộ ra thất lạc thần sắc không thể cho Lâm Tiêu bang điểm vội vàng, không thể cho Trần Mỹ ra hỗ trợ, Hồ Nhất Phỉ trong đầu cũng là vấn vẻ. Thế nhưng nếu Lâm Tiêu nói ra lời ấy, Hồ Nhất Phỉ cũng sẽ không truy vấn nhiều lắm, cũng sẽ hoàn toàn tôn trọng lấy Lâm Tiêu ý kiến. Lâm Tiêu nói cái gì Hồ Nhất Phỉ sẽ nghe theo cái gì, cũng sẽ không nhiều xen muộn. đích xác là cái bộ dáng này, đánh lộn gì gì đó, chúng ta tuy là có thể đánh một điểm, nhưng là chúng ta của người nào võ thuật cũng không sánh nổi Lâm Tiêu. Luật luật sư phương diện tri thức, chúng ta cũng không sánh bằng Trương Vĩ, Trương Vĩ là nghề nghiệp tiểu hồi, xử lý bắt đầu chuyện này tới khẳng định cũng là ứng đối tự nhiên cho nên chúng ta vài cái cũng không cần ở một bên làm loạn thêm nên để làm chi a lúc cần thiết chúng ta sẽ xuất thủ hồ nhất phỉ ở một bên đánh cái giảng hòa cũng vì mình thoáng tìm về một chút mặt mũi có tác dụng hay không gì gì đó kỳ thực cũng không có trọng yếu như vậy bên trong lòng mình có thể không có trở ngại trong lòng vẫn ủng hộ bằng hữu là được rồi Tăng tiểu hiền cùng lữ tử kiều cũng rõ ràng đạo lý này cũng không có lại nói gì nhiều chuyện này cứ như vậy tạm thời kết thúc chỉ chờ lâm tiêu cùng trương vi cùng với trần mỹ ra xuất thủ xảy ra nhiều chuyện như vậy một đám người cũng không có cái tâm đó nghĩ lại tiếp tục ở bên trong quán rượu ở lại nữa rồi thời gian đã không còn sớm, cùng nhau đi ăn cơm đi. Lâm Tiêu chủ động mở miệng nói. vừa nghe đến ăn, mới vừa rồi còn một ít hứng thú mệt mỏi Trần Mỹ Gia, giờ này khắc này ánh mắt lập tức sáng lên. Trần Mỹ Gia nụ cười thập phân vội, còn thỉnh thoảng xoẹt vài cái miệng điện. ăn cơm gì gì đó, ta thích nhất. ta biết phụ cận mở một nhà tốt nhà hàng, không bằng chúng ta cùng đi chứ. Trần Mỹ Gia cao hứng mừng mừng, mới vừa không vui cũng là quét một cái sạch. chứng kiến như vậy hoặc bắt ăn vật hàng, Lâm Tiêu cũng cười bất đắc dĩ. nếu nói như vậy, như vậy ngươi liền dẫn đường đi. ngày hôm nay chúng ta thống thống khoái khoái có một bữa no đủ, đem không vui toàn bộ đều ăn hết chương 460, mời khách ăn cơm cầu đánh thưởng. Trần Mỹ ra mặt mày rạng rỡ, ngay trong ánh mắt đều tràn đầy chờ mong. Lữ Tử Kiều theo tiến lên trước, một bên đi theo đi tới, một bên hết sức rộng rãi mở miệng nói, "Ngày hôm nay bữa cơm này ta muốn mời khách, các ngươi ai có thể đều đừng tạm ta." Là thời điểm đến rồi biểu hiện quá chính mình cơ hội, ta có thể muốn bắt lại cái này cái cơ hội mới được. Lữ Tử Kiều cười ha ha, cả cái người cũng theo kích động vô cùng. Tăng Tiểu Hiền đang nghe được Lữ Tử Kiều lời nói sau đó, khiến cho một cái phi thường thú vị nhã thần. Tang Tiểu Hiền mở miệng hỏi lấy Lữ Tử Kiều, "Ngươi cái tên này là đột nhiên phát nhanh rồi sao?" làm sao ngày hôm nay biểu hiện hào phóng như vậy lữ tử kiều tiểu bánh gà tổ đoán chừng là bán thật không tệ không phải vậy nay trời cũng sẽ không như thế cam lòng móc túi tiền lâm tiêu cũng ở một bên theo chế rễu một câu theo tặng tiểu hiền một sướng một họa hai người phối hợp ngược lại là ăn ý mà lại tự nhiên mấy người cười ha hả bầu không khí cũng rất là hòa hợp trần mỹ ra cùng hồ nhất vì ánh mắt cũng rơi vào lữ tử kiều trên người cùng đợi lữ tử kiều đáp lại chú ý tới nhiều người như vậy ánh mắt lữ tử kiều cũng là có chút ngượng ngủng người chín trăm linh ba gặp các ngươi đám người kia cái này nói ta đều không có ý tứ bình thường ta lữ tử kiều cũng rất là hào phóng người tốt không tốt làm sao hiện đang khiến cho ta giống như là một cái nhà bước lữ tử kiều vì mình cãi lại lấy nghiễm nhiên một bộ không thế nào phục tùng dáng vẻ lâm tiêu ở nghe nói như thế sau đó càng là cười đến bất đắc dĩ ngươi có thể kéo xuống à ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết chúng ta có thể vẫn luôn đang nhìn đâu cái gì gạt người nói ngươi có thể ngàn vạn lần không nên nói lâm tiêu sau khi nói xong lữ tử kiều trên mặt lập tức là một mảnh sầu khổ màu sắc dường như là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay bộ dạng lữ tử kiều giả vờ thương xót hai tháng giả Nghe nghe người nói nghe được lời này, đây là cá nhân nói sao? Tại sao có thể như thế thương tổn ta đây? Tuy là đây là sự thực, nhưng là các ngươi cũng không cần phải, vẫn cầm chuyện này phản phản phục phục nói đi. Liền không thể để cho ta thật tốt trang một lần bước, liền không thể để cho ta phong khoáng một lần sao? Lữ Tử Kiều sau khi nói xong, mấy người bên cạnh cười ha ha, bọn họ cũng bị Lữ Tử Kiều hài hước cho trọc cười. Trần Mỹ Gia càng là không chút khách khí. Trần Mỹ Gia trong mắt cô lô nhất chuyển, dường như lại nghĩ tới điều gì tuyệt diệu điểm quan trọng. Rồi. Lữ Tử Kiều, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây cũng thu hồi tự ta phía trước nói những lời này cũng sẽ không đả kích ngươi. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi đã muốn mời khách, ngươi đã muốn trang bức, ta đây liền không thể ngăn ngươi. ngày hôm nay bữa cơm này ta nhất định khiến ngươi giả bộ một đủ, cũng nhất định khiến ngươi phong phong đủ. đến lúc đó trực tiếp cho chúng ta chép một bản. ta muốn đem mới mở nhà kia phòng ăn mỗi một món ăn toàn bộ đều ăn lần. Trần Mỹ Gia trên mặt triển lộ ra hạnh phúc mà lại tự tại đủ cười. Hồ Nhất Phỉ ở nghe nói như thế sau đó, trên mặt cũng theo viết đầy hứng thú, rất là kích động gật đầu. Trần Mỹ Gia, ngươi cái chủ ý này đơn giản là quá tuyệt vời. ta hai tay hai chân hoàn toàn tán thành. Trần Mỹ Gia vươn tay cuối cùng hồ nhất phỉ cũng theo phối hợp hai người tiến hành vỗ tay một bộ ăn nhịp với nhau bộ dạng bên cạnh lữ tử tiêu trắng bệnh cả mặt vào giờ phút này trong lòng của hắn là vô cùng hối hận hối hận chính mình mới vừa tại sao muốn nói ra trang bước nói hối hận chính mình mới vừa vì sao không có đúng mực. chơi ạ ta tiểu bánh gạ tô mới bán mấy ngày mà thôi ta cảm thấy ngày hôm nay ta khẳng định liền muốn thâm hụt tiền dán lại tiền các người đám người kia quá không hiểu thương hương tiết ngọc đã vậy còn quá đối lại ta các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta thương tâm quá độ mà chết sao lữ tử tiêu vừa nói một bên thật chặt che cùng với chính mình bộ ngực phán phất thật bao nhiêu thống khổ tự mà trần mỹ ra cùng hồ nhất phỉ hai người đối với một cái lữ tử tiều lật cái bài tuyển nhi hai người hết sức ăn ý điệu biểu đạt cùng với chính mình xem thường lữ tử tiều cái này bức là chính mình trang bị chẳng lẽ ngươi bây giờ muốn từ bỏ hồ nhất phỉ trực tiếp hỏi ngược lại trước mặt lữ tử tiều ngay trong ánh mắt còn tràn đầy nạo báng ý tứ lữ tử tiều ở nghe nói như thế sau đó trực tiếp trầm mặc lữ tử tiều căn bản cũng không biết nên giải thích như thế nào chuyện này dù sao hồ nhất phỉ nói cũng phải chính xác mới vừa trang bức người là hắn bây giờ hối hận trang bức nhân hay là hắn chuyện này nếu như truyền ra ngoài lữ tử tiều cũng nhất định sẽ bị người cười đến giục răng trần mỹ gia cũng theo không khách khí chút nào mở miệng nói một ít người chứa cả đỡ bức gặp mặt sự tình liền yêu trang bức kết quả hiện tại sống trưa trực tiếp bị phá trần mỹ gia ở một bên lắc đầu lại cùng cảm thán vài câu trần mỹ gia xem giống như lữ tử kiều ngay trong ánh mắt tràn đầy trêu đùa cùng trêu thức tại đối phó lữ tử kiều thời điểm cũng là chút nào không khách khí lữ tử kiều nội tâm cũng là triệt để tuyệt vọng vẫn rũ cái đầu im lìm không một tiếng lữ tử kiều sờ sờ túi quần của mình suy tính tiền tài cùng vấn đề mặt mũi. tiền cùng mặt mũi so với đến cùng cái nào quan trọng đâu lữ tử kiều lâm vào sâu đậm suy nghĩ ở giữa rất nhanh lữ tử kiều cũng suy nghĩ đến rồi vấn đề đáp án chương bốn trăm sáu mươi suy nghĩ ấu trí cầu đánh thưởng loại vấn đề này đơn giản là quá ngây thơ đây chính là lữ tử kiều trong lòng đệ một cái phản ứng mặt mũi cùng tiền so với đương nhiên là tiền trọng yếu cái gì mặt mũi không phải mặt mũi vậy cũng là lời nói xung đâu bên trong tiền có thể đủ bảo trụ một phần là một phần trang bức thất bại cũng không cần gấp mà bảo trụ tiền này chủ yếu nhất bí quyết làm lại chính là bên người cái tòa này đại thần lữ tử kiều ăn no ngầm thâm ý ánh mắt dừng lại ở lâm tiêu trên người trên mặt còn mang theo nạn nhân tầm vị nụ cười nụ cười này ở giữa có khẩn cầu có một loại điên cuồng ám chỉ trước đây dù sao cũng là cùng lữ tử kiều ở trung thật lâu người lại nhìn thấy lữ tử kiều cái biểu tình này thời điểm lâm tiêu đương nhiên liếc mắt cũng biết lữ tử kiều đến tận cùng ở biểu đạt ý gì đơn giản chính là lữ tử kiều trang bức thất bại còn cần lâm tiêu vào giờ phút này loại này khẩn yếu quan đầu giúp hắn một chút lâm tiêu nghiêm túc suy tư tiền ăn cơm đối với hắn mà nói kỳ thực cũng không tính là cái gì cũng không phải là một khoản rất lớn chi lâm tiêu đảo không phải đảo kỳ thực cũng đều là không sao cả huống hồ lâm tiêu vốn là không thế nào thiếu tiền đừng nói hôm nay chính là sào nhất buồn. Cho dù là sao mười bạn, đối với Lâm Tiêu mà nói cũng là chẳng giải quyết được vấn đề. Nhưng là đối với Lữ Tử Kiều mà nói, cái này chính là muốn mệnh sự tình. Lữ Tử Kiều như thế nào lại dung nhập ví tiền của mình chứ không? Không đợi kiếm mấy đồng tiền, kết quả tiền lại toàn bộ tốn ra. Đây đối với Lữ Tử Kiều mà nói cũng là một cái đả kích không nhỏ. Lâm Tiêu thật sâu hít một khẩu khí, tính toán một chút, nếu Lữ Tử Kiều đều dùng loại ánh mắt này nhìn lấy hắn, hắn còn có cái gì tốt cự tuyệt đâu? Lâm Tiêu suy tư một hồi qua đi, lại hướng phía Lữ Tử Kiều khiến cho một ánh mắt. Lữ Tử Kiều cũng trong nháy mắt rõ ràng Lâm Tiêu ngay trong ánh mắt ý tứ. Lữ Tử Kiều trên mặt cũng triển lộ ra nụ cười sáng lạ, cũng theo tùng một khẩu khí. Lữ Tử Kiều trực tiếp hướng về phía Lâm Tiêu bút họa một ngón tay cái, biểu đạt cùng với chính mình cảm tình cùng xuống bái. Lâm Tiêu ngươi nhất định chính là cha mẹ sống lại của ta, ngươi cái này người cũng quá lớn vương. Lữ Tử Kiều tiến tới Lâm Tiêu bên người, cười ha hả mở miệng nói, biểu đạt cùng với chính mình nội tâm cảm kích cùng kích động. Có chuyện hào hào nói, không muốn làm ác tâm như vậy người sự tình, cái gì tái sinh phụ mẫu, ta cũng không có giả như vậy. Lâm Tiêu đang nghe được Lữ Tử Kiều người này thải hồng giấm sau đó, cũng không chút nào để ở trong lòng, mà là trực tiếp liếc mắt Còn vừa nói, mỗi một lần ngươi cầu ta làm việc sau đó đều là cái dạng này, ta thực sự rất khó thích đứng, có được hay không? Ngươi liền làm cá nhân dạng, nói điểm dương gian lời nói không tốt sao? Không phải phải cả ngày làm một ít loe loẹt, ta nhưng là không được tự nhiên rất. Lâm Tiêu không khách khí chút nào trực tiếp đối nổi lên Lữ Tử Kiều, mà Lữ Tử Kiều ở nghe nói như thế sau đó cũng theo khờ khờ cười, trên mặt cũng biểu lộ ra ngượng ngùng tay quạt. Tất nhiên bị Lâm Tiêu làm như vậy chàng mặt Trần, Lữ Tử Kiều cũng là có chút lung túng, mặc dù nói Lâm Tiêu nói đều là sự thực, thế nhưng Lữ Tử Kiều mặt mũi bên trên cũng luôn cảm thấy làm khó dễ. Bên cạnh Trần Mỹ Gia cũng nghe được. Lâm Tiêu cùng Lữ Tử Kiều hai người ở giữa đối thoại, trên mặt cũng viết đầy hứng thú. Lâm Tiêu xem ra người sớm liền đã phát hiện Lữ Tử Kiều Lưu Sơn chân diện mục, người bây giờ có phải hay không cũng hiểu được Lữ Tử Kiều người này liền là cái ngu xuẩn điểu ti. Trần Mỹ Gia nói ra lời này thời điểm cười ha ha, không khách khí chút nào khi dễ bên cạnh Lữ Tử Kiều. Lữ Tử Kiều mặt lập tức đen rồi, không, đại gia có chuyện hào hào nói, có thể hay không đừng đối với ta tiến hành thân người công kích, trong lòng của ta cũng rất khó chịu, có được hay không? Lữ Tử Kiều vẻ mặt thành thật mở miệng nói, ngày hôm nay hắn thế tất yếu vì mặt mũi của mình bác bỏ một câu mặc dù nói phía trước thời điểm lữ tử kiều ở trong nội tâm đã làm quyết định mặt mũi so ra kém tiền trọng yếu thế nhưng loại này chút nào vô nhân tính đà kích và nhục nhã người lữ tử kiều cũng là không thể tiếp nhận tiếp tục như vậy nữa ta liền muốn với các ngươi quyết đấu thế tất yếu tranh ra một người chết ta sống ta lữ tiểu bố cũng không phải mặc cho người khi dễ ra hỏa lữ tử kiều hùng dũng oai vệ khí phét hiên ngang lớn tiếng gào thét thoạt nhìn lên một bộ nghiêm túc lại hùng manh dáng vẻ. nhưng là trần mỹ gia cùng hồ nhất phỉ bọn họ khi nhìn đến lữ tử kiều cái dạng này sau đó mấy người trên mặt dồn dập biểu hiện ra dáng vẻ không sao cả ngươi có thể kéo xuống a liền ngươi vẫn có thể vì chứng minh mình cái gì, chứng minh ngươi là tỉnh trường lãng tử. Trần Mỹ Gia vẫn còn ở không khách khí chút nào so với một trận lữ tử tiểu, căn bản cũng không tin tưởng lữ tử tiểu nói ra được những lời này. Lâm Tiêu cũng ở một bên thêm mắm thêm muối. Hiện tại lữ tử tiểu có thể cũng không phải là cái gì tỉnh trường lãng tử, ngươi cũng đừng quên, trước đây không lâu thời điểm lữ tử tiểu mới vừa ở trên tỉnh trường mất ý Lâm Tiêu Mỗi khi nhớ tới phía trước thời điểm ở lữ tử tiểu trên người phát sinh những chuyện kia, liền không không cảm thấy muốn cười. Trần Mỹ Gia nghe lời này sau đó cũng là bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, lập tức theo gật đầu. Ngươi nói đúng lữ tử tiểu hiện tại tình trường cũng đắc ý không đứng dậy hắn đã không phải là lãng bên trong tiểu bạch long hắn chính là một cái côn trùng nhỏ trần mỹ gia cười tương đối sáng lạ mặt mày con cong thoạt nhìn lên cũng rất là khả ái động nhân hoàng trương bốn trăm sáu mươi hai địa bàn của ai cầu đánh thưởng tính toán một chút ta cứ thế từ bỏ dù sao chúng ta cũng không phải là người của một thế giới nhiều nói quá nhiều cũng là vô dụng lữ tử tiểu sâu đậm hít một khẩu khí rốt cuộc bỏ qua rẫy ruộng một hồi này rẫy ruộng cũng chẳng qua là ở làm chuyện vô ích mà thôi lữ tử Kiều hai mắt đã nhìn thấu hiện thực một đám người cười cười nói nói mà trần mỹ gia lại là ở phía trước dẫn đường rất nhanh nhóm người này thì đến phụ cận nhà hàng tiến vào nhà hàng sau đó trần mỹ ra bọn họ trực tiếp lựa chọn lớn nhất bàn ăn mấy người trực tiếp ngồi xuống tòa hạng rất nhanh phục vụ viên cũng đi theo qua đây đem menu đưa lên thế nhưng chín mươi ba lâm tiêu cũng không có nhận quá menu mà là trực tiếp hết sức rộng rãi mở miệng nói một câu môn này trong thực đơn tất cả đồ ăn toàn bộ đều tới một bàn trần mỹ ra cùng hồ nhất phỉ mấy người bọn hắn ở nghe lời này sau đó trực tiếp mục trường cổng đốc phải biết rằng phía trước bọn họ nói cái gì xào một cửa nói cũng chẳng qua là chỉ đủa một chút mà thôi bọn họ lại tuyệt đối không ngờ rằng lâm tiêu vậy mà lại trực tiếp làm như vậy liền men nu nhìn cũng không nhìn dĩ nhiên trực tiếp một chút đồ ăn lữ tử kiều ở một bên một ít bất sắc tạm lữ tử kiều trong lòng lại không do lắm cuốn này đã quá hắn ăn đã lâu ví tiền của hắn có thể đào không ra nhiều tiền như vậy tới lữ tử kiều ở một bên nhẹ nhàng mà chọc chọc lâm tiêu cánh tay huynh đệ à kia cái gì ngày hôm nay cái này bức tử người tới trang ta liền tạm thời lui xuống năng lực ta hữu hạn ta trước hết không phải trang bức lữ tử kiều trên mặt lộ ra lung túng nụ cười cả cái người cũng là im lặng rất ok lâm tiêu vừa nói một bên khoa tay múa chân một cái thủ thế lữ tử kiều lúc này mới bông lòng tâm tình tuy là mặt mũi cũng không có bảo trụ thế nhưng ví tiền ít nhất vẫn là phòng không đến mức bị đói bụng đến phải thấu triệt lữ tử kiều ngươi xem ngươi như vậy ta đều cảm thấy muốn cười trần mỹ gia cũng chú ý tới lữ tử kiều động tác cũng theo ở một bên không khách khí chút nào mở ra vui vừa lữ tử kiều giờ này khắp này đã rèn luyện được ra mặt giày bản lĩnh căn bản liền không cố trần mỹ gia đang nói cái gì ở mấy người này cười cười nói nói thời điểm một đạo thanh âm không hòa chợt trợt tới. yêu à thật đúng là sao đâu ta đang lo không có chỗ ngồi tìm các ngươi kết quả không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa một cái ăn mặc thập phần gợi cảm đồng thời ngựa khí xinh đẹp nữ nhân chậm rãi đi tới lâm tiêu bên cạnh bàn ăn người nữ nhân này hai tay hoàn ngực quần áo bại lộ ở đùng trang phía dưới ánh mắt cũng là vô cùng sắp bén ở nghe được cái này động tĩnh sau đó lâm tiêu ngẩng đầu hướng phía nữ nhân bên cạnh nhìn thoáng qua giờ này khắc này đứng ở bàn ăn nữ nhân bên cạnh chính là anna anna ngay trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cũng tràn đầy bất mãn thế nhưng anna càng nhiều hơn lại là kích động cùng hưng phấn dù sao toàn bộ chính như anna lúc trước lời nói anna vẫn luôn đang suy tư như thế nào đi tìm tìm lâm tiêu tung tích lâm tiêu nhưng bây giờ tự đưa tới cửa đây đối với anna mà nói, Toàn bộ tự nhiên chui tới cửa, cũng là thời gian đúng là chuyện này. Nguyên bản thời điểm Anna cũng là mang người lại một lần đi về rượu, thế nhưng Anna bọn họ mới vừa đến thời điểm, Lâm Tiêu bọn họ cũng vừa lúc từ quán bar ly khai, sở dĩ Anna lúc đó cũng nào hụt. Cho hấp thụ ánh sáng chuyện này cũng lệnh, khiến Anna cảm thấy hết sức khó chịu, Anna cũng vẫn luôn đang suy tư như thế nào lại đi tìm Lâm Tiêu. Kết quả liền Anna cũng không có nghĩ tới là, Anna mới vừa trở lại nhà hàng, nhưng cũng trực tiếp thấy Lâm Tiêu bọn họ, điều này cũng làm cho Anna kích động không thôi, cũng nhận thức báo thủ cho mình, cơ hội đã tới rồi. Không phải đâu. Vị đại tỷ này ở chỗ này đều có thể gặp phải ngươi, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán á bên cạnh Hồ Nhất Phỉ một bộ vẻ mặt không nhịn được dáng vẻ, nhìn lấy Anna biểu tình ở giữa cũng tràn đầy không nói. Nguyên bản còn phách lối Anna, đang nghe Hồ Nhất Phỉ như thế chẳng tiết lời nói sau đó, cả cái người đều đi theo phẫn nộ rồi đứng lên. Ngươi người nữ nhân này đến tột cùng đang nói cái gì? Ngươi biết nơi này là địa bàn của ai? Anna dáng vẻ nổi giận đùng đùng, phản phất là ở tuyên thể chủ quyền giống nhau. Bên cạnh Trần Mỹ ra một bộ rơi vào trong sương mù dáng vẻ, phía trước thời điểm Trần Mỹ ra không ở cũng cũng không biết Anna cùng lầm tiêu cùng với hộ nhất phị bọn họ đến tụt cùng chuyện gì xảy ra mâu thuẫn. Cho nên bây giờ Trần Mỹ gia cũng là ngơ ngác ngây ngốc mà miệng, cái gì địa bản của ai? Nơi đây không phải là chỗ ăn cơm sao? Trần Mỹ gia sau khi nói xong, lại có một loại đặc thù nhãn thần đinh lên trước mặt Anna. Sau đó Trần Mỹ gia còn do dự năm, hai dự địa mở miệng nói ra, chẳng lẽ nơi này là ngươi làm cái gì đặc thù buôn bán địa phương, ngươi có cái gì thân phận đặc thù? Trần Mỹ gia vừa nói, một bên ở trước ngực của mình khoa tay múa chân một cái, tiến hành điên cuồng ám chỉ anna sắc mặt lập tức khó coi không ít dù sao trần mỹ ra những lời này đối với anna mà nói chính là trí mạng tính nhục nhã anna lại làm sao có khả năng chịu được trần mỹ ra nói ra những lời này đâu vì vậy anna ở nghe được những lời này sau đó cũng là tức giận không thôi anna trực tiếp đối với lên trước mặt trần mỹ ra đại hống đại thiếu ngươi người nữ nhân điên này ngươi biết cái gì nha cũng biết ở chỗ này hầu nôn loạn ngữ chương bốn trăm sáu mươi ba không hiểu phong tình cầu đánh thưởng làm sao vậy chẳng lẽ nàng nói có chỗ nào không đúng sao ta cảm thấy đây chính là sự thực lữ tử kiều cũng ở một bên thêm dầu thêm mỡ mở miệng Lữ tử kiều cái kia một bộ giả vờ vô chi dáng vẻ, thoạt nhìn lên cũng là phá lệ làm giận. Anna khi nhìn đến lữ tử kiều cái dạng này sau đó, tức giận đến càng là cả người run. Anna trực tiếp giơ tay lên, chuẩn bị hướng phía lữ tử kiều trên mặt chào hỏi. Lữ tử kiều đơn giản trực tiếp tiềm tránh cùng với chính mình thân thể, tránh cho đụng phải Anna công kích. Anna lúc trước thời điểm dùng khí lực lớn vô cùng, thế nhưng ở vô hụt sau đó, nhưng bởi vì quán tính nguyên nhân, thân thể thẳng tắp ngã xuống bên cạnh, mà Anna thân thể ngã xuống phương hướng lại là đúng lúc là lâm tiêu phương hướng. Lâm tiêu vào lúc này không chút do dự trực tiếp đứng dậy, tránh thoát không ba Anna thân thể thình thịch tiếng vang to lớn vang lên, trực tiếp Anna thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, Lâm Tiêu bên cạnh ghế cũng theo đẩy ngã xuống đất. Lâm Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở một bên, liền dạng này lạnh lùng nhìn lấy nằm dưới đất Anna. Lâm Tiêu không có nói một câu, thế nhưng Lâm Tiêu ngay trong ánh mắt đã biểu lộ toàn bộ. Lâm Tiêu đối với ở trước mắt cái này Anna thập phần sốt ruột, cũng vô cùng không muốn gặp lại Anna. Anna vẫn như cũ là một bộ không hiểu phong tình bộ dạng, mà là càng ngày càng phẫn nộ rồi. Anna trực tiếp vươn tay chỉ vào Lâm Tiêu mũi mắng lên: Ngươi phải hay không phải đàn ông, ngươi có còn lương tâm hay không? Thấy ta ngược lại dưới chẳng lẽ ngươi cũng không biết đỡ một bà sao? Nhìn ta chật vật như vậy, trong lòng ngươi thực sự rất vui vẻ sao Anna tức giận cả người run, cũng muốn vì mình thảo một cái công đạo. Dù sao bọn hắn bây giờ chính là ở quán ăn trong đại sảnh, chu vi có rất nhiều người đều đang nhìn chăm chú tình huống của bên này. Động tĩnh bên này huyên quá lớn, cũng thật sự là quá làm người khác chú ý Anna cứ như vậy ở trước mặt mọi người trực tiếp kệ ngã xuống đất, mặt mũi cũng ném không còn một mảnh, điều này làm cho Anna làm sao có thể tiếp thu được đâu. Nhưng mà lệnh khiến Anna càng khó khăn lấy tiếp nhận sự tình còn ở phía sau. Chỉ thấy Lâm Tiêu đang nghe được Anna câu hỏi sau đó, trực tiếp không khách khí chút nào đốt gật đầu trên mặt cũng biểu hiện ra thập phần ngay thẳng dáng vẻ. ngươi nói không sai, ta liền là cố ý ta vì cái gì muốn tiếp được ngươi, ta vì cái gì muốn đỡ ngươi. Đúng ngươi một cái ta đều cảm thấy tạm, ta muốn có cần gì phải hy sinh ta hai tay của mình đâu. Lâm Tiêu nói lẽ thẳng khí hùng, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Lâm Tiêu biểu tình trên mặt cũng là thập phần lạnh nhạt, đối với Anna càng là không lưu tình chút nào. Tăng Tiểu Hiền chứng kiến tình huống hiện trường, cũng theo cụ kết rất. Tăng Tiểu Hiền do xét tính mở miệng, vị đại tỷ này muốn không chúng ta vẫn là sớm tụ sớm tan a, ta biết ngươi trước coi trọng ta vị bằng hữu này, lại bị bằng hữu ta cử tuyệt ngươi rất khó chịu thế nhưng ngươi cũng không thể làm ra như thế chuyện gì quá phận a nhân ra không thích ngươi cũng là người thường tình dù sao ngươi tằng tiểu hiền nói đến đây lại có khó có thể dùng lời diễn tả được biểu tình nhìn thoáng qua trước mặt anna mà cũng chính là cái biểu tình này cùng những lời này triệt để cho anna mạnh mẽ mạnh đà kích người bên cạnh đang nghe được những lời này sau đó cũng theo cười vang anna mặt mũi trực tiếp bị ném được không còn một mảnh thật đúng là nực cười các ngươi cũng dám cùng ta nói ra những lời này anna lại là lão kia bộ nhất chiêu dùng ngôn ngữ đi uy hiếp lâm tiêu bọn họ Thế nhưng loại này uy hiếp đối với bọn hắn mà nói căn bản liền không có chỗ nào xài, giống như là Anna tìm mấy chục người đi đối phó Lâm Tiêu. Đối với Lâm Tiêu mà nói, cũng chẳng qua là đạn đông như hoa một dạng cực kỳ yếu đối mà thôi. Tính toán một chút, tất cả mọi người đừng làm rộn, vẫn là ăn mau cầm à, khó được mọi người chúng ta đều danh tụ chung một chỗ, cũng đừng làm cho loại này không mỹ hảo thế giới lãng phí chúng ta thời gian. Lâm Tiêu cũng là không lời chống đỡ, cũng không nguyện ý lại đối Anna làm nhiều để ý tới. Lâm Tiêu liền muốn trực tiếp cứ như vậy không thấy Anna, nên làm cái gì? Dù sao Anna thật sự là quá mức đáng ghét, chuyển trạch không nhìn mới là lựa chọn tốt nhất như vậy tiếp nhận đi về sau cũng không cần phải. Lại vì Anna sự tình lãng phí 903 thời gian. Thế nhưng Lâm Tiêu nghĩ như vậy, hô nhất vì bọn họ nghĩ như vậy, Anna lại cũng không nghĩ như vậy. Ha <cười> ha, không phải với các ngươi chút dạy dỗ, các ngươi còn thật sự cho rằng ta làm mèo bệnh sao? Anna là lúc này cũng đã không tính lại tiếp tục nhận đi xuống, mà là dự định trực tiếp xuất thủ. Dù sao hiện tại vừa lúc trực tiếp gặp Lâm Tiêu bọn họ, hiện tại nếu như không ra tay, có lẽ sẽ bỏ qua cao nhất thời cơ xuất thủ. Anna trực tiếp móc điện thoại ra, hướng về phía bên đầu điện thoại kia người hồi báo cạnh mình địa chỉ, lại nói một lần chính mình gặp phải tình huống. Anna ở sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt dương dương đắc ý nhìn lấy Lâm Tiêu, trên mặt cũng viết đầy ngạo kiểu cùng trào phúng. Anna cắn răng nghiến lợi đối với lên trước mặt Lâm Tiêu gào thét: Ta cho ngươi biết, hôm nay chính là ngươi trả giá thật lớn thời khắc, chờ một hồi người của ta lại tới, bọn họ nhất định sẽ hung hăng cho ngươi một trầu giáo hấn. Đợi đến ngươi ăn đòn, ngươi liền biết cái gì gọi là làm hối hận, cũng liền biết cái gì gọi là làm sai lầm. Chương 464, lại là bọn hắn cầu đánh thưởng. Ta đã khẩn cấp muốn thấy được ngươi cầu xin tha thứ bộ dáng. Anna trên mặt viết đầy vấn vào giờ phút này anna một bộ trong lòng đã có dự tính ráng vẻ phản phất thật có thể làm ra chuyện gì tựa như trọng yếu hơn là anna cũng vô cùng kỳ vọng lâm tiêu hồ nhất thủy cùng với Lữ tử kiểu bọn họ sẽ lộ ra biểu tình hoảng sợ bộ dáng như vậy thứ nhất anna lòng hư vinh cũng phải nhận được thật lớn thỏa mãn ít nhất anna không phải giống bây giờ giống nhau mất mặt nhưng điều anna tuyệt đối không ngờ rằng chính là lâm tiêu bọn họ áp căn bản không hề phản ứng nàng anna đối với lâm tiêu bọn họ mà nói chính là một cái không khí một dạng tồn tại không nổi lên được bất kỳ sóng lớn cũng không có bất kỳ tác dụng cùng giá trị còn với lúc đồ ăn tới rồi nếm trước nếm cái này để một nói đồ ăn a phía trước thời điểm tất cả mọi người giàn vật đã lâu như vậy phòng trường đói bụng rồi lâm tiêu cười ha hả mở miệng nên làm cái gì thì làm cái đó nên nói cái gì liền nói cái gì đối với với đứng bên cạnh anna lâm tiêu cũng chỉ cho rằng nàng là không khí lâm tiêu biểu hiện cực kỳ tự nhiên không chút nào tận lực chế tạo bộ dạng bên cạnh hồ nhất phỉ cùng lữ tử Kiệu bọn họ cũng từng bức thích đứng lâm tiêu cái này biểu hiện cũng không có lại đi suy nghĩ anna các loại vấn đề và cái này là tử kê không khỏi cũng ăn quá ngon a trần mỹ gia ở một bên tán thán lên tiếng trên mặt cũng viết đầy hưng phấn đúng vậy cái mùi này thực sự thật không tệ về sau chúng ta thường tới đây ra nhà hàng ăn cơm lữ tử kiều cũng theo ở một bên gật đầu mấy người cười cười nói nói bầu không khí rất là hòa hợp về sau còn muốn tới dùng cơm các ngươi sợ không phải sống ở trong mơ a nơi này chính là địa bàn của ta các ngươi đều trêu cho ta các ngươi đợi này cũng đừng nghĩ lại bước vào cái chỗ này anna ở một bên hung ba ba nói lấy biểu hiện cực kỳ ác liệt nhưng mà hạ một đạo đồ ăn lúc nào bên trên nhỉ bụng của ta vẫn là trống không đâu không phải có vội hay không cũng nhanh thôi uống trước chút nước nóng chính là dục tốc bất đạn tốt đồ ăn còn cần chờ đợi mới được lại là bị không để ý tới, lại là bị cười nhạo. Anna tức giận đến cả người run, sắc mặt đều khó coi tới cực điểm. Cũng vừa lúc đó, phòng ăn trước cửa Hạo Hạo đãng đãng tới một đám người trực tiếp vọt vào nhà hàng. Lý lão bản cùng Mập Mạp ở nơi này vội vã chạy tới, trên mặt cũng viết đầy hùng ác lập điện. Chúng ta tới rồi. Ngày hôm nay chuyện này liền giao cho chúng ta để giải quyết ta. Mập Mạp hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng gào thét, trên mặt cũng viết đầy nghiêm túc. Lý lão bản cũng ở một bên theo phụ họa, "An lão bản, ngươi đã gọi điện thoại đặc biệt gọi huynh đệ chúng ta hai cái, ngày hôm nay huynh đệ chúng ta hai cái nhất định sẽ vì ngươi bãi bình chuyện." Nếu ai ngươi nếu ai khi dễ ngươi huynh đệ chúng ta hai cái tuyệt đối không nói hai lời đi lên chính là làm ngươi an lão bản mặt mũi ta cũng không thể không nhìn ngày hôm nay chuyện này chúng ta nhất định thay ngươi làm được sạch sẽ gọn gàng mập mạp cùng lý lão bản hai người kẻ sướng người họa biểu hiện mười phần nhiệt tình trung tâm hai người kia cùng ăn na quan hệ kỳ thực cũng không tính quá phức tạp liền là đơn thuần thuê mướn cùng bị thuê quan hệ mà thôi mập mạp cùng lý lão bản ở trong một đoạn thời gian này mặt thật sự là tìm không được có thể kiếm tiền việc cũng chỉ có thể đủ cho người khác đánh trợ thủ Anna nhận được khi dễ sau đó liền tìm người xin giúp đỡ. Vì vậy mập mạp cùng Lý Lao Bản cũng cho là mình tìm được rồi việc, lập tức tiếp nhận công việc này nhi, liền vội vã chạy tới. Mà đang dùng cơm Lâm Tiêu cũng nghe được mập mạp cùng Lý Lao Bản hai người nói chuyện với nhau lời nói, cũng biết thanh âm hắn rất quen thuộc rất nhanh cũng nhận ra thân phận của hai người. Lâm Tiêu thậm chí là cũng không quay đầu, cũng biết tới hai người này đến tận cùng là ai. Lâm Tiêu khẽ miệng lộ ra một vẻ như có như không cười nhạt, bên cạnh Hồ Nhất Phỉ cũng thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Hồ Nhất Phỉ cùng Trương Vĩ hai người cũng đều biết Lý Lao Bản cùng mập mạp, làm hai người thấy là Lý Lao Bản cùng mập mạp mang người lúc tới hồ nhất phỉ cùng trương vĩ hai người miễn bản nhiều hưng phấn đây chính là thực lực tuyệt đối nghiên ép ngày hôm nay cái này anna đoán chừng là cũng không cười nổi nữa chính là nhóm người kia đem bọn họ cho ta oanh ra ngoài lại cho ta hung hăng đánh một trận để cho bọn họ rõ ràng thực lực của ta lão lưu gọi các ngươi qua đây cũng không phải là cho các ngươi ăn bám nên làm cái gì thì làm cái đó cũng đừng khiến ta thất vọng anna nói xong lời này sau đó trên mặt lộ ra giữ tận lại biến thái nụ cười mập mạc cùng lý lao bản hai người liên tiếp gật đầu đáp ứng thống thoái ở vào thời điểm này lưu lão bản vẫn có thể tìm chúng ta công tác chúng ta vô cùng cảm kích ngày hôm nay chuyện này chúng ta cũng ắt sẽ giúp ngài bãi bình lý lao bản cười ha hà nhìn nghiêm nhiên một bộ chân chó dáng rất điện. mập mạp cũng ở một bên theo nói ra yên tâm liền được chúng ta tuyệt đối sẽ cho hắn một bài học mập mạp cười ha ha sau đó nên ngang hướng phía lâm tiêu bên kia đi tới hắn vừa đi còn một bên đối với cùng với chính mình người phía sau vậy vây tay cùng nhau về phía trước mập mạp người này thoạt nhìn lên cũng rất là bành trướng phách lối nguy chương bốn trăm sáu mươi lăm quyết định chính xác cầu đánh thưởng bên cạnh lý lao bản cũng đi theo mập mạp bước tiến mập mạp cũng không có phát hiện chút gì Thế nhưng Lý Lao bản tương đối cơ trí một ít, ánh mắt cũng linh quang một ít. Lý Lao bản trong nháy mắt liền nhận ra trước mắt đám người kia, coi như là lầm tiêu đưa lưng về phía hắn, thế nhưng bên cạnh Trương Vĩ cùng Hồ Nhất Phỉ hai người, cũng để cho những thống khổ kia ký ức chào hiện tại Lý Lao bản trong đầu. Mập mạp đừng đi về phía trước, càng đi về phía trước nhưng là không còn bệnh. Lý Lao bản tay mắt lênh lẹ, trực tiếp vươn tay ngăn cản mập mạp. Vừa mới tràn đầy phấn khởi mập mạp nhất thời sử sốt, vẻ mặt bất mãn nhìn lấy bên cạnh Lý Lao bản. Lao Lý ngươi có phải điên rồi hay không? Loại thời điểm này ngăn ta làm cái gì? Đừng quên đây chính là chúng ta bây giờ duy nhất sống rồi, ngươi cũng đừng theo ta hồ nháo." Mập mạp ngữ khí thập phần nghiêm túc, vào giờ phút này Mập mạp còn không có nhận ra Lâm Tiêu cũng khó tránh khỏi biết bành trướng một ít. Mà Lý Lao bản đang nghe Mập mạp lời này sau đó, cùng nóng nảy một mạch dẫm chân. "Nhìn ngươi mới là hồ đồ, ngươi cũng chỉ biết là mang người cứng rắn xông về phía trước, ngươi cũng không nhìn một chút người trước mặt đến tột cùng là ai?" Lý Lao bản tức giận tới mức phách Mập mạp ba đầu, Mập mạp bị vỗ một cái sau đó trong đầu khư phục, thế nhưng cũng vẫn là đàng hoàng hướng phía Lâm Tiêu bên kia nhìn lại. Mập mạp hung hăng đánh giá, suy tính rất nhanh. Mập mạp cũng nhận ra bên cạnh Hồ Nhất Phỉ cùng Trương Vĩ. Mập mạp khi nhìn đến hai người kia thời điểm, thích vào một hơi, nhìn một chút nữa bên cạnh lưng đối với cùng với chính mình Lâm Tiêu, trong nháy mắt rõ ràng cái gì. Vào giờ khắc này, mập mạp chân đều mềm nhũn. Mập mạp cả cái người đều khẩn trương cực kỳ, cục xúc rất. Sự tình tại sao có thể như vậy? Mập mạp trực tiếp kinh hô thành tiếng, hai cây chân cương tại chỗ, thủy trùng không dám bước ra. Lý Lao bản cũng là gương mặt khổ xác, trên mặt cũng viết đầy làm khó dễ, trong lòng một mạch đảo não. Phía trước thời điểm cùng Lâm Tiêu sự tình còn không có bái bình. Tuy là mập mạp cùng Lý Lão Bản cũng để cho Trương Vĩ đưa qua nói, nói là muốn cùng Lâm Tiêu gặp một lần, nhưng là cho tới bây giờ Lâm Tiêu sừng cũng không có đứng ra, giữa bọn họ mâu thuẫn cũng không có giải quyết. Kết quả hiện tại khẽ ngược, cũ mâu thuẫn vẫn không có thể giải quyết, nhưng vấn đề mới theo nhau mà tới, điều này cũng làm cho mập mạp cùng Lý Lão Bản một ít gặp chịu không nổi. Bên cạnh Anna nhìn không nhúc nhích mập mạp cùng Lý Lão Bản, trên mặt lập tức viết đầy phẫn nộ. Hai người các ngươi đến tụt cùng đang làm cái gì? Lão Lưu tìm các ngươi tới chỉ là xem trò vui sao? các ngươi cũng đừng quên lão lưu rốt cuộc là thân phận gì, các ngươi cái này dạng lừa gạt hắn lừa gạt ta, ngươi sẽ không sợ hắn cuối cùng tìm người làm các ngươi sao? Anna vừa nói, một bên thở phì phò đi tới mập mạp cùng Lý Lao bản bên người, không khách khí chút nào nhấc chân dùng sức đạp hai người. nhưng mà coi như là cái này dạng, mập mạp cùng Lý Lao bản hai người đều là vẫn không nút đít. hai cái người đưa mắt nhìn nhau, trong đầu khẩn trương phá hủy. mập mạp cùng Lý Lao bản lại hướng phía phía trước nhìn thoáng qua, lâm tiêu giờ này khách này như cũ đưa lưng về phía bọn họ, vẻ mặt lạnh nhạt tát đồ ăn lâm tiêu càng là không quay đầu lại mập mạp cùng lý lao bản trong đầu cũng liền ngày càng tâm thần bất định nếu như lúc này lâm tiêu nói cái gì đó làm những gì lý lao bản cùng mập mạp vẫn có thể tiếp thu nhưng là loại này không tiếng động trầm mặc giống như là tuyên cáo tử hình một dạng khiến người ta cả người không được tự nhiên cũng làm cho lòng người bên trong sợ vô cùng hai người các ngươi ra hỏa đơn giản là không thể nói lý ta cái này liền cho lão lưu gọi điện thoại khiến cho hắn tìm người tới thu thập ngài anna lại ở một bên đại xảo la hét nguyên bản thời điểm anna là muốn vì mình bác bỏ mặt mũi cho nên mới phải sắp xếp người tới thu thập Lâm Tiêu bọn họ, nhưng là bây giờ khét ngược, cái gì đều còn không có làm đâu. Mập mạp cùng Lý Lao bản hai người ngược lại là trước nhận túng. Loại chuyện như vậy à, Anna lại làm sao có khả năng như được, tất nhiên là muốn xuất ra chính mình đón sát thủ lợi hại. Anna không có nghĩ tới là, nàng mới vừa đào ra điện thoại di động của mình, Mập mạp dĩ nhiên trực tiếp xuất thủ, không khách khí chút nào đem Anna điện thoại đoạt đi. Mập mạp đem Anna điện thoại ném xuống đất, hung hăng đạp mấy đá. Anna điện thoại cứ như vậy tứ phân ngũ liệt, bên cạnh Anna càng là mục trường cầu đốc Anna tức giận không nốt, chính là muốn chửi ầm lên có thể anna không có nghĩ tới là lý lao bản lại dẫn đầu mở miệng trước anna đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi ngươi tự giải quyết cho tốt ta ngày hôm nay ngươi chính là bà đao gác ở trên cổ của ta ngày hôm nay chuyện xui xẻo này ta cũng không thể làm lý lao bản trên mặt viết đầy nghiêm túc lời này cũng là vô cùng chăm chú không có bất kỳ phản bác chỗ trống lý lao bản ở lúc nói lời này còn lén lén lút lút nhìn thoáng qua vẫn còn ở lưng đối với cùng với chính mình lâm tiêu mặc dù nói lâm tiêu từ đầu đến cuối không có quay đầu lại thế nhưng lý lao bản cũng có thể cảm thụ được bây giờ lâm tiêu cùng phía trước khí chàng hoàn toàn bất động mới vừa thời điểm Lý Lão Bản cũng có thể cảm thụ được Lâm Tiêu trên người chèn ép khí tức, mà khiến cho Lý Lão Bản nói ra cự tuyệt Anna lời nói sau đó, Lâm Tiêu trung quanh khí chẳng cũng là nhu hòa rất nhiều. Lý Lão Bản đương nhiên minh bạch cái này ý tứ trong đó, cũng vô cùng may mắn mình làm cái quyết định chính xác. Mặc kệ thế nào, Lý Lão Bản cùng Mập Mạp hai người đều là nhận định Lâm Tiêu. Chương 466, chạy chối chết cầu đánh thưởng. Dù sao phía trước thời điểm những kinh nghiệm kia đối với Lý Lão Bản cùng Mập Mạp thật sự mà nói là quá mức đau khổ. Hai người bọn họ phía trước thời điểm cũng không phải là không có đối phó quá Lâm Tiêu, cũng không phải là không có tiến hành qua phản kháng thế nhưng hiện thực đặc biệt tàn khốc lý lao bản cùng mập mạp hai người dây rủa hồi lâu cũng không thể đủ thoát khỏi đây hết thảy cho nên nói lý lao bản cùng mập mạp hai người cứ như vậy thúc thủ chịu trói đơn giản trực tiếp đứng ở lâm tiêu bên này vì vậy cái này một lần đang phát sinh chuyện này sau đó lý lao bản cùng mập mạp hai người cũng căn bản không có phản kháng hai người chỉ cần là gặp được lâm tiêu đó chính là không chút khách khí nhận túng ai cũng càng không được cái loại này anna ở một bên thấy được mập mạp cùng lý lao bản làm ra loại động tác này sau đó cũng theo tức giận đến nổi trận lôi đình anna nhớ lại phía trước thời điểm tự mình nói ra những thứ kia mạnh miệng còn nói muốn lúc nào là lâm tiêu một trận vốn là đều là chuyện ván đã đóng tuyển, cũng có thể thỏa thỏa nhìn lấy mấy tên này cầu xin tha thứ kết quả lại không nghĩ tới hiện tại mới xảy ra loại chuyển biến này Anna chỉ thấy được khuôn mặt của mình nóng hừng hực có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được xấu hổ và giận dữ ngay trước nhiều người như vậy nói ra mạnh miệng đến cuối cùng rồi lại là chúc lam múc nước công giá chàng, mất mặt vứt xuống không cách nào không chế Anna cũng tức giận đến cả người run nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Lý Lão bản cùng mập mạ Anna vẫn còn có chút không cam lòng lại một lần uy hiếp Lý Lão bản cùng ngập mạ Hy vọng các ngươi hai cái có thể làm rõ ràng bản thân đến tột cùng làm cái gì rồi, ngày hôm nay chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi làm ra loại này chuyện buồn nôn, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Anna vẫn còn ở La hét một bộ không phải chịu thua bộ dạng, xem ở Lâm Tiêu ánh mắt của bọn họ ở giữa cũng tràn đầy tử hận. Lý Lao bạn cùng Mập Mạp đang nghe được Anna lời nói sau đó, hai người trên mặt dồn dập hiện lộ ra thần sắc khinh thường. Lý Lao bạn cùng Mập Mạp hai người phá lệ sắc bén cùng vô tình, nghe được Anna nói lời này, trực tiếp không khách khí chút nào đã kích đứng lên. Anna, ta nếu mà là ngươi ta nhất định sẽ không nhiều nói những lời nhảm nhí này, cũng sẽ không nhiều làm cái gì vô dụng dễ rủa. Lý Lao bản âm dương quái khí ở một bên nói, còn dùng ánh mắt của quái liên tiếp đánh giá Anna. Có thể không phải là nha, chính mình không có có bản lĩnh thật sự gì, chỉ là dựa vào nam nhân tu vị, còn dựa vào nam nhân tại nơi đây trang bức, hiện tại trang bức thất bại, lại muốn nói những thứ này ngoan thoại, ai nguyện ý nghe đâu lời của mập mạp nói xong càng thêm quá phận, mập mạp cùng Lý Lao bản hai người kẻ sướng người hoạn, khiến cho Anna mặt mũi rơi vào sạch sẽ. Bên cạnh Hồ nhất phỉ đang nghe được mập mạp cùng Lý Lao bản hai người trong lòng nói sau đó, trực tiếp không khách khí chút nào cười ra tiếng hồ nhất phỉ ở một bên nạp báng xem ra hai người các ngươi là thật sợ lâm tiêu đều loại thời điểm này lại vẫn nói những lời này ta cũng thật sự là bội phục hai người các ngươi hồ nhất phỉ nói đều là một ít đùa giỡn bội phục không bội phục cũng chỉ là tùy ý trò chuyện vài câu mà thôi bất quá lệnh khiến hồ nhất phỉ cảm thấy cực kỳ có nhất thú chính là cái này mập mạp cùng lý lao bản cũng thật sự là quá xui xẻo, dĩ nhiên ở vào thời điểm này đều có thể đụng bên trên lâm tiêu chúng ta có thể là thật tâm thật ý đối đãi lâm thiếu ra ta cảm thấy không có nửa điểm giả tạo chúng ta thành tâm nhận nguyện chừng dám chúng ta cũng tuyệt đối là trung thành nhất thủ hạ. Mạ mạc cùng Lý Lao bản hai người kẻ sướng người họa, thừa dịp cái này cái cơ hội ôm Lâm Tiêu bắt đùi, bất kể nói thế nào, nếu gặp Lâm Tiêu, vậy trước tiên ôm bắt đùi lại nói. Không. đem lời hưu hích toàn bộ đều nói, có thể sạch sẽ cũng thuận tiện gần hơn lẫn nhau ở giữa khoảng cách, bộ cái gần như gì gì đó. Lâm Tiêu thông dòng tự tại uống nước trà, đối với hai người lời định hốt này cũng không có để ở trong lòng. Bên cạnh Anna còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng khi nhìn đến tình huống dưới mắt cũng thật sự là không thích hợp, cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể là yên lặng quan sát biến hóa. mà Chu Vi lại truyền đến nổ vang thanh âm trong phòng ngăn những thứ khác tân khách cũng vẫn luôn đang quan sát tình huống của bên này nguyên bản thời điểm bọn họ còn tưởng rằng sẽ phát sinh đại sự gì lại không nghĩ tới cuối cùng cũng là anna như vậy mất mặt xấu hổ ta muốn là người nữ nhân này ta dứt khoát hiện tại trực tiếp ly khai được vẫn thủ tại chỗ này đều không ngại mất mặt ngươi chẳng lẽ không có nghe nữ nhân kia nói sao nàng có cái gì hậu trường có cái gì thiên đại bản lĩnh ta xem cũng không gì hơn cái này mà thôi đám người nghị luận ở mỹ cũng không khách khí chút nào biểu đạt đối với anna khinh bị và cười nạo anna đương nhiên cũng nghe được những lời này cũng biết mình giờ này khắc này không hề mặt mũi đang nói Anna đối với lần này cũng là tức giận không nớt, thật đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng Anna cũng không có lại nói gì nhiều, mà là trực tiếp quay đầu bước đi. Cái này một lần Anna cũng không có bưng cái gì ngoan thoại, cũng không có nhiều hơn nữa làm những gì, bởi vì Anna biết tình huống hiện tại, dựa vào lý lao bản cùng mập mạp là cái gì đều không giải quyết được. Thế nhưng Anna lại nuốt không trôi khẩu khí này, sở dĩ Anna hiện tại chỉ có thể là tạm thời rời đi, đợi đến sau đó mới nghĩ biện pháp khác chậm rãi giải, giải quyết lâm tiêu, sẽ tìm biện pháp khác ra hôm nay cái này nhất khẩu ác khí. Hoàng Trương 467, nhiệt tình hai người cầu đánh thưởng. Lâm Tiêu chứng kiến Anna đi sau đó cũng thu hồi tầm mắt của mình. Lâm Tiêu biểu tình trên mặt như cũng đạm nhiên, phản phất cái gì cũng không có xảy ra bộ dạng tựa như. Lâm Tiêu đối với lần này chút nào vô tư, cũng là vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Bên cạnh Hồ Nhất Phỉ không khách khí chút nào cười ra tiếng, cũng liên tiếp cảm thán: "Ngươi nói cái này Anna đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi nói nếu là hắn ra một khẩu khí a, nàng cũng không có, muốn nói nàng là cố ý đối móc a, đến cuối cùng vẫn là mất mặt xấu hổ." Lữ Tử Kiều nghe xong lời này sau đó, cũng ở một bên gật đầu đáp lời ta đệ một lần chứng kiến như thế hí kịch tính hình ảnh cái này gọi anna chín mươi ba nữ nhân khó tránh khỏi có chút quá mức thú vị tăng tiểu hiền ở một bên nhung tay thú vị bất hưu thú gì gì đó không trọng yếu bất quá ta ngược lại là cảm thấy anna người nữ nhân này cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ nói không chừng đến lúc đó lại sẽ ngóc đầu trở lại làm ra cái gì chuyện gì quá phần đâu mấy người lẫn nhau suy đoán tán gẫu với nhau mà mập mạp cùng lý lao bản hai người lại là cứng còn đứng ở bên cạnh vẻ mặt không biết làm sao bộ dạng mập mạc cùng lý lao bản phía trước thời điểm liền muốn mời Lâm tiêu ăn một bữa cơm cùng Lâm Tiêu thật tốt thương nghị một chút, giải quyết mình một chút vấn đề. Dù sao ở bên trên một lần cùng Lâm Tiêu mâu thuẫn sau khi phát sinh, mập mạp cùng Lý lão bản chất lượng sinh hoạt cũng là xuống dốc không phanh, hai người đều bị rất nhiều phi nhân một dạng gái ngộ. Mập mạp cùng Lý lão bản phía trước cái kia chút kinh doanh toàn bộ đều thất bại, hiện tại cũng là thời gian qua được 10 phân khổ cực. Mập mạp cùng Lý lão bản vì mình có thể sinh hoạt được lại khá hơn một chút, không đến mức giống như bây giờ như vậy thê thảm, sở dĩ mập mạp cùng Lý lão bản phía trước thời điểm cũng ủy thác trước vĩ, biểu đạt muốn định ngày hẹn Lâm Tiêu ý tưởng. Bất quá đi qua tình huống hiện tại đến xem. Lâm Tiêu vẫn luôn chưa có xác định cùng Mập Mạp cùng Lý Lao Bản gặp nhau thời gian, điều này làm cho Mập Mạp cùng Lý Lao Bản hai cái trong lòng người một ít tâm thần bất định. Hiện tại hai người thật vất vả gặp Lâm Tiêu, tự nhiên cũng là muốn nam tử nói gì nhiều, không muốn cứ như vậy bỏ qua cái này một lần thời cơ tốt. Tiêu cái gì Mập Mạp dẫn đầu cười ha hả mở miệng, chủ động sử dụng biểu hiện của mình thoạt nhìn lên hữu hảo hiền lành một ít. Phía trước thời điểm chúng ta cũng cùng Trương Vĩ dựng nói chuyện, nghĩ lấy khiến cho Trương Vĩ cùng ngài nói chút chuyện kia mà, không biết Mập Mạp viện chuyển mở miệng hỏi lấy nam giả tình huống của bên này. Ta biết, ngươi là muốn mời ta ăn một bữa cơm kia mà, đúng không? Lâm Tiêu ngẩng đầu Nhìn lấy bên cạnh Mập Mạp cùng Lý lão bản, Lâm Tiêu để trong tay xuống chén trà, nhìn lấy Lý lão bản cùng Mập Mạp ngay trong ánh mắt thêm mấy phần chăm chú. Mập Mạp cùng Lý lão bản dù sao cũng là kiến thức rộng người, chứng kiến Lâm Tiêu cái biểu tình này sau đó cũng trong nháy mắt rõ ràng cái gì. Hai người trên mặt lập tức lộ ra nhất nụ cười sáng lạ, liên tiếp cười ha hả hướng về phía Lâm Tiêu, thoạt nhìn lên cũng rất là khách khí. Mập Mạp cùng Lý lão bản lại hướng phía Lâm Tiêu đến gần rồi một cái, đứng ở bàn ăn bên cạnh. Mập Mạp cùng Lý lão bản túi người biểu hiện ra một bộ bộ dáng cung kính. Sau đó Lý lão bản thử thăm dò mở miệng nói ra, "Cải lương không bằng bạo lực." Vừa lúc ngày hôm nay ở trong phòng ăn mặt gặp người, ngươi lại ngay ở chỗ này ăn cơm, không bằng hôm nay bữa cơm này liền để ta làm xin mời." Lý lão bản trên mặt lộ ra có thành ý nhất nụ cười, thoạt nhìn lên cũng là rất nhiệt tình. Nghe lời này sau đó, hồ nhất phỉ tàng tiểu hiền lữ tử kiểu bọn họ dồn dập ngẩng đầu, hướng phía cái này Lý lão bản nhìn lại. Mấy người ngay trong ánh mắt đều dẫn theo một tia phức tạp. Ánh mắt của bọn họ ở giữa tràn đầy bất khả tư nghị, phảng phất không thể tin được Lý lão bản lời này tựa như. Dù sao Lý lão bản giờ này khắc này thoạt nhìn lên cũng là một bộ thập phần chán nản dáng vẻ, phải biết rằng hôm nay một cái bàn này đồ ăn, nhưng là hao tốn không ít tiền lý lao bản đã vậy còn quá hào phóng nói thẳng muốn mời khách mấy người đều có chút không tin mà trương vĩ lại là ở một bên im lặng không lên tiếng trên mặt cũng viết đầy con quýt trương vĩ cũng biết lý lao bản cùng mập mạp chính là định không đếm xỉa đến muốn nhất định thu được lầm tiêu tha thứ nhất định phải đoạt được lầm tiêu hào cảm cho nên mới phải làm ra những chuyện này dù sao đây là mập mạp cùng lý lao bản hai người hy vọng duy nhất nhưng là vì cái này hy vọng duy nhất hạ như vậy vốn gốc, cũng thật sự là một ít sợ không được đầu não mấu chốt nhất chính là nếu như mập mạp cùng lý Lão bản đến lấy sau cùng không ra mời khách tiền ăn cơm sợ rằng đến cuối cùng biết càng thêm không may Hiện ở mấu chốt của vấn đề là xem Lâm Tiêu chọn lựa thế nào, chứ vị bọn họ cũng không nằm. Hai miễn cho có chút ngạc nhiên Lâm Tiêu sẽ làm ra như thế nào trả lời. Ngài muốn ăn gì cứ việc gọi, hôm nay chính là ta theo huynh đệ ta mời khách, khiến cho ngài ăn uống no đủ, khiến cho ngài chơi được vui vẻ. Mập mạp ở một bên cười ha hả nói, dùng hết cánh mạng đi lấy lòng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nghe nói như thế phía sau, trên mặt cũng lộ ra hài lòng biểu tình. Nếu nói như vậy, ta đây cũng không khách khí với các ngươi. Lâm Tiêu nói ra lời này, coi như là đáp ứng rồi mập mạp cùng Lý Lao bản mời khách sự tình điều này cũng làm cho mập mạp cùng lý lao bản trong lòng không khỏi cũng theo tùng một khẩu khí chương bốn trăm sáu mươi tám ngồi chung xuống tới cầu đánh thưởng đối với mập mạp cùng lý lao bản mà nói lâm tiêu có thể nói ra lời như vậy liền đại biểu cho bọn họ còn có hy vọng cái này liền đại biểu cho lâm tiêu nguyện ý cho bọn họ một cái cơ hội cũng nguyện ý cho bọn họ một cái làm lại lần nữa khả năng mập mạp cùng lý lao bản đối với lần này đương nhiên là hết sức hưng phấn, nụ cười trên mặt thủy trung tản ra không đi nếu là các ngươi mời khách đó cũng không có đứng đạo lý cái bàn không gian còn có rất lớn ngồi chung xuống tới ăn đi lâm tiêu vừa nói một bên chỉ chỉ bên cạnh cũng vị Lâm Tiêu trên mặt cũng viết đầy chăm chú, thoạt nhìn lên cũng không giống là cố ý trêu chọc người bộ dạng. Mập Mạc cùng Lý lão bản tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Tiêu vậy mà lại là như thế bình thản, hai người trên mặt cũng viết đầy kinh ngạc. Mập Mạc cùng Lý lão bản mặc dù biết, cảnh ngộ của bọn hắn cũng chuyển tốt rất nhiều, thế nhưng ở dưới loại tình huống này cùng Lâm Tiêu cùng là một cái cái bàn ăn cơm, hắn không có sao được đâu. Không ba ngài nói lời này liền bên ngoài một ít quá khách khí, ta theo lão Lý hai người vẫn không tính là quá nóng, hai chúng ta liền đứng ở một bên liền được. Mặc Mạc pets miệng thoạt nhìn lên cười đến rất là chân thành. Lý lão bản cũng ở một bên theo gật đầu, Mặc Mạc nói rất đúng hai chúng ta liền đứng ở chỗ này liền được ngài không cần quá mức chiếu cố chúng ta lâm tiêu nghe lời này sau đó sắc mặt biến thành hơi phát sinh biến hóa ngón tay không ngừng trên bàn mặt đập thoạt nhìn lên ngược lại là hơi không kiên nhẫn bộ dạng hai người này thật đúng là ma kỷ nói dạ như vậy nửa ngày liền cùng nói một đống lời nói nhảm tựa như trương vị ở một bên quan sát được lâm tiêu biểu tình biến hóa lại nhìn lấy bên cạnh còn là không thức thời mập mạp cùng lý lao bản trong lòng một mạch mắng mập mạp cùng lý lao bản ngu xuẩn hai người các ngươi cũng thật là nếu lâm tiêu nói cho các ngồi chung một chỗ ăn cơm vậy cùng nhau ăn cơm thôi đây cũng có ngượng ngùng gì trương vĩ ở một bên dàn xếp, đồng thời chủ động đứng dậy, nên đón mập mạp cùng lý lao bản. trương vĩ cũng biết lâm tiêu đối với mập mạp cùng lý lao bản có thể có một cái sắc mặt tốt, tự nhiên cũng là có lâm tiêu hắn quyết định của chính mình. tin tưởng không bao lâu, mập mạp cùng lý lao bản cũng có thể phát huy tác dụng của chính mình. trương vĩ đi tới mập mạp cùng lý lao bản trước mặt, kéo lại hai người cánh tay, đem mập mạp cùng lý lao bản kéo đến bên cạnh bàn ăn bên ngồi xuống, tòa hạ. hai người các ngươi liền biểu hiện tự nhiên một điểm, nghe lâm tiêu lời nói, lâm tiêu nói cái gì chính là cái đó. trương vĩ lại lần nữa bổ sung nói rõ một câu. mập mạp cùng lý lao bản hai người cười ha ha một ít lúng túng gãi gãi đầu. Cái này thật để cho người có chút lạ ngượng ngủng. Mập mạp cười hắc hắc, cũng hơi chút tùng một khẩu khí. Dù sao có thể ngồi xuống cùng Lâm Tiêu cùng nhau ăn cơm, cái này liền đại biểu cho sự tình có chuyển biến tốt đẹp, Mập mạp cùng Lý lão bản hai người cũng liền không có tất yếu lại vì chính mình sự tình từ nay về sau phát sầu. Tuy là trên bàn ở từng bước bày đầy đồ ăn, thoạt nhìn lên Lâm Tiêu cũng điểm không ít đồ ăn, ngày hôm nay cũng tất phải là một khoản không nhỏ tiêu dùng. Nhưng là đối với Mập mạp cùng Lý lão bản mà nói, có thể dùng một bữa cơm đi giải quyết vấn đề, đi giải quyết chắc trở giả ở giữa mâu thuẫn, đó cũng là phi thường đáng giá một việc cái gì đó hai chúng ta liền cung kính không bằng tông mệnh các ngươi đã đều nói như vậy ta đây cũng không cùng ngươi nhóm khách khí chúng ta ngày hôm nay nên ăn ăn nên uống một chút các vị nếu là có cái gì muốn ăn cũng có thể gọi thêm một điểm có cái gì muốn uống cũng cứ việc gọi lý lao bản cười ha ha lên tiếng biểu hiện cũng là thập phần hào phóng vào giờ phút này mập mạp cùng lý lao bản hai cái trong lòng người cũng đều ổn định rất nhiều bọn họ khoảng cách thắng lợi khoảng cách thoát khỏi lúc này khốn cảnh đã không được bao lâu thời gian yên tâm đi chúng ta cũng không cần lại gọi thức ăn hiện tại đều đã có ăn hồ nhất phỉ ở một bên cười ha hả mở miệng nói Đây là thấy Mập Mạp cùng Lý Lao bảng ngay trong ánh mắt thêm mấy phần thương hại cũng không đành lòng. Hai người này cũng thực sự là đủ ngu xuẩn. Thực sự là đáng tiếc, như thế này thời điểm hai người này phòng trứng cũng phải khóc lên. Thực sự không cần khách khí lạ, từ nay về sau chúng ta cũng coi là bằng hữu, khách khí như vậy làm cái gì? Mập Mạp còn 920 đang nhiệt tình chào hỏi, muốn kéo gần lẫn nhau quan hệ giữa. Dù sao Mập Mạp cũng có thể nhìn ra được, nhóm người này cùng Lâm Tiêu quan hệ không giống bình thường, cũng là Lâm Tiêu hảo bằng hữu. Cùng Lâm Tiêu các bằng hữu làm quan hệ tốt, cũng có thể cùng Lâm Tiêu làm quan hệ tốt, bút chướng này mặc kệ tính thế nào cũng là tính toán rốt mà trương vi cũng ở một bên quên lơn hai người các ngươi cũng không cần nói nhiều như vậy chúng ta gọi món ăn thực sự đủ ăn trương vi rồi hướng mập mạp cùng lý lao bản hai người khiến cho cái sắc mặt mập mạp cùng lý lao bản khi nhìn đến trương Vĩ ánh mắt sau đó cũng không tiện lại nói gì nhiều phía trước thời điểm lâm tiêu đều đã nói như vậy bọn họ khách khí lẫn nhau một cái cũng thì tốt rồi lại nói nhiều thêm mập mạp cùng lý lao bản cũng lo lắng sẽ chọc cho lâm tiêu bất mãn mấy người ở một phen sau khi trao đổi cũng coi như là biểu hiện hơi chút tự nhiên mập mạp cùng lý lao bản cũng là mười phần nhiệt tình làm cho này đang ngồi người bưng trà rót nước thoạt nhìn lên rất là cùng kinh rạng rỡ chương bốn trăm sáu mươi chín tiền gặp không được cầu đánh thưởng bất kể nói thế nào chúng ta cũng đây coi như là không hòa thuận chúng ta có duyên phận mới có thể ở lúc này gặp mặt về sau chúng ta liền là bạn tốt huynh đệ chúng ta hai cái hiện tại tuy là cũng không có gì lớn bản lĩnh thế nhưng tìm mấy người hỗ trợ vẫn có thể làm được các vị về sau nếu như gặp vấn đề gì liền cứ việc cùng huynh đệ chúng ta hai người nói là được có thể đến giúp các vị địa phương huynh đệ chúng ta hai người nhất định sẽ đem hết toàn lực mập mạp cùng lý lao bản hai người cười ha hả mở miệng nói sau đó lại tự chủ trương bưng ly rượu lên hướng về phía lâm tiêu một mực cùng kính mời một ly rượu Thời điểm trước kia đều có mạo phạm, hiện tại đặc biệt kính ngươi một chén rượu, cũng hy vọng chúng ta ân oán có thể từ đó tiêu tán, về sau cũng có thể làm bạn tốt." Mập mạp nói nâng cốc chúc mừng tử, cả cái người cũng thoạt nhìn lên rất thành khẩn. Lâm Tiêu trong khoảng thời gian ngắn cũng không có có động tác gì, mà là vẫn nhìn chằm chằm trước mắt cây gậy, ngay trong ánh mắt cũng thêm mấy phần hứng thú. Mập mạp giơ chén rượu giơ thời gian rất dài, cả cái người đều có chút không được tự nhiên. Thế nhưng mập mạp cũng không dám tự ý làm những gì, dù sao Lâm Tiêu bên kia đáp lại còn không phải là rất rõ ràng. Không bao lâu qua đi, Lâm Tiêu cũng bưng lên chén rượu của mình, hướng về phía mập mạp báo cho biết một cái hai người đều muốn rượu trong ly uống xong đây cũng tính là tiếp nhận rồi mập mạp thảo ý mập mạp cùng lý lao bản cái này ra hai người cũng triệt để yên tâm cơm tối khoai tra tiến hành lữ tử tiểu cùng tặng tiểu hiền mấy người bọn hắn cũng không có cảm thấy không được tự nhiên có đôi khi câu được câu không cùng mập mạp cùng lý lao bản hai người trò chuyện rất nhanh cơm tối kết thúc lý lao bản cùng mập mạp hai người đều nhớ lại rất chứng kiến phục vụ viên lúc tới cũng chủ động nói phải trả tiền lúc này có mấy cái phục vụ viên mang theo vài ba hộp đồ ăn hướng của bọn hắn đưa tới các vị bằng hữu đây là ăn chưa no vẫn là người nếu như ăn chưa no chúng ta liền tiếp tục ăn cũng không cần cùng huynh đệ chúng ta hai người quá khách khí nên làm gì liền làm gì có thể ăn là chuyện tốt điều này đại biểu mấy người các ngươi để mắt huynh đệ chúng ta hai cái ta theo mập mạp cũng là rất cao hứng mập mạp cùng lý lao bản hai người một ít sợ không được đầu não dù sao cái này đóng gói hộp thuật nhìn lên thật sự là nhiều lắm mới vừa thời điểm một bàn đều bê đầy lớn lớn nhỏ nhỏ cũng có ba mươi mấy đồ ăn lý lao bản cùng mập mạp cùng âm thầm tính toán quá món ăn giá cả bọn họ cũng quá miễn cưỡng có thể tiếp thu dù sao mời khách ăn cơm đều đã thả ra mập mạp cùng lý lao bản hai người cũng không khả năng tự đánh mặt của mình nhưng là bây giờ lại thêm nhiều như vậy đóng gói hộp lại thêm vài mười đạo đồ ăn mập mạp cùng lý lao bản ví tiền cũng thật sự là gặp không được a thế nhưng mập mạp cùng lý lao bản cũng tuyệt đối không thể có thể nói ra những lời này dù sao mập mạp cùng lý lao bản phía trước thời điểm cũng là vì cùng lâm tiêu làm quan hệ tốt mới có thể nói ra bản thân muốn mời khách nói hiện tại nếu như trực tiếp đổi ý vậy đại biểu cho cố gắng trước đó tất cả đều thất bại trong găng tức mập mạp lý lao bản cũng lo lắng cho mình phía sau thời điểm sẽ bị lâm tiêu coi thường sẽ bị lâm tiêu nhằm vào cùng cười não không phải là, là trước kia thời điểm lâm tiêu tới gọi món ăn thời điểm trực tiếp gọi một bản mật mạp cùng lý lao bản nghe được trần mỹ gia nói ra lời này sau đó hai người kém chút lật một cái liếp mắt bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng lâm tiêu động tác lại là như thế hào phóng đại khí điểm hắn dĩ nhiên trực tiếp một bản một quyền điểm cũng khó trách mới lúc mới bắt đầu mật mạp cùng lý lao bản lại nói muốn mời khách thời điểm người khác ánh mắt đều có cái gì không đúng đâu thế nhưng những thức ăn này còn không có ăn xong cũng không thể lãng phí cho nên chúng ta liền trực tiếp đóng gói trở về thì tốt lắm vốn là lâm tiêu mời khách nhưng không nghĩ đến xuất hiện hai người các ngươi hào phóng như vậy nhân sở dĩ trần mỹ gia nói tiếp tròn vo mắt to một mực tại mật mạc cùng lý lao bản trên người qua lại đánh giá Mập mạp cùng lý lao bản hai người cũng không tự chủ nuốt nước miếng một cái hai cái trong lòng của người ta đầu đều có chút tiểu hoảng sợ hai người đều không tự chủ sờ sờ túi quần của mình trong đầu có loại vắng vẻ cảm giác lâm tiêu ra khỏi cửa ăn cơm mạnh như vậy ví tiền của bọn hắn cũng không biết có thể hay không gặp được đều giống nhau ta điểm thiếu đều giống nhau các vị ăn vui vẻ là được rồi ở nơi này trong nhà hàng không có ăn thoải mái về nhà tiếp tục ăn mua sắm Mập mạp manh địa gào một tiếng nói có loại nhịn đau cắt thịt cảm giác dù sao bất luận như thế nào đây là bọn hắn duy nhất cơ hội có thể vào lúc này biểu hiện tốt về sau còn có bó lớn cơ hội chờ các loại của bọn hắn dù sao cũng hơn đoạn thời gian này vẫn cùng Lý Lao Bản làm chuột chạy qua đường tốt đúng đúng đại gia ăn no uống đủ chơi được vui vẻ mới là trọng yếu nhất hiện tại thời gian cũng không muộn chúng ta cũng sẽ không làm lỡ thời gian của các người trực tiếp giấy tính tiền a Lý Lao Bản cũng ở một bên nói phục vụ viên đang nghe được Lý Lao Bản lời nói sau đó cũng trực tiếp đem hóa đơn đem ra đưa tới mập mạp cùng Lý Lao Bản hai người trước mặt chương 470, trăm bảy chắc trở khảo nghiệm cầu đánh thưởng tiên sinh ngài tốt lần này tiêu phí tổng cộng hai mươi xin hỏi ngài là tiền mặt vẫn là thẻ làm phục vụ viên dứt lời dưới sau đó mập mạp cùng lý lao bản hai người kém chút trực tiếp đã hôn mê phải biết rằng trong khoảng thời gian này hai người bọn họ sinh hoạt có thể nói là vô cùng thê thảm mỗi cá nhân trong túi láo hầu như đều là tìm không thấy tiền hiện tại bữa cơm này trực tiếp ăn hơn chín vạn đồng tiền mập mạp cùng lý lao bản hai người cũng căn bản liền chịu không nổi nhưng là trước kia thời điểm lời đã thả ra rồi cái này cũng là bọn họ duy nhất cơ hội coi như là một hồi này chịu không nổi bọn họ cũng nhất định phải kiên trì xông về phía trước mập mạc cùng lý lao bản hai cái người đưa mắt nhìn nhau hai người ngay trong ánh mắt đều viết đầy làm khó dễ Thế nhưng hai người cũng không có lập tức biểu hiện ra cái gì. Mập mạp cùng Lý lao bản hai người dư quang của khỏe mắt cũng đang quan sát lặng khó, muốn xem một chút Lâm Tiêu vào giờ phút này biểu hiện. Làm hai người bọn họ chứng kiến Lâm Tiêu biểu tình cũng vẫn là trước sau như một bình thản thời điểm, hai cái trong lòng của người ta cũng càng thêm không có đấy. Lâm Tiêu như 920 là biểu hiện ra một ít số giật, ngược lại thì càng thêm để cho bọn họ bối rối, Lâm Tiêu không có gì biểu hiện, chẳng lẽ thật là đang chờ đợi cùng khảo nghiệm. Mập mạp cùng Lý lao bản hai người trong đầu như có điều suy nghĩ, hai người cụ kết hồi lâu sau, cũng lập tức làm ra quyết định. Cái gì đó, ngài mấy vị trước chờ một lát. Mập mạp cười ha hả an ủi mấy người, sau đó lập tức móc điện thoại ra. Mập mạp cắn răng, bắt đầu gọi điện thoại, chuẩn bị vay tiền. Tiêu cái gì lão hàn, ta đã nói với ngươi chuyện này, ta muốn cùng ngươi mượn chút tiền vương tổng, là ta a lý lao bản cùng mập mạp hai người làm động tác giống nhau, bọn họ căn bản là cầm không nổi bữa cơm này tiền cơm, nhưng là bọn hắn chỉ có thể kiên trì vọt tới trước. Lấy lòng lâm tiêu, hướng lâm tiêu cho thấy bọn họ ở giữa mới là giờ này, khắc này bọn họ chuyện nên làm nhất mập mạp cùng Lữ lao bản đánh thật nhiều cái tệ lại phồn, lại không có mượn được một phân tiền. Dù sao lúc trước thời điểm, mập mạp cùng lý lao bản hai người đã là tiếng xấu mọi người thấy rồi mập mạc cùng lý lao bản cũng không muốn phản ứng bây giờ hai người trong tay đầu khan hiếm tự nhiên cũng không quá có thể mượn được tiền cả thẻ a cũng vừa lúc đó lâm tiêu thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên sau đó một tấm trí tôn hát tạp giao cho phục vụ viên trong tay lâm tiêu động tác rất là lưu loát biểu tình trên mặt cũng là trước sau như một cũng không có bất kỳ cảm giác đặc thủ mà mập mạc cùng lý lao bản khi nhìn đến lâm tiêu động tác này sau đó hai người lập tức sợ đến lạnh run trên mặt cũng viết đầy khẩn trương ngài hiểu lầm chúng ta không phải ý tứ này phía trước chúng ta nếu nói muốn mời khách vậy nhất định sẽ mời khách ngài vội vàng đem ngài thẻ thu hồi đi mập mạp sợ đến chân đều mềm lũn một bộ khóc không ra nước mắt bộ dạng mập mạp thực sự vô cùng lo lắng lâm tiêu động tác này nhưng thật ra là ở cự tuyệt bọn họ là muốn cùng mập mạp cùng lý lao bản phân rõ giới hạn muốn thực sự là cái bộ dáng này bọn họ về sau cũng không có biện pháp một lần nữa làm người cuộc sống sau này cũng sẽ càng thêm khó khăn sở dĩ mập mạp cùng lý lao bản nhất định sẽ kiệt lực giữ lại cái này một lần cơ hội cũng nhất định sẽ ở cái này một lần sự tình làm trong biểu hiện chính mình lý lao bản cũng vội vã cuốn cùng mở miệng huynh đệ chúng ta hai cái chính là đoạn thời gian này trong túi láo tương đối khan hiếm mà thôi tiền chúng ta biết lấy được ngày hôm nay tiền bữa cơm này huynh đệ chúng ta hai cái cũng chắc là sẽ không khiến cho ngài moi tiền không nên suy nghĩ nhiều lâm tiêu nhàn nhạt mở miệng trên mặt một mảnh yên tĩnh cũng không có biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì thành ý của các ngươi ta đã thấy đã qua ân đoán chúng ta cũng có thể xóa bỏ chỉ là lúc sau cũng phải dùng tới chỗ của các ngươi cũng hy vọng các ngươi hai cái có thể lanh lẹ giúp một chuyện mà thôi lâm tiêu bốn tiểu phi cười mở miệng nói đơn lấy trong miệng mặc dù nói lời khách khí nhưng là cái kêu giọng cổ quái cùng với ngưng trọng nhãn thần lại làm cho mập mạp cùng lý lao bạn biết ngày hôm nay lâm tiêu nói chuyện này Hai người bọn họ cũng căn bản là không có, có khả năng cự tuyệt. Lâm Tiêu chủ động móc ra thẻ, kỳ thực cũng là ở bán Đức Mập Mạp cùng Lý Lao bản. Phía trước thời điểm Lâm Tiêu vẫn không có động tác, cũng đồng ý khiến cho Mập Mạp cùng Lý Lao bản bỏ tiền, kỳ thực cũng chỉ là đang khảo nghiệm hai người kia mà thôi. Dù sao Mập Mạp cùng Lý Lao bản tuy là hai người thoạt nhìn lên một ít thái quá, thế nhưng trên thực tế hai người cũng không tính là đặc biệt kém cỏi. Tại loại này cực đoan chán nản dưới tình huống, Mập Mạp cùng Lý Lao bản vẫn có thể triệu tập đến không ít người ra tới làm việc, cái này cũng chứng minh Mập Mạp cùng Lý Lao bản hai người cũng có chút thủ đoạn. Vì vậy hai người coi như là có một chút như vậy năng lực, lại tăng thêm phía trước kiên chỉ giấy tính tiền sự tình, cũng là đủ chứng minh rồi mập mạp cùng Lý Lao bản hai người đối với Lâm Tiêu đã có đầy đủ thành tâm. Bộ dáng như vậy tới nay, Lâm Tiêu cũng không cần phải. Quay lại với nhằm vào mập mạp cùng Lý Lao bản, ngược lại hơn 9 vạn đồng tiền đối với Lâm Tiêu mà nói cũng không tính là cái gì, chẳng qua là tùy tiện đồng dạng hoa thẻ sự tình mà thôi. Dưới sự so sánh, Lâm Tiêu cũng không nguyện ý quá với mình lãng phí thời gian. Chương 471: Bối cảnh cầu đánh thượng. Mập mạc cùng Lý Lao bản hai người cũng không phải ngu xuẩn tới cực điểm người, bọn họ cũng lập tức rõ ràng Lâm Tiêu ý tứ. Lâm Tiêu cũng không có ở tính toán chi li chuyện đã qua, mà là nhượng bộ một bước, hơn nữa Lâm Tiêu cũng minh xác biểu đạt ra sau này muốn dùng đến mập mạp cùng Lý lão bản ý tưởng. Cái này liền đại biểu cho mập mạp cùng Lý lão bản có mới cơ hội, bọn họ cũng không trở thành giống như bây giờ là một chỉ chuột chạy qua đường. Quan trọng nhất là theo Lâm Tiêu công tác, thì đại biểu cho hai người bọn họ về sau cũng nhất định sẽ lên như diều gặp gió, qua giống như thần tiên khoái hoạt thời gian. Cuộc sống như thế đối với mập mạp cùng Lý lão bản mà nói, nhất định chính là nhân gian chuyện may mắn. Lâm Tiêu gia ngài yên tâm liền được, ngài đều đã đối với chúng ta như vậy, chúng ta cũng nhất định sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực. Về sau nếu như có chuyện gì, ngài liền cứ việc gọi chúng ta, hai chúng ta nhất định sẽ không chối từ, cũng nhất định sẽ lấy nhanh nhất tốc độ đi tới bên cạnh ngài. Từ hôm nay lui về phía sau huynh đệ chúng ta hai cái liền là của ngài người, lên núi đao dưới bể lửa, chỉ cần là ngài nói một câu, hai chúng ta cũng nhất định sẽ lập tức hoàn thành, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm câu ván hận cùng từ chối. Mập mạp cùng Lý Lao bản hai người biểu hiện thập phần thành khẩn, cũng vẫn luôn ở hướng lâm tiêu biểu đạt cùng với chính mình trung tâm. Trên mặt của bọn họ vẫn luôn cười hì hì, thoạt nhìn lên cả cái người đều kích động phá hủy. Dù sao đây đối với mập mạp cùng Lý Lao bản mà nói chính là tân sinh cũng là bọn hắn mới cơ hội nhân sinh của bọn hắn con đường từ đây một lần nữa sửa chữa một đường lên như diều gặp gió lâm tiêu đều là không có đối với mập mạp cùng lý lao bản hai người lời định hót làm nhiều đáp lại chỉ là thuận miệng trả lời một câu liền xoay người ly khai phản điếm mập mạp cùng lý lao bản cũng không có làm nhiều vương ngữ cũng không có nói gì nhiều chỉ là thấy đến lâm tiêu chuẩn bị sau khi rời khỏi mập mạp cùng lý lao bản hai người cũng thập phần thức thời cùng lâm tiêu nói lời từ biệt nhìn lấy lâm tiêu bọn họ đi xa bối ảnh mập mạp cùng lý lao bản hai người trên mặt cũng lộ ra thoải mái nụ cười mập mạp du du cảm thán một câu cái này thật sự là quá tốt, hai chúng ta nỗ lực cũng coi như không có bờ phí, bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ rốt cuộc giải quyết rồi cái này đại phiền tái. Từ hôm nay trở đi, huynh đệ chúng ta hai cái cũng không trở thành giống như chuột chạy qua đường giống nhau ở vô định sở, chúng ta vẫn là lấy trước huy hoàng huynh đệ hai người, chúng ta giống nhau quá tiêu diêu tự tại thời gian. Lý Lao Bản cũng theo gật đầu, trên mặt cũng biết đầy hứng phấn, bất quá Lý Lao Bản đối lập nhau ngược lại là cẩn thận nhận thức thật một chút. Dù sao phía trước thảm thống trải qua cũng đã cho Lý Lao Bản một bài học, Lý Lao Bản cũng tuyệt đối sẽ không lại tùy ý chính mình tùy hứng làm vậy sở dĩ lý lao bản giờ này khắc này cũng là vô cùng cẩn thận cùng chăm chú bất kể nói thế nào chúng ta còn là muốn tôn kính lâm thiếu gia lâm thiếu gia có thể thả chúng ta một bà đã là bạn hơn nữa lâm thiếu gia lại nhưng đã mở miệng nói để cho chúng ta giúp hắn công tác chuyện này như vậy chúng ta liền nhất định phải nhận nhận chân chân hoàn thành nói tóm lại chỉ cần là lâm thiếu gia lời nói chúng ta đây nhất định phải nghe theo lý lao bản đối với lần này cũng là thập phần chăm chú cũng không nhớ quá lâm tiêu nhắc nhở lý lao bản phía trước thời điểm cũng đã cảm nhận được vô tận thống khổ cũng biết bất luận mình tại sao giấy ruộng cũng sẽ không là lâm tiêu đối thủ Cho nên bây giờ thành thành thật thật nghe lâm tiêu lời nói mới là lựa chọn chính xác nhất, bọn họ cũng không trở thành rơi vào quá thảm cục diện. Không. Mập mạp cũng biết lý lao bản lời nói rất có đạo lý, cũng không có làm nhiều phản bác, bất quá mập mạp dường như lại tựa như nghĩ tới điều gì, biểu tình trên mặt có chút khó coi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Anna nữ nhân kia có thể cũng không phải là dễ treo mập mạp lại mở miệng nói, ngựa khi ở giữa thêm mấy phần trầm trọng. Người cũng biết Anna người nữ nhân này theo lão lưu hồn. Lão Lưu cái tên kia nhưng là nằm trong tay đại địa tập đoàn, đại địa tập đoàn tình huống gì người cũng không phải không rõ ràng, lão Lưu năng đủ ở nghề nghiệp này ở giữa lăn lộn thời gian lâu như vậy, đồng thời còn không có dẫn lửa thiêu thân, cái này liền chứng minh lão Lưu thực lực cũng không đơn giản. Chúng ta ngày hôm nay vì Lâm thiếu gia đắc tội rồi lão Lưu, cũng không biết Anna sau khi trở về biết làm sao cùng lão Lưu nói chuyện này, hy vọng chúng ta có thể bình an vượt qua cái này một lần sự tình mới tốt. Lý lão bản đối với biểu hiện này cũng rất là ưu sầu. Mập mạp cùng Lý lão bản liên quan tới cái đề tài này chỉ là đơn giản nói chuyện với nhau vài câu mà thôi, cuối cùng cũng không có lại nói gì nhiều. Tả hữu chuyện này cũng là ở Lâm Tiêu trên người, Lâm Tiêu giải quyết như thế nào là Lâm Tiêu sự tình, Mập Mạp cùng Lý lão bản đến cuối cùng cũng chỉ là nghe theo Lâm Tiêu an bài mà thôi. Dù sao Lâm Tiêu thân phận cũng là không một dạng, giải quyết bắt đầu chuyện này tới nên phải cũng là dư giả. Mập Mạp cùng Lý lão bản như là đã lựa chọn Lâm Tiêu trận doanh, cũng sẽ không dễ dàng cải biến. Hai người bọn họ lúc này cũng sẽ không làm cái gì có đầu tưởng, chỉ làm một lòng một dạ theo Lâm Tiêu là tốt rồi. Mà bên kia Lâm Tiêu cùng Trần Mỹ gia cùng với Lữ Tử Kiều bọn họ, đang ở trở về thái tình nhà trọ trên đường. Dọc theo con đường này, mấy người cũng là cười cười nói nói thoạt nhìn lên cũng rất là khoái trá. Hoàng trương 472, kế hoạch cầu đánh thượng. Tối hôm nay chúng ta coi như là nhìn vừa ra cho hay à, cái kia cái Mập Mạp cùng Lý Lao bản hai người cũng rất có ý tứ, ta đều muốn hỏi nghi hai người bọn họ có phải hay không đang diễn tiểu phẩm. Hồ Nhất Phỉ cười ha hả mở miệng nói, "Ngày hôm nay bữa cơm này ăn thật đúng là giá trị, nhìn Anna đùa giỡn, Mập Mạp cùng Lý Lao bản sự tình cũng đều đã giải quyết rồi." Trương Vĩ cũng ở một bên cảm thán một câu, dù sao phía trước thời điểm, Mập Mạp cùng Lý Lao bản cũng vẫn luôn đang dây dưa lấy Trương Vĩ phía trước thời điểm trương vĩ đối với chuyện này cảm thấy thập phần làm khó dễ mà chuyện bây giờ rốt cuộc đã giải quyết trương vĩ tự nhiên cũng là sẽ cùng theo tùng một hơi bất quá ta xem a lâm tiêu chắc là có tính toán khác mới đúng dù sao cái này mập mạp cùng cái này lý lao bản hai người theo chúng ta cũng không có quan hệ gì lâm tiêu nếu có thể tiếp thu bọn họ phòng chứng nhất định là có những chuyện khác phải làm lữ tử kiều cũng ở một bên mở miệng nói nghe được lữ tử kiều lời nói sau đó ánh mắt của những người khác đồng loạt rơi xuống lâm tiêu trên người cùng đợi lâm tiêu đáp lại bởi vì bọn họ trong mắt xem ra cái này cũng đích xác là lâm tiêu mục đích Nếu như không phải có mục đích khác nói, cũng liền không có tất yếu lớn như vậy phí chắc trở Lâm Tiêu cái này cũng chú ý tới những người khác ánh mắt, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Các người mấy tên này, đầu óc cũng thực sự là đầy đủ linh quang, ta còn không có hiểu làm được gì đây, cũng đã bị các ngươi xem thấu tâm tư." Lâm Tiêu tùy ý nói. Mà Trần Mỹ gia ở nghe lời này sau đó, cũng nghiêm túc suy tư, dường như lại nghĩ tới điều gì. Lâm Tiêu ngươi cũng không phải là muốn muốn để cho bọn họ đi đánh loạn a, chính là vì ta bị lừa chuyện kia. Đây cũng là Trần Mỹ gia duy nhất có thể nghĩ tới đáp án. Dù sao mập mạp cùng lý lao bản thoạt nhìn lên thật sự là không có chỗ nào xài, bọn họ ngoại trừ biết đánh cái gây sự ở ngoài, cũng không có cái gì kỹ năng đặc thủ. Mà bây giờ cần muốn đánh nhau, cần ra mặt địa phương, dường như cũng chỉ là Trần Mỹ gia bị lừa chuyện này, sở dĩ Trần Mỹ gia một cách tự nhiên cũng liền nghĩ đến nơi đây. Lâm Tiêu đang nghe được Trần Mỹ gia lời nói sau đó, Lâm Tiêu hướng về phía Trần Mỹ gia giơ ngón tay cái lên, đồng thời lộ ra một cái ánh mắt tán thưởng. Không thể không nói, người nhà đầu kia đầu vẫn là man, rất linh quang. Đúng là như thế. Hố lửa gạt ngươi cái kia tập đoàn cũng là trong ngành sản xuất mặt đồ ba gai, thời gian dài như vậy tới nay đều không có người có chứng cứ đánh bại tập đoàn này, cái này liền đại biểu cho tập đoàn này vô cùng khó chơi. Ta ngược lại là có thể một câu nói trực tiếp khiến cho tập đoàn này đóng cửa, thế nhưng cái này cũng không phải là giải quyết vấn đề căn bản biện pháp. Bọn họ hại có thể không ngừng một người hai người, cũng không có thiếu đơn thuần nữ hải tử biết giống như ngươi, đem chính mình tất cả tiếp tục toàn bộ đều vùi đầu vào cái âm mưu này ở giữa. Cho nên chúng ta muốn làm không chỉ có là rời đến tập đoàn này, càng nhiều hơn chính là khiến cho mọi người cũng có thể bù đắp tổn thất lâm tiêu cực kỳ nghiêm túc mở miệng từ trước thời điểm hắn đến cùng thật không có suy nghĩ nhiều như vậy nhưng là thẳng đến đi tới hai tỉnh nhà trọ hết thảy đều phát sinh chuyển biến giữa người và người ở chung là cực sự tươi đẹp loại này cảm tình đặc biệt cũng là tồn tại ở lẫn nhau trong lòng cùng đơn thuần mỹ hảo người ở chung cả cái người cũng sẽ trở nên mỹ hảo mà lại tích cực hướng về phía trước có đôi khi giải quyết không chỉ là trước mắt phiền toái nhỏ ở vô hình ở giữa cũng sẽ đem rất nhiều người vấn đề cũng theo giải quyết lâm tiêu cái này một ít nghiêm túc nói muốn cho hồ nhất phỉ cùng trần mỹ ra hai cái nội tâm của người dung chuyện không ớt Đến tận cùng là thế nào chính trực người hiền lành, mới sẽ như thế vì người khác suy nghĩ. Cái này cũng tuyệt đối là Hồ Nhất Phỉ cùng Trần Mỹ ra gặp qua đàn ông tốt nhất, cũng là gặp qua thiện lương nhất cùng ngay thẳng người. Trần Mỹ ra, Hồ Nhất Phỉ hai người đều đối lâm tiêu tâm động không ngừng, thế nhưng hai người cũng không có biểu hiện nhiều lắm, mà là đem cái này một phần tâm động vùi lấp dưới đáy lòng. Chính như bọn họ phía trước suy nghĩ, Hồ Nhất Phỉ một mực đem cái này một phần cảm tình đặc biệt dằn xuống đáy lòng, Thủy Trung không phải dám mở miệng nói ra. Mà Trần Mỹ Gia cũng vẫn luôn đang nỗ lực hướng về phía trước phấn đấu, cũng hy vọng đợi đến chính mình sự nghiệp nhất định có thành tựu sau đó, lại theo Lâm Tiêu tiến hành càng nhiều hơn cố sự. Mỗi cá nhân đều có lòng của mỗi người nghĩ, mỗi cá nhân đều có mỗi ý của cá nhân, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Xem ra trên người của ta cũng gánh vác trọng yếu nhiệm vụ, cũng gánh vác không ít người tương lai đâu. Trương Vĩ ở một bên cười ha ha lên tiếng, dù sao cái này một lần Trương Vĩ coi như là hủy thác luật sư, cũng giúp đỡ xử lý cái này một lần án tử. Cái này một lần có thể năm, hai là rũi Trương chính nghĩa, hoàn toàn phù hợp ta Trương Vĩ giá trị quan. Ta trương vĩ liền thích làm loại này chính trực sự tình. Đợi đến cái này một lần sự tình sau khi chấm dứt, ta trương vĩ nhất định sẽ thanh danh truyền xa, trở thành nổi danh nhất luật sư. Trương vĩ lời thể son sắt mở miệng nói, ngay trong ánh mắt cũng tràn đầy đối với tương lai kỳ vọng. Ở thời điểm trước kia, kỳ thực việc này trương vĩ đều là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ gặp lâm tiêu sau đó, hết thảy đều xảy ra cải biến, đây hết thảy cũng đều có hy vọng mới. Trương vĩ trong lòng cũng cảm thấy tương lai mỹ hảo. Chương bốn trăm bảy mươi ba, đại địa tập đoàn cầu đánh thưởng. Mặc dù nói hiện tại hắn cũng không có làm gì, thế nhưng trương vĩ cũng biết, có lâm tiêu bên người, có lâm tiêu hỗ trợ. Hắn cũng nhất định sẽ biến thành ưu tú nhất luật sư. Phía trước thời điểm Trương Vĩ ở luật sư sự vụ sở làm việc qua, nhưng là chân chính có Trương Vĩ độc lập xử lý án tử, có Trương Vĩ độc lập giải quyết vấn đề, cũng là tới nay cũng chưa từng có. Lại tăng thêm phía trước luật sư sự vụ sở cũng cũng không tính quá mức ra sức, giống như là phía trước cái kia tập đoàn sự tình, người luật sư này sự vụ sở vẫn kéo không có tiếp tục trong án. Điều này làm cho Trương Vĩ cảm giác được một ít thất lạc, không muốn tiếp tục lúc trước luật sư sự vụ sở đợi tiếp. Trương Vĩ cũng hy vọng mình có thể trở thành một danh ưu tú luật sư, cho nên mới phải lựa chọn ra tới làm một mình, đơn độc xử lý án tử chỉ là toàn bộ mọi việc không phải thuận, Trương Vĩ không tìm được chỗ ở, liền ngay cả mình cho thuê địa điểm đều xuất hiện vấn đề. Bất quá cũng may Lâm Tiêu bằng Trương Vĩ giải quyết rồi dừng chân vấn đề, cũng trợ giúp Trương Vĩ mướn mặt tiền cửa hàng, đi mở luật công bà sư sự vụ sở. Cái này cũng cho Trương Vĩ trợ giúp rất lớn, khiến cho Trương Vĩ cuộc sống bây giờ có rất lớn bảo đảm. Sở dĩ Trương Vĩ trong lòng đối với Lâm Tiêu cũng là thập phần cảm kích, nam nhân liền có bất cứ chuyện gì cần phải ra tay, Trương Vĩ cũng nhất định sẽ nghĩa vô phản cố đi phía trước. Trương Vĩ, coi như ngươi về sau trở thành biết luật sư có tiếng, nhưng ngươi vẫn như cũng là chúng ta hái tình nhà chợ điệu ti chi vương lữ tử kiều ở một bên cười ha ha hắn có thể không có quên qua chức ở bên trong quán rượu chuyện đã xảy ra loại vật này đã thật sâu trồng ở ngươi trong xương ngươi liền sẽ không cải biến ngươi liền tiếp thu hiện thực ca lữ tử kiều lại ở một bên bổ sung một câu cả cái người thoạt nhìn lên thập phần bành trướng cũng không khách khí chút nào đà kích trương vĩ trương vĩ mục trường khổng đốc hoàn toàn không thể tin được lữ tử kiều vậy mà lại nói ra loại này lời quá đáng trương vĩ trực tiếp hướng về phía lữ tử kiều khoa tay múa chân một món giữa trên mặt cũng viết đầy bất mãn mọi người giàu gì là bằng hữu ngươi tại sao có thể nói ra những lời này đâu Như ngươi vậy cũng không tránh khỏi qu sau đó lại đi lâm tiêu bên cạnh xê dịch bước chân lâm tiêu chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm lữ tử kiểu khi dễ như vậy ngươi chuyên chúc luật sư sao lâm tiêu đứng ở trước người của ta cho ta đứng ra cho ta ra một khẩu khí a trương vĩ gương mặt chăm chú nói bán giận sụp sôi trương vĩ đôi khi tiếp thu hiện thực cũng không phải là chuyện gì xấu vẫn là nhanh chóng tỉnh lại a lâm tiêu ở một bên nụ cười sán lạn ra tiếng không khách khí chút nào đã kích trương vĩ trương vĩ tâm lý khổ trương vĩ thầm nghĩ khóc cái này cũng không khỏi quá mức ngoại hạng coi là tốt coi là tốt ta không phải so đo với các ngươi nhiều như vậy, các ngươi chính là đấu kỵ là ái tình nhà trợ nhất có gan nam nhân, cho nên mới phải đối với ta nói ra những lời này. Trương Vĩ thuận miệng lẩm bẩm một câu, một bộ ảo nao dáng vẻ, cũng không nguyện ý nhiều hơn nữa làm kệ một ít. Dù sao Trương Vĩ một ít cho dạng, những người khác trong miệng nói cũng vẫn có thể xem là nói thật, Trương Vĩ cũng là có chút mất mặt. Nghĩ đến đây, Trương Vĩ trong đầu cũng thì càng thêm một khuất, tự mình hít một khẩu khí, trong đầu cũng rất là bất đắc dĩ. Mấy người ở về tới ái tình nhà chợ sau đó, toàn bộ đều ở ba nghìn sáu trăm linh hai tập hợp, Trần Mỹ ra Trương Vĩ cùng Lâm Tiêu ngồi ở trước bàn. Trên bàn để Trần Mỹ gia bị lừa tập đoàn tin tức. Lữ Tử Kiều, Hồ Nhất Phỉ còn có tàng tiểu Hiền, bọn họ lại là ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, ở phía ngoài nhất vị trí. Bọn họ cũng ở nghe mấy người này nói chuyện với nhau tình huống, cũng muốn xem có thể hay không hỗ trợ bảy mưu tính kế một cái. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều nhất định muốn tìm được tập đoàn này nhất chân thật chứng cứ mới được, mà không phải tùy tùy tiện tiện trực tiếp xuất thủ. Dù sao muốn lật đổ lớn như vậy một cái tập đoàn lường gạt, bọn họ cũng phải dùng chứng cứ mới tương đối đáng tin một ít, tùy tùy tiện tiện nói cái gì đó cũng là vô ích. Tập đoàn này là đại địa tập đoàn, cũng là thanh danh tại ngoại tập đoàn. Phía trước thời điểm bọn họ vẫn luôn đang cùng ta làm tuyên truyền, sở dĩ ta liền tin tập đoàn này. Trần Mỹ ra mở miệng nói tập đoàn này tình huống tặc kẽ. Đích sắc đại địa tập đoàn ngụy Trang làm xác thực là hết sức xinh đẹp, bọn họ tự xưng là tập thể 920 dung tư, cho các người đầu tư có thể bắt được tập đoàn này cổ phần, do đó đi qua phương thức này lừa gạt tiền của các người trên thực tế các ngươi căn bản cũng sẽ không bắt được cái này cổ phần của công ty nguyên do bởi vì cái này công ty cũng chỉ là một cái chống rông công ty mà các ngươi ký hợp đồng hợp đồng điều ước bên trong cũng là có điều kiện hạn chế lại không có đạt được cái công ty này tiêu chuẩn phía trước các ngươi cũng cầm không đến bất luận cái gì tiền lâm tiêu lúc nói lời này ngữ khí cũng rất là nghiêm túc đại địa công ty ở hợp đồng điều ước bên trong đã nói rất nhiều cặn kẽ điều lệ đây cũng chính là vì sao mặc dù là có người đổi ý không muốn đầu tư hoặc là phát hiện đại địa tập đoàn là tập đoàn lường gạt muốn thoát thân lúc lại bị cự tuyệt cũng không có biện pháp cầm lại chính mình đầu tư tiền nguyên nhân bởi vì đại điệu tập đoàn lão bản lão lưu là thập phần thông minh một cái người, hắn đã đem hợp đồng chế định phi thường hoàn mỹ, cơ hội là kín không kẽ hở, tìm không được cái gì lỗ thủng. chương 474 nghe ta mệnh lệnh cầu đánh thưởng, đây cũng là sự tình phiền phức nhất một trong, cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng vướng tay chân. trương vĩ nhìn chăm chăm cái này phần hợp đồng, xem đi xem lại, chỉ biết là hợp đồng này bên trong có rất nhiều bá vương điều ước, nhưng là lại hoàn toàn ở quy định phạm vi bên trong. điều này cũng làm cho đại biểu cho như loại này tham dự đầu tư người, giống như trần mỹ gia người như vậy kỳ thực đều là coi tiền như rác một dạng tồn tại cái này bên trong cơ hồ không có cái gì lỗ thủng, chúng ta cũng rất khó từ nơi này phần hợp đồng ở giữa lợi dụng sơ hở, chúng ta được chờ một chút, nhìn có không có có biện pháp gì hay mới được. Trương Vĩ một ít trứng trọi đá cào ra đầu đều nhanh ngốc. chuyện này đối với Trương Vĩ mà nói cũng đích xác là rất phiền phức. Trương Vĩ chính mình đơn độc ra tới làm việc, cũng không có thời gian quá lâu, sở dĩ có rất nhiều chuyện cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. thế nhưng đang đối mặt Trần Mỹ ra sự kiện phô diện, Trương Vĩ đã kiệt tân quyền lợi của mình, cũng nỗ lực muốn bang Trần Mỹ Gia đòi lại một cái công đạo. không sao, không nóng nảy, ngược lại sự tình vừa mới bắt đầu, ta có thời gian ta cũng có thể chờ nổi trần mỹ gia ở một bên an ủi trương vĩ trên mặt cũng lộ ra nụ cười chỉ bất qua trần mỹ gia cái nụ cười này cũng chỉ là miễn cưỡng vui cười mà thôi thế nhưng trần mỹ gia cũng không có cứng rắn muốn đi làm những gì cũng không có bức bách bằng hữu của mình dù sao trần mỹ gia cũng biết trương vĩ cũng đã hết cố gắng lớn nhất của mình trương vĩ cũng vẫn luôn đang nỗ lực trợ giúp nàng vấn đề không lớn ta bắt đầu trước giải quyết vấn đề này trương vĩ ngươi chỉ quản chờ ta mệnh lệnh hành sự liền được ta cho ngươi tín hiệu thời điểm ngươi sẽ xuất thủ lâm tiêu không cảm thấy vấn đề này là phiền toái, dù sao lâm tiêu trong lòng đã có một cái hoàn mỹ kế hoạch Trương Vĩ đang nghe được Lâm Tiêu lời nói sau đó, lập tức cười hắc hắc. Lâm Tiêu ta liền biết ngươi cái tên này nhất định có biện pháp, ngươi đã đều nói như vậy, vậy tự ta cũng sẽ không tự ý hành động, ta cứ việc nghe mệnh lệnh của ngươi là được. Trương Vĩ nhất thời buông lòng không ít, dù sao chuyện này đối với Trương Vĩ mà nói cũng đích xác là không nhỏ áp lực, chính hắn cũng không có lòng tin có thể hay không hoàn thành. Muốn không trước gọi điện thoại hỏi một câu. Trần Mỹ ra lại ở một bên dò xét tính mở miệng. Dù sao từ ta giao tiền đến bây giờ còn không đến thời gian một ngày ta muốn hỏi một câu lời nói có lẽ sẽ tốt hơn một ít có lẽ bọn họ sẽ trực tiếp đem tiền trả lại cho ta đâu trần mỹ ra đầu góc luôn luôn không quá linh quang nghĩ ra được biện pháp giải quyết vấn đề cũng hầu như là ly kỳ của quái mà người khác đang nghe được trần mỹ ra lời nói sau đó dồn dập đem ánh mắt rơi xuống trần mỹ ra trên người ngay trong ánh mắt còn dẫn theo có chút tiểu bất đắc dĩ hộ nhất phỉ thật sâu hít một khẩu khí ta nói trần mỹ ra ngươi có thể hay không dùng đầu góc suy nghĩ một chút chuyện này hiện tại chúng ta đều đã xác định người này là một tên lường gạt chẳng lẽ ngươi vẫn có thể từ tên lường gạt trong tay đầu đem tiền muốn trở về chứ ngược lại chỉ cần nghe Lâm Tiêu Mệnh lệnh công tác thì tốt rồi nên cần chúng ta thời điểm xuất thủ chúng ta tự nhiên cũng sẽ ra tay ngược lại chúng ta bây giờ duy nhất cần chuyện cần làm chính là đem hết toàn lực phối hợp lâm tiêu hồ nhất phỉ ở bên cạnh tận tình khuyên lơn trần mỹ ra hồ nhất phỉ cũng biết lâm tiêu không có khả năng đối với chuyện này có lệ ứng đối cũng nhất định sẽ xuất ra mười hai phân tinh lực đi chợ giúp trần đẹp ra đòi lại cái này một lần công đạo chỉ là sự tình nhất định phải một bước một cái dấu chân đi hoàn thành mới được mà không phải tùy tùy tiện tiện một bước lên trời trực tiếp đạt đến điểm kết thúc lâm tiêu cũng ở một bên gật đầu ngược lại ngươi không cần suy nghĩ nhiều là được hiện tại chúng ta ở chỗ này thương thảo một cái cũng chỉ là tìm hiểu một chút tình huống cơ bản, ta sẽ lập tức đi xử lý chuyện này." Lâm Tiêu trong lòng tự nhiên đã biết nên làm như thế nào, tự nhiên cũng không khả năng dùng ngu xuẩn nhất biện pháp trực tiếp đối với đại điệu tập đoàn tiến hành tiến công. Chính như Hồ Nhất Phỉ phía trước nói những lời này, Phạm là muốn một bước một cái vết chân mới được, muốn tiến hành theo chất lượng đi hoàn thành chuyện này. Trần Mỹ gia ở nghe lời này sau đó, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, có chút ngượng ngùng. Là ta quá xung động lập, sở dĩ cũng không có đem sự tình suy tính tương đối toàn diện. Ngược lại các ngươi nói như thế nào ta làm sao làm là được? Ta nơi đó còn có một ít còn lại tư liệu, còn có biên lai like cùng chuyển khoản ghi chép gì gì đó, các ngươi có muốn hay không cũng nhìn một cái." Trần Mỹ ra lại mở miệng nói Lâm Tiêu gật đầu, "Ngươi đem những này biên lai like gì gì đó toàn bộ đều giao cho Trương vĩ, Trương vĩ sẽ chỉnh để ý và xử lý những thứ này văn kiện mua sắm." Lâm Tiêu mở miệng nói, "Lâm Tiêu vừa nhìn về phía ngồi ở một bên Trương vĩ, ngươi trước đem những tài liệu này sửa sang một chút, đến lúc đó toàn bộ chuyển thua ta là được rồi. Ta sẽ tìm người xử lý những chuyện này, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức." Vẫn là câu nói kia, "Toàn bộ chờ ta mệnh lệnh, nghe mệnh lệnh của ta hành sự." lâm tiêu ở sau khi nói xong người khác cũng theo dồn dập gật đầu bày tỏ tán thành lâm tiêu kế hoạch cũng nhất định sẽ phối hợp lâm tiêu hành động một đám người ở thương nghị sau một hồi chuyện này trên cơ bản cũng đã thu thập tốt cơ bản nhất văn kiện xử lý tin tức chương bốn trăm bảy mươi lăm tự ý hành động cầu đánh thưởng nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy tục ngữ nói tốt không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ đồng bạn giống như heo mà ở cái này một lần hành động ở giữa lâm tiêu cũng có đồng bạn giống như heo mà cái này đồng bạn giống như heo cũng đúng lúc là trần mỹ ra bản thân ở sau khi hội nghị kết thúc trần mỹ Gia trong lòng vẫn luôn có một ít tâm thần bất định bất an đối với chuyện này cũng hầu như là có chút cảm thấy chỗ không đúng nói tóm lại trần mỹ ra chính là các loại không được tự nhiên cũng luôn cảm thấy làm như vậy một ít quá mức phiền thoái đừng nghĩ cùng với chính mình lại đi thử một lần cho nên khi trần mỹ ra chính mình căn phòng độc lập bên trong thời điểm liên lục lọi ra được điện thoại di động của mình cùng văn kiện trần mỹ ra trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy biện pháp của mình tương đối đáng tin sự tình thật sự có phiền phức như vậy sao ta đều còn không có hỏi cũng hỏi đối diện ý tứ ta nói bao quát mặt đối mặt nguyện ý trực tiếp đem tiền trả lại cho trần mỹ Gia nhỏ giọng đích lẩm bẩm ngay trong ánh mắt cũng tràn đầy mê hoặc Trần Mỹ Gia vẫn luôn ở vâng theo cùng với chính mình nội tâm ý tứ, nghĩ cùng với chính mình tìm biện pháp giải quyết vấn đề. 920 chúng ta đều còn không có cùng đối diện trực tiếp tiến hành giao lưu, nói không chừng đám người kia thái độ sẽ có bất đồng thực sự không được, ta còn có thể uy hiếp bọn họ một cái nha, nói cho bọn hắn biết ta trực tiếp tìm luật sư, nếu như bọn họ không đem tiền lui đưa cho ta, ta liền trực tiếp khởi tố bọn họ thì tốt rồi. Trần Mỹ Gia tự nhủ nói đến đây sau đó, trên mặt cũng lập tức lộ ra thần sắc hư phấn. Đúng rồi, đây thật là ý kiến hay, ta làm sao thông minh như vậy a? Trần Mỹ Gia cười hì hì, cả cái người đều kích động vô cùng bọn họ lợi dụng những thứ này khuôn sáo đi uy hiếp người khác ta cũng có thể lợi dụng những thứ này khuôn sáo đi uy hiếp bọn họ nhà bọn họ nếu là tập đoàn lường gạn ta đây khẳng định cũng rất lo lắng người khác tố cáo cùng khởi tố bộ dáng như vậy tới nay ta bắt lấy luật sư uy hiếp bọn họ bọn họ khẳng định biết sợ cũng nhất định sẽ không chút do dự đem tiền lui cho ta trần mỹ ra hoàn toàn đối với ngôn ngữ của mình mê hoặc chính mình đại não cũng cho là mình nói ra biện pháp này là hoàn toàn hữu dụng nếu như ta có thể tự mình giải quyết cái vấn đề này nói như vậy lâm tiêu bên kia cũng có thể bất chút phiền thoái bộ dáng như vậy thứ nhất lâm tiêu có lẽ sẽ đối với ta vài phần kính trọng mặc dù nói phía trước thời điểm ta việc buôn bán ngu xuẩn bị gạt tiền, thế nhưng ta có thể bằng vào năng lực của chính mình đem tiền muốn trở về, cái này cũng có thể nói rõ ta là một cái phi thường người lợi hại. bộ dáng như vậy một tới, lâm tiêu cũng sẽ làm sâu sắc đối ta ấn tượng, cũng nhất định sẽ phi thường thưởng thức ta trần mỹ gia nghĩ tới đây, biểu tình trên mặt cũng đông nhiên biến đến nội hàm, đứng lên liền nụ cười đều dẫn theo mập mờ khí tức. trần mỹ gia quyết định thật nhanh, cũng nhận thức vì mình chọn quyết định này lại chính xác bất quá. trần mỹ gia lập tức cầm lên điện thoại di động của mình, tìm được rồi cùng mình tập đoàn người liên lạc điện thoại, lập tức dạt đánh ra ngoài. trần mỹ gia điều chỉnh hô hấp của mình cũng có chút tiểu kích động, nàng có lẽ liền muốn bằng vào cùng với chính mình nỗ lực đi giải quyết cái này một lần phiền toái, điều này cũng làm cho Trần Mỹ Gia trong lòng phá lệ kích động cùng hưng phấn. Trung điện thoại vang lên một lúc sau, bên đầu điện thoại kia liền có người nhận nghe điện thoại, là Trần Mỹ Gia a, có chuyện gì không? Bên đầu điện thoại kia thanh âm của một nam nhân chuyển tới, cái này người chính là cùng Trần Mỹ Gia liên hệ đầu tư người Lý Thắng Lợi, Trần Mỹ Gia đang nghe được Lý Thắng Lợi thanh âm sau đó, có chốc lát hoàng hốt, Lý Thắng Lợi dù sao cũng là một lương hùng vai gấu bưu hạn nam nhân, Trần Mỹ Gia vừa nghĩ tới Lý Thắng Lợi cái dáng vẻ kia, liền không tự chủ dùng mình một cái tất lý thắng lợi thoạt nhìn lên cũng thật sự là quá hùng điều này cũng làm cho trần mỹ gia trong lòng rất là không có phổ bất quá trần mỹ gia nghĩ càng nhiều hơn chính là lâm tiêu càng nhiều hơn chính là nghĩ để chứng minh chính mình nghĩ tới đây sau đó chính mình khích lệ trần mỹ gia rốt cuộc là không có sợ như vậy trần mỹ gia cũng không có biểu hiện ra một bộ thái độ cường ngạnh dáng vẻ mà là cười hì hì tận lực khiến cho thái độ của mình thoạt nhìn lên khá hơn một chút thắng lợi ca liên quan tới cái kia chuyện đầu tư ta có chút chi tiết nhỏ muốn nói với ngươi một cái trần mỹ gia lời nói vô cùng nguyện chuyển trong đầu cũng đang không ngừng suy tư về kế tiếp nên nói cái gì lý thắng lợi nghe được trần mỹ ra nói lời này cũng biểu hiện một ít kích động thế nào có phải hay không dự định thêm vào đầu tư hả ta phía trước liền đã nói với ngươi mười vạn đồng tiền đầu tư nhưng thật ra là cũng không tính nhiều đến lúc đó phân đến trong tay ngươi tiền cùng người khác vừa so sánh kỳ thực cũng không có bao nhiêu hơn nữa cái công ty này là một lão bài công ty tín dự cũng tuyệt đối đáng tin có không ít người cũng theo đầu tư cũng kiếm không ít ta xem ngươi thẳng thắn trực tiếp đuổi nữa thêm một cái đầu tư tăng thêm một cái ngươi cổ phần trong tay tỷ lệ tương đối khá chờ đến cuối năm thời điểm trong tay ngươi bên cũng có thể có được không ít điểm đỏ nhiều không dám nói mấy trăm ngàn vẫn phải có cũng đầy đủ ngươi ăn ngon uống say. Lý Thắng Lợi liên tiếp tiếp tục lừa dối lấy Trần Mỹ Gia, nói cũng phải tương đối mê người em hai, phản phất bao nhiêu trần thực tựa như. Chương 476, trả lại tiền thất bại cầu đánh thưởng. Trần Mỹ Gia đang nghe được Lý Thắng Lợi lời nói sau đó, biểu tình trên mặt cũng là miễn cưỡng rất. "Không phải Thắng Lợi ca, ta nói không phải là chuyện này, ta muốn thương lượng với ngươi một cái những chuyện khác." Trần Mỹ Gia lại mở miệng nói, nghĩ phải thật tốt cùng Lý Thắng Lợi thương lượng một chút liên quan tới lui chuyện tiền bạc. Thế nhưng Lý Thắng Lợi nhiệt tình như vậy đẩy mạnh tiêu thụ, khuyên Trần Mỹ Gia liên tiếp đầu tư, điều này làm cho Trần Mỹ Gia cảm giác được 10 phần nhức đầu. Ta biết rồi, ngươi nhất định là hỏi ta liên quan tới phát triển một chút tuyến vấn đề là chứ? Lý Thắng Lợi không đợi Trần Mỹ ra nói hết lời, lại chủ động nhận lời cha. Lý Thắng Lợi vẫn là mười phân nhiệt tình. Chuyện này kỳ thực vô cùng đơn giản, chính là muốn đem chúng ta đại điệu tập đoàn hạng mục giới thiệu cho thân thích của ngươi bằng hữu là được rồi. Phía trước thời điểm liên quan tới cái này hạng nhất đầu tư tiền lợi, ta tin tưởng ngươi cũng biết, phía trước thời điểm liên quan tới cái này tiền lợi vấn đề chúng ta đã nói qua vô số lần, đều là chúng ta trực tiếp nhập cổ, đến lúc đó cổ phần biết phân phát đến trong tay của chúng ta, chúng ta liền lợi dụng cái này cổ phiếu chia hoa hồng kiếm tiền. Ngược lại hiện tại đang là công ty ở dung tư thời điểm, trước giao tiền nhân nhận được cổ phần tỷ lệ cũng lớn, đến cuối cùng phân đến tiền cũng nhiều, hơn nữa giao tiền cũng nhiều, ngươi chiếm đoạt tỷ lệ thì cũng càng cao. Mà ngươi lỏ gấp ở nộp lên tiền sau đó, trong tay hắn một bộ phận chia hoa hồng cũng sẽ chuyển hóa thành tỷ lệ phần trăm, trao quyền đến tài khoản của ngươi. Đến lúc đó ngươi phát triển một chút tuyến thời điểm liền khiến cho tinh thần sức lực cho bọn hắn đẩy mạnh tiêu thụ một cái chúng ta đại điệu tập đoàn hạng mục là được rồi. Chờ một hồi thời điểm ta cũng đem đại điệu tập đoàn tin tức tư liệu phát ngươi, đem chúng ta tuyên truyền ván khuôn cũng cho ngươi, ngươi liền dựa theo ta phát cho ngươi tư liệu, sau đó đi tiến hành mở rộng tuyên truyền tin tức rất nhanh ngươi sẽ có thành quả đúng rồi dưới mạng lưới nhân nếu như gia nhập vào chúng ta đại hội cổ đông thành công giao tiền xong sau đó ngươi bên này cũng sẽ có tiền huy hồng, cho nên nói chỉ cần ngươi tuyên truyền tốt cũng sẽ có nhiều người hơn gia nhập vào dùng không được thời gian bao lâu chính ngươi đầu tư số tiền kia cũng sẽ trở lại sở dĩ bất kể nói thế nào ngươi bên này đều là kiếm bội không lỗ chuyện này ngươi cũng không cần phải lo lắng quá mức Lý Thắng Lợi cười ha ha nói cũng phải cực kỳ chăm chú Trần Mỹ Gia ở nghe lời này sau đó lòng như cho nguội phía trước thời điểm trần mỹ gia cũng là bị những thứ này cái gọi là lợi ích che đôi mắt cho nên mới phải ở lý thắng lợi nói ra những lời này thời điểm cũng liền lập tức tin lập tức đem chính mình tất cả toàn bộ tích góp đều cầm đi ra mà bây giờ ở lâm tiêu bọn họ nói đó là một âm mưu sau đó trần mỹ gia lại một lần nghe đến mấy cái này giống nhau như lúc nói trần mỹ gia cũng mới ý thức tới mình ban đầu rốt cuộc có bao nhiêu kiểu ngu những lời này coi như là ngốc tử cũng sẽ không tin tưởng nhưng mà trần mỹ gia lại hấp dẫn nhưng lại tin sâu sắc như vậy chăm chú trần mỹ gia thật sâu hít một khẩu khí trên mặt cũng viết đầy lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Trần Mỹ Gia cũng biết, có một số việc như là đã xảy ra, cũng không cần lại đi hối hận. Như vậy kế tiếp cần phải làm chính là suy nghĩ biện pháp giải quyết. Sở Dĩ Trần Mỹ Gia hiện tại cũng đang suy tư một cái biện pháp giải quyết, mà đơn giản nhất biện pháp giải quyết chính là trực tiếp cùng Lý Thắng Lợi nhắc tới trả lại tiền chuyện này. Thắng Lợi ca chuyện là như này, ta bỗng nhiên có điểm chuyện khẩn cấp cần dùng đến tiền, nhưng là của ta tiền toàn bộ đều cầm đi đầu tư. Sở Dĩ ta muốn hỏi một chút không? Trần Mỹ Gia tìm cho mình một cái lý do cùng mở cớ, muốn đi qua phương thức này đi theo Lý Thắng Lợi giải thích một chút, cũng hy vọng có thể dùng phương thức này, có thể dùng Lý Thắng Lợi có điểm lòng thương hại. Xem ở nàng đáng thương phân thượng đem tiền trả lại cho hắn. Thế nhưng lệnh khiến Trần Mỹ Gia không có nghĩ tới là, nàng lợi nói không đợi nói xong Lý Thắng Lợi liền lập tức thay đổi khuôn mặt, hơn nữa còn là một bộ hung ba ba dáng vẻ. Ý là muốn cho ta trả lại tiền cho ngươi. Lý Thắng Lợi ngữ khí thập phần cường lạnh, Ngữ khí ở giữa còn tràn đầy bất mãn cùng uy hiếp ý tứ. Trần Mỹ Gia đang nghe được Lý Thắng Lợi lời này sau đó, cũng không tự chủ đánh dùng mình một cái, phản phất một cái uy mánh đại hán sẽ phải hướng về phía nàng vùng nắm tay tựa như. Trần Mỹ Gia lau mồ hôi trên đầu một cái, trong đầu cũng cực sợ. Thế nhưng Trần Mỹ Gia cũng không có buông tha, cũng không có nhận đúng mà là kiên trì ở sẽ mở miệng. Thắng lợi ca tiền này ta mới vừa nộp lên, hẳn là còn không có đưa tới công ty bên kia à, sợ dĩ ta nghĩ muốn lui về, ngươi cũng biết mỗi người đều sẽ có có chuyện khó khăn thời điểm, sợ dĩ ta không có cửa đâu. Lý Thắng lợi lại là không chút khách khí trực tiếp cắt dứt Trần Mỹ gia lời nói. Đối với Lý Thắng lợi mà nói, giống như Trần Mỹ gia cái này dạng đổi ý người, cái kia liền đã không có cần thiết lại tiếp tục thâm nhập sâu tham thảo đi xuống, trực tiếp lấy ác liệt nhất tư thái đối đại thì tốt rồi. Dù sao Trần Mỹ gia tiền, Lý Thắng lợi đã buôn bán lời, Lý Thắng lợi cũng biết, Trần Mỹ gia liền chỉ có nhiều như vậy tiền lại tăng thêm trần mỹ gia loại này ngu ngu ngốc ngốc dáng vẻ phòng trừng cũng không khả năng phát triển vài cái lò gặp khiến cho hắn kiếm được tiền sở dĩ trần mỹ gia trên người cũng không có cái gì có thể giá trị lợi dụng không gian hoàng chương bốn trăm bảy mươi bảy sai lầm cầu đánh thưởng ở dùng hết rồi trần mỹ gia sau đó lý thắng lợi đương nhiên cũng là không chút khách khí trực tiếp đem người một cước đá văng trần mỹ gia dáng vẻ như vậy ngu xuẩn nữ nhân cũng biết vào lúc này trả lại tiền điều này cũng làm cho đại biểu cho trần mỹ gia nhất định là phát hiện chút gì sở dĩ lý thắng lợi muốn cùng trần mỹ gia phủi sạch quan hệ để ngừa trần mỹ gia ngu xuẩn ảnh hưởng đến chính mình tiền là của chúng ta ta làm sao thì sẽ không thể muốn trở về, hơn nữa ta cũng là ngày hôm nay mới mới vừa giao tiền, hiện tại đều còn chưa tới 24 giờ đồng hồ đâu. Trần Mỹ Gia còn đang dùng dưỡng, trong đầu cũng theo ủy khuất vô cùng. Trần Mỹ Gia liền nghĩ tới phía trước Lâm Tiêu lời nói trong lòng lại có chút ngu quyết, dù sao phía trước Lâm Tiêu nói qua, không nên để cho Trần Mỹ Gia trực tiếp tìm Lý Thắng Lợi. Hơn nữa Lâm Tiêu cũng đã nói, kỳ thực bằng vào Trần Mỹ Gia một cái nhân lực lượng cũng muốn bù trở về số tiền này. Mà Trần Mỹ Gia cũng chẳng qua là nghĩ đơn thuần chứng minh một cái, mình muốn cho Lâm Tiêu thiếu một chút phiền toái, tuy nhiên lại không nghĩ tới lại bị Lý Thắng Lợi như vậy hung ba ba đối đãi. Trần Mỹ ra trong lòng ủy khuất vô cùng, lớn trừng hạt đậu, giọt nước mắt cũng theo chảy xuôi xuống tới. Ta cho ngươi biết hợp đồng là chính mình ký, trên hợp đồng điều ước trong lòng ngươi cũng biết, số tiền này một ngày kết giao liền tuyệt đối không có lui lúc trở về. Nếu như ngươi cường hành yếu thế đem tiền phải đi về, đó chính là trái với hợp đồng. Trên hợp đồng mặt cũng nói, nếu có bất kỳ bên nào trái với hợp đồng nói, đây chính là muốn lô vốn trả 10 lần giao dịch giá cả. Ngươi muốn đem tiền của ngươi phải đi về cũng có thể, vậy ngươi trước chuẩn bị một triệu cho ta, nếu như ngươi có thể đủ cầm ra một triệu đưa cho ta, ta có thể rất sung sướng đem mười vạn khối tiền trả lại cho ngươi. Lý Thắng Lợi vừa nói. Vừa lộ ra tiếng cười đắc ý mà Trần Mỹ Gia đang nghe được Lý Thắng Lợi như vậy liều lĩnh nói sau đó, tức giận đến cả người run, trong lòng càng thêm khó qua. Ngươi còn có thể hay không thể cho ta nói điểm đạo lý, ta chỉ là muốn trở về của chính ta tiền mà thôi, dựa vào cái gì muốn sẽ cho ngươi 1 triệu? Chúng ta cái hợp đồng này chính là bá vương địa ước, căn bản cũng không hợp lý, ta sẽ không thực hiện các ngươi hợp đồng. Trần Mỹ Gia còn đang dùng rằng, cũng nghĩ hết toàn bộ biện pháp, đi uy hiếp bên đầu điện thoại kia Lý Thắng Lợi. Dù sao Trần Mỹ Gia cũng không có cái gì biện pháp khác, chỉ có thể áp dụng loại này thoạt nhìn lên thập phần ngu xuẩn phương thức, đi vì mình đòi lại một cái công đạo. Mà bên đầu điện thoại kia Lý Thắng Lợi nghe được Trần Mỹ ra lời nói sau đó, cười lại càng thêm tán dỡ. "Ngươi nói phải thì phải, ngươi cảm thấy đây là bá vương điều ước, khó nói chúng ta liền phải thừa nhận hắn là bá vương điều ước sao?" Còn nữa nói, trên hợp đồng mặt giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng, rõ ràng là chính mình làm ra tuyên trạch. "Ngươi tự lựa chọn giao tiền, ngươi tự lựa chọn phải cùng chúng ta tiến hành hợp tác, hiện tại ngươi lại muốn đổi ý, ngươi đây không phải là rảnh vật lung tung người sao? Cái này là ngươi quyết định của chính mình, là chính mình phạm sai, ta có thể ta sẽ cho ngươi cơ hội hối hận." lý thắng lợi dương dương đắc ý dáng vẻ mười phân cân ăn đòn mà trần mỹ gia cũng bị tức khóc không lớt trần mỹ gia trong đầu biệt khuất cực kỳ cũng không nguyện ý để lý thắng lợi như vậy trường còn cùng đắc ý trần mỹ gia tức giận phía dưới mánh địa giống to hơn lên tiếng ta cho ngươi biết ta biết ngươi là một tên lừa gạt ta cũng biết các ngươi cả vùng tập đoàn chính là một cái lửa gạt công ty con các ngươi mọi người đều không phải là thứ tốt gì hiện tại ta đã tìm luật sư đi xử lý chuyện này ta chọn một luật sư nhưng là luật sư hành nghiệp chính giữa tinh anh bọn họ phía trước thời điểm liền đã xử lý các ngươi đại địa tập đoàn vụ án Ta hiện tại gọi điện thoại cho ngươi chỉ là cho ngươi một cái cơ hội mà thôi. Nếu như ngươi có thể đủ ngoan ngoãn đem tiền trả lại cho ta, ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội cứ như vậy bỏ qua ngươi. Nhưng là bây giờ thái độ của ngươi cường ngạnh như vậy, là chính mình đem cái này cái cơ hội làm mất, là chính mình đem chính ngươi ép vào tuyệt lộ. Ta cho ngươi biết, bây giờ ta tuyệt đối không thể có thể lui nhường một bước. Nếu như ngươi không trả lại cho ta tiền, như vậy ngươi sẽ đối mặt với lao ngục thái thương. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi ngồi sồn vào đại lao, cũng nhất định sẽ làm cho ngươi vì ngươi trận này đi lừa gạt trả giá thật lớn. Trần Mỹ ra khí cấp bại phôi gầm lên, cũng hy vọng có thể đi qua phương thức này khiến cho Lý Thắng Lợi cảm giác được từng tia sợ hãi. Dù sao đây đối với Trần Mỹ Gia mà nói cũng là duy nhất một cái biện pháp, chỉ có cái này dạng Lý Thắng Lợi mới có thể cảm giác được sợ hãi mới có thể đem tiền lui về. Bộ dáng như vậy một tới, Trần Mỹ Gia cũng có thể nằm. Hai chính mình đem tiền muốn trở về, cũng có thể giống nhau bất việc, giống nhau không đi phiền phức lâm tiêu. Nhưng mà Lý Thắng Lợi đang nghe được Trần Mỹ Gia nói ra lời này sau đó, trước sừng sốt một hồi, sau đó lại phát ra không chút khách khí tiếng cười nhạo. Trần Mỹ Gia, ta phát hiện ngươi thật sự là một ngốc tử, ngươi theo ta nói những lời này thì có ích lợi gì đâu. Lý Thắng Lợi cười ha ha lên tiếng. Mỗi chữ mỗi câu trong lúc đó đều tràn đầy trào phúng. Ngươi nghĩ rằng ta thực sự sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta thực sự biết vì chuyện này cảm thấy sợ hãi sao? Ngươi cũng đừng ngây thơ. Ngươi nói đây hết thảy toàn bộ đều là giả. Chương 478, không có phế vật cầu đánh thưởng. Nếu như ngươi thực sự tìm được rồi biện pháp giải quyết vấn đề, thực sự tìm được rồi luật sư, ngươi còn có thể đánh với ta cái này thông điện thoại sao? Còn nữa nói, coi như là ngươi chân chính tìm được rồi luật sư, ngươi tìm được luật sư cũng chẳng qua là một phế vật vô dụng mà thôi, bằng không luật sư của ngươi lại làm sao lại tùy ý ngươi bây giờ cho ta đánh điện thoại quấy rầy đâu? các ngươi phế vật thêm phế vật, cuối cùng cái gì cũng không làm được, cần gì phải tại nơi này đau khổ giấy rủa. ta cho ngươi biết, đệ nhất, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chúng ta đại địa tập đoàn là lừa gạt chi nhánh công ty. sở dĩ ngươi cũng đừng nghĩ từ điện thoại của ta ghi âm ở giữa tìm thấy được chứng cứ gì. còn nữa nói, vừa rồi ta đã ở tệ lẹ phồn ở giữa nói rất rõ ràng, là chính mình ký hợp đồng là chính mình làm quyết định, trên hợp đồng mặt điều ước dây trắng mực đen viết rõ rõ ràng rằng, ngươi cũng đừng nghĩ bắt được ta chứng cứ cùng được điểm. ta phải nói cho ngươi, ngươi đã đều đã nói như vậy cái kêu công ty chúng ta cũng tuyệt đối không thể có thể liền khinh địch như vậy thả không ba quá ngươi liên quan tới chuyện này ta chỉ có thể nói là ngươi cho chúng ta một cái rất tốt nhắc nhở lý thắng lợi nụ cười càng ngày càng trước cùng càng ngày càng trói thai tay cầm điện thoại trần mỹ gia tức giận đến cả người run sắc mặt tái nhợt vào giờ phút này trần mỹ gia trong lòng cực kỳ hối hận hối hận chính mình phía trước thời điểm vì sao không có nghe lâm tiêu lời nói hối hận tại sao mình muốn ngu xuẩn làm ra loại này quyết định nếu như có thể thành thành thật, thật nghe theo lâm tiêu an bài nói mình bây giờ cũng sẽ không bị đến loại này làm đủ hơn nữa trần mỹ gia lo lắng nhất chính là chính mình đánh rắn động cỏ a Nếu như không hề làm gì lời nói, đối phương có lẽ cái gì cũng không biết. Hiện ở mình nói nhiều như vậy nói, lý thắng lợi bên kia khẳng định cũng sẽ cảnh giác. Lý thắng lợi ở đại địa trong tập đoàn cũng có không một dạng địa vị, cũng khẳng định có thể chen mồn vào được, đến lúc đó lý thắng lợi nếu như hướng đại địa tập đoàn nộp tin tức gì lời nói, đến lúc đó đại địa tập đoàn khẳng định cũng sẽ làm ra phòng bị, cũng sẽ phá hủy chính mình khả nghi chứng cứ. Nếu như đến cuối cùng đại địa tập đoàn không có để lại bất kỳ chứng cứ, như vậy thì không có biện pháp đối với đại địa tập đoàn nói khởi tố tụng. Đến cuối cùng Trần Mỹ gia càng nghĩ trong lòng đầu cũng liền càng phát khó chịu, nếu như đây hết thảy đều phá hủy đừng nói hủy diệt đại địa tập đoàn cái này tên lừa gạt công ty, liền tiền đều không có khả năng phải trở về. Trần Mỹ Gia giờ này khắc này cũng rốt cuộc Minh Bạch Lâm Tiêu phía trước nói những lời kia, thì ra Lâm Tiêu lời nói là ý tứ như thế, thì ra chính cô ta thực sự ngu xuẩn. Ngụy Lý Thắng Lợi như cũng ở bên đầu điện thoại kia cười bén nhọn, cười chảo phúng. Trần Mỹ Gia, còn có một việc tỉnh, ta muốn làm cho ngươi một cái nhắc nhở, ngươi đã như thế khiêu khích ta, vậy ngươi cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Gần nhất lúc ra cửa cẩn thận một chút, nói không chừng lúc nào ngươi liền sẽ gặp nạn nữa nha. Lý Thắng Lợi sau khi nói xong, lại là cười ha ha lên tiếng sau đó quả đoán lưu loát cút điện thoại, Lý Thắng Lợi cứ như vậy không khách khí chút nào khi dễ lấy Trần Mỹ Gia, cũng không chút khách khí uy hiếp Trần Mỹ Gia. đối với Trần Mỹ Gia loại này ngơ ngác ngây ngốc nữ hài tử mà nói, loại này uy hiếp cũng để cho người cảm thấy sợ. vào giờ phút này Trần Mỹ Gia sợ đến cả người run, Lý Thắng Lợi cổ quái kia tiếng cười cũng vẫn quanh quẩn ở Trần Mỹ Gia trong đầu, thật lâu tản ra không đi. Trần Mỹ Gia trong đầu cực sợ, cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. nàng thực sự sợ hãi chính mình sẽ phải gánh chịu đến trả thù cùng uy hiếp, cũng thực sự sợ hãi chính mình lại đi đến trên đường thời điểm lại đột nhiên bị Trần Mỹ Gia thật chặt giữ mày không được, nàng tuyệt đối không thể đem chính mình đặt ở nguy hiểm ở giữa, cũng nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết vấn đề mới được. Trần Mỹ Gia giờ này khắp này gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, liên tiếp xoay quanh. Suy tư hồi lâu qua đi, Trần Mỹ Gia dường như là nghĩ đến cái gì. Lâm Tiêu, đây chính là Trần Mỹ Gia suy nghĩ đến đáp án. Ở dưới loại tình huống này, cũng chỉ có Lâm Tiêu có thể giải quyết cái này một lần phiền toái, cũng chỉ có Lâm Tiêu có thể giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm. Trần Mỹ Gia cũng biết 920 nói chính mình tự ý gọi số điện thoại này là thập phần ngu xuẩn hành vi, thế nhưng Trần Mỹ Gia cũng không có ý định che giấu. Dù sao nếu như dấu dếm nữa lời nói, sự tình cũng chỉ càng ngày sẽ càng hỏng bét, Trần Mỹ gia cũng biết mình nhất định sẽ cho Lâm Tiêu tăng càng nhiều hơn phi toái. Sở dĩ vào giờ phút như thế này cũng nhất định phải làm ra một cái chính xác quyết định mới được. Trần Mỹ gia quyết định thật nhanh cũng lựa chọn Lâm Tiêu, tại xác định chính mình nội tâm ý tưởng sau đó, Trần Mỹ gia lập tức đi tìm tìm Lâm Tiêu hình bóng. Trần Mỹ gia đi tới Lâm Tiêu cửa gian phòng. Trần Mỹ gia muốn ngay mặt cùng Lâm Tiêu nói một chút việc này, mà không phải trong điện thoại giải quyết cái này một vấn đề khó giải quyết. Có rất nhiều chuyện trong điện thoại nháy mắt hai ngữ là không nói rõ ràng hơn nữa lại tăng thêm Trần Mỹ Gia vốn chính là ngơ ngác đần đần nữ hài tử một chiếc điện thoại làm sao có thể khiến cho Trần Mỹ Gia nói rõ ràng đâu Trần Mỹ Gia đứng ở Lâm Tiêu trước cửa cả cái người cũng theo khẩn trương uy Trần Mỹ Gia sâu hít thở mấy cái khí cũng đang suy tư kế tiếp hành động chương bốn trăm bảy mươi chín đi vào nói đi cầu đánh thưởng Trần Mỹ Gia suy nghĩ cùng Lâm Tiêu nói chuyện với nhau lời nói suy tính phải như thế nào đi nói cho Lâm Tiêu mình làm chuyện sai lầm việc này đã hoàn toàn không cần phải che giấu kế tiếp nàng cần chuyện cần làm chính là lấy nhất chân thật thái độ đối mặt Lâm Tiêu Trần Mỹ Gia đã nghĩ xong toàn bộ thậm chí là sau đó nói chút gì trần mỹ gia đều đã nghĩ xong nhưng là trần mỹ gia lại từ đầu đến cuối không có dũng khí đó bước ra một bước trần mỹ gia cứ như vậy thân thể cứng đờ đứng ở lâm tiêu trước cửa trên mặt cũng viết đầy không biết làm sao cả cái người cũng theo hoảng loạn không thôi mà ở trong phòng lâm tiêu dường như cũng cảm nhận được trước cửa bên kia có không thích hợp động tĩnh lâm tiêu không hề do dự trực tiếp đi tới cửa của mình miệng sau đó kéo ra cửa của mình lệ khiến lâm tiêu không có nghĩ tới là đứng tại chính mình trước cửa người dĩ nhiên là trần mỹ gia vào giờ phút này lâm tiêu mới vừa tắm rửa xong trên người chỉ mặc một bộ rộng thùng thình cuốn sóc lâm tiêu trên thân hoàn mỹ đường nét đường nét hiện lộ ra gian chắc có lực thân thể cứ như vậy chiếu vào trần mỹ gia tầm mắt nguyên bản trần mỹ gia nghĩ kỹ tìm cớ giờ này khắc này toàn bộ đều không rồi trần mỹ gia đầu góc chấm giống cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mặt lâm tiêu thiên trần mỹ gia trong miệng đầu lẩm bẩm một câu không tự chủ nuốt nước miếng một cái tại sao có thể có nhân vóc người dĩ nhiên là như vậy hoàn mỹ tại sao có thể có người là như thế đẹp trai trần mỹ gia đều muốn hoài nghi cuộc sống loại này tình bạo cấp hình ảnh khiến cho trần mỹ gia mặt đỏ lên nóng lên liền máu mũi đều nhanh muốn chảy ra có chuyện gì không lâm tiêu giắt giọng trầm thấp ôn nhu mở miệng đi hỏi lên trước mặt trần mỹ gia thuận tiện từ bên cạnh trên kệ áo kéo qua nhất kiện tê sợ, tùy ý đeo vào trên người của mình dù sao trần mỹ gia ánh mắt thoạt nhìn lên cũng đích xác là có như vậy một chút xíu chứng kiến lâm tiêu mặc quần áo vào sau đó trần mỹ gia mới thoáng hồi thần lại thế nhưng trần mỹ gia trên mặt ngượng ngùng như cũ không giảm có phải hay không gặp chuyện phiền phái gì có gì cần ta trợ giúp sao liền thấy trần mỹ gia chậm chạp không có cho ra đáp lại kiên nhẫn lại một lần mở miệng hỏi thăm một lần trần mỹ gia cũng rốt cuộc phản ứng lại liền vội vàng gật đầu đúng vậy không sai ta đích xác là gặp phải phiền toán rất lớn phiền toán rất lớn trần mỹ gia lo lắng mở miệng nói trên mặt cũng viết đầy hoảng loạn Chút bất chi bất giác, Trần Mỹ Gia đã đầu đầy đại hãn. Chuyện này lại nói tiếp tương đối phức tạp, kỳ thực cũng không có phức tạp như thế, chủ yếu vẫn là quái tự ta ngu xuẩn Trần Mỹ Gia đã không biết nên như thế nào đi miêu tả chuyện này. Giờ này khắc này Trần Mỹ Gia tâm tư đã hoàn toàn bị đánh gãy, cũng để cho Trần Mỹ Gia thập phần không biết làm sao. Trần Mỹ Gia nếu như không có chứng kiến cái này một bức kình bạo hình ảnh, có lẽ Trần Mỹ Gia vẫn có thể bảo trì từng tia lý trí. Dù sao phía trước thời điểm, Trần Mỹ Gia đã nghĩ xong tất cả ngữ, cũng nghĩ xong nên muốn thế nào cùng Nam Sinh miêu tả phía trước những chuyện kia. Nhưng là khi nhìn đến Lâm Tiêu cái này hạn chế cấp hình ảnh sau đó. Trần Mỹ Gia Tâm cũng triệt để dối loạn, cũng để cho Trần Mỹ Gia giờ này khắc này mất đi lý trí. Trần Mỹ Gia gấp đến độ một mạch dậm chân, mà Lâm Tiêu lại là thập phần có kiên nhẫn cùng đợi Trần Mỹ Gia, sửa sang xong tư tưởng của mình. Lâm Tiêu cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt rơi vào Trần Mỹ Gia trên người, ánh mắt bình tĩnh mà lại ôn hòa. Vừa mới bắt đầu còn có chút nôn nóng bất an Trần Mỹ Gia, ở Lâm Tiêu loại này đặc thù ánh mắt nhìn soi mói, cũng từng bước xu vu bình chậm. Ta có thể đi vào nói sao? Cuối cùng Trần Mỹ Gia thật sâu nhìn một khẩu khí, trên mặt cũng viết đầy bất đắc dĩ nàng tự hồ là khẩn cầu một dạng mở miệng thống khổ ánh mắt cũng thân thiết nhìn chăm chú vào lâm tiêu hai mắt lâm tiêu đang nghe được trần mỹ gia nói ra lời này sau đó cũng không có chút do dự nào mà là trực tiếp gọi gật đầu sau đó lâm tiêu đem gian phòng của mình cửa kéo ra một ít lại đi bên cạnh xây dịch thân thể cho trần mỹ gia nhường ra một con đường trần mỹ gia không có chút do dự nào cũng thẳng vào lâm tiêu căn phòng tiến vào lâm tiêu căn phòng sau đó trần mỹ gia ánh mắt cũng không tự chủ đánh giá đây là trần mỹ gia đệ một lần tiến vào lâm tiêu căn phòng đệ một lần nhìn thấy lâm tiêu gian phòng bài biện hết hệ đều là đơn giản nhất giường tủ quần áo cùng bàn học đồ dư thừa cơ hồ không có lâm tiêu là một ngắn gọn đến mức tận cùng người vị này bình thường hắn thoạt nhìn lên cũng có chút không quá giống nhau dù sao hai lâm tiêu phía trước thời điểm cũng là hết sức rộng rãi thân thiết trợ giúp trương vĩ cùng lữ tử kiều bọn họ xử lý gian phòng trang sức lâm tiêu xuất thủ cũng là cực kỳ hào phóng đồ tốt nhất toàn bộ đều an bài cho bọn hắn lên mua sắm mà lâm tiêu đối đãi mình nhưng lại như thế phổ thông như vậy ngắn gọn lâm tiêu là một thập phần coi trọng bằng hữu người cũng là thập phần thân thiết người đây cũng là trần mỹ gia khi tiến vào đến lâm tiêu căn phòng sau đó cảm nhận được duy nhất tín hiệu càng như vậy trần mỹ gia trong lòng cũng liền ngày càng hổ thẹn lâm tiêu là chân tâm thật ý đối đãi bằng hưu cũng là đem hết toàn lực trợ giúp bằng hưu nhưng là nàng cái này tên ngu xuẩn trương bốn trăm tám mươi tự trách trần mỹ gia cầu đánh thưởng nghĩ đến đây trần mỹ gia trên mặt liền viết đầy hối hận ý trần mỹ gia còn rơi và ở sâu đậm tự trách ở giữa không ngừng chính mình trách cứ lấy. xem ra ngươi là gặp phiền thoái rất lớn lâm tiêu thấy trần mỹ gia chậm chạp không có mở miệng nói chuyện cũng chủ động mở miệng cùng trần mỹ gia tán tỉnh cũng mở ra lẫn nhau trong lúc đó máy hát Lâm Tiêu cũng biết, nếu như Trần Mỹ Gia không phải gặp đặc biệt vướng tay chân mà lại chuyện phiền phức lời nói, Trần Mỹ Gia cũng không trở thành biểu hiện như thế làm có dễ. Mà bây giờ Lâm Tiêu cần phải làm, chính là kiên nhẫn dẫn đạo Trần Mỹ Gia. Mặc kệ Trần Mỹ Gia làm cái gì, Trần Mỹ Gia cũng nhất định là tuyệt lộ mới có thể ở hơn nửa đêm tới tìm hắn. Đúng vậy à? Hoàn toàn chính xác là phiền toái rất lớn, lớn không thể lớn hơn nữa cái kia loại phiền toái Trần Mỹ Gia trên mặt viết đầy khổ sáp, nước mắt đều nhanh muốn đi theo Lưu Chín trăm Hai Mươi chạy xuống dưới. Lâm Tiêu ở nghe nói như thế sau đó, nhíu môi, ngươi làm sao hiện tại theo ta giảng một chút? hay là chờ ngươi tâm tình hòa hoãn sau đó mới nói với ta lâm tiêu thập phần thân thiết mở miệng lâm tiêu cũng có thể nhìn ra được trần mỹ gia vào giờ phút này tâm tình có cái gì rất không đúng hiện dưới tình huống như vậy đối với trần mỹ gia tốt nhất thoải mái chính là kiên nhận chờ đợi ta không có nghe lời ngươi ta tự ý làm quyết định ta mình làm đặc biệt chuyện ngu xuẩn ngược lại ta chính là làm chuyện sai lầm ta cũng làm rối loạn chúng ta kế hoạch ta còn trần mỹ gia biểu tình quấn quýt tới cực điểm liên nàng chính mình cũng không biết nên muốn thế nào đi miêu tả chuyện này bởi vì trần mỹ gia ở mở miệng thời điểm cũng vẫn luôn đang quan sát lâm tiêu biểu tình Trần Mỹ Gia đặc biệt sợ Lâm Tiêu đang nghe nàng làm chuyện sai lầm sau đó biết tức giận, biết nhục mạ nàng. Nhưng điều Trần Mỹ Gia không có nghĩ tới là, Lâm Tiêu biểu tình thủy chung như một, không có, có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí là không có nhắc lên bất kỳ sóng lớn. Lâm Tiêu cứ như vậy bình thường lặng lặng tiếp tục nhìn trước mắt Trần Mỹ Gia, cũng đang kiên nhẫn cùng đợi Trần Mỹ Gia lời kế tiếp. Hết thảy đều không có có đặc thù gì địa phương, Lâm Tiêu vẫn là cái kia ôn hòa đến rồi cực hạn người. Trần Mỹ Gia trong đầu càng thêm phức tạp, cũng không biết giờ này khắc này là nên khóc hay nên cười. Dù sao Lâm Tiêu đối với Trần Mỹ Gia thật sự là quá tốt, nhưng mà Trần Mỹ Gia trong đầu càng thêm tâm thần bất định bất quá bộ dáng như vậy thứ nhất cũng là có lợi chỗ, nguyên bản thời điểm Trần Mỹ gia tâm thần bất định không nớt, cũng hoảng loạn không thôi. Hiện tại, ít nhất cũng có thể tính dưới tim của mình. Phía trước thời điểm ta không phải đã nói ta nghĩ muốn cho ta cấp trên gọi điện thoại, khiến cho hắn đem tiền trả lại cho ta không? Lúc đó ngươi không đồng ý thế, nhưng sau khi trở về ta nhịn không được, ta cho hắn gọi điện thoại, muốn trở về phải về tiền của ta ngược lại hai chúng ta trong lúc đó nói đặc biệt đặc biệt nhiều lời nói, cuối cùng cái tên kia sinh khí, còn uy hiếp ta Trần Mỹ gia thanh âm càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng quy quyết, cả cái người cũng tan vỡ tới cực điểm lâm tiêu cũng vẫn luôn ở lắng nghe trần mỹ gia lời nói ra mỗi một lần mỗi một câu đều đặt ở trong lòng phía trước thời điểm lâm tiêu cũng chỉ là trầm mặc khiến cho trần mỹ gia chính mình tự thuận chuyện này mà khi lâm tiêu nghe được trần mỹ gia bị uy hiếp thời điểm thần sắc cũng thoáng phát sinh biến hóa ngươi bị uy hiếp sao người kia là thế nào uy hiếp ngươi ngươi cặn kẽ nói với ta một cái lâm tiêu vẻ mặt nghiêm túc mở miệng có thể thấy được lâm tiêu đối với chuyện này cũng là thập phần chăm chú mà trần mỹ gia đang nghe được lâm tiêu câu hỏi sau đó cũng cảm thấy thập phần bất khả tư nghị trọng điểm không phải là tự ta không có nghe lời ngươi lần trước đưa cho người kia gọi điện thoại sao? tại sao phải trần mỹ ra trong lòng một ít ế ẩm sắp sắp, có loại nói không được cảm giác tốt lắm vậy ngươi nói cho ta biết trước ngươi vì sao gọi điện thoại lâm tiêu cười không làm sao được cũng kiên nhẫn mở miệng hỏi lấy trần mỹ ra ta là nghĩ thiếu cho ngươi liếm chút phiền thoái ta cũng muốn mình có thể giải quyết vấn đề sở dĩ ta mới sẽ làm như vậy tuy nhiên lại không nghĩ tới vẫn là một cái ngu xuẩn cực kỳ ra hỏa trần mỹ ra thật sâu hít một khẩu khí đối với mình cảm giác được vô cùng không nói lâm tiêu đang nghe được trần mỹ ra lời nói sau đó thập phân sủng lịch đánh từ bản thân tay ở xài mi kẹp trên đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái. Ngươi cũng chỉ là muốn cho chúng ta thiếu liếm chút phiền toái mà thôi, cái này cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Hơn nữa điện lời đã đánh, sự tình cũng đã xảy ra, chúng ta cũng liền không có tất yếu lại đi tính toán chi ly nhiều như vậy, chỉ cần suy nghĩ tiếp được tới biện pháp giải quyết vấn đề là được. Ngươi không phải cố ý làm hủy diệt, ngươi chỉ là một mảnh hảo tâm mà thôi. Sở dĩ không muốn cho mình quá lớn tư tưởng áp lực, cũng không cần cảm giác được hổ thẹn gì gì đó. Hiện tại ta cần ngươi làm đúng là chính mình buông lòng tinh thần, mình mở tâm một ít, sau đó nói cho ta biết người kia đến tột cùng là làm sao uy hiếp ngươi. Lâm Tiêu thập phần nghiêm túc mở miệng nói đến đây toàn bộ, đây mới là vấn đề trọng yếu nhất. Trần Mỹ ra cái này, ngây ngốc cô nương rất dễ dàng bị thương tổn, nếu như cứ như vậy bỏ mặc cái này đi hiệp, Trần Mỹ ra biết rất nguy hiểm. Chương 481, hồi báo cầu đánh thưởng. Lý Thắng Lợi nói để cho ta gần nhất lúc ra cửa cẩn thận một chút, còn nói rất nhiều cái gì, đe dọa ta mà nói. Cái này người phía trước thời điểm, chúng ta tuy là tiếp xúc cũng không tính nhiều lắm, thế nhưng ta cũng biết Lý Thắng Lợi người này cũng không phải là cái gì hiền lành. Lý Thắng Lợi nếu có thể nói ra những lời này, cái này liền đại biểu cho Lý Thắng Lợi nhất định sẽ đối với ta làm được gì đây. Lý Thắng Lợi đã biết ta nghĩ muốn trả lại tiền, cũng biết ta tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ cho nên nói Lý Thắng lợi cũng là sẽ không dễ dàng thả qua ta, hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chặn ở của ta miệng. Trần Mỹ Gia vẻ mặt ưu sầu địa đối với Lâm Tiêu mở miệng nói chuyện này, cho Trần Mỹ Gia tạo thành sâu đậm bóng ma, khiến cho Trần Mỹ Gia trong lòng vô cùng lo lắng việc này. Trần Mỹ Gia từ trước thời điểm cũng chưa bao giờ gặp loại chuyện như vậy, cũng không có đối mặt quá kinh khủng như vậy uy hiếp, Sở dĩ Trần Mỹ Gia trong lòng giờ này khắc này cũng là sợ vô cùng. Lâm Tiêu đang nghe được Trần Mỹ Gia lời này sau đó, trong lòng đại thể cũng đã rõ ràng, cũng biết Trần Mỹ Gia hiện tại đối mặt phiền bỡ gì. Lâm Tiêu thập phần ôn nhu sờ sờ Trần Mỹ Gia tóc, trên mặt cũng viết đầy ôn nhu cùng sủng Lâm Tiêu Thanh Âm cũng thập phần nêm hai, liên tiếp thoải mái mọi người trước mặt Trần Mỹ Gia Sừng. Tốt lắm chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng nữa, ta có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này. Lần này thời gian ta sẽ bảo vệ ngươi, nếu như ngươi đi cho ấy nói cứ việc tìm ta, ta với ngươi cùng nhau, ngươi cũng không cần nếu đi lo lắng sẽ có người thương tổn ngươi. Lý Thắng Lợi chuyện bên kia ta cũng sẽ đi điều tra, ta cũng sẽ đi giải quyết một cái Lý Thắng Lợi cái phiền vấy này, đại địa chuyện của công ty ta cũng sẽ giải quyết. Lâm Tiêu biểu hiện thập phần lý trí đối mặt loại tình huống này cũng là không chút hoang mang, có thể rất lãnh tính xử lý việc này. Mà Trần Mỹ Gia đang nghe được Lâm Tiêu nói ra những lời này sau đó cũng rốt cuộc theo tùng một khẩu khí, trên mặt cũng lộ ra nụ cười bừng lòng. Trần Mỹ ra vẻ mặt kích động xem lên trước mặt Lâm Tiêu, ngay trong ánh mắt đều viết đầy cảm kích. Lâm Tiêu, ngươi đối với ta tốt như vậy, còn ôn nhu như vậy chi kỷ, ta đều không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt nữa. Lâm Tiêu, ta thực sự rất may mắn ta có thể gặp ngươi, rất may mắn ngươi có thể đủ ở bên cạnh ta trợ giúp ngươi, nếu có cái gì ta có thể bằng đạt được địa phương của ngươi, ngươi cứ việc nói. Ngươi như thế trợ giúp ta, ta nên cho ngươi một điểm hồi báo mới được, coi như là tri ân đồ báo. Trần Mỹ Gia vẻ mặt thành khẩn xem lên trước mặt Lâm Tiêu, Trần Mỹ Gia cũng biết Lâm Tiêu đối với mình làm ra như thế nào trợ giúp, cũng biết chuyện này cũng không phải là một câu cảm ơn là có thể giải quyết. Sở Dĩ Trần Mỹ Gia thập phần thành khẩn muốn dùng còn lại phương thức đối với Lâm Tiêu tiến hành xin lỗi, coi như là biểu đạt thành ý của nàng cùng cảm kích. Mà Lâm Tiêu lại là lắc đầu, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Chúng ta là bằng hữu à? Nếu là bằng hữu cái tên nên dành cho trợ giúp mới đúng, cần gì phải nói chuyện gì, hồi báo đâu? Nếu như ngươi không nên nói phải báo đáp ta gì gì đó, vậy ngươi bây giờ đi trở về ngủ một giấc thật ngon, an tâm một ít, để cho mình ngủ tinh thần sung mãn khiến cho tâm tình của mình khá hơn một chút, đây chính là đối với ta hồi báo lớn nhất. Lâm Tiêu lại sờ sờ Trần Mỹ ra đầu, cả cái người ôn nhu tới cực điểm. Trần Mỹ ra đều nhanh rơi vào tay giặc đến Lâm Tiêu ôn nhu ngay giữa. Trần Mỹ ra gật đầu cười, trong lòng rốt của can tâm rất nhiều, bất kể như thế nào hết thảy đều có Lâm Tiêu đâu. Không. Sau đó Trần Mỹ ra cùng Lâm Tiêu nói lời từ biệt, xoay người ly khai Lâm Tiêu căn phòng. Sau đó Lâm Tiêu hơi chút suy tư một chút, lại đi tới Trương Vi căn phòng. Kế tiếp lại xảy ra tình huống mới, mà Trường Vi thành tựu luật sư riêng tự nhiên cũng phải biết rằng cái tình huống này mới được. Lâm Tiêu gõ cửa một cái. Ở Trương Vĩ đồng ý Lâm Tiêu sau khi đi vào, Lâm Tiêu cũng đi vào Trương Vĩ căn phòng. Giờ này khắc này Trương Vĩ còn chưa ngủ, như cũ ghé vào trước bàn máy vi tính nghiêm túc sửa sang lại cái này một lần vụ án tư liệu. Trương Vĩ tuy là bình thợ là cái xui xẻo điệu ti, thế nhưng cơ bản kiến thức chuyên nghiệp vẫn phải có. Trương Vĩ nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày cũng tương đối cao, động thủ thực tiễn năng lực cũng không thể khinh thường. Cho nên nói bình thường không có gặp phải tốt gì nhiệm vụ, Trương Vĩ xử lý rất là chăm chú. Trương Vĩ đang ở sửa sang lại cẩn kẽ tư liệu, hết thảy đều là điều lý, hết thảy đều là ngay ngắn có thứ tự. Chứng kiến Lâm Tiêu sau khi đến, Trương Vĩ cũng chỉ là ngẩng đầu lên tiếng chào theo sau kế tục xử lý trên tay mình án tử tư liệu, trương vĩ vừa sửa sang lại án tử tư liệu, vừa cùng lâm tiêu nói ra, có phải hay không lại có chuyện gì? lâm tiêu ngồi ở cái ghế bên cạnh, sau đó cùng trương vĩ mở miệng giảng thuật chi tiết tình huống, là trần mỹ gia bên kia lại xảy ra một ít chuyện, trần mỹ gia phía trước thời điểm nhịn không được, cho cái kia lý thắng lợi, cũng chính là của hắn lọ rỉn gọi điện thoại, mâu thuẫn của bọn họ thăng cấp, lý thắng lợi cũng vẫn luôn đang uy hiếp trần mỹ gia, còn nói muốn sửa chữa trần mỹ gia, lâm tiêu nói rõ một cách đơn giản lấy phía trước phát sinh cái kia một sự tình, cũng để cho trương vĩ tìm hiểu một chút liên quan tới trần mỹ gia bây giờ những tình huống này. Hoàng Trương 482, mới kế hoạch cầu đánh thưởng. Trương Vĩ đang nghe được Lâm Tiêu nói ra những lời này sau đó, cả cái người đều tức giận tới cực điểm. Trương Vĩ thở phì phò vỗ bàn một cái, chấn to hai mắt của mình, vẻ mặt bất khả tư nghị mở miệng nói: Cái quái gì? Trần Mỹ Gia lại bị uy hiếp? Cái Tiêu Lý thắng lợi không khỏi cũng quá ghê tởm a, dĩ nhiên uy hiếp một nữ hải tử. Trương Vĩ tức giận trực xuyên thốt khí, khuôn mặt đều nghẹn đến đỏ bừng. Chuyện này thật sự là quá ác liệt, người này cũng thật sự là quá ghê tởm, ta cũng không thể trơ mắt nhìn loại chuyện như vậy phát sinh. Không nên không nên nhất định phải phải nghĩ biện pháp ban một cái Trần Cựu nhị Linh Mỹ ra mới được. Hơn nữa đây cũng là cực kỳ ác liệt một việc, cũng là xúc phạm luật pháp. Tuyệt đối không thể liền khinh địch như vậy thả qua bọn họ. Lâm Thiêu cũng ở một bên theo gật đầu, cũng biết Trương Vĩ giờ này khắc này nội tâm cũng là vô cùng tức giận. Lâm Thiêu phía trước đang nghe Trần Mỹ ra nói ra lời này thời điểm, tâm lý không có sớm liền đã làm xong quyết định khác. Đến lúc đó Lý thắng lợi an bài người nhất định sẽ chủ động tới cửa tìm chúng ta gây phiền phức, cái kia thời gian ta sẽ điều tra lấy chứng, đem có quan hệ chứng cứ toàn bộ đều thu thập xuống tới. Chờ ta thu lấy chứng cứ hoàn tất sau đó Ta cũng sẽ đem những chứng cứ này giao cho trên tay của ngươi, kế tiếp xử lý như thế nào liền xem ngươi. Hơn nữa chúng ta cần phóng đại tin tức, cần khuyết trương phạm vi lớn, vẹn vẹn Trần Mỹ ra một cái người là không đủ. Lâm Tiêu cặn kẽ nói, bên cạnh Lý Thắng lợi lại là nghe được rơi vào trong sương ngủ, trong khoảng thời gian ngắn không có thể lý giải Lâm Tiêu trong lời nói ý tứ. Cái gì gọi là khuyết trương phạm vi lớn? Cái gì gọi là vẹn vẹn lưu lại một cái người không đủ? Lâm Tiêu sau đó cặn kẽ mở miệng giải thích, chính là đối ngoại phóng xuất tin tức, chúng ta sẽ đối đại địa công ty tiến hành khởi tố. Hiện nhiên đòi lại chính chúng ta tiền. Tin tức này thả ra phạm vi càng rộng càng tốt, hết khả năng khiến cho nhiều người hơn biết. Bộ dáng như vậy tới nay những thứ khác bị lừa những người đó cũng sẽ biết. Chúng ta bây giờ tại làm chuyện này, tự nhiên cũng sẽ tìm người tiến hành đại lý. Đây là một cái so sánh lớn án tử. Bộ dáng như vậy thứ nhất trương vĩ có thể hoàn toàn dựa vào lấy vụ án này nổi danh, cũng có thể dựa vào vụ án này kiếm lấy nhiều tiền hơn. Bất kể thế nào mà nói, trương vĩ sẽ ở cái này một lần án tử ở giữa thu hoạch rất nhiều tiền lợi, cũng sẽ cải biến trương vĩ vận mệnh. Đây đối với việc này đều rất rõ ràng. Sở dĩ ở nghĩ hết tất cả biện pháp đi trợ giúp trương vĩ đây cũng chính là vì sao lâm tiêu phía trước không phải trực tiếp lợi dụng chính mình quan hệ của gia tộc xuất thủ nguyên nhân cũng chỉ là đơn thuần muốn băng một cái những người bạn này nhóm mà thôi dù sao cơ hội khó được có thể chân chính chứng minh chính mình cơ hội cũng khó lâm tiêu là đang giúp bọn hắn tranh thủ những thứ này cơ hội Trương vĩ đang nghe được lâm tiêu lời nói sau đó trong lòng cũng theo cảm động không thôi vẻ mặt kích động nhìn trước mặt lâm tiêu lâm tiêu người đối với ta đơn giản là thật bất quá ta biết ngươi làm như vậy cũng là vì ta lâm tiêu ngươi là như thế mừng rỡ như vậy chi kỷ ta đều không biết nên nói gì cho phải nói tóm lại ta vô cùng cảm tạ ngươi trương vi nụ cười trên mặt vô cùng xán lạ cũng vô cùng kích động trương vi cũng không phải người ngu tự nhiên cũng có thể minh bạch lâm tiêu đến tột cùng vì hắn làm cái gì cũng đến tột cùng cho bọn hắn như thế nào trợ giúp cái này hết thảy tất cả trương vi cũng toàn bộ đều ghi tạc tâm lý mà lâm tiêu làm ra đây hết thảy cũng sẽ nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng nhìn một cái ngươi người này có cái gì tốt khách khí bất quá là tùy tùy tiện tiện làm cá án tử mà thôi ngươi kích động như vậy làm cái gì chúng ta chỉ cần đem tự chúng ta việc làm tốt là được ngươi cũng chẳng qua là tại làm chính ngươi phân loại chính là theo ta cũng không có cái gì quá lớn quan hệ chúng ta cùng nhau nỗ lực cùng nỗ lực lên tranh thủ trở thành tốt hơn chính mình, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ là một gã ưu tú luật sư. Nỗ lực lên, ta xem trọng ngươi." Lâm Tiêu Vũ vỗ trường vĩ bà bài, cũng biểu đạt ra đối với Trường Vĩ cổ vũ cùng khẳng định. Trường Vĩ cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu, trên mặt viết đầy mong đợi. "Yên tâm, ta Trường Vĩ tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta Trường Vĩ vẫn có nhất định năng lực, ta rất mạnh." Trường Vĩ sau khi nói xong cười ha ha, cả cái người cũng biểu hiện rất tự tin. Ở ta đối ngoại phóng suất tin tức về phương diện này, ta cũng sẽ tìm người cung cấp trợ giúp, chúng ta hết khả năng phóng suất nhiều tin tức hơn, khiến cho người biết nhiều hơn chuyện này, lấy nhanh nhất tốc độ giải quyết việc này. Mà Trần Mỹ gia này mặt ta sẽ phụ trách, mấy ngày này ta năm, hai cũng sẽ vẫn cùng Trần Mỹ gia cùng đi ra ngoài, tin tưởng rất nhanh lý thắng lợi bên kia liền biết có hành động. Chúng ta đều dành thời gian đi xử lý chuyện này, tranh thủ có thể lấy hiệu quả tốt nhất xong việc. Lâm Tiêu sau khi nói xong, Trương Vĩ cũng khẳng định gật gật đầu, trên mặt cũng viết đầy kiên định. Sở dĩ chuyện này Trương Vĩ cũng biểu hiện rất có tự tin. Lâm Tiêu cùng Trương Vĩ trên cơ bản trao đổi xong tất sau đó, cũng ly khai trường vị căn phòng chuyện còn lại lại là từ thời gian còn lại để giải quyết toàn bộ đều ở lâm tiêu trong lòng bàn tay chương bốn trăm tám mươi ba trướng tư bản cầu đánh thưởng đệ hai thiên thời điểm vì có thể dẫn lý thắng lợi cái này mục tiêu đi ra lâm tiêu lại là chủ động cùng trần mỹ ra cùng đi ra ngoài đi dạo hai người đi lang thang địa điểm đơn giản chính là phụ cận đại thương trường mà thôi vừa có thể lấy giết thời gian lại có thể bộc lộ ra chính mình cái này mục tiêu bộ dáng như vậy có thể hay không hiện ra quá tận lực gì gì đó trần mỹ ra một ít chán đến trên nói thiên chúng ta là không phải muốn vẫn đều ở chỗ này đi dạo xù dưới Mặc dù nói Trần Mỹ Gia cũng biết Lâm Tiêu ý tưởng là cái gì, cũng biết Lâm Tiêu làm như vậy là vì đem sau lưng Lý thắng lợi dẫn ra ngoài. Thế nhưng nếu như một mực tại nơi đây đi tới đi lui nói, Trần Mỹ Gia cũng lo lắng cho mình hai cây chân sẽ cùng theo chạy mất. Trần Mỹ Gia đối với lần này cũng rất là phiền muộn, cũng có chút không nói. Nếu như chỉ có Trần Mỹ Gia chính mình một người, Trần Mỹ Gia có lẽ sẽ tuyển trạch trốn đi đóng cửa không ra, nhưng là bây giờ có Lâm Tiêu Trần Mỹ Gia ngược lại thì nhiều một chút dũng khí, bởi vì Trần Mỹ Gia cũng biết có không ba Lâm Tiêu ở Trần Mỹ Gia tuyệt đối sẽ không bị thương. Nhưng coi như là cái này dạng, Trần Mỹ Gia cũng định không qua mệt mỏi của mình. Lâm Tiêu cũng là tương đối thông minh ra hỏa, nhìn lấy Trần Mỹ Gia những thứ này tiểu biểu tình, tuy là cũng biết Trần Mỹ Gia trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Lâm Tiêu cười lắc đầu. Đi dạo lớn như vậy thương trường làm sao sẽ buồn chán đâu? Có nhiều như vậy cửa hàng, có nhiều như vậy thứ tốt, ngươi xem bên trong tình muốn gì mua cái gì thì tốt rồi, không cần lo lắng quá nhiều. Lâm Tiêu ngữ khí thập phần nhu hòa, nhìn một chút Trần Mỹ Gia ngay trong ánh mắt cũng rất là sủng ngươi. Trần Mỹ Gia sừng nghe lời này sau đó, trực tiếp trợn to cặp mắt của mình, vẻ mặt bất khả tư nghị xem lên trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi nói đều là thật sao? Ta thực sự có thể tùy tiện đi dạo? vì tiện mua sao?" Trần Mỹ Gia hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy, Trần Mỹ Gia đều không thể tin được mình tại sao phải nhận được loại này vận may, biết Lâm Tiêu tốt đẹp như vậy nhân, còn có thể có được tốt đẹp như thế gã ngộ. Lâm Tiêu gật đầu cười, "Cứ việc đi làm thì tốt rồi, toàn bộ ta đều biết phụ trách, cho dù là ngươi nghĩ đem toàn bộ thương trưởng mua lại đều có thể Lâm Tiêu ngự khí thập phần ôn nhu, điều này làm cho Trần Mỹ Gia vui vẻ nguy, dù sao có thể bị như vậy sủng ái, cũng vẫn luôn là Trần Mỹ Gia mộng tượng. Trần Mỹ Gia đầu đâm vào bên cạnh tiệm bán quần áo, vui vẻ ở bên trong thử các loại y phục, mà Lâm Tiêu lại là thập phần kiên nhẫn ở bên cạnh chờ đấy lâm tiêu chờ đợi thời điểm cũng vẫn luôn đang quan sát tình huống trung quanh lại chú ý động tĩnh trung quanh lâm tiêu biết lý thắng lợi cái tên kia cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy tuyệt đối sẽ không theo đuổi sự tỉnh qua đi chừng mấy ngày mới ra đến theo dõi trần mỹ gia cho nên nói lý thắng lợi ngày hôm nay cũng nhất định sẽ lập tức theo trần mỹ gia coi như là trần mỹ gia không đi ra lý thắng lợi bọn họ cũng nhất định sẽ canh giữ ở trần mỹ gia nhà chợ trước cửa mà bọn hắn bây giờ đi ra lý thắng lợi cũng nhất định người phải sợ hãi ở sau lưng xem của bọn hắn mà lâm tiêu muốn tìm tìm thì còn lại là những thứ này ở sau lưng nhìn bọn hắn chằm chằm nhân tìm được rồi những người này sau đó kế tiếp lại là dẫn xà xuất động rất nhanh lâm tiêu cũng đã, đã nhận ra cho rằng chỗ không đúng lâm tiêu cũng có thể cảm thụ được đề cao đặc thù ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ bên này lâm tiêu không để lại dấu vết đánh giá tình huống chung quanh cũng rất nhanh tìm được rồi những thứ này mục tiêu chỗ lâm tiêu nguyên tắc xem lướt qua một cái lý thắng lợi mang theo người đang trong góc nhìn lấy lâm tiêu cùng trần mỹ ra bọn họ ánh mắt của bọn họ vừa vặn có thể chứng kiến bên trong cửa hàng tình huống bọn họ lãnh đạo nhân số cũng không nhiều cũng chẳng qua là ba bốn người mà thôi chứng kiến cái này ba bốn người thời điểm lâm tiêu trên mặt không khách khí chút nào lộ ra nụ cười rêu cận Những người này cũng quá mức không biết tự lượng sức mình, cũng đối với chính mình quá mức tự tin. Dĩ nhiên chỉ cảm thấy mang theo ba bốn người liền đầy đủ thu thập Trần Mỹ Gia một bữa. Lâm Tiêu nụ cười trên mặt một ít hiện lên lãnh. Hắn đối với chuyện này cũng biểu hiện thập phần chẳng đáng. Hắn ngược lại là phải nhìn chờ một hồi thời điểm Lý Thắng Lợi đến tột cùng sẽ làm ra cái gì kỳ lạ sự tình đi giải quyết Trần Đẹp Chín trăm Hai mươi gia vấn đề này. Lâm Tiêu thậm chí là một ít không kịp chờ đợi chứng kiến Lý Thắng Lợi người như thế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cảnh tượng. Mà trong góc Lý Thắng Lợi cũng vẫn dẫn theo người thật chặt quan sát Lâm Tiêu cùng Trần Mỹ Gia tình huống bên kia lý thắng lợi chứng kiến trần mỹ gia vui vẻ đi dạo phố mua đồ sau đó trên mặt lộ ra biểu tình bất mãn cái này trần mỹ gia đơn giản là thật quá ngu xuẩn nàng kết quả này là có ý gì là coi thường ý của ta sao lý thắng lợi ở một bên thở phì phò mở miệng gào thét phía trước thời điểm ta đều đã uy hiếp qua trần mỹ gia kết quả trần mỹ gia lại vẫn như thế nên ngang đi tới lý thắng lợi có loại bị trần mỹ gia khinh bị cảm giác càng như vậy lý thắng lợi trong lòng cũng liền ngày càng không thoải mái bên cạnh tiểu đệ lại là cười ha hả hướng về phía lý thắng lợi mở miệng nói lão đại ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều trần mỹ gia cái tên kia không phải còn dẫn theo người đàn ông sao phòng chứng đây chính là cái kia trần mỹ gia bành trướng tư bản a chương bốn trăm tám mươi trả thủ cầu đánh thưởng trần mỹ gia cảm thấy mang theo một người nam nhân cùng với nàng cùng ra ngoài nàng liền không có việc gì đến lúc đó chúng ta thật tốt trừng trị nàng một trận ta xem trần mỹ gia còn có thể biết cường ngạnh đi nơi nào lý thắng lợi thủ hạ vài cái nhân khí thế hung hung mở miệng gào thét biểu hiện cực kỳ bành trướng lý thắng lợi đang nghe được những lời này sau đó trên mặt cũng lộ ra hài lòng biểu tình không thể không nói trần mỹ gia vẫn là quá mức later tiền bị chúng ta lừa gạt tới tay còn chưa tính bây giờ lại vẫn như thế ban ngày ban mặt đi ra. Xem ra Trần Mỹ gia người này vẫn là quá dễ dàng bộ dạng tin người khác nha, bất quá dạng này cũng tốt, loại này người ngu xuẩn dễ dàng nhất đối phó rồi. Lý Thắng Lợi trên mặt lộ ra giữ tận lại biến thái nụ cười. Lý Thắng Lợi lại hướng phía Trần Mỹ gia cùng Lâm Tiêu bên kia đánh trước quá khứ, trực tiếp giờ này khắc này, Lâm Tiêu đã vì Trần Mỹ gia trả tiền, bọn họ chuẩn bị đi trước nhà tiếp theo tiệm. Nhìn lấy Lâm Tiêu như vậy hùng hồn hành vi, Lý Thắng Lợi cũng theo một ít chấn kinh rồi. Hoa Kháo, người nam này là ai? Đây cũng quá có tiền a. Liêu mạng trực tiếp vì Trần Mỹ gia cả thẻ giấy tính tiền trần mỹ ra là dính vào cái gì người giàu có nha lý thắng lợi trên mặt viết đầy bất khả tư nghị khiếp sợ tột cùng ngay sau đó lý thắng lợi dường như lại nghĩ tới điều gì nụ cười trên mặt cũng theo biến thái rất nhiều bất quá dạng này cũng tốt xem ở tiểu tử này có tiền nhi phân nhi bên trên chúng ta như thế này thời điểm vẫn có thể theo tiểu tử nói thêm mấy câu bên cạnh thủ hạ nghe được lý thắng lợi nói ra lời này sau đó cũng lập tức rõ ràng lý thắng lợi ý tứ cái này xú tiểu tử có tiền như vậy như thế này chúng ta đem hắn tiền toàn bộ đều chiêu đi qua đến lúc đó chúng ta cũng là người có tiền ha ha, ha. một đám người cười ha ha đối với lần này cũng là bảnh trướng rất. bọn họ cũng lập tức bắt đầu hành động, tiếp tục cùng tung lấy Lâm Tiêu cùng Trần Mỹ Gia. Lâm Tiêu cùng Trần Mỹ Gia cũng vẫn luôn ở đi dạo phố, hai người giờ này khác này cũng thân thiết dán chặt lại với nhau, đơn giản trao đổi. Lâm Tiêu ngươi có phát hiện hay không cái gì nhỉ? Trần Mỹ Gia vừa lật nhìn lấy quần áo mới, một bên lặng lẽ meo meo hỏi Lâm Tiêu một bộ thần bí hề hề dáng vẻ. Trần Mỹ Gia đối với lần này cũng rất là khẩn trương, dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, Trần Mỹ Gia cũng lo lắng sẽ tao ngộ đến ngoài ý muốn. cứ việc Lâm Tiêu ở bên cạnh mình, Trần Mỹ Gia cũng không có cái gì cần muốn lo lắng thế nhưng Trần Mỹ Gia vẫn là không nhịn được hiếu kỳ việc này. Có A Lâm Tiêu ngược lại cũng rất là thẳng thắn thành khẩn, trực tiếp gật đầu thừa nhận việc này cũng không có quá nhiều biến chuyển. Trần Mỹ Gia đang nghe được Lâm Tiêu lời nói sau đó, cũng lập tức theo khẩn trương chặt loại bỏ lên. Trần Mỹ Gia âm điệu đều đi theo phát sinh biến hóa, vội vã cuối cuồng địa đối với nam nhân đi ra miệng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có phải là bọn hắn hay không tới? Có phải là bọn hắn hay không muốn ra tay với ta? Có phải hay không ta muốn bị đòn? Trần Mỹ Gia không ngừng hỏi, cái này liền âm thanh đều đi theo khẩn trương rất nhiều. Lâm Tiêu cười được không làm sao được, trên mặt cũng viết đầy bất cản dĩ. Thả lòng là tốt rồi không muốn như thế không được tự nhiên. Bọn họ đã cùng chúng ta rất lâu rồi, chờ một hồi chúng ta ly khai thương trường sau đó, bọn họ sẽ phải đối với chúng ta xuất thủ. Lâm Tiêu sau khi nói xong còn quan sát một cái Trần Mỹ Gia mặt bộ phận biểu tình. Dù sao đối với Trần Mỹ Gia mà nói, cái này cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, loại chuyện như vậy áp đặt đến Trần Mỹ Gia trên người, Trần Mỹ Gia tự nhiên cũng là mười phần khẩn trương cùng thấp vọng. Nhưng mà lệnh khiến Lâm Tiêu cũng không có nghĩ tới là Trần Mỹ Gia phản ứng lại cùng hắn trong tương tượng bất đồng. Trần Mỹ Gia chẳng những không có biểu hiện ra sợ hãi dáng vẻ, phản ngược lại có chút kích động cùng chờ mong đây quả thực là quá sung sướng, chờ một hồi thời điểm ngươi liền hung hăng đánh bọn họ, đánh chính bọn họ cha ruột mẹ ruột cũng không nhận ra hắn. ngược lại mặc kệ cái gì ba tháng bảy năm hai tám, đánh hắn thì xong rồi. Trần Mỹ Gia giờ này khắc này chính là dựa vào một bộ chỗ dựa vững chắc bộ dạng. có Lâm Tiêu đối với Trần Mỹ Gia mà nói chính là lớn nhất chống đỡ. Lâm Tiêu thấy được như vậy linh động Trần Mỹ Gia, không khỏi cũng cười theo đi ra. yên tâm là tốt rồi, như thế này hết thảy đều từ ngươi nói toán, ngươi nói làm cái gì thì làm cái đó. Lâm Tiêu sau khi nói xong cũng lại một lần vì Trần Mỹ Gia chọn lựa đồ đạc cả thẻ giấy tính tiền sau đó lâm tiêu cùng trần mỹ ra lại là ly khai thương trường mà lý thắng lợi những người đó cũng nhìn chuẩn thời cơ đi theo lâm tiêu cùng trần mỹ ra sinh hoạt bọn họ rời đi thương trường sau đó lâm tiêu đặc biệt lựa chọn khác một cái tương đối ngõ hẻm vắng vẻ bởi vì này dạng lâm tiêu có thể xác định lý thắng lợi bọn họ tuyệt đối sẽ ở trong hẻm nhỏ động thủ mua sắm cũng vừa lúc trong hẻm nhỏ người lui tới tương đối ít lâm tiêu động thủ thời điểm ngược lại biết càng thêm ung dung tự tại kể từ đó sự tình tất cả quyền chủ động cũng toàn bộ đều nắm ở lâm tiêu trong tay nơi này hết thảy đều là do lâm tiêu định đoạt cho hay lập tức sẽ diễn ra ta đều có chút không thể chờ đợi Trần Mỹ ra xoa tay, nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng xa lạ. Như thế này, liền tận tình hưởng thụ một chút trả thù vui vẻ. A Lâm Tiêu khỏe miệng lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Chương 485, uy hiếp thì như thế nào cầu đánh thưởng. Toàn bộ chính như Lâm Tiêu sở đoán nghĩ như vậy. Khi bọn hắn đi vào cái hẻm nhỏ thời điểm, Lý Thắng Lợi nhân cũng nhanh chóng hành động. Đối với Lý Thắng Lợi bọn họ mà nói, cái chỗ này nhất định chính là cao nhất địa điểm. Lý Thắng Lợi bọn họ đã bất chấp suy nghĩ nhiều lắm, chỉ cảm thấy đây là một bài học nhân tốt cơ hội, cũng tuyệt đối sẽ không liền khinh địch như vậy bỏ qua. Sở Dĩ ở Lâm Tiêu cùng Trần Mỹ ra bọn họ không đợi đi vài bước thời điểm Lý Thắng Lợi nhanh chóng theo vào tới. Lý Thắng Lợi cùng bọn thủ hạ của hắn trực tiếp đem Trần Mỹ ra cùng Lâm Tiêu bao bọc vây quanh bọn họ trên mặt mọi người đều biểu lộ ra dáng vẻ hung thần ác sát. Mà Lâm Tiêu khi nhìn đến những người này xuất hiện sau đó luôn là không chút do dự kéo kéo chính mình cổ áo. Cũng là vào lúc này Lâm Tiêu trên người cài đặt lỗ kim ca mê giả cũng theo mở ra bộ dáng như vậy tới nay phát sinh trước mắt tất cả mọi chuyện đều có thể bị ghi chép 920 xuống độ khó cũng hết khả năng đi bộ lấy Lý Thắng Lợi tin tức thuận tiện vì trương Vi thu lấy chứng cứ. Lý Thắng Lợi thập phần đắc ý hướng lấy Lâm Tiêu cùng Trần Mỹ Gia đã đi tới, sau đó lại quan sát một cái trước mặt hai người. Trần Mỹ Gia, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia thoạt nhìn lên rất đắc ý nha, lúc này mới thời gian mấy ngày tìm không thấy, cái này liền dính vào người giàu có rồi hả? Lý Thắng Lợi lúc nói lời này, mỗi chữ mỗi câu trong lúc đó đều tràn đầy trào phúng và khinh thường, liên tiếp nhạo báng Trần Mỹ Gia. Trần Mỹ Gia thật chặt nhíu mày một cái, lui về sau một bước. Trần Mỹ Gia mặc dù là cũng sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là trong lúc bất chợt chứng kiến Lý Thắng Lợi xuất hiện ở trước mặt mình, đồng thời hà khắc như vậy đối đãi mình, Trần Mỹ Gia cũng là có chút không, có thói quen cùng không được tự nhiên. Trần Mỹ Gia ngươi cũng thực sự là đủ keo kiện, lại nhưng đã dính vào người giàu có, ngày hôm qua cần gì phải gọi điện thoại tìm ta muốn cái kia 10 vạn khối tiền đâu? Ta muốn là ngươi nha, ta nhất định sẽ cùng người giàu có muốn nhiều hơn ít tiền đi theo vào đầu tư, bộ dáng như vậy tới nay ta kiếm trở về thành phẩm có khả năng còn lớn hơn một chút. Lý Thắng Lợi nghiêm trang nói hiệp nói vượng, vận vẻ sự thực. Trần Mỹ Gia thở phì phò trừng mắt Lý Thắng Lợi. Ta lại không phải người ngu người cái kia rõ ràng chính là gạt người bán hàng đa cấp, ta mới sẽ không bị ngươi lừa dối đâu. Còn nữa nói ta muốn thu hồi tiền, đó là bởi vì các ngươi gạt ta, các ngươi Đại Địa Tập Đoàn chính là một cái tập đoàn lừa gạt. Ta vì cái gì muốn đem tiền của ta phóng tới các ngươi nơi đó? Trần Mỹ Gia lớn tiếng la hét, vì mình tranh thủ lấy cơ hội. Hắn nguyên bản còn không thế nào chính trải qua, Lý Thắng Lợi đang nghe được Trần Mỹ Gia nói ra những lời này sau đó, sắc mặt cũng trong nháy mắt theo khó coi không ít. Ngươi nói cái gì? Lý Thắng Lợi cắn răng nghiến lợi đinh lên trước mặt Trần Mỹ Gia, thoạt nhìn lên cũng là một bộ dáng vẻ hung thần ác sát. Chúng ta Đại Địa Tập Đoàn là tập đoàn lừa gạt. Ngươi có chứng cứ gì?" Lý Thắng Lợi hừ lạnh lên tiếng, mặt coi thường xem lên trước mặt Trần Mỹ Gia. "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tùy tiện tìm một nam người vì ngươi chỗ dựa, ngươi liền cảm giác mình như bước sao? Ta cho ngươi biết, ngày hôm qua ngươi uy hiếp chuyện của ta, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, ngày hôm nay chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại khả năng." Trần Mỹ Gia nghe lời này sau đó trực tiếp mục trường cầu nốc, tức thiếu chút nữa nói không ra lời. "Ta uy hiếp ngươi, ngươi có lầm hay không nha? Rõ ràng là ngươi uy hiếp ta có được hay không? Rõ ràng là ngươi nói muốn sửa chữa ta, làm sao thành ta uy hiếp ngươi?" Trần Mỹ Gia đối với lần này cảm giác được thập phần ủy khuất, mà Lý Thắng Lợi ở nghe lời này sau đó, ngược lại thì phát ra bén nhọn mà lại cuồng vọng tiếng cười. Ngươi người nữ nhân này thật đúng là ngu xuẩn, đều đến loại thời điểm này, lại vẫn tính toán chi ly loại chuyện như vậy, cũng thật sự là quá buồn cười. Chính là uy hiếp ngươi thì thế nào? Ta chính là đe dọa ngươi thì thế nào? Ngươi đánh ta nha! Lý Thắng Lợi đối với lần này đắc ý rất, cũng liên tiếp khi dễ Trần Mỹ Gia. Ba cũng vừa lúc đó, thanh thú ba tiếng vô tay vang lên, chỉ thấy trong chất mắt Lý Thắng Lợi trên mặt nhiều rồi vài cái hồng hồng dấu nó tay. Lý Thắng Lợi bị đánh cả cái người đều bối rối, đầu óc trong khoảng thời gian ngắn đều chuyển không tới. Bên cạnh mấy tên quân đồ nhóm cũng đi theo sừng sốt một chút. Bọn họ theo Lý Thắng Lợi lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn là đệ một lần đụng tới loại tình huống này. Bọn họ rồn rập gần đầu, hướng phía bên cạnh Lâm Tiêu nhìn lại, cứ bên ngoài ánh mắt phức tạp cũng lạc đến rồi Lâm Tiêu trên người. Lý Thắng Lợi cũng cảm giác mình mất mặt, đối với lần này cũng cảm giác được hết sức tức giận. Người đánh ta dĩ nhiên cũng không lên tiếng kêu gọi, ta xem ngươi đơn giản là ăn gan hùm mật gấu. Ngươi biết Ra Ra ta là ai, ngươi cứ như vậy đối với Ra, ra ta tiểu tâm ta sửa chữa ngươi. Lý Thắng Lợi vừa nói một bên thật chặt nắm lên nắm tay, làm ra một bộ muốn sửa chữa Lâm Tiêu tư thái. Mà những thứ khác bọn côn đồ đang nghe được Lý Thắng Lợi lời nói sau đó, cũng theo triển khai hành động, một bộ dáng vẻ hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ngươi người này không phải là muốn coi người ta bảo tiêu sao? Ta xem ngươi bộ dáng này, phòng trường chính ngươi cũng hiểu được ngươi cố gắng như bức. Kế tiếp ta liền cẩn thận thu thập ngươi một trận, để cho ngươi nhận rõ hiện thực. Chương 486, tránh đằng sau ta đi cầu đánh thưởng. Lý Thắng Lợi đắc ý cười ha ha, nhìn lấy Lâm Tiêu ngay trong ánh mắt cũng đầy là khiêu khích. Dù sao ở Lý Thắng Lợi trong mắt xem ra hắn hiện tại người đông thế mạnh, đối phó một cái Lâm Tiêu nhất định chính là dư giả chuyện. Huống hồ Lâm Tiêu dáng dấp lớn lên tuấn tú, dáng người to lớn dài, ở Lý Thắng Lợi trong mắt xem ra cùng tiểu Bạch kiểm không có gì khác nhau. Lý Thắng Lợi cũng hiểu được Lâm Tiêu cũng không có sức chiến đấu gì, là Ung Dung có thể dọn dẹp cái chủng loại kia người. Trần Mỹ Gia, ở sau lưng của ta tránh xong, nghe rõ chưa? Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí trầm ổn mạnh mẽ, cũng ở dặn dò Trần Mỹ Gia. Trần Mỹ Gia nghe lời này sau đó, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, cũng thành thành thật thật đứng ở Lâm Tiêu phía sau. Bởi vì Trần Mỹ Gia trong lòng cũng biết, giờ này khắc này nàng mình chính là một cái chói buộc, không thể liên lụy đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nguyện ý bảo hộ nàng đã là phi thường khó được chuyện, hơn nữa Trần Mỹ Gia phía trước thời điểm cũng đã gây đại họa, hiện tại cũng không muốn lại đã gây họa. Trần Mỹ Gia cũng đã biết Lâm Tiêu thân thủ, Lâm Tiêu cũng không phải người bình thường, Lâm Tiêu đối với cố trước mặt, cái này đã côn đồ cũng là dư giả sự tình. Lâm Tiêu ngươi yên tâm là tốt rồi, ta xong rồi gì gì không được chạy trốn để mượn danh, như loại này trốn ở người khác phía sau nhận túng sự tình, ta xong rồi cũng không phải lần một lần hai. Ngươi liền cứ việc yên tâm đi đánh lộn, đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy ta sẽ ở một bên vì người vỗ tay ủng hộ. Trần Mỹ Gia lúc nói lời này còn hơi có chút tiểu tư vấn, cả cái người cũng theo kích động vô cùng. Dù sao Lâm Tiêu cũng không phải là cái gì người thường, Lâm Tiêu đánh nhau dáng vẻ cũng là đẹp trai người người. Lâm Tiêu nghe được Trần Mỹ Gia cười ha hả nói ra lời này sau đó, mình cũng không tự chủ cười theo đi ra. Bên cạnh Lý Thắng Lợi lại là càng thêm tức giận, nội giận đùng đùng chướng mắt Lâm Tiêu cùng Trần Mỹ Gia. Lý Thắng Lợi không nhịn được, cũng không nguyện ý lại nói dọa, mà kỳ thời gian, mà là trực tiếp phân phó người của chính mình hướng phía Lâm Tiêu vào tới trước mặt một cái người trực tiếp móc ra gậy gộc muốn hướng về phía lâm tiêu điên cuồng suý cố tử đi qua vụ khi đem lâm tiêu đả đảo nhưng điều hắn không có nghĩ tới là bóng đá nam dĩ nhiên đổ tay nắm lấy gậy gộc lâm tiêu động tác muốn so động tác của hắn nhanh chóng nhiều lâm tiêu đang bắt ở gậy gộc sau đó dùng sức lôi kéo một cái côn đồ tay còn nắm thật chặt gậy gộc bởi vì vì lực lượng lôi kéo nguyên nhân côn đồ bay thẳng đến phía trước ngã xuống lâm tiêu cũng vừa lúc đó mau tránh ra thân thể của chính mình sau đó rút ra gậy gộc đem gần kẽ xuống đất côn đồ hung hăng tới một gậy lắc lắc đau trực tiếp nằm lên trên mặt đất thân thể mảnh rút ra hai cái mà khác một tên lưu manh cũng theo nhào tới lâm tiêu bên người. Lâm Tiêu trong tay nắm trường côn, ở gần nhất côn đồ trên người dùng sức văng hai côn, sau đó lại dùng chân đá vào côn đồ trên đùi, lại một tên lưu manh quỷ dạp xuống đất. Phía sau mấy tên côn đồ Lâm Tiêu cũng là bảo chế đúng cách, ước chừng qua một phút thời gian, đám người kia nhóm dồn dập quỳ dạp trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Bên cạnh Lý Thắng Lợi cả cái người đều xem lên người, ngay trong ánh mắt cũng viết đầy bất khả tư nghị. Lúc mới bắt đầu nhất Lý Thắng Lợi chỉ cảm thấy Lâm Tiêu là một gối tê hoa, cũng không có cái gì chỗ lợi hại, cho nên mới phải lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích Lâm Tiêu. Nhưng là bây giờ thấy được Lâm Tiêu thân thủ sau đó, Lý Thắng Lợi cũng mới phản ứng được. Chính mình phía trước cái loại này ý tưởng đến tuột cùng là có bao nhiêu người. Lâm Tiêu có thể cũng không phải là cái gì gối tê hoa, hắn dễ dàng đối phó rồi nhiều người như vậy, Lý Thắng Lợi thật sự nếu không chạy trốn, chính mình nhất định sẽ bị đòn. Lý Thắng Lợi sợ đến nuốt nước miếng một cái, thậm chí là không kịp nói gì nhiều, quay đầu liền muốn chạy trốn. Cũng vừa lúc đó, Lâm Tiêu đem cây gậy trong tay trực tiếp ném ra ngoài, gậy gộc nặng nề mà đập vào Lý Thắng Lợi trên đầu. Lý Thắng Lợi không nghĩ tới Lâm Tiêu khí lực cùng với nhắm vào lực dĩ nhiên là như vậy mạnh mẽ, Lý Thắng Lợi đầu ở bị công kích sau đó, đau trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Lý Thắng Lợi trước mặt tối sầm kém chút không có lấy lại được sức, đợi đến Lý Thắng Lợi sau khi mở mắt, Lâm Tiêu cùng Trần Mỹ Gia cũng chạy tới trước mặt của hắn. Lâm Tiêu giờ này khắc này từ trên cao nhìn xuống xem lên trước mặt thống khổ không dứt Lý Thắng Lợi, vẻ mặt lạnh lùng. Sau đó Lâm Tiêu một cước giấm nát Lý Thắng Lợi trên ngực, dùng hết sức lớn khí lực áp chế dưới bàn chân Lý Thắng Lợi. Vừa rồi ngươi nói gì đó? Ta nghe không hiểu, làm phiền ngươi lại nói một lần. Lâm Tiêu tự tiếu phi tiếu mở miệng, trên mặt lạnh nhạt làm người ta kinh ngạc run sợ. Lý Thắng Lợi cũng theo sợ đến cả người lạnh cả người, sắc mặt cũng khó xem cực kỳ. Lý Thắng Lợi há miệng run rẩy chậm rãi há miệng ra miễn cưỡng vui cười mà nhìn lâm tiêu ta có thể nói cái gì đó ta không nói gì nha ngươi có phải hay không là hiểu lầm cái gì lý thắng lợi một bộ khóc không ra nước mắt bộ dạng trong lòng khổ sắc cực kỳ sớm biết lâm tiêu lợi hại như vậy hắn vừa rồi liền không đùa giỡn lâm tiêu hiện tại khét ngược tiền mất tật mang liền ngay cả mình cũng bị thương thật sao lâm tiêu trên chân khí lực lại tăng lên rất nhiều trực tiếp uy hiếp lý thắng lợi hoàng chương bốn trăm hai mươi bảy trả tiền lại cầu đánh thưởng lý thắng lợi tan vỡ tới cực điểm lập tức kêu khóc không lớt đến rồi loại thời điểm này lý thắng lợi cũng biết chính mình chỉ có xin tha thứ mới có thể thành công thoát khỏi cái này một lần phiên phước đại gia ta sai rồi ta thực sự biết lỗi rồi ta biết ta không nên theo dõi trần mỹ gia ta không nên uy hiếp trần mỹ gia chuyện này là ta làm không tốt đại gia ta liền văn cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ngươi duy chỉ có mười vạn khối tiền ta cũng sẽ trả lại cho hắn ta hiện tại lập tức liền cho trần mỹ gia chuyển khoản ta về sau cũng, cũng sẽ không bao giờ khi dễ trần mỹ gia lý thắng lợi nghĩ hết toàn bộ biện pháp hy vọng mình có thể thành công chạy trốn lâm tiêu mà chảo dù sao lâm tiêu hạ thủ thật sự là quá độc ác. lý thắng lợi cũng bị đánh thống khổ chảy nước mắt nước mũi loại đau khổ này lý thắng lợi cũng không muốn lại gặp gặp đệ hai lần lâm tiêu nghe lời này sau đó Mai Đầu lại nhìn một chút Trần Mỹ Gia, Trần Mỹ Gia lập tức rõ ràng Lâm Tiêu ý tứ, trên mặt cười hì hì. Trần Mỹ Gia mở ra túi sách của mình, từ bên trong lấy ra thẻ ngân hàng, đưa tới Lý Thắng Lợi trước mặt. "Đây là ta tặng hảo, ngươi trực tiếp đem tiền của ta đánh tới thẻ của ta bên trong là được." Trần Mỹ Gia biểu hiện thập phần vui vẻ, dù sao Trần Mỹ Gia hiện tại tiền đã có hy vọng muốn trở về, cũng không trở thành lo lắng cho mình phía sau sinh hoạt làm sao qua. Lại tăng thêm Lâm Tiêu vẫn luôn đang bảo vệ lấy Trần Mỹ Gia, điều này cũng làm cho Trần Mỹ Gia trong lòng hoan hỉ không ngớt. Lý Thắng Lợi chứng kiến Trần Mỹ Gia trực tiếp đem thẻ ngân hàng đặt ở trước mặt của mình, theo sự ngột một chút số tiền này chúng ta cũng là muốn nộp lên trả lại tiền loại chuyện như vậy chúng ta muốn hướng lên phía trên phê duyệt đi qua mới được cho nên nói hiện tại ta cũng lý thắng lợi do do dự dự dù sao bọn họ ở thu được trần mỹ ra tiền sau đó cũng trực tiếp tụ hợp vào đại địa công ty mà lý thắng lợi bọn họ lại là kiếm điểm thành cho nên nói trần mỹ ra tiền đích sắc không có toàn bộ ở lý thắng lợi trong tay nhưng mà đó cũng không phải lầm tiêu câu trả lời hài lòng lầm tiêu trên chân khí lực gia tăng dùng sức đạp lý thắng lợi lý thắng lợi thân thể càng thêm đau đớn không ngừng kêu lên tiếng cũng ý thức được hiện ở loại tình huống này hắn đã hoàn toàn không có nói không quyền lợi mặc kệ gặp phải chuyện gì, Lý Thắng Lợi cũng chỉ có thể gật đầu bằng lòng, còn cần thời gian, cần xét duyệt. Lâm Tiêu cười lạnh, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Lý Thắng Lợi, thoạt nhìn lên nghiêm túc cực kỳ. Lý Thắng Lợi cũng ý thức được chính mình chút nào vô triu cái trí lực, liền vội vàng lắc đầu. Không cần, hoàn toàn không cần, ta có thể trực tiếp đem tiền trả lại cho Trần Mỹ Gia. Lý Thắng Lợi vừa nói, một bên sỉ sỉ xách xách móc ra điện thoại di động của mình, tại điện thoại ngân hàng ở giữa thâu nhập Trần Mỹ Gia tập hảo. Lý Thắng Lợi cắn răng kiên trì đem cái này mười vạn khối tiền chuyển cho Trần Mỹ Gia, cũng hy vọng có thể nhanh chóng thoát khỏi cái này một lần phức rất nhanh trần mỹ gia nhận được ngân hàng vào tài khoản tin nhắn ngắn trần mỹ gia khi nhìn đến tin nhắn ngắn thời điểm trên mặt cũng lộ ra nụ cười sáng lạ. quá tuyệt vời ta thu được tiền của ta ta mười vạn khối tiền trở lại trần mỹ gia cười đến vô cùng vui vẻ vào giờ phút này trần mỹ gia cũng rốt cuộc theo tùng một khẩu khí mà lý thắng lợi cũng là vội vàng hướng lâm tiêu cầu xin tha thứ đại gia hiện tại ta đã đem tiền trả lại cho trần mỹ gia ngài có hay không có thể thả ta đi ngày hôm nay chúng ta việc này coi như kết thúc Về sau chúng ta cũng sẽ không còn có quan hệ, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại đi quay rối Trần Mỹ gia không lý thắng lợi khổ khổ cầu khẩn, dù sao bị Lâm Tiêu đạp dưới thân thể cảm giác thật sự là quá thống khổ. Hơn nữa chung quanh các huynh đệ còn nằm trên mặt đất cũng theo thống khổ không ngớt, bọn hắn cũng đều thấy được lý thắng lợi loại này dáng vẻ chật vật. Ta cảm thấy sợ rằng không được. Lâm Tiêu trên mặt là ngoạn vị biểu tình. Ta đối với ngươi trong miệng nói đại địa công ty sinh ra hứng thú năng hầu, các ngươi đại địa công ty bên kia là tình huống gì? Vận tắc nước chảy là như thế nào? Các ngươi đem người bình thường tiền đã lựa gạt tới có thể làm những gì? Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng hỏi lấy vậy tin tưởng lý thắng lợi ở tao thụ hắn đánh đập tàn nhẫn sau đó coi như đại địa chuyện của công ty là cái bí mật lý thắng lợi cũng tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục như vậy xuống phía dưới mới lúc mới bắt đầu lý thắng lợi trên mặt hiện lộ ra thần sắc do dự không muốn cùng lâm tiêu nói lên chuyện này dù sao lý thắng lợi trong lòng cũng biết rất rõ cái này đại địa công ty đặc biệt phiền phức nếu như mình một ngày lời nói ra cũng nhất định sẽ bị người dọn dẹp nhưng nhìn đến trước mặt lâm tiêu năm hay như vậy hung ác đặc địa lý thắng lợi dành mạch từng câu coi như hắn muốn bảo vệ đại địa công ty bí mật cũng không có biện pháp từ lâm tiêu trong tay chạy trốn xem ra thân thể của ngươi rất cường tráng đặc biệt đánh đánh ta được ở tăng thêm sức khí mới được lâm tiêu chứng kiến lý thắng lợi thời gian dài không có trả lời lại lại một lần mở miệng uy hiếp lý thắng lợi lần này thứ nhất lý thắng lợi cũng hoàn toàn sợ rồi cũng sẽ không có bất kỳ do dự đại gia ta sai rồi đại gia mới vừa ta chính là giây lát hồ đồ mới không có cùng ngài nói việc này ta hiện tại lập tức liền cùng ngài nói người nghĩ muốn biết bất cứ chuyện gì ta đều biết nói cho ngài chương bốn trăm tám mươi tám có hậu đại cầu đánh thưởng lâm tiêu đối với lý thắng lợi thái độ này rất hài lòng bởi vì này chính là lâm tiêu cần Vậy ngươi nói cho ta biết đến cùng công ty là như thế nào lừa gạt mọi người tiền tài, bọn họ sở lợi nhuận phương thức là loại nào? Đem ngươi biết hết thảy tất cả toàn bộ nói hết ra. Mặc dù đã biết đại địa công ty đến tột cùng làm cái gì rồi, cũng biết đại địa công ty ở sau lưng sử dụng là thế nào bẩn thỉu xáo độ. Thế nhưng Lâm Tiêu biết là không dùng đến Trương Vĩ bên kia cần đầy đủ chứng cứ, mà Lâm Tiêu thì hiệp trợ Trương Vĩ liền thu được những chứng cứ này. Bộ dáng như vậy thứ nhất, Trương Vĩ đang xử lý vụ án này thời điểm, cũng có thể có đầy đủ sức mạnh, đầy đủ chứng cứ đi khởi tố đến ngươi công ty, chuyện này sẽ là Trương Vĩ thành danh chi chiến, cũng sẽ cho Trương Vĩ mang đến lợi ích cực kỳ lớn nhưng mà Lý Thắng Lợi đang nghe được Lâm Tiêu hỏi nghe được lời này sau đó không ba trên mặt lại biểu lộ ra thần sắc khó khăn đại gia ngươi hỏi ta những lời này đây không phải là đang cố ý làm khó dễ ta sao ta là đại địa công ty công tác đương nhiên cũng biết đại địa công ty có bao nhiêu tàn nhẫn nếu như ngươi trực tiếp khiến cho ta nói ra việc này tới như vậy tương đương với phản bội đại địa công ty đại địa công ty bên kia cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta Lý Thắng Lợi trên mặt viết đầy khổ sáp không muốn nói ra chuyện này cũng hy vọng Lâm Tiêu có thể thả qua hắn bây giờ tiền ta đều đã trả lại cho các ngươi ta đã bị đánh ta đã biết sai rồi Ta về sau cũng sẽ không bao giờ trêu chọc ngươi nhỏm, chuyện này cứ như vậy đi qua đi." Lý Thắng Lợi toàn thân đều tràn đầy cảm giác vô lực. "Ta nhiều như vậy cái huynh đệ đều ở chỗ này nhìn lấy đâu, vị này đại gia chuyện của chúng ta cứ định như vậy đi, nếu như ngài cảm thấy tiền không đủ, ta lại cho ngài liếm 2 vạn còn không được sao?" Lý Thắng Lợi thái độ đã rất rõ ràng, hắn không muốn nói ra đại địa chuyện của công ty, thậm chí là chính mình còn chuẩn bị lại một lần dãn lại tiền. Lâm Tiêu ở nghe nói như thế sau đó, tự nhiên cũng biết cái này đại địa công ty khẳng định so với bọn họ tưởng tượng còn muốn bẩn tiểu nhiều. Bên cạnh Trần Mỹ ra lại là thở phì phò chỉ vào Lý Thắng Lợi quát: Ta phát hiện ngươi thật đúng là ngu xuẩn, ngươi nhất định chính là một con heo. Hiện tại bị đòn người là ngươi, không nói ngươi còn muốn chịu một trận đánh. Ngươi đem nhiều như vậy đại địa công ty làm gì chứ? Ngược lại kể đại địa công ty đánh cũng là đánh, kể chúng ta đánh cũng là đánh, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Này rõ ràng chính là một dạng. Coi như ngươi bây giờ không nói, chúng ta cũng sẽ đánh tới ngươi nói mới thôi, cái thời gian đó ngươi thân chịu trọng thương, ngươi ngay cả chạy cơ hội đều không có, đại địa công ty lại tới thu thập ngươi, ngươi càng xong đời. Hiện tại ngươi thành thành thật thật đem việc này nói ra, chúng ta thì sẽ thả ngươi đi, ngươi liền có nhiều thời gian hơn chuẩn bị trốn chạy chuyện, cái thời gian đó nói không chừng ngươi vẫn có thể chạy trốn đại địa công ty ma chào đâu. Trần Mỹ Giang nghiêm trang hồ xạ, lúc nói còn đưa tay muối chân bị hoa, thoạt nhìn lên ngược lại cũng giống như chuyện như vậy. Lý Thắng Lợi đang nghe được Trần Mỹ Giang uy biện sau đó, dĩ nhiên cũng hiểu được có vài phần đạo lý, thậm chí là còn nghiêm túc suy tư. Chúng ta dù sao quen biết một hồi, hiện tại ngươi lại đem tiền trả lại cho ta, chúng ta coi như là không kiểu không oán, ta nói việc này cũng là vì tốt cho ngươi. Lâm Tiêu thân thủ ngươi cũng nhìn được Hắn chính là ta chuyên môn mời tới bảo tiêu, chuyên môn bảo hộ ta, loại nghề nghiệp này bảo tiêu, hạ thủ cũng không phải bình thường tam nhẫn. Ngươi có thể phải hảo hảo suy tính một chút làm sao làm. Trần Mỹ Gia sau khi nói xong những lời này, Lý Thắng Lợi trong lòng phòng tuyến triệt để đốm nát, bởi vì Lý Thắng Lợi mới hạ giá cùng Lâm Tiêu đánh nhau thời điểm, đương nhiên cũng có thể cảm thụ được Lâm Tiêu lực tiểu khả cũng biết Lâm Tiêu không là người bình thường, coi như là lại tới 10 cái hắn cũng đánh không lại Lâm Tiêu, dù sao nhiều như vậy huynh đệ đều đã bị Lâm Tiêu đánh ngã, mà Lâm Tiêu lại là liền đại khí đều không có thở gấp một ngụm. Các ngươi cần phải như thế làm khó dễ ta làm cái gì nha lý thắng lợi thật sâu hít một khẩu khí, coi như là thỏa hiệp. Mà thôi mà thôi, không phải là để cho ngươi biết nhóm chút bí mật sao. Đây cũng có cái gì. Kỳ thực nha, cái này lớn công 920 ti liền cùng bán hàng đa cấp không sai biệt lắm, đến cùng công ty kỳ thực luôn là làm một ít không có chứng cứ hạng mục, cùng mọi người nói cần đầu tư, đồng thời có rất cao hồi báo, sau đó thu lấy các ngươi những người này tiền tài. Có ít người thật là ở đại địa công ty kiếm được tiền, bởi vì bọn họ kéo lò gặp càng nhiều Bọn họ kiếm được tiền kỳ thực căn bản cũng không phải là cái gì đầu tư bộ môn tiền, mà là từ trong tay người khác gạt tới tiền, rút ra trích phần trăm. Thế nhưng đại địa công ty phát triển nhiều năm như vậy, vẫn không có rơi đài, tự nhiên cũng là bởi vì có rất cứng rắn hậu trường, bằng không cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay như thế cường đại tình trạng. Đây cũng chính là vì sao ta vẫn luôn không muốn nói với các ngươi những chuyện này nguyên nhân, bởi vì đại địa công ty hậu trường thật sự là quá mạnh mẽ, ta cũng lo lắng lo lắng ta ta sẽ gặp nạn sự tình trên cơ bản chính là như vậy. Các ngươi cũng nhận được đáp án của các ngươi, bây giờ có thể thả ta ly khai chứ? Lý Thắng Lợi lại đang khổ cực cầu khẩn Lâm Tiêu. Chương 489, ở đào hai vạn cầu đánh thưởng, người cũng đã đánh, tiền đã còn, lại tăng thêm Lý Thắng Lợi đã đem chân tướng của chuyện nói ra, Lâm Tiêu bên người cũng đã thu lục Lý Thắng Lợi ngự âm, cho nên nói chuyện bây giờ trên cơ bản liền đã giải quyết. Mà phía sau thời điểm, trương vĩ ở khởi tố đại địa công ty thời điểm, Lâm Tiêu đương nhiên biết sẽ đem Lý Thắng Lợi tìm trở về làm chứng nhân, chỉ là đến lúc đó coi như là Lý Thắng Lợi lại đủ loại chống cự, Lâm Tiêu cũng sẽ có biện pháp khiến cho Lý Thắng Lợi đồng ý chuyện này bất quá lâm tiêu ngược lại là không có lập tức khiến cho lý thắng lợi ly khai mà là quay đầu lại nhìn lấy trần mỹ gia mở miệng hỏi lấy trần mỹ gia ngươi nguyện ý khiến cho lý thắng lợi ly khai sao sự tình có hay không giải quyết có chuyện gì hay không là ngươi muốn làm còn không có làm lâm tiêu đang nói những lời này thời điểm nửa khi ở giữa tràn đầy nguyền ấm giống như là ở cầm lý thắng lợi trêu đùa giống nhau hơn nữa lý thắng lợi đang nghe được lâm tiêu nói sau đó cũng theo sợ mất mật sắc mặt khó coi nguy lý thắng lợi rất muốn nói ra phủ quyết lời nói rất muốn vì mình tranh thủ một cái cơ hội thế nhưng nghĩ tới mình bị lâm tiêu đánh tơi bời thời điểm bộ dạng Lý Thắng Lợi sẽ không có dụng khí đó nói thêm gì nữa. Lý Thắng Lợi chỉ có thể biết kiên trì nằm út sắp ở một bên, cùng đợi Trần Mỹ Gia quyết định cuối cùng. Bởi vì Lý Thắng Lợi cũng đã nhìn ra, chỉ cần là Trần Mỹ Gia dám nói cái này cái gì Lâm Tiêu cũng nhất định sẽ làm. Lý Thắng Lợi vẻ mặt ánh mắt mong đợi nhìn lấy Trần Mỹ Gia, cũng hy vọng Trần Mỹ Gia có thể thả qua hắn. Trần Mỹ Gia ta phía trước thời điểm đều có đắc tội, ta hiện tại lần nữa xin lỗi ngươi, ta biết lỗi rồi, ta về sau cũng nhất định sẽ chăm chú cả chính. Lý Thắng Lợi lúc nói lời này thiếu chút nữa thì muốn khóc lên, trời biết trong lòng của hắn có thống khổ gì nào. Trần Mỹ Gia nghiêm trang gật đầu. Ta biết nha, vì nói xin lỗi ta, ngươi biểu hiện đặc biệt có thành tâm, thậm chí là mới vừa thời điểm còn nói muốn lại cho ta 2 vạn khối tiền làm tiền bồi thường đâu, ngươi lớn như vậy thành ý ta đương nhiên để ở trong mắt." Trần Mỹ Gia sau khi nói xong, trên mặt còn mang theo nụ cười, thoạt nhìn lên rất là ngọt ngào đáng yêu. Lâm Tiêu đối với Trần Mỹ Gia nói nghe được lời này cũng là thập phần phả mãn, dù sao mới vừa thời điểm, Lâm Tiêu cũng là đang cố ý dẫn đạo Trần Mỹ Gia, hiện tại Trần Mỹ Gia nói ra lời này, sự tình ngược lại là biến đến có ý tứ rất nhiều. Cái này 2 vạn khối tiền lý thắng lợi mặt liền cùng điều sắc bản tựa như, một hồi hồng một hồi trắng, hiện tại vừa đen đến đấy khó có nguy cái này hai vạn khối tiền ta nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng ngươi phía trước thời điểm thật là nói cấp cho trần mỹ ra làm bồi thường lâm tiêu nghiêm trang nói nói dối mới vừa thời điểm lý thắng lợi sở dĩ nói ra cái này hai vạn khối tiền chẳng qua là hy vọng lâm tiêu có thể thả qua hắn mà thôi ở lý thắng lợi bị buộc bất đắc dĩ nói ra khỏi có quan hệ với đại địa chuyện của công ty sau đó lại vẫn bị đòi cái này hai vạn khối tiền lý thắng lợi trong lòng cũng là thập phần không phục nhưng khi nhìn đến trước mặt lâm tiêu lại kinh khủng như vậy nhãn thần theo dõi hắn lý thắng lợi trong lòng cũng rất tâm thần bất định thế nhưng trong lòng ở tâm thần bất định có nào có tiền trọng yếu đâu cụ kết hồi lâu qua đi, Lý Thắng Lợi quyết định hay là muốn cùng Lâm Tiêu cùng Trần Mỹ ra thương lượng một chút. Nhị vị, lúc đó chúng ta nói giờ học Lý Thắng Lợi lời nói không đợi nói xong Lâm Tiêu con mắt lạnh lùng lập tức nhìn chăm chú vào Lý Thắng Lợi. Lý Thắng Lợi khi nhìn đến Lâm Tiêu cái ánh mắt này sau đó, không tự chủ theo đánh dùng mình một cái, trong lòng cũng rất rõ ràng, ngày hôm nay chuyện này nếu là không cho tiền, chỉ sợ cũng không giải quyết được. Mà sau đó Lâm Tiêu vừa nhìn về phía bên cạnh những tên côn đồ kia, những tên côn đồ kia lập tức rõ ràng Lâm Tiêu ý tứ những thứ này hoang mang cũng đều là bị lâm tiêu làm sợ nhân bây giờ bị lâm tiêu như thế nhìn chằm chằm khẳng định cũng là sợ lại chịu một trận đánh sở dĩ đám côn đồ này trực tiếp hướng về phía lý thắng lợi bỏ đá xuống giếng lý thắng lợi à ngươi cũng liền đừng dãy ruộng mới vừa thời điểm chúng ta cũng đều nghe rõ ràng ngươi đều nói nếu cho người ta hai vạn đồng tiền nếu nói ra vậy thì không thể đủ lại chơi vô lại cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ dù sao cũng là chúng ta thiếu nợ trần mỹ ra bây giờ có tiền lại tăng thêm bồi thường cũng là nên mua sắm lý thắng lợi hay là cho tiền a sẽ không lại cho tiền sợ rằng chúng ta đều không đi được một quần ở một bên vẫn rực dây Lý Thắng Lợi, mà Lý Thắng Lợi ở nghe lời này sau đó cũng là mặt lộ vẻ khó xử, cũng biết chuyện này không có biện pháp cứ như vậy quá khứ. Lý Thắng Lợi kiên trì xỉ xỉ xách xách lần nữa lấy ra điện thoại, chỉ có thể lại cho Trần Mỹ Gia chuyển hai vạn khối tiền, làm Trần Mỹ Gia chứng kiến tài khoản của chính mình bên trong lại thêm hai vạn đồng tiền thời điểm, khỏi nói cao hứng biết bao. Lâm Tiêu, ta đã thu được Lý Thắng Lợi cho tổn thất tinh thần của ta mất. Trần Mỹ Gia cười hì hì hướng về phía Lâm Tiêu mở miệng, còn hướng về phía Lâm Tiêu chớp cái dí dỏm nhăn thần. Lâm Tiêu cũng là câu môi cười, biểu tình trên mặt núc cực sau đó lâm tiêu nghiêm túc ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh lý thắng lợi cùng đám côn đồ kia nhóm lâm tiêu đối với của bọn hắn tương đương lạnh lùng mở miệng nói ra hiện tại các ngươi có thể lăn Chương bốn trăm chín mươi trần mỹ gia mời cầu đánh thưởng lý thắng lợi cùng những tên côn đồ kia đang nghe được lâm tiêu nói nghe được lời này sau đó cũng không dám do dự nữa bọn họ ướp gì cái này trốn chạy cơ hội đâu hiện tại lâm tiêu rốt cuộc buông lòng miệng bọn họ đương nhiên là sẽ không bỏ qua cái này cái cơ hội lý thắng lợi cùng đám côn đồ này nhóm liền lăn một vòng từ nơi này ly khai liền đầu cũng không dám trở về phảng phất là chạy trốn chết tựa như ha ha ha Trần Mỹ Gia khi nhìn đến lý thắng lợi bọn họ chạy chối chết chàng cảnh sau đó, trên mặt cũng theo lộ ra nụ cười sáng lạ, vui vẻ nguy. Trần Mỹ Gia ôm cùng với chính mình trong tay thẻ ngân hàng, tựa như gặp được bảo bối tựa như, sau đó Trần Mỹ Gia lập tức ôm lấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ta nằm ngộng cũng không nghĩ tới tiền của ta dĩ nhiên lại nhanh như vậy sẽ trở lại, hơn nữa lại vẫn nhiều rồi 2 vạn khối tiền, đây quả thực là quá tuyệt vời. Lâm Tiêu quá cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi giúp ta làm đây hết thảy, cảm ơn ngươi giúp ta đòi lại một cái công đạo, ngày hôm nay gặp chuyện này tuyệt đối là đời ta gặp phải việc tốt nhất. Trần Mỹ Gia trên mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn lấy lâm tiêu ngay trong ánh mắt cũng nhiều có chút thám hội sau đó trần mỹ ra đơn giản đánh bạo trực tiếp ôm lâm tiêu hướng về phía lâm tiêu gõ má hôn một cái lâm tiêu ở cảm thấy trần mỹ ra động tác sau đó trong lòng hơi có chút vô cùng kinh ngạc bất quá lâm tiêu ngược lại là không có nói cái gì đó lâm tiêu nhìn ngươi giúp ta giải quyết rồi phiền toái lớn như vậy mặt trên ta liền mời ngươi ăn bữa cơm à, coi như là biểu đạt ta cảm tạng trần mỹ ra lại chủ động đối với lâm tiêu mở miệng làm mời dù sao vốn là bọn họ lại có thể nhiều một cái trung đụng cơ hội trần mỹ gia cũng thập phần chờ mong có thể đơn độc cùng lâm tiêu ước hội một lần cũng hiểu được cái này một lần ước hội nhất định là thập phần có ý nghĩa cùng có giá trị trần mỹ gia cũng chờ mong cùng với chính mình cùng lâm tiêu ở giữa cảm tình có thể tiến hơn một bước một cái lâm tiêu thông minh đẹp trai mà lại nhiều tiền hơn nữa chỗ quản lý tình phương thức đơn giản là xoáy đến bạo tạc lại tăng thêm lâm tiêu vẫn luôn bảo vệ trần mỹ gia điều này cũng làm cho trần mỹ gia tâm động không ngừng lâm tiêu ngươi nhất định phải bằng lòng ta nếu như ngươi không cho ta một cái cơ hội cảm tạ lời của ngươi như vậy tâm lý của ta biết băn trần mỹ gia chứng kiến lâm tiêu không có lập tức cho ra đáp lại, lại một lần mở miệng thúc giục chứng kiến trần mỹ gia như vậy thịnh tình mời lâm tiêu cũng không tiện cự tuyệt chút gì cũng theo gật đầu đáp ứng người đã như vậy thịnh tình mời chúng ta đây liền cùng nhau cùng ăn cơm chưa a lâm tiêu sau khi nói xong trần mỹ gia hưng phấn la lên lên tiếng đây quả thực là quá tuyệt vời ngày hôm nay ta không công kiếm nhiều hai vạn khối tiền ta nhất định phải mời ngươi ăn bông nhiên bữa tiệc lớn trần mỹ gia sau khi nói xong đây là đang lôi kéo lâm tiêu cánh tay hướng phía thương trưởng bên cạnh một nhà tương đối sang nhà hàng đi đặt tới nhà hàng sau đó trần mỹ gia cũng hết sức rộng rãi điểm hơi đắt vài món thức ăn lâm tiêu ngày hôm nay ngươi tự bông ra ăn muốn ăn cái gì liền điểm cái gì ta cảm thấy biết cực kỳ hào phóng. Trần Mỹ Gia hướng về phía Lâm Tiêu nháy mắt một cái, rất là xinh đẹp khả ái. Mà cũng vừa lúc đó, một cái mười phân thanh âm không hòa hài vang lên. Ôi huy, đây không phải là Trần Mỹ Gia sao? Ngươi dĩ nhiên cũng có thể ăn nổi nơi này nhà hàng. Trần Mỹ Gia nghe được cái thanh âm này sau đó sửng sốt một chút, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác hướng phía người bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cái này người ăn mặc đầu máy phục, trên mặt có chút râu mép cha, tóc cũng có chút cho phép mất trật tự, thoạt nhìn lên cũng không thế nào chỉnh tề sạch sẽ sạch sẽ. Nhưng là người này đi lấy nắm bắt phi thường chế tạo nụ cười, phảng phất là đang cố ý lom tạo hình đúng vậy thoạt nhìn lên cũng là hết sức khó coi tiểu long tại sao là ngươi trần mỹ gia phi thường kinh ngạc hô lên tiếng nhìn về phía tiểu long ánh mắt cũng có chút cổ quái bên cạnh lâm tiêu khi nhìn đến trần mỹ gia cùng bên cạnh tiểu long phản ứng sau đó cũng không miễn cảm thấy có chút ý tứ sau đó hứng thú đinh lên trước mặt hai người nhìn lấy muốn xem một chút kế tiếp trần mỹ gia cùng tiểu long trong lúc đó sẽ phát sinh chút gì thân phận của ta bây giờ cũng không bình thường hiện đang dùng cơm đi đều là loại này rất cao thượng con đường xuất hiện ở đây chủng nhà hàng cũng không kỳ quái ngược lại thì ngươi làm sao có khả năng ăn nổi nơi này nhà hàng tiểu long mang trên mặt nụ cười lúc nói chuyện cũng tận lực khiến cho giọng của mình bình thản một ít thế nhưng trong này trào phúng cùng xem thường cũng là có thể khiến người ta cảm giác được nhớ kỹ phía trước lên trung học thời điểm ngươi chính là một cái đặc biệt keo kiệt nữ nhân sau lại từ trong miệng của người khác biết được ngươi phía sau sinh hoạt cũng không có gì đặc biệt hiện ở xuất hiện ở nơi này tiểu long nhất vừa nói một vừa quan sát trần mỹ gia đương nhiên cũng nhìn thấy ngồi bên cạnh lâm tiêu lâm tiêu đẹp trai mặc quần áo dùng cắt tiệc khéo hơn nữa xem ra cũng là có giá trị không nhỏ bộ dạng tiểu long khi nhìn đến dáng vẻ như vậy lâm tiêu sau đó sắc mặt hơi có chút xấu hổ Dù sao Lâm Tiêu Thoạt nhìn lên muốn so Hàn ưu Tú nhiều, đẹp trai nhiều, điều này cũng làm cho Tiểu Long rất mất mặt. Thế nhưng Tiểu Long mặt ra tương đối dày, bất luận cái gì không biết xấu hổ sự tình, Tiểu Long cũng có thể làm được, đương nhiên cũng sẽ không chút khách khí nghĩ phải đối phó một cái Lâm Tiêu, khiêu chiến một cái Lâm Tiêu. Chương 491, không biết tự lượng sức mình cầu đánh thưởng. Tiểu Long xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là trực tiếp ho khan một tiếng. Ta nói đời này chỉ sợ cũng không có có một lần cơ hội tới loại này trong phòng ăn, bây giờ còn là đi tới nơi này tốt hưởng thụ tốt một chút đi, không giống ta là tiệm ăn này khách quen. Tiểu Long nói xong câu đó sau đó càng là xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu lộ ra vừa ra tài trí hơn người bộ dạng ta nói trần mỹ gia nhà bây giờ ngươi theo ta sau khi tách ra cái này nhãn quang cũng là càng ngày càng kém đi bất quá ta cũng có thể minh mạch người giống như ngươi sợ rằng cũng chỉ có thể đi tìm một ít tiểu tử nghèo tiểu long nói xong câu đó sau đó càng là nhìn trước mắt lâm tiêu lạnh lùng rêu còn nói hắn thấy trần mỹ gia trước đây cự tuyệt mình truy cầu về sau nhất định là tìm không được so với chính mình người càng tốt hơn nghĩ đến nơi này trong lòng càng là nhịn không được thêm mấy phần ngạo khí ngươi bây giờ là không phải rất hối hận trước đây cự tuyệt ta truy cầu nếu như ngươi tối hôm nay tới cái quán rượu này lời nói nói không chừng ta vẫn có thể tha thứ cho ngươi tiểu long nói xong câu đó sau đó trực tiếp ở trong túi của mình mặt lấy ra một tấm thẻ mở cửa phòng bỏ vào trần mỹ ra trước mặt cũng là nhìn trước mắt trần mỹ ra càng là mập mở nháy mắt một cái căn bản không đem lâm tiêu để vào mắt ngươi đây là ý gì ta cho ngươi biết ngươi ngay cả lâm tiêu một sợi tóc cũng không sánh nổi ta hiện tại không muốn ở nơi này trước mặt mọi người cùng ngươi âm mỹ trần mỹ ra cảm giác mình có thể chuẩn hứa tiểu long vũ nhục chính mình nhưng là tuyệt đối không đồng ý hứa tiểu long đi vũ nhục lâm tiêu nghĩ đến nơi này Trần Mỹ Gia quay đầu nhìn trước mắt Lâm Tiêu trong lòng cũng là có chút không rõ hổ thẹn. Nếu như không phải là bởi vì mình lời nói, Lâm Tiêu hiện tại làm sao lại ở chỗ này bồi cùng với chính mình thừa nhận những thứ này? Nghĩ đến nơi này Trần Mỹ Gia càng là theo bản năng hút một khẩu khí. Ngươi bây giờ làm sao rồi? Theo ta căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Ta cho ngươi biết, mặc kệ ta hiện tại qua được làm sao rồi, cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi tốt nhất kẻ ra chỗ khác đi. Trần Mỹ Gia ở lúc nói lời này, tức giận khuôn mặt thậm chí đều có một chút đỏ lên. Chính mình thật là không nghĩ tới cái này, tiểu Long bây giờ cư nhiên không biết xấu hổ như vậy. Ngươi đây coi như là khí cấp bại phôi sao? Ngươi nhìn một cái bên cạnh ngươi cái này tiểu bạch kiếm, ngoại trừ dáng dấp không tệ ở ngoài, còn lại còn có dạng nào năng lực cao cấp như thế nhà hàng? Hai người các ngươi sợ rằng phải nhịn ăn nhịn xài một năm mới có thể tới bắt đầu à? Tiểu Long ở lúc nói lời này, thấy được nội tâm của mình đột nhiên nhiều hơn mấy phần vui vẻ, đã đi theo bản năng quên lấy lâm tiêu trên người ăn mặc, cũng theo bản năng đi quên lâm tiêu trên người khí độ. Hiện tại hắn cảm thấy có thể chứng kiến trước mắt mình cái này đã từng không tức thời nữ nhân, bây giờ qua được thê thảm như thế, nội tâm của mình liền một trận vui vẻ. Vị tiên sinh này ta cảm thấy bây giờ ngươi là có chỗ nào lầm à y phục còn là muốn đem nhãn hiệu giấu khá hơn một chút lâm tiêu trực tiếp không chút do dự đứng lên xem cùng với chính mình trước mắt tiểu long càng là đem phía sau hắn treo bài trực tiếp bỏ vào trước mắt lâm tiêu không biết ở nơi nào tìm ra một bà cây kéo trực tiếp không chút do dự cắt bỏ cái này treo bài nhìn trước mắt tiểu long cười lạnh nói không nghĩ tới vị tiên sinh này đối với y phục như vậy nhiệt tình yêu thương hiện tại thậm chí ngay cả treo bài cũng không nhặt liền trực tiếp xuyên ra tới bất quá không có quan hệ ta hiện tại chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi không cần quá mức cảm tạ. lâm tiêu nói xong câu đó sau đó Tiểu Long đông nhiên thân biến sắc, nhìn lấy lâm tiêu trước mắt treo bài, thật là khóc tâm đều có, cái này là mình thật vất vả mướn được y phục. Không, bây giờ còn là muốn trả lại đâu, nếu như bây giờ nếu như treo bài không có nói, như vậy mình tới thời điểm nên làm cái gì bây giờ, nghĩ đến nơi này càng là nhìn trước mắt lâm tiêu một ít phát. Trần Mỹ ra không nghĩ tới lâm tiêu bây giờ thế mà lại biết có động tác như vậy, một thời gian cũng là nhịn không được trừng mắt nhìn liền vô ý thức nợ nụ cười. Ta coi lấy cái này y phục hiện tại không sẽ làm mướn được à, nếu như nếu như mướn được nói, hiện tại có thể gặp phiền thoái. Trần Mỹ ra ở một bên trực tiếp không chút do dự bổ đao nói nói, nghe đến nơi này tiểu Long sát mặt, nhịn không được biến đến càng thêm khó coi đứng lên, thế nhưng lại nghĩ tới ở Lâm tiêu trước mặt mình tuyệt đối không thể mất mặt. Làm sao có khả năng, ta làm sao lại là thuê y phục đâu, ngươi cho rằng là các ngươi loại này con nhà nghèo sao. Ta cho ngươi biết, giống như ta nhà giàu như vậy là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Lâm tiêu nghe được, nơi đây chỉ là nhu vai, sau đó ngay trước tiểu Long mặt, trực tiếp đem trước mắt treo bài vứt xuống bên cạnh trong thùng rác nếu như vị tiên sinh này nếu muốn cùng chúng ta cùng đi ăn tối nói như vậy ta tự nhiên là có thể đồng ý lâm tiêu nói xong câu đó sau đó càng là trực tiếp vỗ tay một cái phục vụ viên nhanh chóng liền lấy một cái cái ghế qua đây tiểu long nghe được những lời này trong lúc nhất thời mới muốn cự tuyệt nhưng là sau đó lại nghĩ tới chuyện kế tiếp vẫn là nhịn xuống trực tiếp ngồi xuống ghế trên nhìn trước mắt lâm tiêu dễu cợt nói rằng ta cho ngươi biết các ngươi những thứ này con nhà nghèo làm sao biết chúng ta những người này ham mê đâu hoàng chương bốn trăm chín mươi hai gả vào hào môn cầu đánh thưởng tiểu long ở lúc nói lời này xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu càng là xuống phía dưới quan sát một phen dễ cợt nói rằng chỉ sợ ngươi đời này đều không có tiến vào quá cao đương như vậy nhà hàng a hôm nay bữa cơm này cũng phải cần nhịn ăn nhịn xài nếu không đến lúc đó vạn nhất đem ngươi ăn phá sản khả năng liền thảm trần mỹ gia nghe đến nơi này càng là nhịn không được xiết chặt nắm tay trước mắt cái này tiểu long hiện tại đơn giản là khinh người quá đáng nhưng là liền tại trần mỹ gia muốn nói điểm gì thời điểm lại trực tiếp bị lâm tiêu ngăn cản tiểu long nhìn lâm tiêu không có phản bác chính mình mới vừa rồi còn lòng khẩn trương vào giờ khắc này hoàn toàn bung lòng xuống đi lúc này tiểu long hiện cửu nhị linh ở đã đem lâm tiêu nhận định là là không có gì khả năng tiểu tử nghèo ngài tốt ta là tiệm ăn này quản lý kế tiếp ngài dùng cơm để cho ta toàn bộ hành trình phục vụ liền tại tiểu long còn muốn nói chút gì thời điểm đột nhiên nhìn trước mắt quản lý hướng cùng với chính mình đã đi tới nghe được quản lý tiểu long nhất thời nhịn không được nháy mắt một cái chẳng lẽ hôm nay vận khí tốt như vậy nghĩ đến nơi này tiểu long càng là ho khan một tiếng xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu trực tiếp cười lạnh nói có thấy không ta là tiệm ăn này hành khách bây giờ ta tới nhà hàng đều là quản lý tự mình làm ta phục vụ Các ngươi bình thường nhất định là nghe đều chưa từng nghe qua a, ngày hôm nay coi như là dính ta quang. Tiểu Long trong lòng suy nghĩ Lâm Tiêu hiện tại khẳng định đối với cái này bên trong cũng không quen tất, bây giờ nếu có thể có vận khí tốt như vậy, khiến cho quản lý tự mình làm bọn họ phục vụ, như vậy còn không bằng thừa dịp người quản lý này thật tốt trang cái bức. Vị tiên sinh này, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm cái gì a, ta cũng không phải tới phục vụ ngài, ta là tới phục vụ vị tiên sinh này. Quản lý nghe được Tiểu Long lời nói, theo bản năng như mày, hắn cũng không phải cái gì người đều phục vụ, thành cựu xa hoa phòng ngăn quản lý, chính mình hạng người gì chưa từng thấy qua. Vị tiên sinh này là chúng ta trong tỷ em hộ khách, là hy vọng ngài không nên hiểu lầm, nếu như hôm nay không phải vị tiên sinh này nói, hẳn là còn phải lại tiếp tục xếp hàng, ngài châu ngồi hào ở 560 vị về sau. Quản lý không chút do dự nhìn trước mắt Tiểu Long Lanh nói rằng, như loại này người chính mình thấy nhiều rồi, thật vẫn cho rằng có thể ở trước mặt của người khác trang tiếp sao? Người, người đây là ý gì? Bây giờ mọi người chúng ta đều là tới đây cái nhà hàng ăn cơm, dựa vào cái gì hắn nhất định phải làm đặc thù phục vụ. Tiểu Long hoàn toàn không nghĩ tới người quản lý này bây giờ thế mà lại biết như thế không chút do dự vạch trần chính mình trong lúc nhất thời sắc mặt cũng là có chút khó coi trực tiếp đứng lên hô lớn lâm tiêu nghe đến nơi này càng là xì một tiếng trực tiếp nợ nụ cười xem cùng với chính mình trước mắt tiểu long nói rằng ở chỗ này tiêu phí ngàn vạn trở lên mới sẽ trở thành trong tiệm em chăm sóc khách hàng không biết vị tiên sinh này bây giờ là chuẩn bị ở chỗ này tiêu phí nghìn bạn sao lâm tiêu ở lúc nói lời này phảng phất bất quá là ăn xong bữa thông thường cơm tối đơn giản như vậy nhưng là nghe đến nơi này tiểu long theo bản năng mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt lâm tiêu mình ngợi này đều chưa từng thấy qua một ngàn bạn rốt cuộc là tình hình gì còn muốn chính mình dùng một ngàn vạn tới dùng cơm cái này là căn bản chuyện không thể nào một ngàn vạn trần mỹ ra ở một bên nhịn không được mở to hai mắt nhìn xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh hô chính mình mặc dù biết cái này ra nhà hàng thập phần xa hoa có thể là hoàn toàn không nghĩ tới trở thành tiệm ăn này vì bây giờ cư nhiên cần nhiều như vậy tiền quản lý ở một bên nhìn thấy cái dạng này càng là nhịn không được bật cười xem cùng với chính mình trước mắt trần mỹ ra nói bổ sung không riêng gì tiêu phí nghìn vạn đơn giản như vậy nhưng lại muốn ở tiệm chúng ta bên trong lại tiếp tục nạp thẻ tối hôm trước cái dạng này mới có thể trở thành tiệm chúng ta bên trong ví khách Vị tiên sinh này là chúng ta trong tiệm hát tạm hộ khách, so với VIP hộ khách còn muốn tôn quý. Quản lý nói xong câu đó sau đó, tiểu long càng là theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mắt lâm tiêu. Có phải hay không các người nơi nào lầm? Cái này sâu tiểu tử làm sao lại là loại này VIP hộ khách đâu? Có phải hay không các người hệ thống xảy ra vấn đề gì? Vẫn là của ngươi ánh mắt có cái gì lông tiểu long căn bản không thể tin được hiện tại này kiện sự tình là thật quay đầu xem cùng với chính mình sau lưng trải qua, càng là run rẩy nói rằng chính mình vừa rồi tại lâm tiêu trước mặt như vậy hảo luôn chỉ khí nhưng là nếu như bây giờ quản lý nếu như nói rằng đều là thật lời nói như vậy chính mình vừa rồi chẳng phải là tại tìm chết vị tiên sinh này tiệm chúng ta bên trong vip hộ khách ta làm sao lại nằm hai lần đâu hơn nữa ta là nhớ kỹ ngài ngài là ở chúng ta trước cửa đoạt giá đặc biệt vé vào cửa đoạt vài ngày bây giờ mới đoạt đến vị trí bọn họ trong điểm đoạn thời gian trước vì tặng lại hộ khách sở dĩ đặc biệt làm một ít giá đặc biệt vé vào cửa chỉ bất quá đi tới bọn họ trong tiệm đều là một ít xa hoa hộ khách đối với mấy thứ này căn bản không có gì quan tâm chẳng qua là một ít nhà người thường mới có thể đối với lần này như vậy nóng lòng Trước mắt cái này tiểu Long càng làm cho quản lý trong lòng có ấn tượng phi thường sâu sắc. Vì đoạt cái này tấm vé vào cửa, đặc biệt ở cửa tiệm của bọn họ miệng đánh lên chăn đệm nằm dưới đất, cái này một lần kéo xuống bọn họ điểm đẳng cấp. Chương 493, phú bà cầu đánh thưởng. Tiểu Long hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt người quản lý này bây giờ thế mà lại biết đem việc này nói ra, trong lúc nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Nói bậy, đều là nói bậy, đây chẳng qua là người quản lý này lời nói của một bên mà thôi, việc này là tuyệt đối không khả năng. Lâm Tiêu nghe đến nơi này càng là trực tiếp cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu xem cùng với chính mình trước mắt vẫn nỗ lực nín cười trần mỹ ra trong thần sắc cũng là mang theo vài phần ôn nhu vị này quản lý là cái này ra nhà hàng từ khởi đầu bắt đầu cũng đã làm việc ở đây hơn nữa vị này quản lý có một cái phi thường xuất sắc năng lực đó chính là đã gặp qua là không quyết được ta tin tưởng nhất định là ngài cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc lâm tiêu nói đến đây nói bên trên khuôn mặt là không che giấu được trào phúng tiểu long càng là thoang cái liền đứng lên xiết chặt nắm tay nhìn lâm tiêu ta ta cho ngươi biết ngươi bây giờ thấy được bất quá chỉ là mặt ngoài mà thôi không phải là một nhà nho nhỏ nhà hàng sao các ngươi chờ đấy Tiểu Long nói xong câu đó sau đó, trực tiếp xoay người liền hướng bên ngoài chạy ra ngoài, Trần Đẹp không ba ra nhìn Tiểu Long rời đi bối ảnh, trong lúc nhất thời càng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lấy nhân vật nam chính nói rằng. Hắn vẫn cùng năm đó giống nhau, bây giờ vẫn là không có một tia một hào tiến bộ, bất quá hôm nay thật là để cho người chế dê Trần Mỹ ra ở lúc nói lời này, nhìn cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu cũng là có chút xấu hổ, dù sao đã từng như vậy một kẻ cặn bã theo đuổi qua chính mình, cái này cũng không phải cái gì có thể kiêu ngạo sự tình. Không có quan hệ, đã nhưng cái này Tiểu Long khiến cho chúng ta ở chỗ này chờ nói, như vậy chúng ta ở chỗ này liền nhìn một chút hắn kế tiếp còn muốn diễn chút gì. a Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, càng là nhú mai, mong đợi nói rằng, mình còn thật sự là hy vọng cái này Tiểu Long có thể làm điểm cái gì, khiến cho hắn khai mở nhà hắn giới. Trần Mỹ gia càng là nhịn không được trực tiếp nở nụ cười, nhìn cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu nhanh chóng gật đầu. Thế nhưng về phương diện khác, Trần Mỹ gia đối với Lâm Tiêu thực lực cũng là nhịn không được theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Trần Mỹ Gia chỉ biết là Lâm Tiêu đúng là một cái phi thường người có tiền, thế nhưng Trần Mỹ Gia cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Lâm Tiêu bây giờ thực lực cư nhiên như thế biến thái. Thật là không nghĩ tới ngươi lại là có một cái người bối cảnh như vậy, nhưng là bình thường căn bản không nhìn ra Trần Mỹ Gia nhìn lên trước mắt Lâm Tiêu trong nháy mắt một ít ngựa đỗ nhiên, chính mình không có biện pháp dùng cụ thể hình dung từ để diễn tả hiện ở ý nghĩ trong lòng. Ta biết ngươi bây giờ là muốn nói gì, quan hệ giữa chúng ta không cần phải nói những thứ này. Lâm Tiêu trực tiếp cắt dứt Trần Mỹ Gia muốn nói nói nói càng là trực tiếp nở nụ cười. Trần Mỹ Gia nghe đến nơi này càng là theo bản năng khoe miệng nhiều hơn một nụ cười nhãn thần vào giờ khắc này cũng là sáng lên nhà hàng bên ngoài tiểu long chạy đến nhà hàng bên ngoài xem cùng với chính mình trước mắt điện thoại càng là nhịn không được thêm mấy phần run rẩy dậy sau đó càng là nghĩ đến phía trước phát sinh một sự tình theo bản năng nuốt nước miếng một cái bất kể người đàn ông này ngày hôm nay nếu để cho ta như vậy mất mặt ta là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha hắn lần này bãi ta nhất định phải tìm trở về tiểu long nghĩ đến nơi này càng là không chút do dự trực tiếp đẻ xuống số điện thoại lâm tiêu cùng trần mỹ ra bữa cơm hầu như đều đã muốn ăn xong rồi cũng không có phát hiện tiểu long thân ảnh khiến cho Lâm Tiêu nhất thời cảm thấy một ít thất vọng. Chính mình vốn là lấy vì người này, bây giờ còn chuẩn bị lấy hậu thủ gì? Xem ra hôm nay chỉ sợ là đợi không được hắn. đã nhưng cái bộ dáng này, ta đây trước đưa ngươi về nhà đi. Trần Mỹ Gia nghe được những lời này cũng là trực tiếp cười cười, trong lòng cũng minh bạch, làm sao có khả năng còn có thể thấy được cái kia tiểu Long? Bây giờ phàm là nếu là hắn thông minh, cũng sẽ không làm loại này tự dứt lấy nhục sự tình. Liên tại Trần Mỹ Gia cùng Lâm Tiêu vừa ly khai bàn ăn thời điểm, xa xa liền nghe được một tiếng hứa lạnh, nhìn đến cái dạng này, Lâm Tiêu khoẹt miệng nhất thời nhiều hơn một nụ cười nhưng là thằng đến lâm tiêu xoay người sang chỗ khác chứng kiến trước mắt tổ hợp này trong lúc nhất thời càng là nhịn không được có chút kinh ngạc nháy mắt một cái theo bản năng xì một tiếng trực tiếp bật cười bà bối bây giờ là không phải phải thì phải hai người kia vừa rồi khi dễ ngươi lúc này một vị thể trọng đến hai trăm cần trên mặt vẽ diễm trang lão nữ chín trăm hai mươi người đang ôm tiểu long hướng của bọn hắn chỗ ở bàn ăn đi qua đây trần mỹ ra nhìn thấy màn này cũng là sững sờ ngay tại chỗ thằng đến đến gần nữ nhân này trước mắt nhìn chằm chằm lâm tiêu cùng trần mỹ Gia càng là trực tiếp gử lệnh nói chính là bọn họ thân ái chính là bọn họ vũ nhục ta chính là bọn họ không coi ngươi ra gì ta đã nói với bọn họ, ta là bạn trai của ngươi. Tiểu Long rõ ràng có thể cảm giác được trong phòng ngăn đại đa số người ánh mắt loáng thoáng ở trên người của mình đảo qua. Nhưng là Tiểu Long vào lúc này đã đành phải vậy. Lâm Tiêu mang cho hắn nhục nhã, vào lúc này đã tràn đầy nội tâm của hắn. Ta nói Tiểu Long ngươi rốt cuộc là sao được nói ta? Bây giờ ngươi thật sự chính là khẩu vị nằm đâu? Bạn gái của ngươi dáng dấp thật sự chính là đủ đặc biệt. Trần Mỹ Gia xem cùng với chính mình nữ nhân này trước mắt càng là vô ý thức lắc đầu, khen ngợi nói rằng, trong giọng nói đặc biệt hai chữ càng là nhịn không được tăng thêm vài phần, trong lòng hơi xúc động. Chương 494, khẩu vị đặc biệt cầu đánh thưởng. Mỹ Gia. Chuyện này chính là ngươi không đúng, bây giờ ngươi nhìn một cái tiểu long cái dạng này, nhất định là vị nữ sĩ này ra tài bạc triệu, cho nên mới có thể thu được tiểu long phương tâm A Lâm Tiêu ở lúc nói lời này, trong thanh âm mang theo vài phần trào phúng, tiểu long nghe đến nơi này, nhất thời sắc mặt chớp nhận, hắn đã nghe được, Lâm Tiêu hôm nay là đang dễu cợt hắn bao dưỡng. Nhưng là ở một bên cô gái mập lại căn bản không có cảm giác đi ra, chỉ là nghe được câu này càng là trực tiếp dương đầu lên, cho rằng Lâm Tiêu hiện tại là đang cái nàng. Lão nương ta là có tiền, hiện tại đem cái này ra nhà hàng mua cũng không có vấn đề, các ngươi lại dám cái dạng này khi dễ bảo bối của ta nhi. Nhìn một cái lấy cái tiểu hồ ly tinh dáng dấp vẻ mặt hồ Mỹ bộ dạng Cô gái mập đang nói một đường trực tiếp liền đem ánh mắt chuyển đến Trần Mỹ ra trên người Nhìn lấy Trần Mỹ ra càng là lạnh bớt Trần Mỹ ra nghe đến nơi này trong lúc nhất thời nhịn không được những mảy Ngươi mới là tiểu hồ ly tinh Cả nhà ngươi đều là hồ ly tinh Mỹ ra Hồ ly tinh cái từ này là khích lệ Mỹ nhân Gần nhất tại sao có thể dùng đến trên người của nàng đâu Nàng cũng không khóc lóc om sòm nước tiểu chiếu mình một cái rốt cuộc là một bộ bộ dáng gì nữa Lâm Tiêu ở Trần Mỹ Gia mới nói hết về sau liền trực tiếp ở một bên cười lạnh nói, Trần Mỹ Gia nghe đến nơi này trong lúc nhất thời càng là nhịn không được xì một tiếng bật cười. Vừa rồi mang cho phẫn nộ của chính mình vào lúc này đã toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô tung, cô gái mập nghe nói như thế càng là nhìn trước mắt Lâm Tiêu chỉ vào hắn nói rằng, ngươi xem như là cái thứ gì, bây giờ lại dám cái dạng này đối với ta, ngươi biết ta rốt cuộc là người nào? Nhìn dung mạo ngươi cái này một bộ tế bị nộ đục dáng vẻ, cô gái mập ở nói xong câu đó sau đó càng là trên dưới quan sát một phần Lâm Tiêu, phát hiện Lâm Tiêu vóc người to dài, khuôn mặt càng là thập phần tu lẳng sau đó đầu lưỡi càng là ở trên bờ môi của mình liếm liếm, bày ra một cái tự nhận là tương đối mị hoặc tư thế. nếu như ngươi tối hôm nay thật tốt cùng ta nói xin lỗi, nói không chừng ta còn có thể tha thứ ngươi, ngươi yên tâm, tỷ tỷ ta là có tiền, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi mua. tiểu long hoàn toàn không nghĩ tới mình bây giờ còn ở bên cạnh, trước mắt cái này lão bà bà là có thể cái dạng này, làm cùng với chính mình mặt đi theo lâm tiêu nói những thứ này, trong lúc nhất thời trong lòng đối với lâm tiêu càng là có chút đố kỵ. thân ái, chẳng lẽ quên mất hôm nay ngươi là tới giúp ta báo thù sao? hai người kia vẫn luôn coi thường ngươi đối với ngươi lạnh lùng nhật phúng. Tiểu Long lo lắng, nếu như mình không nói chuyện nữa lời nói, sợ rằng nữ nhân này trước mắt liền sẽ đem mình hoàn toàn quên sạch sẽ, nếu như là cái bộ dáng này, vậy coi như thảm, người nữ nhân này có thể là mình gần nhất câu được lớn nhất phú bà. "Ngươi yên tâm, ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ vì ngươi chủ trì công đạo." Nữ nhân nghe được Tiểu Long lời nói, xoay người xem cùng với chính mình trước mắt Tiểu Long, nhìn không được đem Tiểu Long cùng nam giả đặt chung một chỗ vừa so sánh, Tiểu Long vào lúc này dường như đã đần độn vô vị. Nữ nhân nghĩ tới chính mình hôm nay tới đến mục đích chủ yếu trong đáy mắt, càng là nhịn không được đối với Lâm Tiêu động tâm tư nếu như mình có thể vào lúc này triển khai phát hiện mình kinh người tài lực như vậy trước mắt tên tiểu tử này có thể hay không đối với mình một ít ý tưởng khác lâm tiêu đương nhiên không biết người nữ nhân này ý tưởng nếu như lâm tiêu hiện tại nếu như biết người nữ nhân này ý tưởng là cái này sợ rằng không chút do dự liền trực tiếp làm chết nàng các ngươi ngày hôm nay phải nhanh cùng bảo bối của ta xin lỗi nếu như nếu không phải là bởi vì các ngươi lời nói bảo bối của ta làm sao lại như vậy thương tâm trần mỹ ra nghe lên trước mắt cái này cô gái mập ôm trong ngực tiểu lòng một ngụ một cái bảo bối trong lúc nhất thời càng là nhịn không được túi đầu nợ nụ cười cảm thấy đây quả thực là chính mình ngày hôm nay thấy qua chuyện cười lớn nhất n nếu như chúng ta không nói xin lỗi thì sao lâm tiêu nói xong câu đó sau đó xem cùng với chính mình trước mắt cái này cô gái mập càng là cười lạnh nói cô gái mập hoàn toàn không nghĩ tới lâm tiêu bây giờ thế mà lại biết dùng cường ngạnh như vậy thái độ đối đãi mình mua sắm nhưng là trong lòng càng là theo bản năng di động trước mặt lâm tiêu cái này lạnh lùng khuôn mặt càng làm cho nàng cảm giác được tâm lý một ít nữa một chút ta tại sao có thể cam lòng đối với ngươi làm chuyện gì đâu chỉ bất quá bên cạnh ngươi người nữ nhân này bây giờ liền phải quỳ xuống tới cùng bảo bối của ta nói xin lỗi cô gái mập tại sao có thể cam lòng trước mắt cái này lầm tiêu chịu đến bất kỳ thương tổn đâu suy nghĩ một chút chỉ có thể đưa ánh mắt bỏ vào trần mỹ ra trên người trước mắt cái này trần mỹ ra dáng dấp như vậy tiểu Mỹ. khiến cho cô gái mập cảm giác được trong lòng một trận khó chịu nàng chán ghét bất luận cái gì một người dáng dấp so với nàng nữ nhân xinh đẹp chuyện này mỹ ra tự nhiên cũng không biết nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào nếu như nếu để cho trần mỹ ra biết cái này cô gái mập lúc này ý nghĩ trong lòng e là cho dù là ngay cả ngày hôm trước cơm đều sẽ nôn đi ra ta nói cho các ngươi biết tên của ta dưới có thể là có thêm một công ty các ngươi phải nghĩ kỹ nếu như các ngươi nếu như đắc tội rồi ta đến lúc đó các ngươi phải chịu không nổi cô gái mập nhìn trước mắt lâm tiêu cùng trần mỹ ra hung tận uy hiếp nói tiểu long nghe đến nơi này trong lúc nhất thời trong lòng càng là một cái hưng phấn chương bốn trăm chín mươi lăm hiện tại là của ta cầu đánh thưởng cô gái mập vừa nói một bên khoe khoang cùng với chính mình tên của công ty xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu cùng trần mỹ ra càng là dương đầu lên trong lòng đối với lâm tiêu ý tưởng cũng là càng nhiều hơn đứng lên ngươi nếu như đi theo bên cạnh ta lời nói đến lúc đó ta nhưng là sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi nhìn một cái ngươi cái này tế bị nộp đục nếu như nếu như cùng ở bên cạnh ta Ta nhất định sẽ đem ngươi nuôi cùng Hoa giống nhau." Nói xong câu đó sau đó, cô gái mập lại một lần đem ánh mắt của mình chuyển đến Lâm Tiêu trên người, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu kích động nói, Lâm Tiêu nghe đến nơi này càng là hễ mắt, trực tiếp cầm lên điện thoại di động của mình, cô gái mập theo bản năng cho rằng Lâm Tiêu hôm nay là muốn cho điện thoại di động của mình hào, trong lúc nhất thời trong lòng càng là có chút kích động dương đầu lên, chính mình cũng biết trên cái thế giới này làm sao lại có người cự tuyệt mình. Ta cái dạng này là lạ rốt cuộc có bao nhiêu tốt, hai người chúng ta nhất định sẽ thành vì người khác phi thường hâm mộ tình lữ. Trần mỹ gia nghe được những lời này, theo bản năng mày, quay đầu nhìn lấy bên cạnh lâm tiêu, trong lòng luôn cảm thấy có một ít vấn đề khác. đối với, ta nói nói không sai, chính là công tin này hiện ở công tin này ta muốn lâm tiêu nói xong câu đó sau đó trực tiếp treo điện thoại của ta, quay đầu thấy được trước mắt mình cô gái mập càng là trực tiếp lợn đủ cười lạnh. hiện tại chúc mừng ngươi một chuyện, đó chính là ngươi đã phá sản. đối với chuyện này không biết ngươi có cái gì muốn nói nói. lâm tiêu nói xong câu đó sau đó, cô gái mập theo bản năng sửng sốt xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu, phảng phất là nhìn lấy một người điên một dạng. tiểu bảo bối của ta, ngươi bây giờ là không phải khiến cho tự ta tròn vắng, bây giờ lại còn nói ra những lời này. Ta đã nói với ngươi, giống như ngươi người tuổi trẻ như vậy ta không biết thấy rồi bao nhiêu. Cô gái mập vừa nói, một bên càng là nhịn không được cười to, bắt đầu tới xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu vô vô bả vai của hắn. Liên tại nàng nghĩ tiếp tục nói nữa chút gì thời điểm, đột nhiên nghe được điện thoại di động của mình vang lên nhịn không được nhíu mày cũng không biết là cái nào không có ánh mắt, bây giờ lại dám ở loại thời khắc mấu chốt này quấy rối chính mình. Không xong, chủ tịch hội đồng quản trị, công ty hiện tại đã phá sản, hội đồng quản trị đã dồn dập xong, chúng ta bây giờ tất cả cổ phiếu đều đã bị thu mua. Cô gái mập vốn là vẻ mặt nụ cười nghe lấy tê lệ phồn, nghe lời này. Đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, theo bản năng há to miệng. "Ta vừa rồi phải nói nói đã rất rõ ràng à, ngươi đã phá sản, hiện tại tổng tài gì gì đó cùng ngươi đã không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách gì ở chỗ này nói những thứ này?" Lâm Tiêu nói xong câu đó, sau đó ngẩng đầu xem cùng với chính mình, trước mắt Trần Mỹ gia trừng mắt nhìn, Trần Mỹ gia nghe đến nơi này cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. "Ta ta không phải cố ý, đều là ta có mắt không biết thái sơn, đều là của ta sai." văn cầu ngươi đem công ty trả lại cho ta đi đây hết thảy toàn bộ đều là lỗi của ta ta thừa nhận ngài không phải phải cùng ta so đo xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu trần mỹ gia càng là hỏng mất nói rằng trong lòng một trận tuyệt vọng đây hết thảy toàn bộ đều là ta bị ma quỷ ám ảnh sở dĩ mới nói như vậy nói ta nào có cái này cùng ngươi so với a ta làm sao có khả năng trở thành bạn gái của ngài đâu ta căn bản cũng không xứng đáng cô gái mập ở lúc nói lời này càng là trực tiếp đầu gối mềm nhũng quỷ đến rồi lâm tiêu trước mặt công ty này là mình duy nhất có thể lấy khoe khoang tư bản chính mình trong ngày thường công tác quái đảng chọc không ít người trong nghề hiện tại nếu là không có công ty này đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình muốn trách thì trách ngươi chọc vốn không nên chọc người lâm tiêu nói xong câu đó sau đó càng là trực tiếp nhìn về phía chính mình bàn ăn cầm lên trước mắt cái này tấm thẻ mở cửa phòng bỏ vào tiểu long trước mặt đó là một cái ăn bám như vậy thì hảo hảo là một cái tiểu bạc kiểm không nên đi tiếu nghị những thứ kia không nên thứ thuộc về chính mình lâm tiêu nói xong câu đó sau đó càng là trực tiếp cười lạnh một tiếng kéo một cái trước mắt mình trần mỹ ra liền hướng bên ngoài đi ra ngoài tiểu long nhìn trước mắt cái này tấm thẻ mở cửa phòng theo bản năng một ít run run chính mình là thật không có nghĩ tới cái này lầm tiêu lợi hại như vậy càng là xem cùng với chính mình trước mắt cô gái mập tiểu long theo bản năng đi lên trước thận trọng kéo cánh tay của nàng thân thân ái bọn họ đã đi rồi chúng ta hiện tại cũng ly khai a tiểu long nói xong câu đó sau đó một tiếng tiếng vang lanh lảnh nhất thời vang lên tiểu long một ít không thể tin che cùng với chính mình nửa bên mặt xem cùng với chính mình nữ nhân này trước mắt nếu là không có lời của ngươi bây giờ công ty của ta làm sao có khả năng phá sản đây hết thể toàn bộ đều là lỗi của ngươi đều là ngươi cái phế vật này lỗi nhìn một cái ngươi giống như vật gì vậy lao nương chẳng qua là muốn vui của một chút ngươi Cô gái mập ở lúc nói lời này, trong thanh âm mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi xem cùng với chính mình trước mắt tiểu long càng là nắm lại nắm tay. Ta cho ngươi biết, lao nương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. mươi 496, không cách nào nói nên lời cảm tạ cầu đánh thưởng. Về phương diện khác, Lâm Tiêu mang theo Trần Mỹ ra từ nhà hàng sau khi đi ra, hai cái người tuyển chọn bước chậm trở về, nhìn lấy ở một bên Lâm Tiêu sờ nhan, Trần Mỹ ra theo bản năng sờ sờ bùng tim của mình. Không biết vì sao Trần Mỹ Gia vào giờ khắc này đột nhiên cảm thấy buồng tim của mình khiêu động lợi hại, nghĩ đến nơi này càng là nuốt nước miếng một cái, nỗ lực đem chính mình ý nghĩ trong lòng kiềm nén xuống phía dưới. Sự tình hôm nay thật là cảm ơn ngươi, bất quá công ty chuyện kia là thật sao? Trần Mỹ Gia theo bản năng quay đầu nhìn trước mắt Lâm Tiêu, thận trọng hỏi. Lâm Tiêu nghe đến nơi này chỉ là câu mua cười. Tự nhiên là thật, nếu như không phải thật lời nói, ngươi cảm thấy nữ nhân kia có thể sẽ là cái loại này phản ứng sao? Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, Trần Mỹ Gia càng là nhịn không được theo bản năng con mắt trợn to nhìn lấy Lâm Tiêu nuốt nước miếng một cái chẳng qua là tùy tùy tiện tiện một chiếc điện thoại có thể thu mua một cái công ty nếu như không phải hắn tới cố ý khiêu khích người ta sẽ không làm được như vậy thế nhưng nếu hắn cái dạng này muốn chết như vậy ta cũng tuyệt đối sẽ không thả qua hắn lâm tiêu cũng không có đối với chuyện này làm giải thích quá nhiều chỉ là nghe được những lời này theo bản năng ánh mắt đỏ lên xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu hít mũi một cái ngươi biết vì ta mà nói là không đáng giá hiện tại này kiện sự tình nếu như muốn là đơn thuần vì ta ngươi biết ngươi bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu ngốc. trần mỹ gia vừa nói một bên nhịn không được nước mắt ở khoe mắt rất xuống nghe đến nơi này lâm tiêu theo bản năng sờ sờ trần mỹ gia mái tóc người cái này cô nương ngốc đến cùng đang nói cái gì đâu. người muốn biết những chuyện này chỉ cần là vì người, ta cũng sẽ không có bất kỳ câu án hận. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, Trần Mỹ Gia cũng là nhịn không được, khoẹt miệng đột nhiên nhiều hơn một nụ cười, càng la gật đầu. Lâm Tiêu trong thanh âm sủng địch Trần Mỹ Gia không phải nghe không hiểu. thực sự rất cảm ơn ngươi, chuyện tối hôm nay, nếu như không có lời của ngươi, ta sợ rằng tuyệt đối không có biện pháp, giống như bộ dáng bây giờ như thế nhàn nhã, nói không chừng cũng sớm đã không biết chạy đến đâu bên trong len lén lén không đi. Trần Mỹ Gia nói xong câu đó sau đó một mực tại trong ánh mắt, cũng là mang theo vài phần sáng lấp lánh nhìn lấy Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nghe được những lời này càng là trực tiếp nợ nụ cười, hai người không tiếp tục tiếp tục nói thêm cái gì, trực tiếp về tới trong căn hộ. Lâm Tiêu. Liền tại Lâm Tiêu mới đem mỹ ra tiễn trở về phòng thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng hô to, khiến cho Lâm Tiêu nhịn không được vô ý thức ngây ngẩn cả người, quay đầu liền xem cùng với chính mình sau lưng Chu Vĩ, khuôn mặt kích động xem cùng với chính mình. Ta nói như ngươi vậy nhất kinh nhất xạ làm cái gì, bây giờ gặp phải sự tình muốn tâm bình khí hòa, thua thiệt ngươi còn là cái luật sư, bây giờ sẽ không liền đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu được a xem cùng với chính mình trước mắt Chu Vĩ, Lâm Tiêu nhịn không được theo bản năng hít một khẩu khí sờ sờ buồng tim của mình nếu không phải là bởi vì buồng tim của mình vẫn tính là không sai sớm đã bị hắn sợ ra bệnh tới ta hôm nay tới là có chuyện nghĩ muốn tìm ngươi ngươi phi thường thông minh sở dĩ liền việc này cũng muốn để cho ngươi giúp ta phân tích một chút nếu không tự ta thật sự là không biết nên làm sao bây giờ nói câu nói này thời điểm trương vĩ cũng là cảm giác được có chút ngượng ngủng thế nhưng suy nghĩ một chút nơi đây duy nhất lợi hại cũng chỉ có lâm tiêu đại địa chuyện của công ty ngươi cũng biết thế nhưng ta còn muốn muốn thu tập một ít càng nhiều hơn chứng cứ nhưng là ta xác thực là không biết tận đấy nên làm cái gì bây giờ không Trương Vĩ ở lúc nói lời này trong lúc nhất thời một ít khổ não, nghe đến nơi này Lâm Tiêu một thời gian cũng là một ít bất đắc dĩ nở nụ cười, trực tiếp tiến lên xem cùng với chính mình trước mắt Trương Vĩ. Ta phía trước không phải là để cho ngươi biết biện pháp à? Bị đại địa công ty là đã lừa gạt nhân đều tới tìm ngươi, ngươi có thể giúp bọn họ miễn phí lên tòa án, cái kia trong này một ít gì đó há lại không phải là biến thành ngươi chứng cứ. Lâm Tiêu ở lúc nói lời này, trong thanh âm mang theo vài phần dài, nghe đến nơi này Trương Vĩ nhất thời bừng tỉnh đại nộ xem cùng với chính mình, trước mắt Lâm Tiêu phảng phất là đã biết cái gì kinh thiên đại bí mật một dạng quả nhiên là người thông minh theo chúng ta chính là không cùng một dạng việc này ta bắt đầu nghĩ như thế nào cũng không có suy nghĩ cẩn thận nhưng là bây giờ ta biết rồi xem ra cùng ở bên cạnh ngươi quả nhiên là có lợi chỗ lâm tiêu nghe đến nơi này cũng là nhịn không được theo bản năng nợ nụ cười xem cùng với chính mình trước mắt trương vĩ vô vô bả vai của hắn chuyện này cũng là không có quan hệ không cần quá mức lo lắng ngươi đã muốn thu thập tội của bọn hắn chứng như vậy chúng ta từ từ tới lâm tiêu ở nói xong câu đó sau đó trong lòng cũng là có một cái ý nghĩ nhìn lấy trương vĩ hiện tại dáng vẻ kích động lâm tiêu khỏe miệng cũng là nhiều hơn một nụ cười ta thực sự đã không biết nên làm sao cảm ơn ngươi, ngươi bây giờ nhưng là giúp ta giải quyết rồi một cái thiên phiền phải lớn, ngươi đều không biết, ta cái này hai khỏa đáng thương tóc đều muốn, bởi vì chuyện này rơi sạch. trương vĩ ở lúc nói lời này, càng là khổ gương mặt nhìn trước mắt lâm tiêu, lúc này lâm tiêu trong mắt hắn đã là phảng phất cứu thế chủ một dạng hình tượng cao lớn. hoàng trương 497, mắc câu ngư nhi cầu đánh thưởng. gần nhất đại địa công ty dường như thu được một ít tiếng gió thổi, đã yên tĩnh hồi lâu. ta hiện tại lo lắng duy nhất là nếu như thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn ở trong này làm chút chuyện khác, có thể gặp phiền toái. Trương Vĩ xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là tâm lý lo lắng nói rằng, nghe đến nơi này Lâm Tiêu tự nhiên có thể minh bạch Trương Vĩ lo lắng, bây giờ nhiều người như vậy đều tới tìm đến Trương Vĩ. Trương Vĩ trên thân trọng trách dĩ nhiên là chỉ một ít, nhìn lấy Trương Vĩ bộ dạng, Lâm Tiêu nhất thời vừa cười vừa nói, tục ngữ nói nói tốt, năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn. Bây giờ Trương luật sư ta xem đã là chúng ta nơi này biết luật sư có tiếng. Cựu nhị linh Lâm Tiêu ở lúc nói lời này là muốn cho Trương Vĩ trong lòng hơi chút nhẹ nhõm một chút, không nghĩ tới Trương Vĩ nghe nói như thế nhất thời có chút ngượng ngùng, nắm đóc, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, tự nhiên biểu hiện một ít xấu hổ. Ngươi bây giờ cũng không cần dùng việc này khen ngợi ta, ta chẳng qua là lo lắng năng lực của mình không đủ. Đến lúc đó bạch bạch khiến cái này người tin tưởng ta một lần. Trương Vĩ ở lúc nói lời này, theo bản năng hít một khẩu khí. Lâm Tiêu vốn là đối với Trương Vĩ đệ nhất nói một ít bất đắc dĩ, thế nhưng nghe được Trương Vĩ câu nói thứ hai, Lâm Tiêu trong lòng nhất thời cũng rõ ràng một ít. Ta biết ngươi bây giờ lo lắng chính là cái gì, thế nhưng ngươi đừng quên cái này không còn có ta đây sao? Ta còn có thể giúp ngươi. Lâm Tiêu vỗ vỗ lồng ngực của mình, nhìn lấy Trương Vĩ vừa cười vừa nói, nghe đến nơi này, Trương Vĩ nhất thời há miệng, xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu trong thần sắc cũng nhiều hơn vài phần nhiệt liệt, ngươi cũng không cần dùng nhiệt liệt như vậy nhãn quang nhìn ta, dù sao ta đối với nam nhân là không có hứng thú. lâm tiêu nhìn lấy trương vĩ cái này thần sắc kích động, trong lúc nhất thời nhịn không được khoát tay áo, người này thần sắc quá mức nhiệt liệt, thế cho nên lâm tiêu hiện tại đều cảm giác được có một tia hào giác. nếu như ta nếu như lời của một cô gái, ta hiện tại khẳng định đối với ngươi lấy thân báo đáp, ngươi yên tâm, về sau luật sư của ngươi phí ta đáng tin toàn bộ miễn phí. trương vĩ ở lúc nói lời này, một mặt đau lòng nhìn lấy lâm tiêu nghe được những lời này, lâm tiêu theo bản năng kéo ra khoe miệng, cái này thật đúng là là trương vĩ một đại đặc sắc đâu. Ta thật là cảm ơn ngươi Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, Trương Vĩ càng là vô vô lòng ngực của mình, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, tán dương nói rằng: "Ngươi yên tâm đi, ta cái này người đâu, cho tới nay đều không có gì khác đặc điểm, thế nhưng duy nhất tốt nhất một chỗ chính là ta nặng vô cùng nghĩa khí, bây giờ có thể cầm chuyên nghiệp của ta đến giúp đỡ ngươi, ta đơn giản là lại cao hứng bất quá." Lâm Tiêu nghe đến nơi này chỉ cảm giác mình hiện tại một ít đau đầu, thế nhưng cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì, nhìn lấy Trương Vĩ bộ dáng bây giờ, Lâm Tiêu trong lòng cũng là cao hứng. Đại địa công ty gần nhất phòng trừng cũng là thu được phong thanh gì, cho nên mới phải biến đến điệu thấp rất nhiều. Thế nhưng nếu như lúc này có một con cá lớn mắc câu, ngươi cảm thấy hắn còn biết cái dạng này điệu thấp sao? Lâm Tiêu xem cùng với chính mình trước mắt Trương Vĩ trong thần sắc tràn đầy tiêu ý. Nghe đến nơi này, Trương Vĩ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu nuốt nước miếng một cái. Ý của ngươi là hiện tại muốn đi đặt mình vào nguy hiểm sao? Ta thật là không nghĩ tới ngươi cư nhiên đối với ta làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại lại muốn hy sinh chính mình. Lâm Tiêu nghe được những lời này, nhất thời cảm thấy một ít đau đầu. Rõ ràng Trương Vĩ bây giờ nói nói lời này là rất bình thường. Thế nhưng vì sao trong miệng của hắn đi ra, lời này dường như trở nên không bình thường, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại nếu giúp ngươi như vậy tự nhiên sẽ giúp ta cùng, đến lúc đó ta sẽ dùng người bên cạnh tên gọi đi làm cái này mọi nhử ta tin tưởng chuyện này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thành công, ngươi không nhất định lo lắng quá mức. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, Trương Vĩ trong nháy mắt cảm giác mình bây giờ đối với Lâm Tiêu trong lòng kính nể đã không phải là một điểm lửa điểm, Lâm Tiêu nhất định chính là thần tượng của mình. Nếu như nếu là có một ngày ta có thể đến ngươi loại cảnh giới này thì tốt rồi, đến lúc đó nói không chừng ta cũng có thể giống như ngươi giống nhau hùng hồn giúp tiền đi chợ giúp bằng hữu của ta. Trương Vĩ ở lúc nói lời này, thần sắc một ít buồn bã, nghe đến nơi này Lâm Tiêu càng là trực tiếp nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai của hắn, nhìn lấy hắn nói rằng: "Tuy là ngươi đời này cũng không có cách nào đến ta loại cảnh giới này, thế nhưng duy nhất có một điểm ngươi cũng là khá vô cùng, đã toàn tâm toàn ý tại bang trợ người khác." Vốn là Trương Vĩ hiện tại tâm năm, hai bên trong cảm giác được có vài phần thất lạc, nghe được Lâm Tiêu những lời này, nhất thời đột nhiên cảm thấy mình bây giờ phảng phất lại tràn đầy khí lực, Lâm Tiêu nói rằng đúng là không sai. Mặc dù mình hiện tại đúng là không có Lâm Tiêu có tiền như vậy, cũng không có lâm tiêu thực lực nhưng là mình đã đem hết khả năng đi trợ giúp bằng hữu bên cạnh bọn họ nhất định có thể đủ lý giải mình bây giờ làm việc này lâm tiêu ta đến cùng làm như thế nào cảm ơn ngươi ta hiện tại cảm thấy quang làm miễn phí giúp ngươi lên tòa án đã không đủ ta đem đem ta văn phòng luật sư trung thân vị phục vụ tặng cho ngươi trương vĩ vẻ mặt kích động nhìn lâm tiêu hưng phấn nói chương bốn trăm chín mươi tám đặc thù lễ vật cầu đánh thưởng lâm tiêu minh bạch đối với trương vĩ mà nói khả năng này đã coi như là hắn nhất hùng hồn lễ vật nhưng là lễ vật này chính mình xác thực là có chút không tiêu hóa nổi a thế nhưng vẫn là không nhịn được lắc đầu xem cùng với chính mình trước mắt trương vĩ nói rằng lần này đại địa chuyện của công ty ngươi coi như là ở trong này phí không ít võ thuật sở dĩ không tất yếu nghĩ nhiều lắm lâm tiêu trong lòng rất hiểu hiện tại việc này đúng là cho trương vĩ rất lớn áp lực bất quá nếu như sau này trương vĩ thực sự muốn hướng cùng với chính mình mục tiêu sở nỗ lực như vậy hiện tại những thứ này áp lực cũng là cần thiết sở dĩ lâm tiêu thấy được cái dạng này cũng chẳng qua là vô vô bả vai của hắn ta ngày mai sẽ phái người đi đại địa công ty đến lúc đó ngươi không nên quá với lo lắng con cá này nhi tổng sẽ từ từ mắc câu lâm tiêu nói xong câu đó không ba sau đó trương vĩ theo bản năng nuốt nước miếng một cái nhưng là nếu như đến lúc đó nếu là thật xảy ra vấn đề nhưng làm sao bây giờ cái này đại địa công ty có thể sánh bằng chúng ta trong tưởng tượng muốn tiện nhiều trương vĩ mấy ngày nay là hoàn toàn rõ ràng đại địa công ty chỗ quản lý tình rốt cuộc là có bao nhiêu không hạ cối sở dĩ trong lòng đối với cái này cái đại địa công ty cũng không muốn khiến cho lâm tiêu quá mức tham dự nếu như nếu là thật xảy ra vấn đề đến lúc đó không phải có ngươi sao giống như ngươi vậy đại luật sư ở bên cạnh ta hộ giá hộ tống chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thực sự còn sợ hay sao xem cùng với chính mình trước mắt trương vĩ Lâm Tiêu càng là trực tiếp ngẩng đầu lên, vừa cười vừa nói nghe đến nơi này, Trương Vĩ theo bản năng nhịn không được hít mũi một cái, nhất thời gật đầu. Thực sự quá cảm ơn ngươi, Lâm Tiêu nếu như nếu không phải là ngươi cho ta nhiều như vậy, Dung Kỳ nói, ta hiện tại thực sự không biết ta mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Trương Vĩ nói xong câu đó sau đó, theo bản năng bắt được Lâm Tiêu cánh tay, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu vẻ mặt thành thật nói rằng Lâm Tiêu cảm thấy tối nay Trương Vĩ thật sự là quá mức phấn khởi một ít, Sở Dĩ càng là theo bản năng lui về sau một bước. Ta phi thường minh bạch ngươi trong lòng bây giờ mặt rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta cũng phi thường tán thành ý nghĩ của ngươi bây giờ thế nhưng ta cảm thấy ngươi nên đem tâm tình của ngươi thu vừa thu lại lâm tiêu nói xong câu đó sau đó càng là ho khan một tiếng xoay người không chút do dự liền hướng nhà chợ bên ngoài liền xông ra ngoài lưu lại trương vĩ chính mình một cái người nhìn lấy biến mất lâm tiêu trong lúc nhất thời nhịn không được nắm tóc chẳng lẽ là mình mới hiện biểu hiện quá mức rõ ràng sao lâm tiêu cái này mặt mới chạy xuống lầu liền nhìn lữ tử kiều vẻ mặt thủ rũ túi đầu hướng về thang máy cái này mặt đã đi tới thấy được cái dạng này trong lúc nhất thời lâm tiêu trong lòng cũng là có chút không rõ nghi hoặc tiểu bố ngươi bây giờ sao lại ở đây lữ tử kiều vốn là không biết túi đầu đến cùng suy nghĩ cái gì mở khí đầu nhìn lấy Lâm Tiêu thời điểm, khuôn mặt cũng là có chút xấu hổ, thực sự là thật trùng hợp, tại sao lại ở chỗ này được ngươi? Lâm Tiêu nghe lời này, càng là nhịn không được túi đầu cười cười, xem cùng với chính mình trước mắt Lữ Tử Kiều. Nếu như ta nếu là không xuất hiện ở nơi này nói, đến lúc đó mới thật sự là kỳ bạ à? Đến cùng là thế nào? Có chuyện gì không bằng theo ta nhờ một chút, ta mới nhìn ngươi sắc mặt dường như không tốt lắm. Lữ Tử Kiều vốn là ở cường lực kiềm chế, nhưng là bây giờ nhìn Lâm Tiêu vẻ mặt thành thật răng dấp, rốt cuộc nhịn không được, nhìn lấy Lâm Tiêu, ôm Lâm Tiêu khóc lớn nói ngươi đều không biết bọn họ đám người kia rốt cuộc có bao nhiêu quá phận bọn họ hiện tại đến tận đấy đối với ta làm chuyện gì ta quả thực thật sự là không nghĩ tới đám người kia cư nhiên ác liệt như vậy lữ tử kiều một bên khóc một bên nước mũi cùng nước mắt tất cả đều lao đến rồi lâm tiêu trên người nhìn đến cái dạng này lâm tiêu trong lúc nhất thời một ít tâm thương bản thân gần nhất mới mua âu phục nhưng khi nhìn lữ tử kiều cái dạng này lâm tiêu cũng là cố nén cùng với chính mình trong lòng đối với mấy cái này nước mũi mâu thuẫn vô vô bả vai của hắn tiểu bố cái dạng này khắc xuống phía dưới cũng là vô ích không bằng chúng ta đi quậy rượu thật tốt nhờ một chút lâm tiêu suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không nhịn được gượng gạo nói rằng mặc dù mình trong lòng bây giờ mặt đơn giản là lập tức muốn đem mặc quần áo này liền cho cởi xuống hắn muốn như vậy xác thực cũng chín trăm ba mươi ba là làm như thế trực tiếp đem trên người mình tây trang cởi xuống vứt xuống bên cạnh thùng rác bên trên thấy được cái dạng này ở một bên lữ tử kiểu lập tức nhịn không được mở to hai mắt nhìn cái này tây trang đắt như thế ngươi tại sao có thể liền trực tiếp bỏ ở nơi này lữ tử kiều xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu trong lúc nhất thời nhìn nhìn lại bên cạnh tây trang nhịn không được bi thương từ đó tới khóc càng thêm lợi hại lâm tiêu cảm giác mình hiện tại đơn giản là nhức đầu lắm chính mình thật là không nghĩ tới một người nam nhân có thể ở chỗ này khóc như vậy thương tâm gần chết nghĩ đến nơi này càng là vô vô lữ tử kiều bạ vai nỗ lực nói rằng ta bất quá là cảm thấy hiện ở nơi này y phục có điểm không quá thích hợp ta mà thôi nếu không thích hợp đồ của ta như vậy cũng không cần chúng ta đi nhanh lên đi bằng không dưới lầu quán ba đến lúc đó đóng cửa ai dưới lầu quán ba đều là suốt đêm làm sao lại đóng cửa Ta nói ngươi bây giờ là không phải muốn ăn đuổi ta, sở dĩ chốn vắng. Chương 499, công tác thất bại cầu đánh thưởng. Lâm Tiêu mới nói xong Lữ tử kiều ở một bên liền không nhịn được phản ứng kịp, chậm rãi nói rằng, Lâm Tiêu nghe đến nơi này lập tức kéo ra khoe miệng, nhưng là không có lại tiếp tục nói thêm cái gì, trực tiếp thúc Lữ tử kiều hướng về quán ba đi tới. Ngươi đều không biết đám người kia có nhiều quá phần, trong công ty cư nhiên ở trên xuống một tân nhân, bây giờ chẳng qua là một cái nho nhỏ tân nhân, liền dám cười ở trên đầu của ta, hơn nữa trong công ty những người này cũng đều để cho ta cho người mới này nhường đường. Lữ tử kiều một bên cầm cùng với chính mình rượu trong tay vừa nhìn lầm tiêu, điên cùng nhổ nước vào lấy, nghe đến nơi này lầm tiêu đại khái cũng hiểu. Nguyên lai like là không biết ở nơi nào công tác tân nhân bây giờ trực tiếp chiếm đoạt tiểu bố vị trí, lữ tử kiều không quyền không thế, bây giờ làm sao có khả năng cùng như vậy tân nhân so sánh với đâu. Lữ tử kiều đoạn thời gian trước tìm được rồi mới công tác, ở công ty vẫn luôn không sai, nhân vật nam chính vốn là cho rằng không có, có bất kỳ vấn đề gì, nhưng là bây giờ nhìn đến cái dạng này, dường như sự tỉnh còn không nhỏ hiện tại này kiện sự tình kỳ thực không có trong tương tượng của ngươi nghiêm trọng như vậy nói không chừng đến lúc đó ngươi còn sẽ có một cái tốt hơn đường đâu tông lão sư không nên bởi vì một chút chuyện nhỏ này giống như này trắng trưởng lâm tiêu xem cùng với chính mình trước mắt lữ tử kiều từ từ thoải mái đến nhưng là lữ tử kiều nghe đến nơi này lại chỉ thấy được trong lòng của mình càng thêm khó chịu xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu liền không nhịn được tan vỡ khóc lớn nói ngươi đều không biết ta ở trong công ty công tác lâu như vậy coi như là không có có công lao cũng là có khổ lao nhưng là bọn họ bây giờ khiến cho một cái nho nhỏ tân nhân ngươi ở trên đầu của ta hơn nữa ngươi đều không biết người mới này còn tự ý cải biến ta hạng mục lữ tử kiều nói xong câu đó sau đó lâm tiêu theo bản năng như mày người mới này bây giờ cũng đúng là thật sự là quá mức lớn lối một ít cái này là hoàn toàn không có đem lữ tử kiều để vào mắt cái tiêu tân nhân cái bộ dáng này đúng là một ít kiêu ngạo bất quá ngươi có hỏi thăm tốt người mới này rốt cuộc là làm sao tới sao nghe đến nơi này ở một bên lữ tử kiều trong ngay mắt sắc mặt vào lúc này đột nhiên lại nhiều hơn vài phần xấu xí nhìn lấy lâm tiêu hít một khẩu khí ta thì như thế nào không biết đâu người mới này là chúng ta vương tổng thân thích đặc biệt mà đem hắn bỏ vào trong công ty cũng chẳng qua là muốn lịch lam hắn một chút mà thôi nói trắng ra là chúng ta những người này bất quá đều là người ta làm nền lữ tử tiêu ở nói xong câu đó sau đó càng la cầm cùng với chính mình chai rượu trong tay vẻ mặt bị khuất nhìn lấy lâm tiêu phảng phất là bị bao nhiêu bị khuất lâm tiêu nhìn cái này một đại nam nhân cái dạng này đinh cùng với chính mình trong lúc nhất thời càng là nhịn không được sắc mặt trên có chút xấu hổ xoa xoa chính mình huyện thái dương nhìn lấy lữ tử tiêu nói rằng xem cái bộ dáng này không bằng ta dẫn ngươi đi trong công ty tìm một công đạo a chẳng qua là một cái nho nhỏ tân nhân bây giờ cư nhiên cũng dám đạp phải trên đầu của ngươi nếu như qua một thời gian ngắn nữa Cái kia toàn bộ trong công ty chẳng phải đều là của hắn rồi. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, Lữ Tử Kiều càng là trong thần sắc một ít phấn khởi, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu liền đồng ý nói: Ta đương nhiên là hiểu, người mới này lớn lối như vậy, kỳ thực trong công ty tất cả lớn nhỏ người sớm đã có ý kiến, chỉ bất quá hắn cư nhiên hướng phía đẹp trai nhất ta khai đạo. Lâm Tiêu nghe được cái này hình dung từ, theo bản năng kéo ra khoe miệng, nhưng là bởi vì minh bạch Lữ Tử Kiều rốt cuộc là một cái dạng gì tính cách, sở dĩ cũng chỉ có thể vô vô bả vai của hắn an ủi hắn. Thế nhưng Lữ Tử Kiều tỉnh táo lại sau đó, nhìn trước mắt Lâm Tiêu vẫn lắc đầu một cái. Ta biết ngươi bây giờ là nghĩ đến giúp đỡ ta, thế nhưng hiện tại này kiện sự tình không phải như ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hắn là Vương tổng bà con xa, bây giờ Vương tổng lại đem hắn bỏ vào trong công ty, như vậy bao nhiêu cũng là có chút dung túng ý tứ hàm súc. Ngươi nếu như giúp ta, đến lúc đó nhất định sẽ có phiền toái hủy lữ tử kiều ở nói xong câu đó sau đó, theo bản năng cúi đầu một ít bất đắc dĩ nói. Khả năng đây chính là hiện thực xã hội à? Dù sao ta cái này chúng không quyền không thế tiểu nhân vật ở trong công ty nói trắng ra là ngoại trừ mấy năm này tuổi nghề, thậm chí còn có thể có cái gì chứ? Liên nhìn lấy lữ tử kiều cái dạng này khỏe miệng không biết tại sao đột nhiên nhiều hơn một nụ cười, xem cùng với chính mình trước mắt Lữ Tử Kiểu trực tiếp đứng lên, cầm đi trong tay hắn bình rượu. Đây cũng không phải là ta biết tiểu bố, tiểu bố làm sao thời điểm hướng một cái nho nhỏ tân nhân tối đầu, hơn nữa còn là một cái chỉ biết đi cửa sau tân nhân, chúng ta đương nhiên cấp cho người như thế một chút giao hấn, nếu không hắn cho rằng cả thế giới đều ở đây vây quanh hắn chuyện. Lâm Tiêu ở lúc nói lời này, xem cùng với chính mình trước mắt Lữ Tử Kiểu, càng là trong thanh âm cũng là mang theo vài phần nhu hòa. Nếu như nếu như so với đi cửa sau lời nói, ta thật sự chính là cho tới bây giờ liền không có sợ qua ai đó. Ta nói tiểu đố ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta một lần, nếu như muốn thì nguyện ý tin tưởng lời của ta, ngày mai sẽ theo ta cùng đi trong công ty nghe được những lời này. Lữ tử Kiều theo bản năng ngẩng đầu lên, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là nuốt nước miếng một cái, bên trong lòng mình vẫn luôn biết Lâm Tiêu là một cái người có thực lực, nhưng là bây giờ nhìn thấy Lâm Tiêu cái dạng này, trong lòng của mình vẫn còn có chút nho nhỏ kích động, trong lúc nhất thời một ít không có phản ứng, quá tới nhìn trước mắt Lâm Tiêu theo bản năng há miệng. Chương 500, đi cửa sau những chuyện kia cầu đánh thưởng, chúng ta thực sự có thể chứ? Lâm Tiêu nghe cái này Lữ tử Kiều tự lầm bầm nói trong lúc nhất thời càng là nợ nụ cười khoe miệng nụ cười vào giờ khắc này có vẻ hơi đường hoàng trực tiếp vô vô lữ tử kiểu bạ vai đừng quên ta là ai có ta như vậy một người bạn ta đến lúc đó muốn nhìn một cái ai dám đạp trên vai của ngươi vị lâm tiêu nói xong câu đó sau đó lữ tử kiểu càng là nhịn không được một cái kích động ôm lấy lâm tiêu bắt đuổi lại đã tới một lần nước núi một bà lệ một bà nhìn đến cái dạng này lâm tiêu nhất thời nhịn không được kéo ra khoe miệng vừa rồi chẳng qua là ném cái tây chát áo nhưng là bây giờ chính mình nếu như đem cái này cái quần ném lời nói nhưng là không còn được mặc có ngươi bằng hữu như vậy thật là đời ta nhất may mắn sự tình Ta thật là không nghĩ tới bây giờ ngươi lại có thể cái dạng này giúp ta. Lữ Tử Kiều một bên khóc một bên nước mắt càng là nhịn không được rất xuống, nhìn đến cái dạng này, Lâm Tiêu cũng là theo bản năng vô vỗ bả vai của hắn, thế nhưng cũng không có lại tiếp tục nhiều 933 nói cái gì. Ngày thứ hai Lữ Tử Kiều một sớm tìm được, Lâm Tiêu thần tình bên trong cũng là mang theo vài phần thần trương, thấy được cái dạng này, Lâm Tiêu càng là không nhịn được cười một tiếng an ủi Lữ Tử Kiều. Không qua trong công ty mà thôi, ngươi yên tâm đi, ngày hôm nay ta nghĩ muốn với các ngươi Vương tổng thật tốt nhờ một chút, chờ một chút ngươi liền cùng ở bên cạnh ta lâm tiêu không nói lời này có tốt nói một lời này lữ tử kiều trong lòng càng thêm khẩn trương lên giống như bọn họ tiểu nhân vật như vậy kỳ thực trong ngày thường áp căn bản không hề cơ hội nhìn thấy vương tổng ngươi đều không biết ta chỉ thấy quá vương tổng một lần thế nhưng bộ dáng kia ta đến bây giờ đều quên không được hắn là hoàn toàn không đem người khác để vào mắt hơn nữa bộ kia phách lối dáng vẻ thật sự chính là khiến người ta cảm thấy một ít cần ăn đòn lữ tử kiều nhìn trước mắt lâm tiêu càng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái từ từ nói rằng lâm tiêu nghe đến nơi này một thời gian cũng là trực tiếp nợ nụ cười nếu lớn lối như vậy người như vậy bây giờ ta là nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức còn có các ngươi trong công ty cái kia tân nhân. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, ở một bên Lữ Tử Kiều càng là nhịn không được theo bản năng một ít ngây ngẩn cả người, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu lại là có chút cảm động. Lâm Tiêu nhìn đến cái dạng này, nhanh chóng lui về sau một bước đây chính là chính mình ngày hôm nay mới thu hồi lại ý phục, nếu như nếu như lại bị đụng với vài thứ kia, vậy coi như không có cách nào mặc. Ta nói tiểu bối nếu như ngươi nếu là thật muốn cảm động, không bằng sẽ chờ chúng ta đem sự tình toàn bộ đều giải quyết xong đến lúc đó ta thật tốt cảm động. Bây giờ còn là tạm biệt rồi a Lữ Tử Kiều nghe Lâm Tiêu trong thanh âm lo lắng, càng là nhịn không được gãi gãi tóc của mình. Mình đương nhiên là có thể hiểu, nhưng là trong lòng của mình vẫn là không nhịn được có chút nhỏ nhỏ kích động. Bất quá là cảm thấy bây giờ có thể có người bằng hữu như vậy, đơn giản là tam sinh hữu hạnh, nếu là không có lời của ngươi, lần này chỉ sợ ta liền cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Lữ Tử Kiều vừa nói một bên trong thanh âm cũng là mang theo vài phần thông thả. Lâm Tiêu làm sao không minh bạch đâu, giống như Lữ Tử Kiều cái này dạng không tiền không thế nhân thật sự là nhiều lắm, ngoại trừ nén giận còn lại đã không có gì biện pháp khác. Không nhất định vô cùng lo lắng, bây giờ đã có ta người bạn này ở chỗ này, như vậy việc này không coi là sự tình ta nói tiểu đố ngươi có thể nhất định phải tin tưởng ta nha, chờ một chút liền nữa ngực ngẩng đầu lên, đi ra một cái không sợ trời không sợ đất tư thế. Lâm Tiêu nhìn lấy lữ tử kiều cái này ủ rũ túi đầu dáng vẻ, càng là nhịn không được bất đắc dĩ cười cười. nghe đến nơi này lữ tử kiều càng là gật đầu, nhanh chóng vô vô lồng ngực của mình. cứ yên tâm đi, loại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sự tình ta là nhất biết làm. nghe được lữ tử kiều trong miệng cái này thành ngữ, Lâm Tiêu theo bản năng lần nữa xoa xoa chính mình huyện thái dương, hắn thật là cảm thấy quan cốc thành ngữ cũng đều là căn lữ tử kiều học cái ai hết. lữ tử kiều, nếu ngươi ở chỗ này, vậy tránh khỏi ta đi tìm ngươi. Ta cho ngươi biết vương tổng ngày hôm nay có thể là có chuyện tìm ngươi ngươi nhanh chóng chuẩn bị một chút lữ tử kiều mang theo lâm tiêu đi vào trong công ty liền trước mặt nhìn lấy một cô gái nhìn lấy lữ tử kiều mặt coi thường nói rằng vương tổng hắn nhớ tìm ta làm cái gì lữ tử kiều cũng không có đem cô gái này thái độ để ở trong lòng chỉ là xem cùng với chính mình trước mắt cô gái này hơi nghi hoặc một chút nói chính mình mấy ngày này rõ ràng không hề làm gì cả bây giờ vương tổng tại sao còn muốn tìm chính mình nghĩ đến nơi này trong lòng càng là nhịn không được đánh run một cái trên mặt mũi cũng là nhiều hơn vài phần bi quan ta nói ngươi bây giờ mình rốt cuộc là một cái thân phận gì chẳng lẽ còn không biết sao ta muốn là ngươi a hiện tại khẳng định thật sớm từ chức rồi rời đi nữ hải nói xong câu đó sau đó càng là bĩu môi trước mắt đột nhiên bỏ vào lữ tử kiều bên cạnh lâm tiêu trên người trên dưới đánh một phen lâm tiêu trong lòng cũng là có chút âm thầm giật mình lâm tiêu trên người tây trang nhìn một cái liền là cao cấp định chế nhìn lấy lâm tiêu cái này toàn thân khí thế trong lúc nhất thời càng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái theo bản năng ho khan một tiếng nhìn lấy lâm tiêu chương năm trăm linh một cáo mượn oai hùm cầu đánh thưởng đây là của ngươi này bằng hữu a thật là không nghĩ tới như ngươi vậy điệu ti bây giờ lại còn có bằng hưu như vậy nữ hài đang nói lời này thời điểm ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt lâm tiêu càng là theo bản năng giơ lên lồng ngực của mình cái này lâm tiêu bây giờ nhìn một cái liền không phải là cái gì người thường nếu như muốn là thật có thể câu được với cái này lâm tiêu lời nói như vậy đến lúc đó chính mình còn dùng ở cái công ty này bên trong nào thời gian sao nghĩ đến nơi này trong lòng cô bé càng là có chút nho nhỏ hưng phấn lâm tiêu thần tình bên trong vẫn mang theo vài phần đạm mạc xem cùng với chính mình trước mắt cô gái này khoe miệng càng là móc ra nụ cười rễu cợt hiện nay cô gái này đối với lữ tử tiểu thái độ rõ ràng không phải một ngày tích lũy đi ra hơn nữa cái loại này trào phúng đó là trong lòng tàn mắt ra nghĩ đến nơi này nhìn lấy ở một bên lữ tử tiểu lâm tiêu trong lòng càng là đột nhiên nhiều hơn vài phần cảm thụ khác biệt thật là không nghĩ tới tiểu bố trong ngày thường ở trong công ty lại là luôn là gặp loại này không thuộc về mình đãi ngộ ta là tiểu bố bằng hưu lâm tiêu vừa vặn ta ngày hôm nay đã có chuyện gì nghĩ muốn tìm bọn các ngươi vương tổng đã nhưng cái bộ dáng này cái kia cũng vừa lúc là đúng dịp liền cùng đi chứ lâm tiêu ở lúc nói lời này căn bản ánh mắt đã xuống dốc đến cái này cái trên người cô gái nhưng là nhìn đến cái dạng này nữ hải vẫn là theo bản năng căng thẳng trong lòng Khe miệng lập mã dương nổi lên một vệt nụ cười sáng lạ. Đây đương nhiên là không có vấn đề. Ta biết Vương tổng phòng làm việc ở nơi nào, ta mang hai người các ngươi đi qua đi. Nàng vừa nói, một bên nhanh chóng xoay người cho Lâm Tiêu cùng Lữ Tử Kiều dẫn đường nhìn đến cái dạng này, Lữ Tử Kiều trong lòng cũng là có chút nho nhỏ giật mình quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu. Theo bản năng nói rằng, đều không biết cô gái này trong ngày thường ở trong công ty mỗi lần nhìn thấy ta, hoặc là chính là âm dương quay khí, hoặc là chính là lên tiếng chào phúng. Hơn nữa cái này trong công ty nàng cũng không có mấy người có thể bỏ vào trong mắt, nhưng là bây giờ ở nhưng cái dạng này nói chuyện với ngươi. Lữ Tử Kiều cảm giác mình trong lòng bây giờ mặt giật mình đã có thể nuốt dưới một cái trứng gà, lại nhìn trước mắt Lâm Tiêu chính mình áp căn cũng không có nghĩ tới bây giờ Lâm Tiêu lại còn có thể có năng lực như thế. Bất quá là một việc nhỏ mà thôi, ngươi bây giờ không tất yếu nghĩ nhiều như vậy, ngươi chuyện cần làm chính là muốn học cô gái này, nhìn lấy cô gái này dáng vẻ mới vừa rồi rồi sao. Lâm Tiêu tuy là trong lòng sắc thực đối với cô gái này có một ít không tin, nhưng là không phải không thừa nhận cô gái này cái này cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dạng đơn giản là làm được vô cùng nhuyễn nhuyễn. Nghĩ tới trước mắt mình Lữ Tử Kiều, Lâm Tiêu nhỏ giọng nói, Lữ Tử Kiều nghe đến nơi này theo bản năng nháy mắt một cái. Nhất thời ho khan một tiếng, rõ ràng Lâm Tiêu ý tứ trong lời nói. Vương tổng nha, lữ tử tiểu tới. Nữ Hải xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, một ít lấy lòng cười cười, sau đó càng là háng dọn một cái, hòn à hòn ẻn nói xong lữ tử tiểu tên, thế nhưng nghĩ lại, chính mình dường như còn không biết sau lương Lâm Tiêu đến cùng gọi cái gì. Ngươi nhìn một cái, ngươi bây giờ hạng mục làm cùng cái gì giống nhau? Ngươi làm là cứt chó sao? Ngươi lại cho là chúng ta người bình thường ánh mắt đều mù sao? Nhanh chóng nhìn ngươi làm những thứ này rác rưởi đồ đạc. Nàng mới nói xong câu đó sau đó. Vương tổng liền đầu cũng không quay lại, liền đem trong tay văn kiện văng trên mặt đất, thấy được cái dạng này, lữ tử kiều thần sắc biến đến càng thêm tái nhợt một ít, Lâm Tiêu nghe đến nơi này khẽ miệng càng làm móc ra nụ cười giễu cợt. Không. Nhìn một cái nhân gia tiểu minh, bây giờ bất quá là mới tới công ty bao lâu, hiện tại là có thể đem trong công ty trên dưới quan sát ngay ngắn có điều, ngươi lại nhìn một cái ngươi tính là thứ gì, ta xem ngươi lâu như vậy ở trong công ty người chủ trì đều làm trò chơi. Vương tổng trong thanh âm mang theo chẳng đáng, áp căn bản không hề đem lữ tử kiều bỏ vào trong mắt, bản đến chính mình đã cảm thấy lữ tử kiều người này trước mắt mặt khác chính mình cái này bà con xa lữ tử kiều bây giờ nếu đi tới công ty bên trong như vậy chính mình tự nhiên là muốn an bài cho hắn một phái tốt bộ môn lữ tử kiều cái này phái hạng mục vừa vặn phù hợp trong lòng hắn mong muốn nhưng là tóm lại là muốn tìm một lý do khiến cho hắn cút đi ta nói vương tổng cơn tức thật đúng là rất lớn đâu lâm tiêu trực tiếp xem cùng với chính mình trước mắt vương tổng lạnh lùng nói nghe được thanh âm của người xa lạ vương tổng theo bản năng sừng sốt nhanh chóng như đầu ngẩng đầu xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu càng là có chút không rõ nghi hoặc Người là ai vương tổng nói xong câu đó sau đó càng là tỉ mỉ đánh giá lâm tiêu Sau đó phát hiện lầm tiêu trên người bất kể là ăn mặc hay là tư độ, tuyệt đối đều không phải là người bình thường, trong lúc nhất thời càng là trên chán để lại hai giọt mồ hôi lạnh hắn vừa rồi chẳng qua là cho là có cái nho nhỏ lữ tử tiểu, sợ dĩ tự nhiên là không có bận tâm chính mình ý nghĩ trong lòng, thế nhưng bây giờ trước mắt xuất hiện như vậy một cái người nếu như thân phận bất phàm, vạn nhất đem chính mình mới vừa bộ dáng kia xuất ra đi truyền bá, như vậy chính mình cái này cái vị trí đến cùng còn có làm hay không? Nghĩ đến nơi này vương tổng trên mặt càng là cảm giác được một trận nóng hừng hực, trong lòng cũng là có chút không rõ không có chắc, không biết như thế nào mở miệng. Hoàng Trương không với cao nổi cầu đánh thưởng. tiểu vương, có trọng yếu như vậy khách nhân, ngươi làm sao không nói trước cho ta biết? bây giờ bạch bạch khiến cho khách nhân đứng ở nơi này lâu như vậy, ta xem ngươi trong khoảng thời gian này ở trong công ty, bây giờ công tác là trần trừ, ngày mai không phải tới, vương tổng nghĩ đến nơi này, nhất thời đem xoay chuyển ánh mắt trực tiếp bỏ vào bên cạnh trên người cô gái, càng là trực tiếp lệnh nói rằng, nữ hài hoàn toàn không nghĩ tới hiện tại lựa này cư nhiên cứ như vậy đốt tới trên người của mình, không phải ta không nói a, vương tổng, ngươi vừa rồi áp căn bản không hề nói chuyện với ta cơ hội a nữ hải cảm giác mình trong lòng bây giờ mặt là thật thực sự hoan hồng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết đến cùng cửu tam ban nên phản bác cái gì càng là cảm giác được trong lòng một trận bất đắc dĩ bây giờ như ngươi vậy còn dám mạnh miệng chờ một chút trực tiếp đi tại vụ đem tiền lương lĩnh ta cũng không tiếp tục muốn gặp trong công ty nhìn thấy ngươi nữ hải nghe nói như thế nhất thời sắc mặt càng thêm tái nhợt một ít nhưng là ở một bên lâm tiêu nhìn đến cái dạng này trong lòng sắc thực căn bản không có bất kỳ cảm thụ như loại này căn bản không đem lữ tử tiểu để ở trong mắt người chính mình chỉ cảm thấy hắn bây giờ là hữu dụng nhất ngược lại là lữ tử tiểu thấy được cái dạng này trong lòng chủ yếu là là có chút không đành lòng, mặc dù mình biết cô gái này cho tới nay đều là khinh thường chính mình, nhưng là bây giờ chẳng qua là bởi vì một chút như vậy việc nhỏ liền đem mấy về rồi, hắn một thời gian cũng là cảm thấy cái này Vương tổng một ít quá mức tàn nhẫn một ít. Ngươi phải hiểu được cô gái này, bây giờ đây hết thảy toàn bộ đều là nàng trừng phạt đúng tội, từ nàng bắt đầu coi thường ngươi thời điểm nên nghĩ tới chính mình, sẽ có một ngày như vậy. Lâm Tiêu xem cùng với chính mình trước mắt Lữ Tử Kiều, cũng biết Lữ Tử Kiều đến cùng suy nghĩ cái gì, nghĩ đến nơi này cũng là hít một khẩu khí, từ từ nói rằng nghe đến nơi này Lữ Tử Kiều theo bản năng thân thể cứng đờ, nhưng vẫn gật đầu một cái. Lâm Tiêu nói rằng việc này, Lữ Tử Kiều trong lòng đều hiểu, hơn nữa Lâm Tiêu hiện tại cũng là vì tốt cho mình, chính mình bất kể như thế nào cũng là không nên lại tiếp tục nói gì nhiều. Cho nên muốn đến nơi này, cho dù trong lòng bây giờ mặt có nhiều hơn nữa muốn nói nói cũng đều cho nén trở về. Lâm Tiêu thấy được cái dạng này, trong lòng càng là có chút thỏa mãn minh bạch, Lữ Tử Kiều bây giờ là có thể biết mình dụng tâm lương khổ cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Không biết ngài là công ty nào tới tới nơi này là có chuyện gì vẫn là ngài là nghị vương tổng nhanh chóng cung cung kính kính đem lâm tiêu nên đến rồi trên ghế salon xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu bưng trà rót nước nói khiêu chiến lâm tiêu cái này một thân giá trị phi phàm y phục vương tổng minh bạch đây tuyệt đối là chính mình không đắc tội nổi người vương tổng người như thế đều là lao du điều hạng người gì ở trước mắt mình vừa qua chính mình là có thể đoán được hắn là thân phận ở gì người ở nơi này ngốc đứng làm cái gì đấy chưa thấy trong phòng làm việc có khách quý sao bây giờ người ở nơi này ngại cái gì nhãn vương tổng một quay đầu lại nhìn lấy đứng ở một bên có vẻ hơi tay chân luống uống lữ tử kiều càng là trực tiếp lên nói rằng lữ tử kiều nghe đến nơi này trong lúc nhất thời nhịn không được một ít sững sở, xem cái này vương tổng thận trọng nói không phải ngài đặc biệt gọi ta tới nơi này sao bây giờ ngài lời còn chưa nói hết đâu lữ tử kiều ở lúc nói lời này thanh âm nhỏ phảng phất căn bản là một dạng thế nhưng vương tổng vẫn là nghe được trong lúc nhất thời sắc mặt càng là có chút khó coi nếu không phải là vừa rồi đi làm việc lấy danh dạy cái này lữ tử kiều mình tại sao khả năng không có chiếu cố được người lớn như vậy vật bây giờ nghĩ đến nơi này xem cùng với chính mình trước mắt lữ tử kiều càng là hừ lạnh một tiếng. Chuyện của ngươi ta chờ một chút sẽ tính sổ với ngươi. Ta hiện tại phải bận rộn lấy tiếp đãi quý khách đâu, nhanh chóng cho ta, cút xa chừng nào tốt chừng đấy. Lữ Tử kiều nghe đến nơi này theo bản năng trên mặt vui vẻ. Bây giờ hiện tại này kiện sự tình bất kể như thế nào coi như là tạm thời tránh khỏi. Kế tiếp Vương tổng cái này một ngày trăm công ngàn việc có thể hay không nghĩ đến từ bản thân còn làm một chuyện đâu, càng la nhịn không được hưng phấn gật đầu. Nhưng là một giây kế tiếp Lữ Tử kiều ánh mắt dừng lại ở Lâm Tiêu trên người. Hắn đột nhiên nghĩ đến tại trước đây Lâm Tiêu dặn cho mình nói, trong lúc nhất thời càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Ta hôm nay bất quá là bồi bằng hữu ta tới mà thôi vương tổng bây giờ để cho ta rời đi như vậy bằng hữu ta chính mình một cái người ở chỗ này biết không thói quen lữ tử kiều nghĩ đến nơi này trong lúc nhất thời càng là sâu đậm hút một khẩu khí xem cùng với chính mình trước mắt vương tổng ngẩng đầu lên nói rằng căn bản liền không đem ánh mắt của mình rơi vào vương tổng trên người lữ tử kiều mục đích chủ yếu là không muốn để cho chính mình đối diện đến vương tổng năm hai ánh mắt bởi vì cái dáng vẻ kia nói chính mình thật là rất lo lắng cho mình đến lúc đó có thể hay không kiên trì nhưng là đặt ở vương tổng trong mắt là cái này lữ tử kiều đột nhiên động kinh bằng hữu bằng hữu gì ngươi là nói mới vừa rồi bị khai trừ tiểu vương sao nếu như là cái bộ dáng này vậy ngươi liền với ngươi người bạn này đi thôi ngươi cũng bị khai trừ rồi vương tổng nhìn cùng với chính mình trước mắt lữ tử kiều càng là lanh nói rằng căn bản sẽ không đem lữ tử kiều để vào mắt trong lòng nghĩ lấy nếu như nếu có thể thừa dịp cái này cái cơ hội đem lữ tử kiều khai trừ cũng là một chuyện tốt chương năm trăm linh ba ôm bắp đuổi cầu đánh thưởng ta muốn vương tổng chắc là hiểu lầm lữ tử kiều là bằng hữu của ta bây giờ đi theo ta trong công ty cũng là bởi vì có một số việc lâm thiêu nhìn lữ tử kiều bị cái này vương bước bước lui phỏng chừng tiếp tục như thế lời nói trên người hắn cái này cáo mượn vai hùng khí thế cũng là không kiên trì được bao lâu Trong lúc nhất thời càng là hít một khẩu khí, trực tiếp đứng lên nói rằng. Vương tổng nghe nói như thế theo bản năng mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn trước mắt Lữ Tử Kiều, càng là trên dưới làm rối loạn một phen, hoàn toàn không nghĩ tới giống như Lữ Tử Kiều người như vậy, bây giờ lại còn có thể có bằng hữu như vậy. Lữ Tử Kiều cảm nhận được Vương tổng ánh mắt, trong lúc nhất thời càng là nhịn không được dương đầu lên, người đương nhiên biết Vương tổng trong lòng bây giờ mặt kinh ngạc, như chính mình loại này ngày thường tiểu trong suốt, bây giờ có thể không ba nhiều ra một cái dạng này cao phú soái bằng hữu, nhất định là rất khiến cho trong lòng người giật mình. Đây quả thật là là bằng hữu của ta bây giờ ta gọi hắn tới công ty cũng là có những chuyện khác vị bằng hưu kia của ta hôm nay tới cạn thị nhưng là có chuyện trọng yếu lữ tử kiều vừa nói một bên cảm giác mình hông cũng là theo bản năng nhịn không được đính trực trong lòng càng là có chút nho nhỏ hưng phấn quay đầu nhìn lâm tiêu cũng là trừng mắt nhịn cái này cáo mượn oai hùm sự tình mình tại sao có thể không làm được chứ nghĩ đến đến nơi đây trong lúc nhất thời cảm giác mình hiện tại thắt lưng cũng không đau chân cũng không chua đường đều mang gió vương tổng nghe nói như thế trong lúc nhất thời sắc mặt càng là có chút khó coi đứng lên quay đầu nhìn lâm tiêu trong lòng một ít không nói cái này lâm tiêu hiện tại đến tận đấy là muốn làm gì chứ Ta hôm nay tới nhưng thật ra là muốn cho công ty bên trong đầu tư một TV hạng mục, nhưng là bây giờ nhìn đến cái dạng này, ta cảm thấy hay là thôi đi Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, càng là trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nghe đến nơi này, Vương Tổng nhất thời nhịn không được trận to mắt nhìn trước mắt Lâm Tiêu, phản phất xem cùng với chính mình tra ruột một dạng. Sao có thể tính là nữa nha, ngài nói ngài nơi nào không hài lòng, chúng ta đều có thể cải chính, bây giờ công ty lý chính cần giống như ngài cái này dạng có ánh mắt người. Vương tổng đinh cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là hận không thể hiện tại vội vàng đem Lâm Tiêu cần toàn bộ toàn bộ đều phóng tới Lâm Tiêu trước mặt, chỉ cần có thể cho công ty bên trong thuận lợi đầu tư, còn lại việc này cái kia đều tính là gì? Lữ Tử Tiêu ở sau người nhìn Vương tổng chinh phục tiền hậu bất nhất dạng thái độ, vẫn ở trong lòng cũng là có chút âm thầm khinh bỉ. Quả nhiên là Tư bản chủ nghĩa, cái này cùng thái độ đối với bọn họ là hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến nơi này càng là nhịn không được bĩu môi, thế nhưng ngoài mặt vẫn là không thể bày ra, chỉ là nhìn cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu trong lòng cũng là có chút yên lặng dần mình. Mình bây giờ không biết tận đáy nên điểm cái gì chỉ là theo bản năng nuốt nước miếng một cái, vẫn nhìn Lâm Tiêu, cho rằng hiện tại chẳng qua là Lâm Tiêu chiến thuật mà thôi. Ta và Lữ Tử Kiều nhận thức nhiều năm, vẫn luôn cho rằng Lữ Tử Kiều ở công ty bên trong nắm giữ chức vị quan trọng, nhưng là bây giờ xem ra có một số việc hình như là hoàn toàn khác nhau à. Lâm Tiêu lạnh lùng nói xong câu đó sau đó, sau đó càng là trực tiếp cười lạnh một tiếng. Nghe nói công ty của các ngươi bên trong gần nhất tới một tân nhân, vừa vặn nếu ta hôm nay tới, ta cũng muốn gặp gỡ một cái vị này tân nhân đến cùng là thần thánh phương nào. Vương tổng đột nhiên nghe được Lâm Tiêu nhắc lên chính mình Lữ Tử Kiều trong lúc nhất thời trong lòng càng là nhịn không được thầm hô một tiếng không tốt nhưng là nghĩ lại lại nghĩ một chút chính mình cái này lữ tử tiểu hôm nay là thận thận trọng trọng vì trong công ty công tác chẳng lẽ lâm tiêu còn có cái gì không hài lòng sao nghĩ đến nơi này lần nữa nhìn lấy lâm tiêu phát hiện lâm tiêu biểu tình trên mặt căn bản không có có bất kỳ biến hóa nào trong lòng trong lúc nhất thời cảm thấy có phải hay không chuyện lần này thật sự là mình nghĩ nhiều lắm càng là theo bản năng ho khan một tiếng ta cái này cái lữ tử tiểu nha trong ngày thường đó là thận thận trọng trọng vì trong công ty công tác hiện tại tuy là đi tới công ty bên trong không có có thời gian bao lâu nhưng là công ty bên trong toàn bộ là đại thay mới a cái kia mỗi một cái người đều là trong lòng cao hứng vương tổng theo bản năng cho rằng nhất định là lữ tử kiều khi về nhà vì mình cái này lữ tử kiều nói lời hữu ích sở dĩ bây giờ mới để cho lâm tiêu đối với mình lữ tử kiều có một ít ấn tượng không tệ không tệ lữ tử kiều xem cùng với chính mình trước mắt cái này vương tổng còn vô vô bả vai của mình trong thần sắc tràn đầy tảng dương trong lúc nhất thời nhịn không được quất chín trăm ba mươi ba quất khoe miệng hắn không sẽ là có chỗ nào lập chứ thế nhưng lữ tử kiều cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là theo bản năng gãi gãi tóc của mình "Nhanh tới đây phòng làm việc, có một chuyện rất trọng yếu muốn tìm ngươi." Vương Tổng hưng phấn đi tới chính mình bàn công tác trước mặt, gọi điện thoại, sau đó trong lòng càng là có chút nho nhỏ hưng phấn, vội vàng đem chính mình chân quý nhất lá trà đem ra. "Thúc a, ngươi tìm ta a." Cũng không lâu lắm cửa ban công đã bị mở ra, một cái tùy tiện cậu thả nam người đi đến. Lâm Tiêu Tử quan sát kỹ một cái cái công ty này bên trong tân nhân, khuôn mặt trắng nõn, vóc người thon dài, bất quá đôi mắt này sát thực một mực tại tích lưu lưu đảo quanh. Lại chuyển niệm nhìn một cái, tiểu bố lúc này nhìn lấy người mới này, ánh mắt đều muốn trừng ra ngoài dáng vẻ. Lâm Tiêu cảm giác mình ngày hôm nay lần này quả nhiên là không có buồn phi tới, cũng là túi đầu cười cười, thế nhưng ngoài mặt lại không có có phản ứng chút nào, thật phần bình thản. Chương 504, lĩnh hót những chuyện kia cầu đánh thưởng. Người xem người xem người này chính là cái kia người mới tới, bình thường ở trước mặt chúng ta căn bản thì không phải là cái bộ dáng này, chúng ta chẳng qua là biết hắn là Vương tổng bà con xa, thật không có nghĩ đến là Vương tổng Lữ Tử Kiều. Lữ Tử Kiều càng là nhịn không được cắn răng nghiến lợi cùng Lâm Tiêu lẩm bẩm, trong lòng trong nháy mắt này liền hiểu, vì sao Vương tổng trong ngày thường đối với người mới này chiếu cố nhiều hơn. Khái khái, cái gì ta không phải ta đây? Ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần lúc đi ra, chúng ta vậy cũng là muốn nói tiếng phổ thông. Vương tổng xem cùng với chính mình cái này lữ tử kiều như vậy tùy tiện cậu thả dáng vẻ, trong lúc nhất thời trong lòng càng là có chút giận mình, hẳn không thể hiện tại trực tiếp cầm băng dính dính lên cái miệng của hắn lớn tiếng nói. Nhưng là người mới này là hoàn toàn không phải biết mình cái này thuốc bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ là theo bản năng gật đầu, lần nữa quay đầu liền nhìn lấy Lâm Tiêu ngồi ở trên ghế salon, trong nháy mắt liền hiểu, chắc không được phản ứng kịch liệt như thế. Nguyên lai là trong phòng làm việc có khách quý nha, nghĩ đến nơi này tân nhân càng là nhanh trong chớp mắt trực tiếp đi lên trước cầm lên ở một bên ly nước. Ngài tới đã bao lâu? Nhìn một cái lây trà đều có chút lạnh, ta hiện tại liền cho ngài đổi lý mới. Lâm Tiêu nhìn lấy người mới này, hiện tại cái này nhanh chóng nhi làm cái này một xíu gì động tác, Vương tổng nhìn đến cái dạng này, trong lòng đều cũng có lòng, nhìn một cái chính mình, cái này Lữ Tử Kiều bây giờ chính là cái bộ dáng này thông minh. Đây chính là ta cái kia bất thành khí Lữ Tử Kiều, trong này thường à, mặc dù là một tân nhân, thế nhưng vẫn tôn kính tiền bối, đem công ty này bên trong đem là quản lý ngay ngắn có điều. Vương tổng ngoài miệng nói, thế nhưng trên mặt mũi cũng là càng thêm kiêu ngạo đứng lên, Lâm Tiêu nghe lời này đứng lên, đi tới người mới trước mặt trên dưới quan sát một phen tân nhân mặc dù không biết lâm tiêu thân phận thế nhưng nhìn lâm tiêu cái dạng này trong lúc nhất thời trong lòng cũng là càng thêm kích động biết cái này tuyệt đối không phải là cái người thường nếu không chính mình cái này điệu bộ cậu lúc nào có thể có phản ứng như thế người sao lại ở đây tân nhân ngẩng đầu một cái liền nhìn lấy trước mắt lữ tử kiều nhất thời nhữ mày hỏi hắn ở làm sao rồi hả lâm tiêu quay đầu phát hiện mới ánh mắt của người bỏ vào lữ tử kiều trên người giả vờ nghi ngờ hỏi vương tổng ở sau người thấy được cái dạng này chẳng biết tại sao trong lòng cư nhiên có chút bất an theo bản năng bưng bít lồng ngực của mình ngài không biết ta Cái này Lữ Tử Kiều coi như là công ty chúng ta bên trong lão nhân, nhưng là lâu như vậy căn bản không có bất kỳ tiến bộ, cũng không có có bất kỳ biến hóa nào, kỳ thực bất quá chỉ là công ty chúng ta bên trong một cái sâu mọt. Mới trong lòng người cố ý nghĩ muốn lấy lòng Lâm Tiêu, sở dĩ càng là chớp mắt trực tiếp nhìn lấy Lâm Tiêu kích động nói: "A." Vương tổng nghe đến nơi này, nhất thời mở to hai mắt nhìn, dùng sức cho chính mình cái này Lữ Tử Kiều sử dụng nhãn thần, thằng ngu này bây giờ đến cùng đang nói cái gì đâu? Cái này Lâm Tiêu, nhưng là Lữ Tử Kiều bằng hữu, bây giờ hắn cũng dám ở hắn trước mặt bằng hữu nói những lời này cái này không phải là muốn chữa công ty bọn họ bên trong vào tử địa sao? Thưa cả, người con mắt này ngày hôm nay là thế nào? Có phải hay không có vấn đề gì? Không bằng chờ một chút ta dẫn ngươi đi y viện treo cái bảng hiệu a tân nhân xem cùng với chính mình cái này thư. Bây giờ ánh mắt không biết là chuyện gì xảy ra, tại nơi này vẫn co lại co lại, nhất thời trong lòng có chút nghi ngờ hỏi ủy. Lâm tiêu nghe đến nơi này cũng là quay đầu vẻ mặt tự tiếu phi tiếu nhìn lấy vương tổng nhìn đến cái dạng này, vương tổng nhất thời một ít xấu hổ, theo bản năng túi đầu, nhưng là trong lòng lại bắt đầu thầm mắng bắt đầu chính mình cái này ngu xuẩn lưỡi tử tiểu. Bây giờ chính mình hảo tâm giúp hắn thán ngược lại là bán đứng chính mình. Lữ Tử Kiều, nếu như ta nếu mà là ngươi, ta hiện tại đã sớm mình đã từ chức ly khai, không thể cho công ty bên trong bất kỳ công hiến. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này? Người mới những lời này nói rằng là len ken mạnh mẽ, phản phất là đem Lữ Tử Kiều làm thấp đi đến rồi trong buồn. Lữ Tử Kiều nghe đến nơi này, nhất thời tính kế nắm tay, xem cùng với chính mình trước mắt người này. Ta ở trong công ty cẩn trọng lâu như vậy, công ty lúc đó thảm đạm nhất thời điểm, là ta tới gần cái này hạng mục chống đỡ lên. Bây giờ ngươi chẳng qua là một nho nhỏ tân nhân, vừa muốn đem ta đây hết thảy toàn bộ đều lấy đi, đây là dựa vào cái gì? lữ tử kiều trong nháy mắt này đã hoàn toàn đã quên chính mình trong ngày thường rốt cuộc là ở cái công ty này bên trong rốt cuộc là như thế nào nhát gan làm người chỉ là trong nháy mắt này trong lòng lựa giận vào giờ khắc này tất cả đều vào phát ra rồi nhìn một cái hắn chính là cái này dáng vẻ như thế chăng biết hối cải hiện tại đều đã bộ dáng này hắn tư nhiên còn ở nơi này nói như vậy đơn giản là căn bản liền không đem ngài để vào mắt như loại này người ta liền thay ta thúc làm chủ trực tiếp khai trừ rồi hắn mới trong lòng người đối với lữ tử kiều chẳng đáng lại không muốn ở lâm tiêu trước mặt biểu hiện quá mức người gây sự liền quay đầu dân nhân nhìn cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu càng là vẻ mặt cung kính nói, phản phất chính mình là làm nhất kiện bao nhiêu vì dân trừ hại sự tình một dạng, cái này chẳng lẽ chính là vương tổng trong miệng lời nói đạo tôn kính tiền bối sao? bây giờ ta thật là là ở lệnh điện trên người nhìn vô cùng nhún nhuyễn, lâm tiêu cũng không có đi quản người mới này, chỉ là xem cùng với chính mình trước mắt vương tổng cười lạnh nói, vương tổng nghe được câu này, nhất thời sắc mặt cũng là thảm trắng đi, trực tiếp cắn răng nghiến lợi đi tới chính mình lữ tử kiều trước mặt, ba lữ tử kiều ở một bên nhìn đến cái dạng này cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy người mới này, cư nhiên bị vương tổng cho một cái tay trong lúc nhất thời trong lòng càng là nhiều hơn vài phần nho nhỏ kích động tuy nhiên lại lại không thể đủ biểu hiện ra ngoài Thúc! ngươi lại dám đánh ta ta mụ lúc đó để cho ta tới trong công ty nói với ta là để cho ta tới hô phòng hán vũ nhưng là bây giờ ngươi lại dám đánh ta vương tổng nghe lời này nhất thời càng là cảm giác mình một ít đau đầu Hận không thể hiện tại một cước trực tiếp đem thẳng ngu này từ văn phòng 933 trong phòng đá ra bây giờ lại dám ở lầm tiêu trước mặt nói những thứ này nhanh chóng cho ta cút xa trường nào tốt chừng đấy, ngày mai không phải tới đi làm vương tổng nói hết những lời này càng là cung kính quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu thận trọng mở miệng ta cái này lữ tử kiều bây giờ thật sự là quá trẻ tuổi đã qua ta lại là bị hắn lừa, bây giờ người như vậy ta khẳng định là không thể ở lại công ty bên trong ngươi cũng không cần so đo với hắn vương tổng trong lòng cũng là cảm thấy là thật tâm khổ, tỉ tỉ của mình phí hết tâm tư đem mình cái này lữ tử kiều cho nhét vào tới nhưng là bây giờ chính mình cái này lữ tử kiều cũng thật sự là không có chi tiến thủ một ít nhìn lấy lâm tiêu vương tổng trong lòng càng là cảm thấy một ít bất đắc dĩ nhưng là vừa không có gì biện pháp khác chỉ có thể hít một khẩu khí lâm tiêu nghe đến nơi này nếp miệng lên nụ cười rễu ta nói vương tổng bây giờ còn là muốn trước quản tốt nhà mình sự tình cái dạng này mới có thể quản tốt trong công ty chuyện nếu không sợ rằng cuối cùng biết xảy ra vấn đề lâm tiêu trong thanh âm trả phúng ở một bên người vậy rõ rõ ràng ràng có thể nghe được vương tổng nhất thời sắc mặt cũng là biến đến càng thêm khó coi một ít nhưng là lại không dám phản bác nữa cái gì chỉ có thể gật đầu còn phải cười xoa nói ngài nói rằng có lý ngài nói rằng có lý từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ xử lý tốt nhà mình sự tình không phải cho công ty bên trong lại thêm bất kỳ phiền toái nào vương tổng bây giờ là trong lòng có nỗi khổ không nói được nhưng là lại không dám đi phản bác cái gì Hắn đến bây giờ mới hiểu được cái này. Lâm Tiêu hôm nay là tới cấp lữ tử kiều tìm lại mặt mũi tới. Lời nói nhảm không cần nhiều lời, ta sẽ cho công ty của các ngươi bên trong đầu tư một vài hạng mục. Thế nhưng ta muốn cầu người chủ trì nhất định là lữ tử kiều. Lâm Tiêu xem cùng với chính mình trước mắt cái này vương tổng trong thần sắc càng là vẻ mặt đương nhiên. Lữ tử kiều nghe đến nơi này, nhịn không được theo bản năng mở to hai mắt nhìn, muốn nói điểm gì, nhưng là lại bị Lâm Tiêu ngăn cản. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Vương tổng nghe nói như thế vốn là tâm tình bi thống. Thế nhưng vào giờ khắc này hoàn toàn dừng lại, nhìn cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu trong lòng cũng là nhịn không được trở nên kích động. Hiện tại liền là có nhiều hơn nữa, hắn cũng có thể đều cho nuốt trở về, nghĩ đến nơi này càng là nhìn lấy ở một bên Lữ Tử Tiểu, hai mắt đều tiện thể tỏa sáng mang. Người đều không biết vừa rồi Vương tổng cái kia sắc mặt rốt cuộc có bao nhiêu xấu xí. Hai người đang đi ra công ty sau đó, Lữ Tử Tiểu trong lòng càng là có chút nho nhỏ kích động, hiện tại không những mình ở trong công ty địa vị tăng vọt lên, hơn nữa Vương tổng lại còn thêm vào cho mình phê mấy ngày nghỉ. Ngoài miệng nói gì đó là đối với mình bồi thường vì đến nơi này Lữ Tử Kiều trong lòng càng là hưng phấn nhìn trước mắt Lâm Tiêu, cảm kích nói rằng: "Hôm nay việc này toàn bộ đều cần nhờ ngươi, nếu không ta nơi nào vẫn có thể có như vậy cơ hội, nói không chừng sớm đã bị sát hại, hôm nay cái kia lão gia hỏa là rõ ràng muốn tìm ta phiền toái." Lữ Tử Kiều vừa nói, một bên có chút ngượng ngùng tối đầu Lâm Tiêu nhìn đến cái dạng này, ngược lại là vô vô bả vai của hắn, vẻ mặt cười nói: "Tiểu bố, bây giờ ngươi ra mặt này làm sao càng ngày càng mọng cơ chứ? Đây cũng không phải là ta biết chính là cái kia tiểu bố, hơn nữa chúng ta nếu là bằng hữu, ta hiện tại cũng chẳng qua là làm, một cái nhấc tay mà thôi." Lâm Tiêu nói rằng hơi hận, nhưng là Lữ Tử Kiều cũng hiểu được Lâm Tiêu hiện tại làm đây hết thảy cũng là vì chính mình hướng trong công ty loại chuyện đó, chính mình thì như thế nào không rõ ràng đâu. Tùy tuy tiện tiện là có thể cho công ty bên trong đầu tư một vài hạng mục, hơn nữa chính mình vẫn luôn biết Lâm Tiêu danh tác, bằng không liền bằng vào như vậy thế lực vương tổng, làm sao lại đối với bọn họ cung kính như thế? Ngay cả mình Lữ Tử Kiều cũng không cần. Nghĩ đến nơi này, Lữ Tử Kiều chẳng biết tại sao chính mình cảm thấy viền mắt lại có một ít tức đát, nhìn trước mắt Lâm Tiêu, cuối cùng thủy chung không nói thêm gì, vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai. Ngày hôm nay ngươi uống gì ta bao hết, hảo huynh đệ, tùy tiện uống lữ tử tiêu càng là vô ngực một cái, hào phóng nói, một ít cảm kích không cần phải nói đi ra. chương năm trăm linh sáu, biến đổi bất ngờ cầu đánh thưởng. quán ba người nói cái gì? bây giờ lại là lâm tiêu bang tiểu bố đem việc này toàn bộ đều giải quyết rồi, thật là không nghĩ tới lâm tiêu bây giờ số tiền lớn như vậy. trần mỹ gia xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, mình bây giờ cũng không nghĩ tới, bây giờ lâm tiêu cư nhiên theo tay vung lên liền đầu tư một cái hạng mục. cái này bên người có một cái thổ hào bằng hưu, ta đến bây giờ đều không biết đến cùng nên phản ứng ra sao. trần mỹ gia cảm giác mình hiện tại liền phản phất là giống như nằm mơ nhìn trước mắt đây hết thể lại căn bản không phản ứng kịp bây giờ là việc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lâm tiêu nghe đến nơi này cũng trong lúc nhất thời nhịn không được cưới lắc đầu các ngươi bây giờ nói nói những lời này thật sự là nghĩ nhiều lắm ở đâu có khoa trương như vậy chẳng qua là có thể tận tự ta có thể việc làm tận lực đi làm một ít bất quá cũng không có quá mức trợ giúp tiểu bố lâm tiêu mới nói xong câu đó sau đó liền nghe được cái trai phịch một tiếng bị phóng tới trên bàn rượu ngầm đầu liền nhìn lấy lữ tử tiểu vẻ mặt thành thật xem cùng với chính mình từ nhỏ đến lớn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế giúp qua ta chưa từng có lữ tử tiều vừa nói một bên nhịn không được tiến tới Lâm Tiêu bên người, nhìn trước mắt Lâm Tiêu càng là nước mũi một bả lệ một thanh lại bắt đầu. Kế tiếp trong vòng 2 canh giờ, chỉ là Lâm Tiêu liền các vị đang ngồi đều thay Lâm Tiêu thể nghiệm một bả đau đầu. Liền xem cùng với chính mình trên người tây trang, trong lúc nhất thời càng là không nhịn được hít một khẩu khí, từ gặp phải tiểu bố trên người mình y phục phảng phất đều phế rất nhiều nói quan cốc đi nơi nào. Vì sao ta hôm nay không thấy quan cốc đâu? Lâm Tiêu đột nhiên nhịn không được nhìn quanh một vòng, phát hiện dường như áp căn bản không hề quan cổ thần kỳ thân ảnh, trong lúc nhất thời có chút nghi ngờ hỏi đoạn trước phía trước nghe được đường lưu ưu vẫn cự tuyệt quan cốc hắn thương tâm gần chết về sau liền trở lại làm sao bây giờ còn không thấy người đâu mấy người nghe nói như thế vào lúc này phản phất cũng rốt cuộc phản ứng kịp ta nhớ được quan cốc gần nhất hình như là chuẩn bị mở triển lãm tranh a chắc là ở sáng tác chính mình mới họa chắc là khá là phiền phải a dù sao trong khoảng thời gian này hắn đã kích vẫn tính là thật lớn hiện tại đầu nhập vào sự nghiệp bên trong cho nên mới không có thời gian tới nơi này a trần mỹ ra nhìn một vòng đột nhiên nhịn không được vỗ đầu một cái nhìn trước mắt lâm tiêu giải thích nói rằng lâm tiêu nghe đến nơi này theo bản năng gật đầu bất quá nghĩ đến quan cốc thần kỳ hoa tác trong lúc nhất thời càng là nhịn không được kéo ra khỏe miệng, bất quá tuy là đúng là nói như vậy, ta cũng một đoạn thời gian rất dài không thấy quan cốc cũng không biết hắn chuẩn bị thế nào. Lữ Tử tiêu nghe được quan cốc thần kỳ tên, cũng rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu lên, chậm rãi nói rằng, Lâm Tiêu nhìn đến cái dạng này, càng là nhanh chóng thừa dịp cái này cái cơ hội đem trên người mình y phục cho đợt lại. Xem cùng với chính mình đã ướt đẫm tây trang, Lâm Tiêu càng là thừa dịp lúc bọn họ không chú ý, trực tiếp đem tây trang vứt xuống trong góc. Ta thật là không nghĩ tới đám người kia cư nhiên như thế ghê tởm, bọn họ tại sao có thể cái dạng này? Không phải là ỷ vào hiện tại ta dễ khi dễ sao? rõ ràng cái chỗ này là ta cũng sớm đã giữ quyết định hiện tại lâm tiêu đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không cho quan cốc gọi điện thoại thời điểm đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc mấy người nhất thời đều nhịn không được bật cười ngẩng đầu liền phát hiện quan cốc trong miệng thao một ngụm chưa quen biết trung văn thế nhưng trong giọng nói cũng là có thể nghe được tức giận trong lúc nhất thời mấy người cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người các ngươi tại sao lại ở chỗ này trách không được ta đi tìm các ngươi cũng không có nhìn thấy không quan cốc thần kỳ mới cúp điện thoại một ngẩng đầu liền phát hiện trước mắt lâm tiêu đám người càng là trực tiếp ngồi xuống trên ghế xa lo đối diện xem của bọn hắn nói rằng đại gia mới vừa rồi còn đang nghị luận bây giờ ngươi đã đi đâu bất quá thật sự chính là nhắc tào tháo tào tháo liền đến trần mỹ ra nhìn quan cốc thần kỳ càng là trực tiếp để một ly rượu ở trước mắt hắn vừa cười vừa nói nhưng là quan cốc thần kỳ nghe nói như thế lại như mày quay đầu nhìn lấy chu vi tào tháo ở đâu ta tại sao không có nhìn thấy hắn chúng ta còn nhận thức một người tên là tào tháo người sao lâm tiêu nghe nói như thế càng là cảm thấy một ít bất đắc dĩ nhưng vẫn là giải thích cả kẽ tào tháo là một cái nhân vật lịch sử hiện tại dùng đến giải thích chúng ta đang nghị luận ai thời điểm người đó liền sẽ xuất hiện tại phía sau của chúng ta, cũng tỉ như chúng ta mới vừa rồi còn đang nói ngươi đã đi đâu, hiện tại ngươi liền xuất hiện ở phía sau của chúng ta. Quan Cốc Thần Kỳ nghe nói như thế mới rốt cuộc phản ứng lại, trong lòng tuy là vẫn còn có chút không hiểu, nhưng là phẫn nộ hiện tại đã chiếm cứ lý trí của hắn. Các ngươi đều không biết chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu ghê tởm, ta gần nhất một mực tại chuẩn bị mở triển lãm tranh sự tình, nhưng là ta đã dự ước hẹn một cái triển lãm tranh địa điểm, tư nhiên liền dễ dàng như vậy bị người khác mạo danh thay thế. Quan Cốc Thần Kỳ ở lúc nói lời này càng là siết chặt nắm tay xem lấy những người ở trước mắt nổ nước bọt đến trong lòng của mình càng là tràn đầy không tức giận chỗ đó có thể là mình phí hết lâu võ thuật mới tìm được tại sao sẽ đột nhiên bị mạo danh thay thế thì sao có phải hay không nơi nào lầm ngươi có tìm được hay không bọn họ đi hỏi một câu chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chuyện này bọn họ phải chịu trách nhiệm chương năm trăm linh bảy bỏ rơi nồi hiệp cầu đánh thưởng trần mỹ ra ở một bên cũng là tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói thật quan cốc nghe nói như thế lại càng thêm tức giận bắt đầu tới xem cùng với chính mình trước mắt đám bằng hữu này Ta tại trước đây đặc biệt theo chân bọn họ gọi điện thoại xác nhận một cái, nhưng là bọn họ cư nhiên cuối cùng cho lý do của ta là bởi vì dân bản xứ ưu tiên. Liên nghe được nơi đây, nhịn không được theo bản năng ngây ngẩn cả người, thế nhưng rất nhanh thì phản ứng lại, chỉ sợ là bởi vì có người nghĩ muốn cái này phòng triển lãm, người trả giá cao được. Đối phương ra giá cả so với quan cốc thần kỳ ra giá cả cao, cho nên nói, bây giờ nói nói những lý do này, chẳng qua là bỏ rơi cái nổi mà thôi. Đó thật là thật là quá đáng rồi, bây giờ tại sao có thể cái dạng này, có còn hay không một điểm buồn bản tính dụng, không được chờ một chút ta muốn đi theo ngươi tìm bọn hắn đến lúc đó hào hào theo chân bọn họ lý luận một cái. Trần Mỹ gia nghe đến nơi này càng là có chút tức giận, trực tiếp đứng lên, vẻ mặt thành thật nói rằng, quan cốc thần kỳ nghe đến nơi này cũng là hít một khẩu khí, chính mình mặc dù cũng không minh bạch chuyện của nơi này, thế nhưng cũng đại khái có thể đoán được có một số việc rốt cuộc là như thế nào. Chúng ta cũng không thể dễ dàng như vậy bọn tha, phải biết rằng cái này phòng triển lãm nhưng là quan cốc phí hết lớn võ thuật mới tìm được, bây giờ bọn họ cái dạng này nói đổi liền đổi, luôn là cấp cho ra một cái lý do a lư tử tiểu cũng là nhìn trước mắt, quan cốc nói thật, trong lòng cảm thấy hiện tại này chuyện sự tình không thể dễ dàng như vậy tha qua bọn họ thực sự rất cảm ơn các ngươi hiện tại nói với ta những thứ này ta lại làm sao không biết đâu nhưng là ta đã thử qua đi liên lạc qua bọn họ phòng triển lãm người phụ trách thế nhưng cuối cùng cho ra đáp án cũng là hàm hồ quan cốc thần kỳ ở nói xong câu đó sau đó càng là vẻ mặt buồn bực cuối đầu cách triển lãm tranh bắt đầu thời gian rất nhanh thì đến nhưng là bây giờ chính mình thậm chí ngay cả triển khai đều không có tìm được ta ngược lại thật ra cảm thấy hiện tại này kiện sự tình vẫn có thể có một ít quay lại chỗ trống vậy như thế nào chúng ta cũng phải đi tìm đối phương tiểu bố cũng coi là một nhân vật công chúng bây giờ còn là không nên đi tham dự những chuyện này Lâm Tiêu nói xong câu đó, sau đó càng là quay đầu xem cùng với chính mình trước mắt Trần Mỹ ra. "Chuyện này liền giao cho ta a, ta sẽ giúp ta một chút đem sự tình giải quyết tốt, bây giờ ngươi cũng không cần đi tham dự những chuyện này, dù sao đối phương nếu như nếu là thật đến lúc đó làm chút thủ đoạn nói, các ngươi biết khá là phiền phức." Lâm Tiêu nói xong câu đó, sau đó nếu như nhìn trước mắt Lâm Tiêu ánh mắt lại nhịn không được sáng lên, càng là nghiêm túc gật một cái. Lữ Tử Kiều nhìn đến cái dạng này cũng là trong lòng cảm thấy Lâm Tiêu nói rằng đúng là có đạo lý, gần nhất trong công ty mới hạng mục vừa mới chuẩn bị phát hình nếu như sau đó nếu như bị có vài người vô số nói nhất định sẽ có chút phiền phức nghĩ đến nơi này càng là cảm thấy lâm tiêu hiện tại quả nhiên là vì bọn họ suy tính chu đáo rất trong lòng cũng là có chút nho nhỏ cảm động lâm tiêu thấy được cái dạng này cũng không nói thêm gì chỉ là trực tiếp cười cười hiện tại việc này mình cũng là có thể minh bạch bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào ngược lại hiện tại đều đã bộ dáng này lâm tiêu hiện tại cũng không có gì có thể lại tiếp tục suy nghĩ nhiều đối với chuyện còn lại hắn trong lòng bây giờ mặt xác thực là cũng có chút khác hỏi quan cốc đến lúc đó ta đi cùng ngươi đi cái này triển lãm tranh thật tốt nhìn một cái đi bất kể như thế nào chúng ta tối thiểu phải biết rằng rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề tóm lại là muốn bọn họ cho chúng ta một câu trả lời hợp lý quan cốc thần hữu ký nghe được lâm tiêu lời nói càng là vẻ mặt thành thật gật đầu hiện tại nếu đều đã bộ dáng này xấu nữa tình huống chỉ sợ cũng hư không phải đi nơi nào trong lòng mỗi người đều có ý tưởng của họ sẽ không có lại tiếp tục nói thêm cái gì lâm tiêu cũng không chần chờ trực tiếp kéo quan cốc liền hướng triển lãm tranh sở tại lái xe đi lâm tiêu thật là không nghĩ tới ngươi bây giờ cư nhiên như thế trưởng nghĩa hiện đang giúp ta nhiều như vậy dùng các ngươi huyền quốc nhân mà nói ta hiện ở loại tình huống này chính là được chim quyền ná Đặng Cá quên Lâm Quan Cốc nói xong câu đó sau đó, Lâm Tiêu khỏe miệng theo bản năng kéo ra, đối với Quan Cốc thần kỳ thành ngữ, Lâm Tiêu thật sự chính là mỗi ngày đều tại soát mới chính mình nhận thức. Được chim tuyết đá, Đặng Cá quên Lâm cũng không phải là một cái tốt thành ngữ, ngươi loại tình huống này gọi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mọi người chúng ta đều mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Quan Cốc nghe lời này trong lúc nhất thời càng là nhịn không được gãi gãi tóc của mình, chính mình đã cảm thấy cái này thành ngữ khẳng định ở đâu có vấn đề, vì sao thọ chết rồi, cậu liền muốn nấu. Các ngươi huyền quốc cái này thành ngữ thật sự chính là phiền toái rất thật sự là khiến người ta không hiểu nổi đến cùng năm hai là có ý gì hơn nữa vì sao luôn là phải sống chết quan cốc thần kỳ vừa nói lâm tiêu nghe lời này càng là nhịn không được trực tiếp cười cười nhưng là không có lại tiếp tục nói thêm cái gì hai người rất nhanh tới triển lãm tranh lâm tiêu tiên tiến triển lãm tranh đại sảnh nhìn một vòng trách không được quan cốc thần kỳ sẽ tuyển trạch nơi đây cái này đúng là một địa phương không tệ không nghĩ tới a quan cốc ngươi nhãn quang thật sự chính là không sai cái này triển lãm tranh đúng là một cái địa phương không tệ lâm tiêu nhịn không được nhìn lấy bên cạnh quan cốc thần kỳ khích lệ nói chương năm trăm linh tám thương trường đắc ý cầu đánh thượng Các người trung quy vẫn yêu biện hộ cho chàng thất ý, thương trường đắc ý, nhưng là bây giờ ta lại không chút nào cảm giác được ta rốt cuộc là nơi nào đắc ý, ngược lại là nhìn một cái ta hiện tại chẳng những là tình trường thất ý, thương trường cũng thất ý xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu, quan cốc thần kỳ càng là ở một bên nhịn không được cười khổ một tiếng, nghe đến nơi này lâm tiêu cũng là có chút xấu hổ. Nhất thời sờ sờ cái mũi của mình, hiện tại này kiện sự tình mình cũng cảm thấy quan cốc đúng là một ít thương cảm, bất quá chính mình là thật không có nghĩ đến thế mà lại biết biến thành cái dạng này. Có một số việc hẳn là đã thấy ra. Là ngươi đã thấy ra một sự tình về sau liền sẽ không như vậy quá nhiều ngươi, chúng ta bây giờ còn là để giải quyết triển lãm tranh sự tình A, nếu bọn họ nói là dân bản sứ ưu tiên, như vậy không bằng chờ ta đi vào không ba liền cẩn thận nói một chút ta lâm tiêu nói xong câu đó sau đó càng là hé mắt, mình ngược lại là muốn biết cái này triển lãm tranh rốt cuộc là ở mua bán cái gì, cái nút nghe đến nơi này quan cốc thần kỳ, nhất thời nhãn tình sáng lên, nhanh gật, đầu, vì lần này triển lãm tranh, ta phí không ít võ thuật, có thể là không nghĩ tới liền ở triển lãm tranh lập tức sẽ mở thời điểm. Tuy nhiên làm xảy ra loại chuyện như vậy xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, Quan Cốc dã là nhịn không được núi vai. Hiện tại này kiện sự tình trong lòng của mình cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Nghe đến nơi này Lâm Tiêu nhất thời vô vô bả vai của hắn, không tiếp tục tiếp tục nói thêm cái gì. Như là đã xảy ra, như vậy chúng ta liền muốn nghĩ biện pháp giải quyết. Hiện tại trước không nên quá với lo lắng, chúng ta Huyền Quốc người đều chú trọng một cái tiên lễ hậu bình. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, sau đó liền theo Quan Cốc cùng nhau tiến vào triển lãm tranh biết trong sảnh, tìm được rồi cái này triển lãm tranh người phụ trách phòng làm việc. Đây chính là cái kia Trần Tổng phòng làm việc, bất quá cái kia Trần Tổng luôn là một bộ đem ánh mắt thả lên đỉnh đầu bộ dạng, ta kỳ thực rất không thích hắn, nhưng là lại xác thực là không có gì biện pháp khác. Quan Cốc thần kỳ nhìn lấy Lâm Tiêu nhịn không được có chút buồn bực nói rằng cái tên kia luôn là để cho mình cảm thấy ở đâu có chút vấn đề, có thể là mình trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời, hơn nữa luôn cảm giác loáng thoáng đối với mình dường như một ít khinh bỉ. Ngươi nói chẳng lẽ là bởi vì ta họa tác thật sự là quá kém nha, cho nên nói bây giờ mới sẽ như thế khinh bỉ ta, nhưng là tỉ mị suy nghĩ một chút, ta kỳ thực cũng là ở phương diện này làm rất nhiều nỗ lực xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu Quan Cốc Thần Kỳ càng là nhịn không được gãi gãi tóc của mình có chút buồn bực nói rằng Lâm Tiêu nghe đến nơi này nhịn không được cười lắc đầu Quan Cốc Thần Kỳ vẫn không hiểu trong này một vài vấn đề có ít thứ cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy cái này Trần Tổng sợ rằng cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy bất quá bây giờ cũng không cần quá mức lo lắng nếu đều đã bộ dáng này chúng ta liền cẩn thận nhìn một cái hắn muốn làm cái gì A Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó trực tiếp đi lên trước gõ cửa một cái nhưng là hồi lâu đều không có nghe được có người lên tiếng trong lúc nhất thời lâm tiêu cũng là nhịn không được nhíu chặt chân mày quay đầu nhìn phía sau quan cốc thần kỳ quan cốc thần kỳ càng là vào lúc này túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay hơi nghi hoặc một chút nói hiện ở thời gian này cái này trần tổng chắc là ở nơi này trong phòng làm việc nhưng là bây giờ vừa sao không có ai vậy đâu là không phải là bởi vì có chuyện tạm thời sở dĩ đi ra lâm tiêu nghe đến nơi này cũng là nhịn không được gật đầu khả năng bây giờ sự tình đúng là cái bộ dáng này à nghĩ đến nơi này còn là nghĩ đến bằng không hai người bọn họ trước tiên ở bên cạnh chờ một chút liền tại lâm tiêu vừa nghĩ tới thời điểm đột nhiên nghe được cửa bàn công thoáng cái được mở ra một cái quần áo thoáng xốc xếp nữ sinh trực tiếp ở bên trong đi ra nhìn lấy lâm tiêu nhất thời lật một cái liếp mắt sau đó ngẩng đầu lên liền đi thẳng ra ngoài nhìn đến cái dạng này lâm tiêu theo bản năng sờ sờ cái mũi của mình chính mình rốt cuộc biết vì sao cái này trần tổng không có thời gian cho mình mở cửa vì sao phòng làm việc có người vừa rồi cũng không khiến cho chúng ta đi vào chẳng lẽ là bởi vì có chuyện trọng yếu gì sao chúng ta cái dạng này đi vào sẽ có hay không có chút quá mức quái dày chín trăm ba mươi ba quan cốc thần kỳ không có minh bạch trong này vấn đề quay đầu nhìn lâm tiêu càng là hơi nghi hoặc một chút nói lâm tiêu nghe đến nơi này cũng chỉ có thể lúng túng cười rồi hai tiếng chuyện này chính mình bây giờ đến cùng nên trả lời như thế nào đâu đúng là có một số việc bất quá cũng không phải hắn tưởng tượng chính là cái kia dạng xem ra cái này trần tổng nghiệp vụ thật sự là một ít bận rộn à bất quá không có quan hệ nếu hiện ở cô gái này đi ra vậy chứng minh chúng ta hẳn là cũng không có vấn đề gì đi thôi lâm tiêu cùng quan cốc thần kỳ vừa đi vào liền nhìn cái này trần tổng đưa lưng về phía bọn họ sửa sang lại y phục nhìn cái dạng này lâm tiêu khỏe miệng càng làm móc ra một tia cười lạnh là ngươi ta đều đã nói qua cái này triển lãm tranh đại sảnh hiện tại đã không có phần của ngươi đều nói là dân bản xứ ưu tiên đã có dân bản xứ giành trước ngươi một bước khẳng định như vậy chúng ta phải cân nhắc dân bản xứ trần tổng sắc mặt khó coi quay đầu nói rằng chương năm trăm linh chín có thể làm khó dễ cầu đánh thưởng ta cảm thấy trần tổng mọi việc hẳn là đều có một tới trước tới sau à bây giờ cái này phòng triển lãm là ta trước dự quyết định bây giờ tại sao có thể nói đổi liền đổi đâu hơn nữa hiện tại ta lập tức cách triển lãm tranh thời gian rất nhanh thì đến ngươi bây giờ để cho ta đi nơi nào tìm phòng triển lãm quan cốc thần kỳ xem cùng với chính mình trước mắt cái này trần tổng liền cảm giác mình một ít nội trận lôi đỉnh, có thể là nghĩ đến hiện ở loại tình huống này vẫn là đệ nặng hỏa chống lên một nụ cười nói cái này chuyện liên quan gì đến ta hiện tại phòng triển lãm thì đã dự định đi ra cái kia có quan hệ gì tới ngươi hơn nữa đây là chúng ta phòng triển lãm chúng ta tự nhiên là thích làm sao làm liền làm như thế đó ngươi bây giờ cảm thấy ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói những thứ này hiện tại đừng nói là quan cốc thần kỳ liền ở một bên vẫn nghe những lời này lâm tiêu cũng là không đè ép được phát hỏa trực tiếp một cái tay vỗ tới trên bàn xem cùng với chính mình trước mắt cái này trần tổng cười lạnh nói ta nói trần tổng bây giờ thật là thật là tự đại ngươi đến cùng hiểu không hiểu cái gì gọi buôn bán thì nín ruộng Xem ra Trần tổng mỗi ngày ở phòng làm việc bận việc cùng thuộc hạ điều trị công tác, có phải hay không đã quên đi rồi mình rốt cuộc nên rồi hả?" Lâm Tiêu ở lúc nói lời này, càng là trực tiếp lạnh lùng đinh cùng với chính mình trước mắt cái này Trần tổng, nghe đến nơi này, Trần tổng theo bản năng nuốt nước miếng một cái. "Ngươi biết cái gì, ngươi bất quá chỉ là cái người ngoài nghề, hôm nay ngươi không phải là cùng cái này cái gì quan cốc thần kỳ cùng đi đòi lại công đạo sao? Thế nhưng ta nói cho các ngươi biết cái này phòng triển lãm là chúng ta làm chủ, chúng ta thích thế nào được cái đó." Lâm Tiêu nghe đến nơi này càng là trực tiếp hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, xem cùng với chính mình trước mắt người này cười lạnh nói: Ta nói Trần Tổng thật sự chính là cái giá rất lớn, hiện tại này kiện sự tình chúng ta coi như là nói không chừng, bất quá ta cảm thấy Trần Tổng bây giờ là không phải quên mất một chuyện trọng yếu tình. Lâm Tiêu mới nói xong câu đó sau đó, Trần Tổng càng là nhịn không được nhăn lại chân mày, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu có chút không rõ. Tranh này triển khai điều kiện tiên quyết, nếu là bằng hưu ta trước đặt trước, như vậy dĩ nhiên là ở các ngươi nơi này là có đăng ký hợp đồng, bây giờ nếu như nếu như các ngươi trước vì phản ước định nói, như vậy là không phải cứ dựa theo trên hợp đồng Tiêu sái đâu lâm tiêu nói xong lời này sau đó càng là nhét lên chân bắt chéo cái này trần tổng hiện đang cố ý ở chỗ này làm khó dễ quan cốc thần kỳ mình đã đã nhìn ra bất quá đối với chuyện này lâm tiêu có thể không phải cảm giác mình nên dễ dàng như vậy để cho hắn nếu đều đã bộ dáng này chính mình cảm thấy hiện tại càng là hẳn là đối với chuyện này làm ra nhất định lựa chọn hợp đồng này cuối cùng giải thích quyền đương nhiên là thuộc về chúng ta nơi đây phong triển lãm tất cả với các ngươi có quan hệ gì các ngươi hiện tại lại không có chuyện gì khác liền nhanh chóng đi cho ta không nên ở chỗ này làm lỡ công tác của ta Trần tổng xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu cùng cái này quan cốc thần kỳ liền không nhịn được trực tiếp cười lạnh một tiếng. Bọn họ thật vẫn cho là mình nhiều năm như vậy quản lý đều là làm không sao. Nếu không phải là lời của bọn họ mình và mới vừa cái tia tiểu thuộc hạ đang nùng tình mịch mịch thời điểm tốt đâu. Nếu như không phải là bọn hắn tới quấy rầy mình lời nói, mình bây giờ cũng sớm đã đáp thủ. Lâm Tiêu nghe đến nơi này càng là nhịn không được đinh cùng với chính mình trước mắt cái này Trần tổng khoe miệng cũng là gợi lên nụ cười dễ cận. Người này thật sự chính là đem không biết xấu hổ tinh thần phát huy đến cực hạn. Ta thật sự chính là bội phục Trần tổng đâu bây giờ thật là có thể đem không biết xấu hổ khí chất phát huy đến như thế vô cùng nhuẩn nhuyễn lâm tiêu nói xong câu đó sau đó càng là trực tiếp nở nụ cười trần tổng nghe đến nơi này nhất thời đứng lên trực tiếp vỗ trong tay mình văn kiện xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu lớn tiếng hô hỉ người tính là thứ gì bây giờ cư nhiên dám ở chỗ này rào hơn ta ta cho ngươi biết người giống như ngươi cho ta sách giày cũng không xứng mau mang bằng hữu của ngươi cút ra ngoài cho ta quan cốc thần kỳ ở sau người nhìn lấy lâm tiêu bởi vì vì chuyện của mình cư nhiên bị người như vậy vũ nhục trong lúc nhất thời càng là có chút tức giận trực tiếp kéo này trước mắt lâm tiêu nói rằng có như vậy quản lý Như vậy phòng triển lãm chúng ta liền không ở nơi này cũng được, Lâm Tiêu ngươi bây giờ cũng không cần, bởi vì ta vì cuộc sống như thế tức giận. Quan Cốc Thần Kỳ nói xong câu đó, sau đó xem cùng với chính mình trước mắt Trần Tổng càng là trực tiếp nói. Ngươi bây giờ nhìn lại nhân mô cậu dạng, thế nhưng ngươi làm việc này, chẳng lẽ trong lòng ngươi liền không đối lý sao? Ta cho ngươi biết như ngươi loại này người ta thấy nhiều rồi, bất quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lâm Tiêu nghe cái này Quan Cốc Thần Kỳ lời nói cũng là theo bản năng nợ nụ cười, cái này là đệ một lần nghe được Quan Cốc Thần Kỳ, có thể đem một cái chính xác thành ngữ dùng đến như thế đúng trong hoàn cảnh liền ở một bên trần tổng lại không có thời gian đi suy nghĩ cái này quan cốc thần kỳ nói rằng rốt cuộc là cái gì chỉ là nghe được quan cốc thần kỳ đi gọi lâm tiêu tên thời điểm liền không nhịn được sững sờ ngay tại chỗ ngươi nói hắn gọi cái gì gọi lâm tiêu trần tổng lăng lăng đinh lên trước mắt lâm tiêu nỗ lực suy nghĩ cùng với chính mình trong não những thứ này vì số không nhiều hồi ức trong lúc nhất thời càng là cảm giác được có chút kỳ quái chương năm mươi tên mà thôi cầu đánh thưởng hắn sẽ không phải là ta trong trí nhớ chính là cái kia người chứ trần tổng nghĩ đến nơi này càng lan nuốt nước miếng một cái xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu càng là tỉ mỉ trên dưới quan sát một phen trong lòng cũng là càng phát bất an nếu như đây nếu là mình biết cái kia lâm tiêu lời nói mình bây giờ chẳng phải là thọc cái sợ lớn lâm tiêu cùng quan cốc thần kỳ nhìn lấy cái này trần tổng trước sau biến hóa hai người đều là nhịn không được những mày bọn họ thật sự là không hiểu nổi người này bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhà của ngươi phụ là ai lâm tiêu nghe đến nơi này lập tức suy nghĩ minh bạch cái này trần tổng đến cùng ở chỗ này nói cái gì đó chẳng qua là bên cạnh quan cốc thần kỳ nghe lời này một ít sững sờ nhìn trước mắt lâm tiêu nhịn không được nhỏ giọng hỏi chẳng lẽ nhà ngươi vẫn cùng hắn có thân tích sao nhà các ngươi thật đúng là không may Bây giờ cư nhiên cùng người như vậy có thân thích. 933 Quan cốc thần kỳ vừa nói một bên nhìn trước mắt Lâm Tiêu, trong thần sắc cũng là diện lộ liễu vài phần thương hại, Lâm Tiêu nghe đến nơi này theo bản năng xoa xoa huyệt thái dương. Mình còn thật sự là không hiểu nổi Quan cốc thần kỳ não mạch kín, bất quá nghĩ đến nơi đây, Lâm Tiêu khỏe miệng lập tức nhiều hơn một tia cười lạnh. Làm lại chính là ngươi đoán cái dáng vẻ kia, khuyên ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, nếu như nếu như ngươi thực sự chọc giận ta mà nói, đến lúc hậu quả ngươi chắc cũng là có thể biết đến. A Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó Trần Tổng sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệnh, nhìn trước mắt Lâm Tiêu càng là có chút dưới nhất thời run run đầu, nhìn lên trước mắt Lâm Tiêu, sau đó càng là lắc đầu. Chuyện này tuyệt đối không khả năng, giống như mắc như vậy công tử, bây giờ làm sao lại có nghèo như vậy tiện bằng hữu đâu, giống như bọn họ người như vậy tuyệt đối là không có khả năng nghĩ đến nơi này, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu, nhất thời lại đem mình mới vừa e ngại đã toàn bộ đều tiêu tàn xuống phía dưới. Trần Tổng cảm thấy dưới gầm trời này trùng tên nhiều như vậy, nói không chừng chẳng qua là nguyên do bởi vì cái này gia hỏa vận khí tốt, trùng hợp cùng vị này quý công tử cho trùng tên mà thôi. Ngươi xem như là cái thứ gì? Ta khuyên ngươi còn là sớm một chút đem tên này cho bỏ à, tránh khỏi đỉnh lấy nhân ra một ít có tiền công tử tên. ở chỗ này trang lão sói vây đuôi. Trần tổng nói xong câu đó sau đó càng là chậm giang giặc ngồi xuống. Lâm Tiêu nghe đến nơi này trong ánh mắt cũng là càng phát lạnh lùng lên, chính mình thật là không nghĩ tới trước mắt người này, bây giờ cư nhiên như thế yêu muốn chết. liền tại Lâm Tiêu nghĩ tiếp tục nói nữa chút gì thời điểm, lại một lần đã bị quan cốc thần kỳ lôi đi ra ngoài, xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu. Quan cốc thần kỳ cảm giác mình thật sự là không thể chịu đựng được, Lâm Tiêu là bằng hữu của mình nhưng là mình cũng tuyệt đối không cho phép bằng hữu của mình bởi vì vì chuyện của mình ở chỗ này chịu như vậy vũ nhục ta thực sự rất cảm ơn ngươi bây giờ có thể giúp ta nhiều như vậy thế nhưng thành tựu bằng hữu của ta thực sự không hy vọng ngươi bây giờ bởi vì ta đi chịu những vũ nhục này lâm tiêu nghe đến nơi này cũng là theo bản năng ngây ngẩn cả người thế nhưng rất nhanh liền hiểu quan cốc thần kỳ vẫn đều biết mình là một cái dạng gì tính cách cho nên nói bây giờ cái này trần tổng cái dạng này trong lòng của hắn nhất định là một ít không tiếp thu được nhưng là nghĩ đến nơi đây lâm tiêu vẫn là bất đắc dĩ cười, cười. ngươi bây giờ không cần quá mức lo lắng cái này trần tổng vừa rồi nhất định là đã biết chuyện gì Bất quá nếu hắn chuẩn bị lừa gạt mình, như vậy chúng ta để hắn lừa gạt được tận đáy tốt lắm Lâm Tiêu nói xong, câu đó sau đó, Quan Cốc Thần Hưng Kỳ càng là ngây ngẩn cả người, nhìn trước mắt Lâm Tiêu, sau đó mở to hai mắt nhìn, một ít giật mình nói: "Chẳng lẽ hắn thật chính là bọn ngươi nhà thân thích sao? Nhưng là ngươi xem lên đi là như thế một cái người ưu tú, người giống vậy tại sao có thể sẽ trở thành nhà ngươi thân thích đâu?" Lâm Tiêu nghe được Quan Cốc Thần Kỳ, đến bây giờ còn tồn ở cái kia hào giác bên trong không cách nào tự kiểm chế, trong lúc nhất thời càng là xoa xoa huyệt thái dương, vụ vu Quan Cốc Thần Hưng Kỳ bả vai nói rằng: cái này quan hệ trong đó vong dĩ nhiên không phải trong tương tượng của ngươi đơn giản như vậy hiện tại này kiện sự tình ngươi không cần suy nghĩ nhiều lắm chỉ bất quá một ít mạng lưới quan hệ nhưng là so với thân thích càng nghiêm trọng hơn quan cốc thần kỳ nghe lâm tiêu nói rằng đạo lý rõ ràng trong lúc nhất thời trong lòng cũng là cảm giác được một ít không rõ giận mình nhưng là mình căn bản không minh bạch lâm tiêu đến cùng đang nói cái gì chỉ có thể theo bản năng gật đầu lần này thật là làm phi ngươi nếu như phong phải là ta ngươi tuyệt đối sẽ không tới nơi đây chịu đến nhiều như vậy làm nhục cái kia trần tổng thật sự là thật là quá đắng rồi lâm tiêu nhìn lấy quan cốc thần kỳ cái này vẻ mặt tức giận bất bình bộ dạng cũng là tán đồng gật đầu. Thật là không biết tận đấy là nhà ai đồ đốc, cư nhiên mời một cái như vậy quản lý đến vế triển khai tòa trấn, hơn nữa hiện ở nơi này phòng triển lãm lại còn không có nga bế. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó quay đầu xem cùng với chính mình sau lưng phòng triển lãm, cư nhiên trong lúc nhất thời một ít đáng tiếc, nếu như nếu không phải là bởi vì cái kia đồ đốc lời nói, nói vậy đến lúc đó cái này phòng triển lãm nhất định sẽ so với hiện tại càng thêm sôi động, thực sự là đáng tiếc. Chương 511, giao huấn cực lớn cầu đánh thưởng. Quán ba cái này Trần tổng cư nhiên thực sự lớn lối như vậy, không nghĩ tới cư nhiên nhìn thấy Lâm Tiêu lại còn dám lớn lối như vậy lữ tử Kiều xem cùng với chính mình trước mắt lâm tiêu nghe được sự tình hôm nay càng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói lâm tiêu nghe đến nơi này cũng chẳng qua là cười khoát tay háo mà thôi dựa theo lâm tiêu địa vị mà nói hiện tại này kiện sự tình là không nên cái bộ dáng này chẳng lẽ cái kia trần tổng là không có nhận ra người tới sao tăng tiểu hiền nhìn lâm tiêu cũng là nhịn không được hơi nghi hoặc một chút nói cảm thấy hiện tại này kiện sự tình nơi nào có chút kỳ quái lâm tiêu nghe đến nơi này càng là gật đầu hiện tại này kiện sự tình nếu như không muốn lời giải thích cũng phải là bộ dáng này Hiện tại này kiện sự tình hẳn là đúng là các ngươi nói rằng cái dáng vẻ kia, bởi vì ta trong ngày thường rất ít tham dự những thứ kia hoạt động tương nghiệp, sở dĩ đại đa số chẳng qua là trong vòng người nhận thức ta mà thôi." Lâm Tiêu nói xong câu đó, sau đó càng là duỗi một cái lưng ngọi, chính mình trong ngày thường đáng ghét nhất những thứ kia rối trá buôn bán tịt tối, cho nên nói tận lực có thể đẩy đồ vật mình cũng biết toàn bộ đều lây xuống. Cũng đúng nha, giống như Lâm Tiêu người như vậy, nếu như không phải là chính bản thân hắn nguyện ý thừa nhận nói, ai có thể đoán được sau lưng hắn thân phận rốt cuộc là tình hình gì đây này? Trần Mỹ gia ở một bên nhìn trước mắt Lâm Tiêu cũng là nhịn không được từ từ nói rằng Trong lòng đối với Lâm Tiêu cũng là nhịn không được hảo cảm càng nhiều một chút. Mọi người chúng ta đều là bằng hữu, nếu mọi người đều là hảo bằng hữu lời nói, như vậy liền không có tất yếu ở trước mặt của các ngươi làm ra những thứ kia chuyện kỳ quái, hiện tại này kiện sự tình các ngươi cũng không nhất định muốn quá suy nghĩ nhiều, Quan cốc ngươi yên tâm đi, chuyện lần này ta nhất định giúp ngươi bãi bình Lâm Tiêu nói xong, câu đó sau đó, Quan cốc thần kỳ trong ngay mắt, sắc mặt nhịn không được một ít đỏ lên, nhìn trước mắt Lâm Tiêu càng là có chút ngượng ngùng. Chúng ta tuy là là bạn tốt, thế nhưng ta thực sự không muốn phiền bãi như vậy ngươi, bây giờ sự tình hôm nay đã để ta đầy đủ đầy nãy, cái kia Trần tổng lại dám đối ngươi như vậy? nếu như không phải là đương thời ngươi ngăn cản ta mà nói ta nhất định sẽ một quyền đánh tới trên mặt của hắn nghe lời này lâm tiêu càng là nhịn không được theo bản năng nợ nụ cười trực tiếp vô vũ quan cốc bà vai hiện tại này kiện sự tình đối với mình mà nói căn bản liền không phải tính là cái gì đại sự người đây là đến cùng vớ vẫn nghĩ cái gì đâu người yên tâm đi việc này hiện tại đối với ta mà nói căn bản cũng không toán là chuyện gì cái này trần tổng cái dạng này nói không chừng cũng là cho chúng ta một cái cơ hội lâm tiêu nói xong câu đó sau đó càng là trực tiếp cười lạnh một tiếng nghĩ tới ngày hôm nay cái này trần tổng thái độ Nếu như nếu như Trần Tổng biết Lâm Tiêu thân phận chân thật, đến lúc đó nói không chừng hối hận phát điên, hiện tại chọc tới một cái như vậy thật tài. Lữ Tử Tiêu ở một bên cũng là nhịn không được hơi xúc động nói, thế nhưng ở về phương diện khác nghe được cái kia Trần Tổng bộ dạng, trong lòng của hắn cũng là cảm thấy một ít không tức giận nghĩ đến nơi này, nhìn lấy Lâm Tiêu cũng là đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Nếu không chúng ta trực tiếp đem hắn vây lại trong một cái hẻm nhỏ, đến lúc đó thật tốt giáo huấn hắn một trận a, hắn bây giờ lại dám dùng thái độ như vậy đối với các bằng hữu của ta. Từ Lâm Tiêu lần trước trợ giúp Lữ Tử Kiều giải quyết công ty cái kia tân nhân sau đó, hiện tại không riêng gì trong công ty chủ tịch hoạt động quản trị, liền trong công ty những đồng nghiệp khác nhìn lấy lữ tử kiều đều trong lòng nhịn không được cất ao. Không, liền tại lần trước lữ tử kiều đi công ty thời điểm, còn có quản lý trực tiếp cho chính mình một trương minh thư mảnh nhỏ. Muốn biết mình cái kia người lãnh đạo trực tiếp, đây chính là trong ngày thường một cái người mắt cao hơn đầu. Hiện tại nhìn thấy chính mình vậy cũng là trên mặt đống cười đây hết thảy. Nếu như không có lâm tiêu lời nói, quan bằng vào cùng với chính mình cái kia là tuyệt đối không khả năng. Bởi vì lâm tiêu bang công ty đầu tư cái kia hạng mục sợ dĩ mình bây giờ cuối năm lời nói sợ rằng vậy cũng chẳng mấy chốc sẽ lên trước. Nghĩ đến nơi này, nhìn lấy Lâm Tiêu, lữ tử kiều trong lòng càng là nhịn không được một ít cảm kích. Ta hiện tại cũng không thể khiến cho hắn chỉ là đơn giản hối hận. Nếu hiện tại hắn chọc tới chúng ta, như vậy ta liền khiến cho hắn biết cái gì gọi là biết vậy chẳng làm. Lâm Tiêu nói xong câu đó sau đó, mọi người cũng không nhịn được theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Bọn họ cực kỳ hiếm thấy đến Lâm Tiêu cái dạng này, bất quá trong lòng của bọn hắn lúc này đều có một cái thống nhất ý tưởng. Đó chính là cái này Trần tổng nhất định là xong đời. Quan Cốc Thần Kỳ xem cùng với chính mình trước mắt Lâm Tiêu càng là trong lòng tràn đầy cảm kích, chính mình trước đây chưa bao giờ biết hôm nay Lâm Tiêu lại là một cái tốt như vậy tiếp xúc người, chính mình tuy là trước đây cũng đem Lâm Tiêu làm bằng hữu, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua đi phiền phức Lâm Tiêu nhiều chuyện như vậy, nhưng là bây giờ nhìn lấy Lâm Tiêu vì mình sự tình cư nhiên đại động can qua như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng càng là có chút cảm động vô hình. Lời ngày hôm nay chúng ta liền toàn bộ đều không nói nhiều, tục ngữ nói nói thật có bằng từ phương xa tới, ngày hôm nay ta mời khách. Quan Cốc Thần Kỳ nhìn lấy đại gia nói thật, Lâm Tiêu nghe đến nơi này càng là xoa xoa chính mình huyện Thái Dương quan cốc bây giờ lại đem thành ngữ nói sai rồi hoàn